Bóng đêm đen như mực, khắp nơi đều tính. Từng cỗ thi thể thảm không nỡ nhìn nằm ngang ở bong tàu phía trên. Vô luận là nam tử cáo bảo tím vẫn là kim bảo đại hãn tất cả đều chết thảm bỏ mạng. Bất quá chỗ khác biệt chính là, kia kim bảo đại hán trên thân tựa hồ cũng không biết thương trí mạng, chỉ có tứ chi bị bẻ gãy, sắc mặt ngốc trệ, ánh mắt vô hồn, như là linh hồn bị người thu đi đồng dạng. Dương phóng duôn người đứng dậy, nhìn thoáng qua trong tay một khối màu tím ngọc rác, chỉ gặp ngọc rác bên trong chẳng biết lúc nào đã trụ một đạo nhỏ bé bóng người, ước chừng ngón cái, tại màu tím ngọc rác bên trong rẽ kêu to, lộ ra đồng đậm sợ. Nhìn hắn bộ dáng, chính là Kim Bảo Đại Hán. Dương phóng trong miệng nhẹ nhàng nuốt lỏng miệng khí tức, ánh mắt bên trong khó mà tránh khỏi xuất hiện mọi mệt. Nhiếp hồn lấy phách loại thủ đoạn này, quả nhiên là dị thường mật nhỏ. Đơn giản so cùng cao thủ đại chiến một trận còn mệt hơn. Bất quá, cuối cùng kết quả tạm được. Cái này Kim Bảo Đại Hán hồn phách bị chính mình thành công nhất ra, phong ấn tại ngọc giác bên trong. Hắn nhìn thoáng qua màu đen tuyền lớn, trong lòng lạnh lẽo, tiện tay một trường vùng ra, chân khí hóa thành hỏa diễm, rơi vào bọn cùng Tàu phía trên, sau đó quay người liền đi. Vèo một cái, biến mất ở phía xa mặt sông. Hừng hực ánh lửa tại trong đêm tôi sáng rực sáng lên, kinh động một vùng. Không ít ở trên sông chạy thuyền lớn nhao nhao kêu to lên. Nơi xa, ngay tại hướng về Chu Nguyên Hối hạ đuổi theo Thương khung Thần cung trưởng lão, Viên Sắc, nghe được sau lưng động tĩnh, vội vàng cấp tốc quay đầu, sau đó không chút níu ngợi, cấp tốc cuồn sông trở lại. Phấn phấn, năm sáu dặm cự ly cơ hồ chỉ là mấy phút liền bị hắn vượt tới cuối cùng. Nhìn xem điên cuồng thiêu đốt kia lớn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay lên, một tiếng, hai bên sóng nước ngập trời, rầm rung động, trực tiếp hướng về thiêu đốt lớn bao trùm mà xuống. Rất nhanh, trên thuyền lớn hỏa bị dội tắt. Suy suỵ bú gói, quy về yên tĩnh. Vị kia trưởng lao sắc mặt tâm hàn, thân thể nhón một cái, rơi vào tàn phá bong tàu phía trên. Chỉ gặp từng cỗ thi thể đang nằm, máu tươi chảy xuôi, cơ hồ tất cả đều bị đánh nát đầu hoặc trái tim, đều là bị một kích chí mạng. Đông nhiên, hắn ánh mắt phát lạnh, rơi vào nam tử áo bào tím cùng kim bảo đại hãn trên thân, phẫn nộ trong lòng rốt cuộc khó mà kiềm chế. "Cửu u." Thanh âm hắn kinh khủng, thiển tay quét qua. "Whoa" một tiếng, sóng nước ngập trời, kinh thiên động địa. Viên cùng nô hổ cư mới vừa tiến vào nam vực, liền bị người nhận sát hại. Vừa mới là đang cố ý dẫn đi chính mình Nơi xa, rững phóng một đường trước cướp, tốc độ nhanh chóng, đi vòng hồi lâu, đem mặt phía trên hướng cố cùng áo bảo đen toàn bộ gỡ xuống, bắt đầu hướng về bên trong thành đi đến. Thành cửa ra vào không xa. Số một sắc mặt bình tĩnh, áo bảo đen quét sạch, mang theo mặt nạ màu trắng, khí tức hư vô, sớm đã chờ đợi đã lâu. Xem ra ngươi so ta trong tưởng tượng tiến bộ phải nhanh, nhanh như vậy liền đã đi vào đến đệ nhị thiên thê. Số 1 càng khái. May mắn mà tôi." Rững phóng mở miệng đáp lại, thân thể dừng lại. Số 1 mỉm cười, cũng không soan việc này, mà là mở miệng nói ra, sau đó phải chờ đợi mấy ngày, viên cương hai người bị giết. Thương Không Thần cũng khẳng định sẽ phái người điều tra việc này, nói không chừng Hoàng Thất cũng sẽ bởi vậy sinh ra cảnh giác, cụ thể động thủ thời gian còn phải xem Thương Không Thần Cung tiến một bước căn bài. Được. Dương Phóng trực tiếp điểm đầu. "Ừm, vậy chính ngươi xem chừng. Số 1 lên tiếng, thân thể nhoáng một cái, lần nữa biến mất nơi đây. Dương Phóng lộ ra từng tia từng tia ngưng trọng. Số 1 quả nhiên vẫn là che giấu thực lực. Bực này thân pháp, liền xem như hắn hiện tại thế mà cũng khó có thể bằng được. Dương Phóng nhìn qua, bước đi bước chân, tiếp tục hướng về trụ sở tiến đến. Bất kể như thế nào, đêm nay đều thu hoạch to lớn. Một thì làm rõ ràng lục phiên môn tổng bộ tình huống. Thứ hai đạt được một vị đệ nhất thiên thế đỉnh phong hồn phách, sau đó liền có thể nếm thử luyện chế khối lõi. Nghĩ đến chỗ này địa, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, tăng thêm tốc độ. Hai ngày sau, đông tuyết bay xuống, chém toát, dẫn tới không ít hải đồng hương phấn kêu to. Vừa mới ăn cơm trưa xong dương phóng, vừa lúc từ một chỗ tiểu quán đi ra, thân mang một bộ tay áo lón đại bảo, đầu đầy ôm mái tóc đen dài lấy một châm nhẹ nhàng cắm lên, hành tẩu tại phồn hoa náo nhiệt phố xá bên trong. Thân hình cao lớn tại trong đường phố lộ ra dị thường khôn Rất nhiều người thân cao không kịp bộ ngực của hắn. Ánh mắt cho xem Chỉ gặp khắp nơi tư quán, đầu đường, khách sạn đều có thể nhìn thấy không ít cường giả bóng người tại ẩn hiện, mỗi người gương mặt đều cực kỳ lạ lẫm. Ngắn ngủi hai ngày, tựa hồ Hoàng Thành mạch nước ngầm trở nên kịch liệt hơn. Không thể nghi ngờ, cũng đều là các đại thế lực cố ý tiết lộ tin tức sau duyên cớ. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, Hoàng Thành động tình thật sự là càng lúc càng lớn ba. Giữa phóng yên lặng đi qua, một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng. Điểm điểm bông tuyết về xuống, rơi vào trên người về sau, nhưng lại rất nhanh hòa tan. Một đường đi qua, bất tri bất giác đã đi tới chủ sở. Đang muốn đẩy cửa đi vào, đột nhiên động tác dừng lại, quay đầu nhìn lại chỉ gặp ngõi nhỏ cách đó không xa, phòng Đông Vương quyền nở nụ cười, ngay tại dẫn hai vị mới khách trọ, tại sát vách nhìn phòng. Cảm thấy được dương phóng về sau, Vương quyền lúc này cao hứng phất tay, nói: "Tiêu huynh đệ, ta lại cho ngươi tìm hai cái hàng xóm, đều là đại mỹ nhân." Chỉ gặp ở bên cạnh hắn thình lình đi theo hai vị nhìn không ra cụ thể tuổi tác nữ tử, đều là tóc đen như thác nước, dung nhan mỹ mạo, cả người trên mặt nhàn nhạt váy tím, trong tay dẫn theo trường kiếm, siêu phẩm cửa thứ hai tu vi. Cả người trên mặt màu trắng tố y, đồng dạng sử kiếm, siêu phẩm cửa thứ 3 ba tu vi. Dương phóng ra mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Hai nữ tử đều là rất lạnh, nhìn lướt qua Dương Phóng, không có phát đương nhiệm có gì khác thường về sau, liền trực tiếp thu hồi ánh mắt, lười nhắc lại nhìn nhìn lần thứ hai. Vương Quyền lộ ra Tiếu Dung, lấy ra chìa khóa, mở ra sắt vách sơn nhỏ, đem hai nữ tử dẫn vào trong đó, cười nói, các ngươi tới đây thật đúng là đến đúng, ta chỗ này sân nhỏ tại toàn bộ hoàng thành là có giá trị nhất, vô luận là khu vực, vẫn là giá cả, ta dám nói các ngươi tuyệt đối tìm không ra nhà thứ ba. Bởi vì trước đó mở qua võ quán nguyên nhân, Vương Quyền tổ tiên đã từng hiện hay qua. Toàn bộ ngõ nhỏ có hơn 10 nhà đều là nhà hắn tổ đế, mặc dù về sau bán sạch khuất, không, không quá thừa dư ý nguyên rất nhiều. Dương Phong nhìn thấy nàng nhóm vào nhà, cũng không tiếp tục để ý, lặng lặng đẩy cửa đi vào. Quả nhiên là càng ngày càng loạn. Hắn sát mặt càng khái, xếp bằng ở trên giường, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó, chỉ cần lặng lặng chờ đợi Thương khung thần cung tin tức là đủ. 3. Ba, sát vách viện lạc. Hai vị nữ tử tại đại khái quan sát một vòng về sau, rất nhanh định ra trụ sở, giao tiền thuê, đem Vương quyền buổi xuống dưới, sau đó lập tức đóng cửa phòng, nghị luận lên. Lần này hoàng đế làm điều ngang ngược, là quyết tâm muốn diệt trừ các đại môn phái cùng các đại thế gia, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chúng ta cũng không thể để hoàng đế đạt được. Màu trắng Tô Ý nữ tử dẫn đầu nói, "Thanh âm thánh lãnh, trưởng sinh môn truyền thừa 800 năm nhiều năm, thật vất vả có hôm nay, hạ có thể giải tán." "Không tệ, đúng, sư tôn cái gì thời điểm đến?" Tím nhạt váy dài nữ tử theo sát lấy hỏi thăm. "Sư tôn cự ly xa xôi, đoán chừng tối thiểu muốn tới ngày mai giữa trưa, chúng ta đã sống đến, tuyệt không thể như vậy là ngồi, bằng vào tao ý kiến, không bằng chờ dịp lúc ban đêm tìm hiểu một chút tin tức, cũng tốt đến lúc đó kịp thời hồi báo cho sư tôn." Màu trắng Tô Ý nữ tử nói. "Có thể." Tím nhạt váy dài nữ tử gật đầu, nói: Kia nhóm chúng ta tối nay liền đi liên hệ một cái cái khắc môn phái cao nhân, đúng, vừa mới xác vách người kia, Thính phòng Đông nói, tựa hồ cũng học qua võ nghệ. Tô ỉ nữ tử đôi mi thanh tú nhíu một cái, mở miệng nói ra, tiểu võ giả mà thôi, nhìn không ra bất luận chỗ thần kỳ nào, không cần phải để ý đến hắn. Tím nhạt váy dài nữ tử lập tức gật đầu. Một ngày thời gian lần nữa đi qua. Bông tuyết càng rơi xuống càng lớn. Lúc chạm vào tối, từ phía bốn phương tám hướng đã là một mảnh trắng xóa. Nóp nhà, tán cây, đường đi đều có thể nhìn thấy thật dày tuyết đọng, người đi trên đường phố cũng giảm bớt rất nhiều, chỉ có một ít không sợ rét lạnh hài đồng còn tại âm thanh to một chỗ ẩn nấp trong trại viện. Rộng rãi đại điện, đàn hương lượn lờ, tràn ngập từng tia từng tia mùi thơm cùng ấm áp. Giờ phút này đang có hai đạo bóng người ở vào nơi đây. Một vị là người nam tử, đầu đầy màu tím nhạt tóc dài, diện mục tuấn tú, thân thể cao, da trên người rất là trắng nõn, nhưng ở chỗ mi tâm của hắn lại sinh ra một viên hẹp dài mắt dọc, nhìn cực kỳ cổ quái. Tại hắn đối diện thì là nữ tử, chính vào tuổi trẻ, người mặc một bộ màu đen máy dài, khuôn mặt như vẽ, hai đầu đôi mi thanh tú chăm chú đăm lên, đang lấy một loại thuyết giáo giọng hướng về trước mắt tam nhãn nam tử mở miệng nói: "Công tử, ta lặp lại lần nữa." Chuyện sự tình này không có bất luận cái gì chỗ thương lượng, đây là gia chủ mệnh lệnh, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn đem nó hoàn thành, không chỉ có phải hoàn thành, hơn nữa còn phải hoàn thành xinh đẹp. Ngươi biết rõ vì có thể cho ngươi tranh đoạt ra mặt cơ hội, gia chủ tại thần cung bên trong bỏ ra bao lớn đại giới sao? Đây không phải ngươi một câu nói không muốn làm liền không làm. Tam Nhãn nam tử sắc mặt tâm trầm, nắm chặt nắm đấm, nói, từ nhỏ đến lớn, ta đều chỉ nghĩ an tính còn sống, ta chưa hề suy nghĩ qua tranh thủ cái gì, cũng chưa từng suy nghĩ qua cùng người khác ganh đua so sánh, nhưng cái gì? Vì cái gì các ngươi cả đám đều không nên ta? Vì cái gì? Vậy đàn nữ tử lộ ra cười nhạo, nói, cái này còn cần hỏi tại sao không? Sinh ở thần cung ba đại cổ tộc một trong, vốn là một sai lầm, dù là ngươi không nguyện ý ganh đua so sánh, cũng nhất định phải ganh đua so sánh, huống chi gia chủ chính là thiên gia bảng chi sở sinh, thừa nhỏ nhận hết mà nhãn, chịu đủ quất đục, nên có đãi ngộ một cái cũng không có, ba đại cổ tộc cơ hồ không có một nhà coi hắn là người nhìn. Hắn ngủ qua chuồng heo, đến qua heo ăn, bây giờ thật vất vả có công tử ngươi, mà tư chất của ngươi lại tại thần cung bên trong xếp tại hàng đầu, gia chủ tự nhiên không cam tâm muốn tiếp tục trầm chính là gia chủ toàn bộ Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhìn xem ra chủ cả đời tâm huyết toàn bộ Đông U? Tam Nhãn nam tử sắc mặt trầm xuống, một lát sau, nhẹ nhàng phun ra một hơi hơi thở, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu mỏi mệt. Nhưng ta chỉ muốn làm cái người tầm thường. Đủ rồi, tư chất ngươi người tiền, vốn là bất phàm, sao có thể làm người bình thường? Lần này tiêu diệt Lục Phiên môn tổng bộ sự tình, ngươi nhất định phải hoàn thành. Váy đen nữ tử nghiêm nghị mở miệng. Tam Nhãn nam tử sắc mặt giận dữ, nhìn về phía váy đen nữ tử, nói: "Bạch Nguyệt, cái này không phải là ngươi đối ta nói chuyện thái độ." Váy đen nữ tử ngữ khí lạnh lùng, nói: Công tử muốn có được Bích Nguyệt tôn trọng, liền mời xuất ra ngươi hùng tầm chánh trí, lần này, ngươi không chỉ có muốn xuất lĩnh các đại thế lực tiêu diệt lục phiến môn tầng bộ, đồng thời cũng muốn cầm xuống Chu Nguyên cùng cái kia thiết giáp người, chỉ có hoàn thành đây hết thảy, ta mới có thể chân chính nhận ngươi là chủ nhân. Nói đến đây, giọng nói của nàng nhẹ nhàng chậm chạm, nói, lần này nếu không phải viên cương, nô hồ bị người giết chết, cái này nhiệm vụ là quả quyết không có khả năng rơi trên người công tử, cho nên, công tử vẫn là cố mà chân quý đi, lấy tư chất của ngươi. chỉ cần hoàn thành cái này nhiệm vụ, trở lại thần cung, địa vị tất nhiên cao hơn, trời ra chủ tộc bên kia cũng sẽ vui vẻ. Tâm nhãn nam tử nhãn thần buông xuống, nhìn về phía mặt đất, trầm mặt không nói gì. "Truyền lệnh đi, ngày mai ban đêm, chuẩn bị đội thủ." "Vâng, công tử." Váy đen nữ tử không người mở miệng, khỏe miệng hơi vểnh. 3. Ba, bóng đêm giáng lâm. Trong sân, Dương phóng lặng lặng đánh giá trước mắt bàng vạn trung thi thể, trên mặt lộ ra nồng đậm mỉm cười. "Xong rồi." Hắn kiện thứ nhất khối lỗi, cuối cùng hai ngày rốt cục luyện chế hoàn thành. Duy nhất có chút tỉ vết chính là, bàng vạn trung cánh tay trái gai mất, trống rỗng, nhìn có chút không đúng lắm sưng. "Bất quá." Hán kim cương thiết cốt đặc thủ vẫn là bảo toàn lại. Trường kiếm đi lên. Ken ken rung động, thanh âm thanh tịnh, như là đánh vào hồng trung phía trên đồng dạng. Theo Dương Phóng trong lòng hơi động, Bàng Vạn Trung lập tức ở trong sân hành động, vung đầu năm đâm, hô hô rung động, trực tiếp đánh một bộ quyền pháp ra. Chỉ huy tùy ý, không có bất luận cái gì tối nghĩa, giống như là thân thể của mình một bộ phận đồng dạng. Để đối phương làm cái gì, đối phương liền có thể làm cái gì. Đệ nhất thiên thê đỉnh phòng, thực lực so trước đó cũng không quá lớn chênh lệch. Dương Phóng tự nói. Điểm này, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nguyên lai tưởng rằng đem Bàng Vạn Trung chế thành khôi lỗi về sau, Thực lực tất nhiên sẽ đánh cái chết khấu, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là chính mình suy nghĩ nhiều. Có lẽ là viên kia đệ nhị thiên thê yêu thú tinh hạch nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì viên kia thần trùng nguyên nhân. Ngay tại Dương Phong trong sân tiếp tục thể nghiệm thời điểm, đột nhiên sinh ra cảm ứng, nắm lên bàn vạn trùng, tiện tay nhoáng một cái, đem bàng vạn trùng thân thể trong nháy mắt thu nhập chiếm nhẫn. Nơi xa nóc nhà, không bao lâu cấp tốc xông lại một đạo bóng người, dị thường chất vật, miệng đầy vết máu, sau lưng còn có một người, kinh hoàng dị thường, tại hướng về bên này nảy ra. Chính là ban ngày đến đây phòng cho thuê hai tên nữ tử. Chỉ bất quá Trong đó tố ý nữ tử sớm đã hôn mê, chỉ còn lại có váy tím nữ tử, con đồng bạn đang kinh hoàng trông tới. Cảm thấy được trong sân Dương phóng về sau, váy tím nữ tử lập tức sắc mặt biến hóa, vội vàng mở miệng nói, bằng hữu một hồi tuyệt đối đừng, nói gặp qua ta, tổ hạ Trường Sinh môn Tần Mộ Thanh, tối nay vượt qua nan quan, tất có hậu báo. Ho ho ho. Nàng hỏa tốc từ dương phóng lóc nhà xuyên qua, tốc độ nhanh chóng, cấp tốc nhảy vào viện tử của mình bên trong. Dương phóng nao nao. Sau đó sợ lên cảm, lộ ra nhiều hứng thú chỉ sắc. Hắn nghi nghĩ, cũng không tiếp tục ở lâu, trực tiếp quay người tiến vào cửa phòng. Lại qua một đoạn thời gian, Bên ngoài lần nữa chuyển đến kình phong tiếng thét. Hai đạo người mặc áo bào đen, sắc mặt âm lệ nam tử từ đằng xa nóc nhà một đường nhanh chóng truy đổi mà đến, trực tiếp từ dương phóng nóc nhà lướt qua. Bất quá, bọn hắn ở phía xa đánh một vòng về sau, lại rất nhanh lần nữa trở về, diện ngũ cương hẳn, sừng sững tại một chỗ trên nóc nhà, hướng về tư phía bốn phương tám hướng cấp tốc liếc nhìn mà đi. Tung tích biến mất, nhất định liền tại phụ cận. Trong đó một cái hắc bào nam tử lạnh giọng nói: "Nàng nhỏ nghĩ ẩn đi, thật sự là không biết sống chết, ta liền nhìn nàng nhỏ có thể trốn bao lâu." Bên cạnh hắc bào nam tử cười lạnh nói: "Hai người như là làm ra quyết định gì đó, liếc nhau. Đột nhiên hai tay vỗ, trên thân từng mảnh từng mảnh vô hình độc phấn cùng khí độc bắt đầu nhanh chóng khuyết tán mà ra, hướng về chu vi quét sạch. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là nghị không tiếc đại giới hạ độc chết chu vi hết thẻ người. Gian phòng bên trong. Dương phóng nhứng mẩy. Độc tông. Lại là bọn hắn. Hắn nhịn không được cười lên, nguyên bản không muốn sen vào việc của người khác, bất quá hai cái này ra hỏa phóng độc cũng thả quá trắng trọn đi. Hắn vung tay háo quét qua, vô hình phong luật lướt qua. Cái đó không xa ngay tại cấp tốc phóng độc hai người, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, cảm giác được choáng đầu hoa mắt, lỗ mũi nhoi nhoáy, tiện tay sờ một cái, chỉ gặp máu tươi chạy xuôi, lập tức kinh hãi dị thường. Chúng độc, chính bọn hắn độc làm sao lại độc chính bên trong? Hai người kinh hô một tiếng, liền vội vàng xoay người muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh từ nóc nhà rơi xuống, phanh phanh hai tiếng, nện ở trong nó nhỏ, chết thảm vỏ mạng. Chương 301, viên thứ tư thần trùng, hà dám. 2 một. Gian phòng bên trong, Tân Mộ Thanh đã nuốt vào một hạt giải đan, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. hai tay chống đỡ tại tự mình sư tỷ sau lưng, toàn lực vận chuyển chân khí quấn về sư tỷ phía sau lưng dũng mãnh lao tới. Tối nay trải qua đơn giản đáng sợ, nguyên bản chỉ là Lạng Yên đi ra ngoài tìm hiểu tình huống, lại không nghĩ lại trực tiếp gặp được độc tông cao nhân, còn chưa chân chính khai chiến, chính mình cùng sư tỷ liền đã thân chúng được độc. Nếu không phải sư tỷ liều lĩnh phát động cấm thuật, đánh lui độc tông người, tối nay chính mình hai người tất nhiên nguy rồi. Theo chân khí liên tục không ngừng mà tràn vào sư tỷ thể nội, qua đi tới hồi lâu, sư tỷ mới chậm rãi tỉnh lại, sắc mặt y nguyên lộ ra màu tràng. "Sư muội, có hay không cường địch đuổi theo?" Tô Ích nữ tử ngữ khí gian nan. Tân Mộ Thanh lập tức tối thở phào, mở miệng nói ra sẽ không có chuyện gì, vừa mới ta còn nghe được Động tính, nhưng bây giờ Động tính đã biến mất, chắc là đã ly khai đi. Vậy là được." Tô Y nữ tử suy yếu đáp lại. "Đúng rồi, vừa mới đào tàu thời điểm, vô ý gặp được sát vách người, may mắn mà có đối phương hỗ trợ che giấu, nhóm chúng ta mới lấy đào thoát, một khi độc tông người ngày mai tiếp tục điều tra, nhất định là sẽ hắn đưa tới lại họa, ta cần mau chóng cáo chi đối phương tin tức, để hắn rời xa." Tân Mộ Thanh đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng mở miệng. "Bị sát vách người gặp." Tô Y nữ tử nhãn thần lại, gục đầu đến, nói thật nhỏ, "Sư muội, ngươi còn quá trẻ, hành tẩu giang hồ Tâm phòng bị người không thể không, như thế tính mạng du quan sự tình, lại có thể nào có lưu người sống. Tân Mộ Thanh biến sắc. Sư tỷ, giết hắn. Tô y nữ tử ngữ khí phát lạnh, chỉ có giết hắn, nhóm chúng ta mới sẽ không bại lộ. Thế nhưng là sư tỷ, đối phương cũng không bán nhóm chúng ta. Tân Mộ Thanh vội vàng mở miệng. Tô Ích nữ tử lập tức trầm mặt xuống dưới, mà không biểu lộ, trong lòng tự dài trong lòng. Vị sư muội này vẫn là kinh nghiệm giang hồ nông đạt ba. Ba. Một đêm trôi qua, giữa thiên địa một mảnh xóa. Bên ngoài viện, tiếng gõ cửa vang lên. Dương Phong sắc mặt bình thản, Chắp hai tay sau lưng, một bộ điện trường bảo màu xanh, nhẹ nhàng đi qua, tiến đến mở ra cửa sân. Chỉ gặp hôm qua thấy hai tên nữ tử giờ phút này tình lình xuất hiện tại tự mình cửa sân bên ngoài. Hai nữ thương thế trên người cùng kịch độc đã áp chế không ít. Đa Tạ Tiên Sinh tối hôm qua hỗ trợ che giấu, tối hôm qua vội vàng trải qua, kém chút đem tiên sinh cuốn vào vòng xoáy bên trong, thực sự thật có lỗi, còn xin tiên sinh thứ lỗi. Tần Mộ Thanh tre kín ấy náy chắp tay nói. "Không sao, dù sao ta cũng không có gì tổn thất." Dương phóng mỉm cười. "Tiên sinh, thực không dám giấu giếm, tối hôm qua truy sát người xuất từ tông." Độc tông hiện tại đã đầu nhập vào hoàn thất, nhóm chúng ta đắc tội bọn hắn, bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục điều tra, còn xin tiên sinh mau chóng ly khai nơi đây, để tránh lâm vào phiền phức bên trong." Tân Mộ thanh vội vàng mở miệng lần nữa. "Dãy rủ một đêm, nàng vẫn là không cách nào đau nhức hạ sát thủ." "Tốt, ta hiểu rồi." Dương Phóng tiếp tục mỉm cười. Nhìn thấy Dương Phóng biểu lộ không có chút nào biến ảo, Tân Mộ thanh sắc mặt lại biên, vội vàng nói: "Tiên sinh, đây cũng không phải là nói giỡn, người tốt nhất hiện tại liền đi, chậm thì sinh biến." "Yên tâm, ta sẽ không có sự tình." Lục Phiến Môn bên trong có nhà ta thân thích, ta ở địa phương lại cách Lục Phiến Môn gần như thế, tổng không đến mức xảy ra chuyện a." Dương Phóng cười nói, "Tiên sinh, Độc Tông đã gia nhập triều đình, Lục Phiến Môn cũng không còn được bọn hắn." Tân Mộ thanh sắc mặt biến hóa, vội vàng mở miệng lần nữa. Một bên Tô Y nữ tử lại trong lòng thầm than, "Thôi, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Đối phương hiện tại khả năng còn không biết rõ Độc Tông là bực nào đáng sợ. Sư muội, chúng ta đi thôi, khu khu 3." Tô Y nữ tử lần nữa ho khan một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Tân Mộ sắc mặt biến đổi, Hung Hằng cắn răng, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua Dương Phong dáng dạng này dạy vò cuốn cổ người, mở miệng lần nữa, "Tiên sinh, nói ngừng ở đây, người tốt nhất mau chóng rời đi, bằng không đây cũng không phải là đùa giỡn." "Tốt, lúc này đi, lúc này đi." Dương Phóng cười nói, ý nguyên xem thường. Tân Mộ Thanh trực tiếp dâm chân, không còn còn nhiều, "Vị sư tỷ cấp tốc rời đi." Một bên Tô Y nữ tử đáy mắt hàn quang lấp lóe, mấy lần muốn vung xuất thủ bên trong bay châm, nhưng cuối cùng đều vẫn là nhịn được. Nàng không muốn tại tự mình sư muội trước mặt làm ra động tác này có chút ý tứ. Dương Phong cười, đem đây hết thảy đều xem ở đáy mắt. Hắn lần nữa đóng lại cửa sân tất vô phòng, đang lúc hoàng hôn, Dương phóng lần nữa đạt được số một đưa tin, lật bàn tay một cái, lấy ra mặt đạn, muốn hành động. Hắn trong mắt lóe lên, lúc này thay đổi lạ bảo, thu hồi mặt đạn, lần nữa đóng vai thành huyền dương chân nhân dáng vẻ, thân thể nhón một cái, cấp tốc biến mất tại trụ sở bên trong. Ngoài thành, mặt trời xuống núi, lạc thủy trên ba quang liễm diễm, thuyền đông đảo, ở giữa nhất một chiếc đen như mực trên thuyền lớn. Từng đạo bóng người từ từ phía bốn phương tám hướng tụ đến, hoặc là khống chế thuyền nhỏ, hoặc là giẫm lên mặt nước, tốc độ nhanh chóng, tất cả đều xông vào đến chiếc thuyền lớn kia bên trong. Sau khi đi vào Khí tức cấp tốc biến mất, rốt cuộc không cách nào cảm giác. Không bao lâu, dũng phóng cùng số một cũng xuất hiện lần nữa, rơi vào bong tàu phía trên. Một vị xa lạ thương khung thần cung cao thủ rất nhanh nổi lên, kiểm tra bọn hắn lệnh bài về sau, đem bọn hắn dẫn vào đến thuyền lớn nội bộ. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau, chỉ gặp trước mắt lập tức xuất hiện lít nha lít nhít mấy trăm đạo bóng người. Mặc đủ loại quần áo, khí tức hỗn loạn, châu đầu ghẻ thay. Có thánh linh, cũng có siêu phẩm. Trên cơ bản đều là kình thiên vực bên trong từng cái môn phái, gia tộc, bên trong võ quán cường giả. Mà tại mọi người cuối phía trước, thì xuất hiện một cái dị thường quái dị người. Người này khuôn mặt tuấn mỹ, cực kỳ âm nhu, tóc dài màu tím, diện mục trắng nõn, mi tâm chỗ lại sinh ra một viên hẹp dài mắt dọc, vẻ bại ngồi tại cuối phía trước trên ghế ngồi. Tựa hồ đối với bất luận cái gì đồ vật đều không có hứng thú. Từ đầu đến cuối cũng không cầm nhìn tới người khác. Một loại nhàn nhạt cao quý khí tức tử trên người của đối phương tỏa ra. Tại hắn bên người thì là một cái khuôn mặt lãnh đạo, lộ ra mấy phần tự phụ chi sắc váy đen nữ tử, hắn nhếch miệng lên, xứng xứng, một bộ nhàn nhạt tiêu căng thái độ. Đây là thương khung thần cung tân phái tới cao thủ. Dương Phong trong lòng suy tư. Xem ra lần này chủ trì việc này người, hẳn là cái này ngồi xuống tam nhãn nam tử. Thương khung thần cung ba đại cổ tộc một trong, Thiên tộc. Số một thanh âm đột nhiên tại Dương Phóng náo hải vang lên. Thiên tộc. Đúng vậy, thật kỳ quái sao? Bọn hắn họ Tiên, lai lịch dị thường cổ lão, luận địa vị, người này so trước đó Viêm Cường, Bàng Vạn trùng cung cao hơn hơn nhiều. Số một đáp lại. Dương Phóng trong lòng nghiêm nghị. Số một thế mà liền loại sự tình này thế mà đều giải. Hắn trước kia xuất tử Thương khung thần cung. Dương Phóng đi qua, bắt đầu tìm địa phương ngồi xuống, ánh mắt qua lại trong lúc vô tình lần nữa thấy được trước đó gặp được hai vị kia nữ tử. Giờ khác này hai nữ, khí sắc rõ ràng so buổi sáng tốt lành rất nhiều, giờ phút này thực thực thành thành thật thật đứng tại một vị sư thái sau lưng. Dưỡng Phong cũng không phản ứng, rất nhanh cùng số một ngồi xuống tại đây. Thời gian một chút xíu vượt qua, bên ngoài sắc trời triệt để biến thành đen. Từng đạo bóng người y nguyên không ngừng từ bên ngoài tiến lên, tại gần giờ hợi thời điểm, kia tam nhãn nam tử mới vẻ bại tiện tay vung lên, thanh ngậm mở miệng, tiến tính. Toàn bộ nhỏ trên tàu trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tam nhãn nam tử. Tâm nhãn nam tử bình thản nói ra, "Chắc hẳn chuyện đại khái, các người đều đã từ trước đó viên cương nơi đó biết được, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, lần này tiêu diệt lục phiến môn tổng bộ, do ta chủ trì, ta thương không thần cung hết thể xuất động 4 vị đệ nhị thiên thê cao thủ, 12 vị đệ nhất tiên thiên thê cao thủ, về phần các người, phụ trách đi theo bọn tới trước là được rồi, bất quá, lần này chỉ chu đầu đảng tội áp ba." Khô khụ. Hắn tiếng nói không nói xong, một bên váy đen nữ tử đột nhiên nhẹ giọng ho khan, ngữ khí lãnh đạm, nói bổ sung, "Muốn làm liền làm tuyệt, lục phiến môn tổng bộ không chỉ có là hoàng thất thí nghiệm tổng bộ chỗ, đồng dạng cũng là hoàng đế cánh tay một trong, lần hành động này làm nhất cử tuyệt trừ, một tên cũng không để lại, chỉ có dạng này mới có thể chân chính để hoàng đế cảm giác được đau nhức. Tam nhãn nam tử lập tức nhướng mày, bất mãn nhìn về phía váy đen nữ tử. Nhưng lại cũng không nhiều lời. Đám người lập tức nghị luận lên, trong lòng giận mình. Thương không thần cung thế mà phái ra bốn vị đệ nhị thiên thê. Như thế lực lượng, kêu bọn hắn tự nhiên không hề có khí. Tốt, liệt hỏa bang đồng ý. Thanh tiên tông đồng ý. Quét ra đồng ý. Trường sinh môn. Đám người nhao nhao mở miệng. Tam nhãn nam tử sắc mặt lãnh đạm, còn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng váy đen nữ tử đã sớm nói ra, đã dạng này kia chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động, các ngươi yên tâm, nhà ta công tử sẽ buổi tiếp các ngươi cùng nhau hành động, tại hoàng đế không xuất thủ tình huống dưới, lượng hắn một cái từ thiên hùng căn bản ngăn không được nhóm chúng ta nhiều người như vậy, về phần hoàng thành đại trận, các ngươi cũng không cần lo lắng, nhóm chúng ta tự có nội ứng, sẽ khống chế hoàng thành đại trận, để hoàng thành đại trận không phát huy được tác dụng. Vậy là tốt rồi, chỉ cần hoàng thành đại trận không phát huy được tác dụng là được. Kia nhóm chúng ta liền hành động đi. Đám người mở miệng lần nữa, Tam Nhã nam tử sắc mặt trầm mặc, cúi đầu xuống, tiếp tục không nói một lời. Uỷ dị một màn, lập tức bị Dương phóng xem ở trong mắt, âm thầm nghi hoặc. Đây coi là cái gì? nô lại khi chủ. 3. Ba. Cuối giờ hợi. Cửa thanh đóng, đường đi đen như mực, chu vi đã nổi lên nồng đầm sương ngủ Chỉ có gõ mong người, mặc nặng nghề áo đông, rụt lại thân thể, như cũ tại chậm chạm hành cầu 333. Ba ba ba. Sáng sủa dương thế, bình an vô sự. 333. Ba ba ba. Sáng sủa dương thế, bình an ba. Tiếng nói thét lên một nữa, năm hơn 50 lão vu đầu liền trực tiếp trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Phía trước, lục phiên tổng bộ nơi đó, đột nhiên xuất hiện mảng bóng đen, thoáng một cái đã qua. Tốc tốc xông vào đến Lục Phiên môn tổng bộ trực tiếp, tiếp lấy vang một tiếng, Lục Phiên môn tổng bộ cửa chính trực tiếp nổ tung, mảnh vụn bay múa. Lão Vu đầu trong lòng hoảng hốt, kém chút té ngã trên đất. Có đặc nhân xung kích Lục Phiên môn tổng bộ. Thanh âm hắn bén nhọn, đơn giản không dám tin. Lục Phiên môn tổng bộ bên trong, mấy trăm đạo bóng người tốc độ nhanh chóng, vượt qua, thẳng đến chỗ sâu nhất mà đi. Người nào dám can đảm lén xông vào Lục Phiên môn? Một vị siêu phẩm cửa thứ 2 cao thủ mở miệng kinh ngạc. loãng, bị người trưởng bên trong lòng thân thể trực tiếp hướng về phía sau hung hăng bay ngược ra ngoài. Những phương hướng khác, tất cả lục phiến môn cao thủ toàn bộ đã bị kinh động. Địch tập, có người ban đêm sông vào lục phiến môn, giết. Thặc nhân dừng tay. Một vị lại một vị cường đại bộ đầu, nhanh chóng đập ra, trong miệng hét lớn, hướng về phía trước đánh thẳng tới đám người đánh tới. Chỉ bất qua trong mọi người, dẫn đầu lại trực tiếp là một đám đệ nhất tiên thế cao thủ, ra tay vô tình, trước tiên cuồng sông mà qua. Phanh, phanh phanh phanh phanh, không ngừng có người thổ huyết bay ngược, hướng về sau lật tới. Toàn bộ lục phiến môn khắc Từng loạt điếc trực tiếp bắt đầu vang lên, tại toàn bộ trong tốc quân, Nhanh mở ra đại trận, điều động diện tàn đó, thông chi láo vương ra. Một vị lại một vị lục phiến muôn tổng bộ bộ đầu mở miệng quát chói tai. "Oen!" Toàn bộ lục phiến muôn tổng bộ bắt đầu cấp tốc sáng lên, tất cả công trình kiến trúc, mặt đất, hồn môn bộ, đền đài, tiểu trúc, tựa như đột nhiên có được sinh mệnh, bắt đầu nở rộ qua mang, hình thành từng mảnh từng mảnh đáng sợ khí tước. Tiếp lấy, một đội lại một đội cầm trong tay diện tà nọ bộ đầu lao nhanh ra, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp phát động thủ bên trong cung nọ, hướng về đám người xạ kích mà đi. Nhưng đám người thực sự nhiều lắm, lại có thương khung thần cung đệ nhị thiên đội. Cứ việc lục phiến môn tổng bộ trước tiên dâng lên đại trận, y nguyên bị rất nhanh trùng kích ra tới. Oanh một tiếng, khắp nơi đều là kinh khủng nổ đùng thanh âm. Toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Kia dung nhan lãnh diễm váy đen tiểu nữ, trực tiếp quát chói thai, thanh âm quanh quẩn nơi đây. Giết. Đông đảo cao thủ tất cả đều tại nhanh chóng đập ra, tiêu giết chẩn thiên. Đông đảo bộ khoé nhau nhau sắc mặt đại biến, vội vàng nhanh chóng rút lui. Đúng lúc này, đông đảo cao thủ tất cả đều tại nhanh chóng đập ra, tiêu giết chẩn bộ khoé nhau nhau sắc mặt đại biến, vội vàng nhanh chóng rút lui. Đúng lúc này. Oanh Đột nhiên, từng đợt vô cùng thảm liệt sát khí từ lục phiến môn tổng bộ chỗ sâu phát ra, âm trầm nồng đậm, cắt bay đá chạy, tựa như địa ngục cửa lớn mở ra, làm cho tất cả mọi người đều lông tơ đứng vững, ăn nhiều dần mình. Bọn hắn cấp tốc quay đầu quan sát. Chỉ nghe từng đợt kinh khủng chói tai thét dài thanh âm phát ra, như là sói tru, không giống tiếng người. Một đạo lại một đạo kinh khủng bóng người từ lục phiến môn tổng bộ chỗ sâu cấp tốc này ra, rơi vào tứ phía bốn phương tám hướng công trình kiến trúc bên trên, trên thân khí tức mạnh trướng, kinh cùng có lượng. Sau đó bọn hắn tại dự, y đêm Trăng, trực tiếp bắt đầu cấp tốc biến hình. Mỗi người đều thân thể mạnh trướng, Tựa như thổ phỏng, xoẹt kéo rung động, cơ bắp hiện hiện, nổi gân xanh, trong chốc lát sinh ra vô số lít nhạ lít nhít màu đen lông tóc, trong miệng phát ra trầm thấp gạp hét, thanh âm to lớn. Ngạo rống, giết vào lục phiến môn tổng bộ đám người, gặp một màn này, đều quá sợ hãi. Đây chính là hoàng tất lợi dụng tân huyết chế tạo quái vật, càng như thế nhiều. Và anh, những cái kia quái vật kinh khủng bản chân đập mạnh, mang theo kinh khủng dị thường khí thức, trực tiếp hướng về đám người tới, từ phía 4 phương tám hướng chừng mấy chục con loại này quái vật kinh khủng. Cùng lúc đó, lục môn tổng tiếng chuông vẫn còn tiếp tục lên, đang không ngừng triệu tập cao thủ chạy đến. Ba Hoàng cung chốn sâu, ẩn nấp lòng đất bí mật bên trong. Đường Triều hoàng đế tự Vân Tiên, sắc mặt lạnh lùng, không chút biểu tình, lang lặng xếp bằng ở một mảnh yêu chỉ màu tím huyết trì bên trong, toàn bộ huyết trì đang phát ra hùng hồ cục thanh âm, như là sôi trào. Hắn tiên huyết ngay tại liên tục không ngừng từ huyết trì tràn ra, mà trong huyết trì nguyên bản màu tím máu loãng cũng đang không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Ở phía sau hắn thì là đứng vững vàng một đạo mơ mơ hồ hồ quỷ dị hồn ảnh, cao như vậy, toàn thân trên dưới một loại ba Theo trong huyết, trì, huyết liên tục không vào hoàng đế thể nội. Cái kia đạo mơ hồ hồn ảnh cũng đang dần dần dung nhập hoàng đế thân thể, tựa hồ cùng hắn hợp làm một thể. Tại dung hợp quá trình bên trong, hoàng đế thân thể Chu Vi lập tức không gian sụp đổ, thần quang hiện hiện. Từng đợt khó tả đáng sợ khí tức không ngừng khuyết tán mà ra. Lấy về phần toàn bộ hoàng cung phía trên đều trong nháy mắt xuất hiện dị tướng, như có một mảnh to lớn vòng xoáy màu tím xuất hiện, kinh thiên động địa, hào quang chói lọi, tại trong đêm tối sáng rực rỡ nhân. Giờ phút này, tại hoàng đế đối diện, lại có một đạo quỷ dị bóng người lắng lặng lặng sững mặt tươi cười, nói: "Tốt một chiêu man tiên quá hải, lần này thế nhưng là đem tất cả mọi người lựa gạt." Hiện tại Thương khung thần cùng đám kia ngu xuẩn khẳng định đã dẫn đầu đám người xung kích Lục Phiên môn tổng bộ, một khi các loại bọn hắn kịp phản ứng, liền hết thể đã trễ rồi, đã nhiều năm như vậy, người rất có thể sẽ trở thành cái thứ nhất phóng ra một bước cuối cùng người, rượu, thật sự là rượu a. Hoàng đế không nói một lời, như cũng tại toàn lực tan hợp thân máu. 3. Lục Phiên môn tổng bộ. Tiêu giết chấn thiên, khí tức kinh khủng, các bay da chạy, khắp nơi đều là hỗn loạn ba động. Theo kia hơn 10 vị lông đen quái vật gia nhập trường, song cấp tốc ra vào đến cấn. Không chỉ có như thế, còn có từng cái phụ thuộc vào triều đình cao thủ, đang không ngừng gia nhập chiến trường xuống về đám người đánh tới. Bất quá, Dương Phóng nhưng không có mảy may gia nhập chiến đấu dự định, từ vừa tiến đến, hắn ngay tại cấp tốc cảm ứng thần chủng, thoát khỏi số 1 về sau, trực tiếp hướng về chỗ Sâu phóng đi. Tại tiện tay chụp chết mấy vị sông tới lục phiến môn bộ khoái về sau, rốt cục có một vị kinh khủng long đen quái vật, cấp tốc hướng về Dương Phóng bên này lao đến. Roeng, nó khí tức kinh khủng, con mắt xanh biếc, không nói một lời, đi lên chính là một bàn tay hướng về Dương Phong quét tới. Dương mày, thân pháp triển khai, biến mất, sau đó vận chuyển lên chấn động trị lực, lòng bàn tay quang mang nội liễm, như là phản phất quy chân. Một chưởng rơi vào con quái vật này hậu tâm chỗ. Phốc phốc. Ầm. Mộ San Na, địa mẫu chỉ lực sát na bộc phát, liên tục chấn động hơn 10 lần. Con quái vật này thể nội như là phát sinh một trận cỡ nhỏ địa chân, toàn thân trên dưới tất cả kinh mạch, xương cốt, nội tạng bị nhất cử trấn vỡ, thất khiếu chảy máu, thân thể dừng lại, trực tiếp trùng điệp ngã nhào xuống đất. Bất quá, ngã nhào xuống đất về sau, nhưng từ miệng của đối phương bên trong trực tiếp phun ra từng sợi lạnh buốt quỷ dị màu đen âm khí. Dương Phong sắc mặt khẽ động, trong nháy mắt phát giác không đúng. Âm khí? Tại sao có thể có âm khí? Trong lòng hắn mình Cái này âm khí cùng Tà đạo tổ chức Tà thần, tựa hồ cực kỳ tương tự, để hắn có một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Không có khả năng, không thể nào là Tà đạo tổ chức. Trong lòng hắn mãnh liệt, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hướng về chỗ sâu phóng đi. Bất quá tại hắn một trường vỗ chết một vị lông đen quái vật về sau, rất nhanh những phương hướng khác lại có hai đầu cực kỳ đáng sợ lông đen quái vật tiếp tục hướng về Dương phóng bên này vào tới. Dương phóng sắc mặt tâm trầm, tiếp tục vận dụng lên chấn động chi lực, tiến hành hành sát. Trước đó nam tử áo bào tím viên cương nói rất đúng, chỉ cần đem những quái vật này xử cốt, kinh mạch, nội trong nháy mắt chần nữa, bọn chúng liền khép lại không được. Nhưng mà lần nữa giết chết hai đầu quái vật về sau, Dương Phóng trong lòng kia phần bất an càng thêm nồng đậm. Cái này hai đầu quái vật cùng trước đó cái kia đồng dạng, chết mất về sau, càng lại lần phun ra âm khí. Ngay tại Dương Phóng tiếp tục xông về phía trước đi thời điểm, đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, sinh ra cảm ứng, trực tiếp ngâng đầu lên. Không chỉ có là hắn, cái khác cùng nhau xông vào tiên đến đám người, tất cả đều cảm giác được trên trời một màn, nhau nhau hét lên kinh ngạc. Chỉ gặp hoàng cung trên không, từ quang hiện hiện, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu tím, hào quang rực rỡ, như là vô tận tinh không, bao phủ lại hoàng cung phía trên, hội tụ Chu Thiên tinh quang. Tửu vị hoàng cung hạ xuống mà đi. Một đám thương khung thần cung trưởng lao dẫn đầu kịp phản ứng. Tam nhãn nam tử cũng là nhãn thần ngũ tụ, trong nháy mắt bắn ra đáng sợ quan mang. Có người tại ý đồ đi ra một bước cuối cùng. Hắn nghẹn ngào quát, "Cái gì?" Bên người váy đen thiếu nữ sắc mặt kinh hãi, đơn giản không dám tin. Vòng xoáy màu tím xuất hiện tại hoàng cung, hẳn là là đương chiều hoàng đế. Ngăn cản hoàng đế, hoàng đế muốn phóng ra một bước cuối cùng, sắp thành công, mau ngăn cản hắn. Một vị thương khung thần cung trưởng lão hàm, mở miệng giống to, thanh âm rung trời, tràn ngập phẫn nộ. Hắn tựa hồ đột nhiên hiểu được Cái gọi là lục phiến môn tổng bộ lợi dụng thần thi, chế tạo cao thủ, hẳn là tất cả đều là hoàng thất cố ý thả ra giả tượng. Cố kêu chân chính thần thi hẳn là đã sớm bị hoàng đế đưa vào hoàng cùng chỗ sâu, tại cùng tự thân dung hợp. Hắn nghĩ dựa vào thần thi huyết mạch chi lực, trợ chính mình áp chế nguyên rùa, từ đó tạm thời thu hoạch được siêu việt ngày thứ ba bậc thang lực lượng. Dù là chỉ là tạm thời có được loại lực lượng này, cũng đủ làm cho hắn bình định hết thảy. Nhanh đi ngăn cản hắn, Đỗ Hàm tiếp tục bạo Mọi người khác tất cả đều lộ ra kinh hãi chỉ sắc. Cái gì? Hoàng đế ý đồ đi ra một bước cuối cùng. Ngay tại trong lòng bọn họ dao động thời điểm, Càng thêm hỏng bét sự tình bỗng nhiên phát sinh. Ấm ẩm ầm, tứ phía bốn phương tám hướng, ô quang hiện hiện, âm trầm quỷ dị, o o chói tai, đến không hết xương mù màu đen trực tiếp từ Lục Phiên môn tổng bộ bộc phát ra, che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao trùm ở bên trong. Không chỉ có là những cái kia xung kích Lục Phiên môn người, ngay tiếp theo Lục Phiên môn tổng bộ người một nhà cũng bị bao trùm. Hoặc là nói, toàn bộ Lục Phiên môn đều bị đại trận bao phủ. Vạn linh tà thần trận. Số một thanh âm đột nhiên lên, lộ ra dị thường băng lãnh, nói, Triều Đình người lại cùng ta đạo tổ trước hợp tác, tốt, các ngươi thế mà làm ra chuyện thế này. Hắn lộ ra dị thường phẫn nộ, đám người nhao nhao ăn nhiều giận mình, càng là khó có thể tin. Triều đình cùng Tà đạo tổ chức hợp tác? Tại sao có thể như vậy? Dương phóng trong lòng trầm xuống, trong náy mắt nắm chặt nắm đấm. Đáng chết! Thật bị hắn đoán đúng. Khó trách từ những cái kia lông đen quái vật trên thân cảm thấy quen thuộc cảm khí. Những mấy lông đen quái vật tuyệt không phải dùng thân huyết chế tạo, bọn chúng là dùng tà thuật chế tạo ra, trước đó tất cả tin tức đều là giả, đều là Hoàng thất cố ý thả ra. Trong lòng của hắn thầm mắng, Hoàng thất có thể trường tồn nhiều năm như vậy, quả nhiên là có đạo lý. Hoàng đế Đam Hưu tốc đem tất cả mọi người lợi dụng Về phần tại sao cùng tà đạo tổ chức hợp tác, tự nhiên là cùng lợi ích liên quan. Chỉ cần có lợi ích, sự tình gì làm không được. Dù là giết cha kẻ thù, chưa chắc không thể lấy hợp tác. Từ phía bốn phương tám hướng khói đen che phủ, âm khí thảm đạm, ở vào trong đại trận tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hoàng, rất nhanh phát giác được trong cơ thể mình chân khí đang nhanh chóng biến mất, như là bị áp chế, như là quần áo trên người, sợi tóc đều tại không bị khống chế loạn vũ. Nguy rồi, ta chân khí bị áp chế. Ta cũng là, vạn linh tà thần trận, áp chế hết thảy. Rất nhiều người kinh thanh kêu to duy trì có những cái kia lục phiến môn tổng bộ người, bởi vì sớm sớm có chuẩn bị, giờ phút này không chỉ có không có bị áp chế, ngược lại tại đại trận tác dụng dưới, thực lực càng mạnh ba phần. Giờ phút này, mỗi người đều lộ ra nồng đậm tiêu dung, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đông đảo cường giả. Mấy cái này ra hỏa trong ngày thường cao cao tại thượng, cũng sẽ có hôm nay. Một khi các loại bọn hắn chân khí tản quang, đều chính là cá nằm trên đất. Các vị, từ nào đó hôm nay chờ đợi đã lâu, vì có thể đem các vị một mẹ gọn, là thật không dễ. Một đạo băng lãnh hở thanh âm, nhiên từ đám người cuối phía trước trực tiếp truyền đến. Chỉ gặp Hắc Vũ tán đi. Một đầu thon dài cao lớn tử bảo bóng người, chậm rãi đi tới, khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan uy nghiêm, tóc đen nhánh, khí tức kinh khủng. Đại nguyên quân chính thống lĩnh, Thử Thiên Hùng. Rất nhiều người vừa nhìn thấy thân hình của hắn, lập tức sắc mặt trắng bệnh, khó mà tự kiểm chế hiện hiện hoảng sợ. Người tên, cây có bóng. Đây tuyệt đối là đại nguyên vương chiếu kinh khủng nhất tồn tại một trong. Cho dù là không có bị đại trận áp chế, bọn hắn cũng không dám đối mặt đối phương. Thử Thiên Hùng, các ngươi tốt tính toán. Đỗ Hàm giống giận, cùng các ngươi thương khung thần cung tính toán so ra, vẫn là kém xa. Thử Thiên Hùng ngữ khí băng lãnh, các là thần linh hậu đại lại cùng Tà đạo tổ chức hợp tác. Như thế đoạn lạc hành vi, liền không sợ dẫn phát thần linh tổ chức tức giận. Đỗ Hàm tiếp tục gầm thét. Vương Triều đều nhanh muốn bị phá vỡ, sao lại cần quan tâm thủ đoạn? Chỉ cần có thể làm đại viên vẫn như cứu họ tử, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể vận dụng, về phần tổ tiên nổi giận, không nhọc các ngươi lo lắng." Thử Thiên Hùng lạnh như băng nói. "Ha ha ha, tốt một cái ra vẻ đạo mạo tử Thiên Hùng, thật sự là tốt." Đỗ Hàm gầm thét, "Các vị, hôm nay không có đường lui khác, chỉ có liên thủ vây giết Tử Hùng, chỉ có giết hắn mới có đường lui, giết." "Wen." Thân thể của hắn dẫn đầu hướng về Tử Thiên Hùng nào tới khí tức kinh khủng, như là một đạo quang điện, thừa dịp chân khí còn chưa tan đi thận, cấp tốc xuất thủ. Cái khác một đám thương khung thần cung cao thủ cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, giễu tới. "Công tử, ngươi là thiên tộc hậu đại, không khuất phục chết, muốn chết cũng phải đứng đây chết, động thủ đi." Váy đen nữ tử lạnh như băng nói. Tam nhãn nam tử trên mặt hiện ra từng tia từng tia bất thường, nói, "Vì cái gì? Vì cái gì như cũ tại bức ta?" "Động thủ." Váy đen nữ tử tiếp tục lạnh. Tam nhãn nam tử sắc mặt chết lặng, ngẩng đầu lên, trực tiếp hướng về Tử Thiên hùng mà tới. Cùng kỳ đồng lúc, chiếu đỉnh mọi người và những cái kia lông đen quái vật cũng tất cả đều động thủ, thẳng hướng còn lại người. Toàn bộ lục phiến môn tổng bộ, lần nữa loạn thành một bầy. Dương Phong không nói một lời, quay người liền đi, ở bên trong đại trận xuyên thẳng qua, tiếp tục hướng về thần trùng phương hướng nhanh chóng tiếp cận mà đi. Lần này đáng người là hoàn toàn bại. Tất cả hành động đều bị Hoàng Triều một mực tính toán. Bất quá hắn tuyệt không thể cứ thế từ bỏ. Siêu. Dương Phóng bắt qua, trực tiếp hướng về chỗ sâu nhất một chỗ sân nhỏ nhanh chóng hướng về đi. Tại hắn cảm ứng bên trong, viên thần trùng chính là ở vào nơi đó. Tại Dương Phong nhanh chóng hướng về đi qua thời điểm, một vị đệ nhất đang nhanh chóng xuất thủ, hai tay như là ương chảo. Tại đại trận gia trì phía dưới, cấp tốc hướng về trước mắt từng vị địch nhân xé rách mà đi. Phốc phốc phốc. A. Không ngừng có người chết thảm tại hắn một đôi ưng trảo phía dưới. Hắn tên Vương Vũ, tên hiệu Kim Ưng thần bộ, tại toàn bộ Kình Thiên vực bên trong đều là tiếng tâm lường lẫy, làm người băng lánh vô tình, cực kỳ đáng sợ, một đôi ưng trảo cùng mắt ưng không biết đánh chết bao nhiêu tập nhân. Nhất là hắn một đôi mắt ưng. Cơ hồ không có bất luận cái gì chỉ tiết có thể giấu diệm được hắn. Đồng nhiên, hắn cảm thấy được dương phóng thân thể, đáy mắt phát lạnh, thân thể cấp tốc tiếp cận đi qua, rướn phóng một đường tử sông, rốt cục xông vào đến chỗ kia vị lạc trong mắt tỉnh quang hiện hiện, là nơi này, hắn trực tiếp nhắm mắt cảm ứng thần trùng. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến bén nhọn không khí tê minh thanh âm, dù là chân khí bị áp chế, Dương phóng cũng là trước tiên sinh ra cảm ứng, đột nhiên trở lại, ánh mắt băng lánh, rộng lớn thủ trưởng trực tiếp quét ngang mà ra, mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, hướng về đối phương thân thể vô tới. Kim Mưng Thần bộ vương ưu hừ lạnh một tiếng, hai tay như là tạt đánh, sen lẫn kinh khủng chỉ lực, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt chụp vào Dương Phong hai cổ tay. Cút. Ầm ông, ông hưởng, tràn ngập thiên uy, tại toàn bộ đại trận Kỳ Mưng Thần Bộ Vương Vũ thân thể lập tức có chút dừng lại, não hải kinh minh, ngơ ngơ ngắc ngắc, hồn phách như là lý thể. Không được. Trong lòng của hắn kêu to, ngăn tuấn mất hồn, đối với hắn mà nói, đã là chí mạng. Giang rắc, ầm. Liên tục hai đạo trầm độ phát ra, Vương Vũ cuồn phún máu loãng, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, như là phá bao tải, hung hăng nện ở nơi xa, tại chỗ khí tuyệt. Dưỡng phóng một chưởng đầu tiên là đánh gãy hai cánh tay của hắn, sau đó trong nháy mắt rơi vào ngực của hắn, chấn động chi lực bộc phát ra, tại chỗ chấn vỡ hắn toàn bộ trái tim, khiến cho trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Chân khí mặc dù bị áp chế, Nhưng là thần chủng lại uy nguyên sinh động. Dương phóng một chiêu Miểu Sát Vương Bưu về sau, lập tức trở về qua thần đến, sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục toàn lực cảm ứng. Tại sao Lương Khêu giết Chân Tiên, thanh âm minh minh bên trong, hắn không núp núc, thân thể như là lâm vào linh hoạt kỳ ảo, thể nội ba đại thần loại cùng đạo đồ tất cả đều đang chấn động, phóng xuất ra từng tia từng tia thần bí khó lường chỉ lực. Đột nhiên, ầm ầm. Đất dung núi chuyển, như là địa chấn. Trên mặt đất một đạo quỷ dị u quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, như là màu đen điểm điện, tràn khó tả thần uy, động tĩnh kinh người, trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người chú mục. Tiếp theo tại đám người kinh hô bên trong, quỷ dị ô quang trực tiếp hướng về giường phòng thân thể và tới, cùng đạo độ dung họp, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của hắn. Ai? Giương Phong lần nữa nhịn không được phát ra một đạo tiêu tê lương. Thảm thiết, quanh quần chu vi, thân thể trong nháy mắt túi xuống, như là tiếp nhận lớn lao tấn công. Thân trùng, hắc ám, liễm tức hóa ảnh, hắc ám vòng xoáy. 3. Ba, chương 302, là hắn. Thiết giám nhân. Giương Phong sắc mặt trắng bệch, từng ngụm từng ngụm hện, trên dưới đổ mồ ly, cục luyện hóa thần trùng, trong đầu lập tức xuất hiện lít lít các loại Tất cả đều là liên quan tới viên này thần chủng, vẫn là hai cái chủ yếu công năng, liễm tức hóa ảnh, tên như ý nghĩa, đương lập thân ở hắc ám bên trong lúc, tự thân khí tức sẽ cùng hắc ám hoàn mỹ dung hợp, dù là cao hơn chính mình ra cảnh giới cực cao người, cũng không cách nào cảm thấy, làm khai phát tới trình độ nhất định, càng là có thể đem tự thân hóa thành bóng ma, chèn né hết thể dò xét cùng công kích. Hắc ám vòng xoáy, trưởng không hắc ám bản nguyên, hình thành quỹ dị vòng xoáy chí lực, có thể thôn phệ hết thể cùng mình tiếp xúc chi vận, đem bất luận cái gì đánh tới lực lượng cưỡng ép hấp thụ, nát, khiến cho quy về hắc Vô số tin tức không ngừng đánh thẳng vào dương phóng đại não, đồng thời khiến cho trong cơ thể hắn tu vi càng lại lần lần ẩn, ẩn tăng lên không ít, tăng vượt không ít điểm kinh nghiệm. Toàn bộ lục phiến môn tổng bộ, tại ngắn ngủi chấn kinh cùng yên tĩnh về sau, đột nhiên có người là hò lên. Thần trùng, vừa mới kia là thần trùng. Có thần trùng xuất hiện. Hắn là ai? Thần trùng lại bị hắn được. Lục phiến môn tổng bộ lại ẩn giấu đi một viên thần trùng. Vô luận là lục phiến môn tổng người, hoặc là những cái kia kẻ xâm vào, tất cả đều một mảnh xôn xao. Nhất là lục môn tổng bộ người, càng là kinh sợ dị thường. Tổng bộ ẩn thần trùng, bọn hắn làm sao không biết rõ? Bắt lấy hắn Từ tiên hùng ngữ khí băng lãnh, quanh quần nơi đây, như cũ tại Bị Thương Không Thần Cung bốn vị đệ nhị thiên thê cao thủ ngăn chặn, không cách nào thoát thân, đành phải mệnh lệnh những người khác. Ngao. Đột nhiên có hai đầu cực kỳ đáng sợ lông đen quái vật, phát ra một tiếng ô khiếu, bỏ qua đối thủ, to lớn kinh khủng thân thể nhanh chóng hướng về phía tối, mang theo nồng đậm hắc vụ, lao về phía Dương phóng. Cùng lúc đó, hai vị độc tông trưởng lão, cũng là thân thể vượt qua, độc công vận chuyển, quanh thân trên giới hiện ra từng mảnh từng mảnh khí độc cùng độc phấn, lòng bàn tay hiện hiện xanh biết quấn trạch, về Dương Phong giết tới. Dương Phong vừa mới tan hợp thân loại, lần nữa cảm nhận được đến từ Vạn Linh Tà Thần trận áp bách, thể nội vừa mới tăng vọt chân khí lại lần nữa bắt đầu tiêu tán. Hắn không khỏi trong lòng trầm xuống, biết không thể chờ lâu, thừa dịp hiện tại chân khí còn có thể vận dụng, cấp tốc lướt qua, bắt đầu tìm kiếm phương pháp thoát thân. Cái này quỷ dị đại trận đối với cơ thể người áp chế quá mức đáng sợ. Hắn rất là hoài nghi, không cần mấy cách giờ, khả năng trùng kích vào tới đám người, đều sẽ biến thành không có chút nào phản kháng người bình thường. Cách đó không xa, ngay tại huy động trường kiếm, cùng mấy vị lục tự mình sư Ngọc tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, rõ ràng chú ý tới cách đó không xa Dương phóng. Vừa mới tan hợp thần loại thời điểm, động tác quá kịch liệt, Dương phóng trên mặt Huyền Dương chân nhân mặt nạ đã chốc ra, lộ ra bên trong tiểu Phong gương mặt. Hai nữ trong lòng chấn động, đơn giản không dám tin. Là hắn, hôm qua sát vách người kia. Hắn hắn là Thánh Linh. Hai nữ thanh âm kinh hoàng. May mắn trước đó không có nghe sư tỉ, muốn đối người này ra tay. Nếu không, chẳng phải là chết như thế nào đều không biết rõ. Mà lại lúc trước hắn là ngụy trang Huyền Dương chân nhân tới. Vậy chân chính Huyền Dương chân nhân đi nơi nào, kết quả không cần nói cũng biết. Hai nữ lập tức mồ hôi lạnh quần quần, kém chút bị đối diện mấy cái bộ khoái đánh trúng yếu hại, cũng may có cái khác đồng đạo, cấp tốc đến nhút. Dương phóng thân thể nhoáng một cái, thoát khỏi công kích, xuất hiện tại một phương hướng khác, lông mày chăm chú nhìn lại, không tí vết bận tâm trên mặt rơi xuống mặt nạ, bắt đầu ở đại trận bên trong tìm kiếm lối ra. Chỉ tiếc toàn bộ đại trận, u sâm u ám, thần bí khó lường, khắp nơi đều đang liều lĩnh hấp vụ, từ phía bốn phương tám hướng giống như là một tầng quỷ dị sa một mực che lại đồng dạng. Toàn vẹn thấy không rõ đường ra ở nơi nào, thật giống như ở vào trong một mê cung đồng dạng, mà lại đại trận sức hấp chế còn tại không ngừng tăng cường. Hay tại Dương Phong cố gắng tìm kiếm thời điểm, sau lưng gào thét thanh âm xuất hiện lần nữa, trước đó hai đầu kinh khủng lông đen quái vật mang theo âm trầm cuồng bạo khí tức, lần nữa hướng về Dương Phong bên này của nhà mà tới. Dương Phong nhướng mày, lộ ra lĩnh sắc, hư không bộ thi triển như là khói xanh, trực tiếp hướng về hai đầu quái vật lướt tới. Ẩm, Ẩm, Hai đạo trầm đục truyền ra, ngay tại đánh ra trước hai đầu lông đen quái vật lập tức cuồn phún máu loãng, thân thể loạn đạo, toàn bộ thân hình như là bùn nhão, bay ngược mà ra, giữa mũi miệng phun ra hắc ám khí. Chết không thể chết lại. Cùng trước đó vài đầu quái vật, vẹn vẹn một kích, liền bị trấn về thể nội tất cả nội tạng. Xương cốt cùng tinh mạch, liền khép lại đều khép lại không được. Dưỡng Phóng giải quyết hai đầu lông đen quái vật về sau, như cũ tại trong trận pháp cấp tốc xuyên thẳng qua, cố gắng tìm kiếm đừng ra, thậm chí hắn trong lúc đó trực tiếp bắt giữ ba vị bộ khoái, tiến hành ép hỏi. Nhưng cũng tiếc ba vị bộ khoái cũng toàn vẹn không biết. Toàn bộ đại trận chính là Tử Thiên hùng tự tay dẫn người sở thiết, thiết lập chỗ liền dung hợp những này bộ khoái tình huyết, cho nên mới có thể để cho bọn hắn khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng nếu hỏi bọn hắn nên như thế nào rời đi, bọn hắn lại là không chút nào rõ ràng. Dưỡng Phong sắc mặt tâm trầm ném đi thi thể của bọn hắn, tiếp tục tại đại trận bên trong lục đòi mà càng nhiều người cùng lông đen quái vật bắt đầu hướng về hắn bên này đánh giết mà tới. Một bên khác, Tử Thiên hùng sắc mặt lạnh lùng, khí tức kinh khủng, mượn nhờ trận pháp chỉ lực, nhất cử chế trụ bên người tất cả cao thủ, tại tung đột kinh khủng tiếng oanh minh bên trong, đem tất cả mọi người cho đánh bay ra ngoài. Cho dù là số 1, cũng bị hắn một trường vô ra, chấn động đến bay ngược mà ra. Vạn linh tả thần đại trận, tựa hồ đối với tu vi càng mạnh người, áp chế càng sâu. Nhất là những này đệ nhị thiên hề, giờ phút này có thể phát huy ra lực lượng liền một nửa đều không đạt được. Mỗi người đều bị chấn phun ra máu loãng, sắc mặt trắng bệ không thể trì hoãn được nữa, bằng không chúng ta chân khí sẽ chỉ sói mòn càng nhiều, đại trận trận nhãn liền trên người Tử Thiên Hùng, hắn tại lấy thân là trận, chỉ có giết hắn, đại trận mới có thể cao phá, bằng không, tất cả mọi người muốn bị vây chết nơi này. Số một bỗng nhiên hét lớn, quanh quẩn nơi đây. Tất cả mọi người trong lòng giật mình, không thể tin. Tử Thiên Hùng lấy tự thân là trận nhãn, đem tự thân biến thành đại trận một bộ phận. Hắn điên rồi. Không hổ là đã từng quốc sư Chu Uyên, quả nhiên tầm mắt độc đáo, dạng này bí mật đều không thể gạt được ngươi. Tử Thiên Hùng ngữ khí bình thản, thân thể cao lớn, đầu đầy đen nhánh lồng tóc, lặng lặng đứng ở trước mọi người. Cả người trên thân phát ra một cột như rất giống ma kinh khủng khí tức. Dù là số 1 làm nguy trang, nhưng ở giao thủ thời điểm vẫn là bị hắn phát ra dác dị thường. Bởi vì lại thế nào nguy trang, tự thân tuyển học cũng sẽ không thay biến. Cái gì? Đỗ Hàm, Lưu Vân, váy đen thiếu nữ bọn người tất cả đều chấn động trong lòng, vội vàng nhìn về phía số 1. Hắn là Chu Uyên giả trang. Chu Uyên? Đỗ Hàm quát trói thai một tiếng, trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra đáng sợ thần quang. Số 1 nhưng không có mảy may vẻ bối rối, tựa hồ sớm có đoán trước, quần áo trên người đấy, mở miệng nói ra, ta đúng là Chu Vên. Nhưng giới mắt lại không phải trong chúng ta đấu thời điểm, nhóm chúng ta cùng chung địch nhân là Đại Nguyên triều đình, hẳn là các người đều muốn được đại trận luyện hóa, đánh mất chân khí, trở thành mặc người chém giết thì cá. Đỗ Hàm, Lưu Vân, váy đen thiếu nữ các loại một đám thương khung thần cùng cao nhân lập tức sờ mặt lại, trong lòng trở nên nghien răng nghiến lợi. Đáng chết, lần này bọn hắn thật bị hoàng thất đuổi nghịch rất thảm. Thử Thiên Hùng, thật Sâu Âm Nhu, không tệ, người nói đúng, chúng ta bây giờ cộng đồng đối thủ là Tử Thiên Hùng. Kia váy đen nữ tử Hàn Âm thanh quát thai, nhất định phải giết Tử Thiên Hùng, sau đó đi hoàng cung ngăn cản hoàng đế. Tuyệt không thể để hoàng đế thuận lợi bước ra một bước cuối cùng. Giết. Bốn vị thương khung thần cung trưởng lão cùng tam nhãn nam tử hét lớn một tiếng, không còn chậm trễ thời gian, lần nữa đánh giết ra ngoài. Số một thì diện mục công chậm, hai tay cấp tốc kết ấn, tựa hồ đang thúc dục động một môn cực kỳ khủng bố tuyệt học, cả người trên thân đều nở rộ lên một tầng chói lọi quang mang. Từ Thiên Hùng nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không có bất luận cái gì vẻ bối rối, sắc mặt lãnh đạm, cao cao tại thượng, như là quan sát nhân gian chủ, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tất cả mọi người lần nữa vây công mà đến, hắn cũng lộ ra dị thường tự tin. Vừa mới không phải là đối thủ của ta, hiện tại liền có thể là đối thủ của ta sao? Thời gian kéo càng lâu, các ngươi càng là suy yếu, mà ta thì là đang không ngừng mạnh lên. Thanh âm hắn lãnh đạo, quanh thân trên giới tử quang hừng hực, bao trùm quanh thân, lạnh giọng nói ra, Khô cốt lão nhân, ngươi còn không có nhìn đủ sao? Cầm xuống cái kia đạt được thần chủ người, để lại người sống. Ngay tại cấp tốc đánh giết thương khung thần cung đông đạo cao thủ, chấn động trong lòng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta đạo tổ chức Khô cốt lão nhân, đệ nhị tiên thê nhiều năm lắm Hắn thế mà cũng ở chỗ này. Hắc, hắc. Từng đạo tâm trầm quỷ dị tiếng cười đột nhiên quanh quần tại đại trận nội bộ, tứ phía bốn phương tám hướng hắc vụ tựa hồ trở nên càng thêm nồng đậm lên, nói, "Vương ra đừng đợi, lão hủ lên vậy." Nồng đậm trong hắc vụ, đột nhiên hiện ra một vị thân thể cao lớn, mặc áo bào đen, mũi cao sâu mắt người, đầu đầy sáng tóc dài trắng, mang trên mặt nồng đậm tiêu dung. Một đôi ánh mắt sắc bén kia người, ở đây bên trong cấp tốc liếc nhìn. Làm chú ý tới kia váy đen nữ từ lúc, Khâu Cốt lão nhân lộ ra âm cười lạnh, nói, "Một hồi cái nữ nhân giữ cho ta, lão hủ còn có trọng dụng." Hắn cười ha ha một tiếng, cao lớn thân thể trực tiếp hướng về xa, xa Dương Phong cấp tốc lướt tới. Một phương khác hướng, Dương Phóng như cũ tại cố gắng tìm kiếm đường ra, tốc độ nhanh chóng, từng cái phương pháp cơ hồ tất cả đều nghĩ lần, thậm chí muốn vận dụng Hắc Cám Thần trùng đối chu vi Hắc vụ tiến hành thôn phệ. Chỉ bất quá đại trận này dị thường của quái, hắn Hắc Cám Thần trùng mặc dù có thể thôn phệ chu vi Hắc vụ, nhưng là Hắc vụ lại tựa như liên tục không ngừng đông dạng. Tuy ý hắn như thế nào thôn phệ, từ đầu đến cuối có càng nhiều Hắc vụ từ ngoại giới mãnh liệt mà đến, vô biên vô hạ tựa như biển lớn, ngược lại khiến cho hắn chân khí tiêu hao càng nhanh. Trong lòng hắn xuống, lập tức hiểu được, cái này Vạn Linh Tà Thần đại trận nhất định là cùng ngoại giới thiên địa tương liên, cho nên vô luận hắn làm sao thôn phệ Đại trận đều có thể rút ra thiên địa chi lực, liên tục không ngừng chuyển hóa làm hắc vụ. Trừ phi hắn tìm tới trận nhãn. Ngay tại hắn ý nghĩ này vừa lên, số một trước đó thanh âm thình lình từ đằng xa chuyển đến, bị Dương Phóng rõ ràng nghe vào thai. Trong lòng hắn giật mình, đột nhiên quay đầu. Tử Thiên hùng tại lấy tự thân là trận nhãn, đem tự thân biến thành đại trận một bộ phận. Ngoại trừ Tử Thiên hùng chết, không phải đại trận khó phá. Hắn điên rồi. Dương Phóng sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Đáng chết. Vốn là nghĩ khai xuất thần loại, lập tức rời đi, nhưng bây giờ càng lại lần bị cuốn vào đến chuyện như vậy bên trong. Thử Thiên hùng là tại đập nội dị Dương Phong điện mồ căm trầm, trong lòng nhanh chóng biến ảo, cuối cùng thân thể trực tiếp đột ra, hướng về tử thiên hùng nơi đó lao đi. Dưới mắt hắn đã căn bản không lo được bạo không bại lộ, nếu không mau chóng ly khai, cuối cùng nhất định chết thảm. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, cánh tay vừa nhắc, trong nháy mắt ngăn tại một bên. Một đạo màu đen bóng người tốc độ nhanh chóng, mang theo kinh khủng khí tức, trực tiếp một trường hướng về Dương Phong thân thể hùng hăng đánh tới, lực lượng kinh khủng, khiến cho không gian đều phát sinh mơ hồ. "Bēng" một tiếng, Dương Phong thân thể tại chỗ bay ngược, như là bị thiên đụng, trực tiếp hung hăng ở nơi xa hoàn môn bộ. Tại chỗ đem hòn non bộ đều cho đập chia 5 x 7, Thanh Âm Minh Minh, mảnh vụn bay múa. Màng lớn đá vụn trực tiếp đem Dương phóng thân thể bao phủ ở bên trong. Khâu Cốt lao nhân một trường qua đi, lập tức thân thể dừng lại, lộ ra vẻ kỳ dị, nói: "Phản ứng cũng thật là nhanh, bất quá vẫn là quá yếu, liền để lao phu nhìn xem, ngươi có cái gì chỗ thần kỳ có thể đạt được thần trùng?" Hắn lần nữa gạt ra nồng đậm tiêu dung, bước đi cao lớn thân thể, hướng về Dương phóng nhanh chóng lao đi, đầu đầy màu xám sợi tóc bay múa, làn da trắng nõn, mắt như chim ưng, chêu đến rất nhiều người nhao nhao kinh hãi. Ngay tại hắn sắp vọt tới kia phiến đống chỗ. Đương nhiên, Reng một tiếng, đá vụn nổ tung, khí tức kinh khủng, như là núi lửa bộc phát. Tất cả đá vụn lung tung bay múa. Một đạo cực kỳ khủng bố màu đen cự ảnh, mang theo kinh khủng chói mắt từ sắc lôi điện, khí tức cuồng bạo, nhảy lên mà ra, toàn bộ thân hình như là một đầu hung thú, trực tiếp hướng về Khô Cốt lao nhân nhanh chóng đánh tới. Khô Cốt lao nhân trong mắt co rụt lại, toàn thân trên giới lông tơ trong nháy mắt đứng vững. Dù là ở vào đại trận bên trong, có đại trận gia trì, hắn thế mà cũng cảm thấy một cỗ nồng đậm nguy cơ. Không được. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể nhoán một cái, sát na hóa thân thành 3, ba, hướng 3 ba cái phương hướng khác nhau nhanh chóng rút lui mà đi tốc độ nhanh chóng, như là thiểm điện, tam trọng kính thượng thân, Giống. Âm ẩm. đột nhiên, kinh khủng lôi âm vang lên, quần quần bánh chướng, thanh âm mênh mông, vang vọng tại đại bộ phận người não hải bên trong, ẩn chứa thiên uy, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt để rất nhiều người ngơ ngơ ngắc ngác, mất đi ý thức. Xương khô chân nhân ba đạo thân ảnh, tất cả đều vì đó trì trệ, trong nháy mắt dừng lại. Trong đó có hai đạo bóng người trực tiếp hơi rung nhẹ, như là sóng nước, nhộn nhạo lên từng kia từng kia thần bí gọn sóng, chỉ có một đạo bóng người, mặt ngoài như thường. Siêu, giương phóng thân thể lượn lên, nhanh đến cực hạn, sát na biến mất. Hư không bộ Khâu Cốt lao nhân trong lòng giận mình, ngắn ngủi ngây ngô về sau, lần nữa khôi phục ý thức, không chút nghi ngờ, thân thể lần nữa nhoáng một cái, liền muốn lại lần nữa phân ra hóa thân, cấp tốc rút lui, đồng thời thủ trưởng nhanh chóng đánh ra, lít nhá lít nhít, tất cả đều là kinh khủng chưởng ảnh, âm trầm quỷ dị. Chỉ bất quá Dương phóng tốc độ thực sự quá nhanh. Cơ hội tại đầu góc hắn vừa mới khôi phục thanh tỉnh, một cái vô cùng kinh khủng đại thủ liền trong nháy mắt xuyên thấu không gian, đánh nát tất cả chưởng ảnh, trực tiếp một thanh cầm đấu của hắn, đột nhiên Cốt lão nhân trong miệng trực tiếp phát ra từng lương thảm cả giọng, trong nháy mắt quanh chu vi khiến cho tất cả giao thủ người đều giật nảy mình, vội vàng lần nữa quay đầu. Tiếp lấy bọn hắn lộ ra kinh hãi, thấy được kinh khủng dị thường một màn. Chỉ gặp một tôn thân thể kinh khủng, dị thường cao lớn giữ tận thiết giáp cự nhân, Chính vững vàng sừng sững tại một bên đá vụn cùng phế tích ở giữa, sau lưng màu máu áo choàng liền đấy, Giữ tận to lớn thủ trưởng gắt gao bắt lấy khô cốt lao nhân đầu lâu, đem hắn thân thể trực tiếp do lên cao cao, như là bắt lấy một bộ người bù nhìn đổng dạng. Khô cốt lão nhân tại cái này đen như mực thiết giáp nhân trong tay không ngừng đang phát ra thê thảm tiếng to, toàn bộ mặt đều tại rung động, cấp tốc hô quát, tựa như tại thôn phệ tinh khí. Vị ý hai tay của hắn liều mạng oanh kích, giơ trên người thiết giáp nhân, lại chỉ có thể chuyển ra từng đợt chầm thấp văn minh, toàn vẹn không cách nào tổn thương đối phương mày may. Mà tại vượt rồng ảnh hưởng phía dưới, ngược lại khiến cho xương khô chân nhân trên người phòng ngự áo ngoài tiêu tán càng thêm cấp tốc. Thiết giáp nhân. Danh trấn Bắc vực thiết giáp nhân, là hắn giết chết bàng vật trùng, hắn thế mà ở chỗ này, là vừa vận đạt được thần chủ người, hắn chính là thiết giáp nhân. Rất nhanh có người kinh thành kêu to lên. Từng cái lông tơ đứng vững, trong lòng sợ. Tân Thanh hai tỉ muội, càng là sắc mặt trắng nhợt, hồn phách Là hắn? Cái này ma nhân Ngay tại cấp tốc cùng người trước mắt giao thủ Tử Thiên Hùng, Càng La sầm mặt lại, tiện tay ngăn trở đám người liên thủ công kích, sau đó ánh mắt âm hàn, hướng về Dương Phong quét tới. Vạn trung chính là bị hắn giết chết. Thanh âm hắn lạnh lùng, quên quần chu vi, toàn bộ đại trận đều tựa hồ chịu ảnh hưởng, bắt đầu phát sinh vô hình bệnh chứng, khắc vụ lựa lở, âm trầm kinh khủng. Ngay tại xuất thủ đám người, đều trong lòng trầm xuống. Đại trận sức áp chế lần nữa mạnh lên. Giết hắn. Đỗ hàm gầm thét, càng thêm toàn lực hướng về Hùng đánh đói. 303, không lòng. Thiên địa Dương phóng thân thể to lớn, thiết giáp dữ tợn, quanh thân trên giới ô quang lập lòe, thiết ma trữ giáp, thị huyết phi phòng, huyền âm long trảo tất cả đều bị hắn thúc dục. Vừa mới tại xuất kỳ bất ý phía dưới, mới bắt lại đệ nhị thiên thê khô cốt lao nhân. Bất quá, đối phương không hổ là nhiều năm cự ma, thực lực hùng hậu, tại chính mình toàn lực cuốn bó phía dưới, thế mà không cách nào trực tiếp bóp nát đối phương phòng ngự áo ngoài. Điểm này so trước đó chính mình thi triển cấm pháp giết chết nguyên mục đạo trưởng còn muốn cường đại, nhưng cũng chỉ là hơi mạnh mà thôi. Muốn ngăn trở toàn bộ bờ UFF đều mở dương phóng, vẫn chưa được. Dương phóng đại ý thức được hiện tại tình thế chi hiểm trở. Hiện tại tuyệt không phải không quả quyết thời điểm, cũng không có bất luận cái gì dư thừa thời gian có thể chậm trễ. Bởi vì nhiều chậm trễ một phút, tự thân liền sẽ suy yếu một bộ phận, một khi các loại số một cùng đám kia thương khung thần cùng cao thủ bị Tử Thiên Hùng từng cái đánh bại, chính mình tất nhiên chết thảm. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dương phóng ánh mắt phát tím, đột nhiên lần nữa hét lớn một tiếng, vang vọng tại toàn bộ trong sân, chấn lòng người văn minh, ngơ ngơ ngác ngắc, trong sân như là phát sinh cắt bay đá chạy, khí loạn. Đám người lần nữa bị chấn mất đi ý thức, sắc mặt ngóc trệ. trực tiếp giơ cao lên khô cốt lão nhân thân thể, giống như là tại huy động một kiện binh khí đem hắn thân thể hướng về trên mặt đất hung hăng một đập. Oanh! Thanh âm kinh khủng, mặt đất rung giấy, như là phát sinh mãnh lực chấn. Từng khối đá vụn vang tung tóe, rất nhiều người bị chấn thân thể nhoán một cái, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Toàn bộ trên mặt đất, tại chỗ bị nện ra một cái vô cùng to lớn, sâu đạt hơn một mét kinh khủng hồ sâu. Khô cốt lao nhân kêu thảm thê lương, trên người phòng ngự áo ngoài không còn có chịu được, tại dương phóng cử thú đồng dạng lực lượng kinh khủng dưới, bị hung hăng đập tán ra. Nửa người đều bị nện trong nháy mắt máu thịt bè bẹp. Sau đó quỷ dị Long Hồn lập tức lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, điên cuồng thôn phệ lên khô cốt lão nhân một thân tinh khí cùng huyết độ. Khô cốt lão nhân toàn bộ thân hình lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô gắt. Dương phóng trong mắt phẫn nộ, to lớn đại long trảo đột nhiên bóp, bị một tiếng, chẹt để bóp nát khô cốt lão nhân đầu lâu, lĩnh chỉ Long Hồn thôn phệ. Đoạn trước thời gian Long Hồn thôn phệ không ít cao thủ, hiện tại đã phát triển đến loại nào tình trạng, liền hắn cũng không rõ ràng. Loại này quỷ dị tình huống hắn tự nhiên muốn tiến hành dự phòng. Không phải để Long Hồn vô hạn trưởng thành, tuyệt đối sẽ là cái thai hòa Khô cốt lão nhân đầu nổ tung, Mao Long chạy xuôi, lập tức chết thảm bỏ mạng, hắn thân thể còn tại gian nan run rẩy, rất nhanh liền không lúc nhích. Dưỡng phóng khôi ngô to lớn màu đen thân thể, lần nữa từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, một đôi băng lạnh ánh mắt trực tiếp hướng về cách đó không xa Tử Thiên hùng nơi đó nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa thanh em anh mình, động tĩnh kịch liệt, Tử Thiên hùng sừng sững ở bên trong đại trận, khí tức mãnh liệt, đem từng cái vụ zét tới cường giả, không ngừng đánh cho bay rất ra ngoài, trong miệng thổ huyết. Thành như lúc trước hắn nói tới. Theo thời gian chuyển rời, lực lượng của hắn đang không ngừng tăng cường, đáng người lực lượng lại tại nhanh chóng Liên liên cái thứ hai thiên thê cao thủ hiện tại cũng chỉ có thể phát huy ra không đến 4 thành lực lượng. Rang rắc. Tử Thiên hùng một trợn bộ ra, tử quang mãnh liệt, binh khủng dị thường, đem một vị thương khung thần cung đệ nhị thiên thê trưởng lao trực tiếp chấn chiê 5x7, huyết nục bắn tung tóe, chết thảm bỏ mạng. Ngăn cản đi, Bản Vương liền nhìn các ngươi còn có thể chống cự bao lâu, xung kích lục phiến môn, phản nghịch hoàn tất, các ngươi tất cả đều là loạn đảng. Tối nay qua đi, Bản Vương muốn quét sạch toàn bộ vực, tất cả đảng đều muốn thanh trừ. Thiên hùng lãnh, tiếp tục hướng về trước mắt đám người hùng hăng bộ tới. Ầm. Ầm. Ầm. Tương đạo bóng người liên tiếp bị hắn hãnh sát ra, phát ra tiếng kêu thảm, chia năm sẻ bảy. Có đệ nhất thiên thê, cũng có đệ nhị thiên thê. Cho dù là thương không thần cung cao thủ, giờ khắc này cũng sợ hãi, tại quỷ dị đại trận bên trong, cảm thấy kinh khủng tuyệt vọng, từng cái sắc mặt trắng bệ. Tựa hồ càng đến gần từ Thiên Hùng, lực lượng trong cơ thể tiêu tán liền càng nhanh. Nhưng nếu không tới gần từ Thiên Hùng, bị hắn điều khiển đại trận, bọn hắn cũng tương tự trốn không thoát. Ta đạo tổ chức vạn linh tà thần đại trận đơn giản mỹ nhiên, số một nơi đó tuyển học cấp vụ xong xuôi Quân thân trên giới tản mát ra một tầng sán lạn vô cùng bạch quang, trong con ngươi bắn ra cực kỳ khủng bố trùng sáng, thân thể thoáng một cái đã qua, nhanh như thiểm điện, trực tiếp một trường hướng về Tử Thiên Hùng phía sau lưng hung hăng đánh tới. Tử Thiên Hùng trong nháy mắt sinh ra cảm ứng, ánh mắt băng lánh, cấp tốc trở lại, trực tiếp một trường cùng số một liền hung hăng đụng vào nhau, vang một tiếng, thanh âm kinh khủng, động phong rào, vô số bản đá xanh phóng lên tận trời, bất quá ba động khủng bố vừa mới xuất hiện, liền bị quỷ dị đại trận cấp tốc hấp thu, hóa giải. Tử Thiên Hùng thân thể tại chỗ bay ngược mà ra, vẹn bay ra hơn 10 mét xa, mới rốt cục ngừng lại, rơi vào nơi xa. Tiện tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, một đôi ánh mắt thánh lánh hướng về số 1 nhìn lại. Đây cũng là địa phủ tuyệt học gia. Cho tới nay ta đều đang hoài nghi thân phận của ngươi, hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên cùng cái kia thần bí khó do địa phủ có thiên ti vạn lũ liên hệ, Chu cố sư, ngươi đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn, hôm nay toàn bộ xuất ra đi." Thử Thiên Hùng ngữ khí băng lánh, nhìn chăm chú lên số 1. Số 1 trong lòng nặng nghề, đồng dạng bị chấn động đến bay ngược mà ra, khí tức hỗn loạn, khóe miệng chảy máu, thân thể rơi vào nơi sa. Hắn chăm chú nhìn Tử Thiên Hùng, đột nhiên trong miệng phát ra quát khẽ. "Bạo!" Ừ. Từ Tiên Hùng lông mày nhíu lại, trong nháy mắt cảm thấy được thân thể không đúng. Quanh thân trên dưới tựa như kim đâm, truyền đến khó tả kịch liệt đau nhức. Sau đó bên ngoài thân một cái tử phù hiện ra bảy tám đạo vô cùng quỷ dị màu đen dây nhỏ, lấp nhá liếc nhí, như là chu võng, từ trong cơ thể hắn xuất hiện, đem hắn bao phủ. Phanh phanh phanh thanh. Đột nhiên, những này quỷ dị màu đen dây nhỏ nhao nhao nổ tung, bộc phát ra từng mảnh từng mảnh sóng chấn động cực kỳ đáng sợ. Từ thiên Hùng tại chỗ bị chấn cuồn cuộn máu loãng, thân thể lảo đảo, tung la lung lay, như là bị lớn lao trọng tường hướng về sau rút lui, toàn bộ thân hình trực tiếp bị máu loãng bao phủ. Mau giết hắn. Vậy đen nữ tử phát hiện cơ hội, mở miệng quát chói tai. Từ phía bốn phương tám hướng tất cả thương khung thần cung cao thủ, sắc mặt giận dữ, tất cả đều đang nhanh chóng lập ra. Liên liên tam nhãn nam tử cũng lần nữa xuống ra, ánh mắt băng lãnh, toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí thức, trực tiếp hướng về Tử thiên hùng thân thể hùng hằng mà tới. Nơi xa, Dương phóng đồng dạng mắt sáng lên, tốc độ toàn lực bộc phát, trong nháy mắt biến mất, tựa gì, mang theo cực kỳ khủng bố khí tức, về Tử Tiên hùng đánh tới. Tử Tiên hùng toàn thân máu loãng, áo choàng phát ra, diện trở nên dữ tợn đăm trong miệng phát ra tức giận, các ngươi không làm gì được ta, hách a. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân trên giới tự quang hùng hực, toàn bộ đại trận đều tại tùy theo mãnh liệt, sóng lớn cuốn quận, khí thế kinh thiên. Tựa hồ toàn bộ đại trận đều cùng hắn thân thể dung hợp là một. Vô tận tiên địa chi lực bị hắn mượn dùng mà đến, trước mắt không gian đều tựa hồ đông đưa. Hắn phát ra gầm thét, hai tay trực tiếp hướng về trước mắt mọi người điên cuồng vồ tới, một mảnh lại một mảnh tinh khủng năng lượng ba động liên tiếp bộc phát ra, tựa như vô hình sóng biển, làm cho người khó mà ngăn cản. Phanh phanh, phanh, phanh. Ai? Từng đạo nhào tới bóng người liên tiếp liền ba bị sát, nhao nhao cùng phun máu loãng, quần áo độ tung, vô cùng thê thảm, hướng về sau bay ngược. Bất quá cũng có người trực tiếp xuyên thấu Tử Thiên Hùng trực lực, lực lượng kinh khủng trực tiếp hung hăng đánh vào Tử Thiên Hùng trên thân, nhưng ở công kích đánh xuống trong náy mắt, rất nhanh lần nữa bị Tử Thiên Hùng kinh khủng trả thủ. Tử Thiên Hùng diện mục giữ tọ một thân máu loãng, nâng lên nặng nề thủ trưởng trực tiếp hướng về trước mắt đám người hung hăng vút tới, dù là bọn hắn tránh né rất nhanh, nhưng vẫn là bị khủng bố trưởng lực nhau nhau đánh chúng Phanh phanh phanh. Lần nữa có 3 4 vị cường giả trực tiếp thổ huyết ngược. Càng là có người tại chỗ chia năm loạn đám người bên trong. Dương phóng thân pháp chớp liên tục, nhanh đến cực hạ, đang nhanh chóng biến hóa phương hướng, đột nhiên bắt lấy cơ hội trực tiếp từ một bên khu vực trong nháy mắt đánh tới. Tại Tử Thiên Hùng phát ra gầm thét, toàn lực đối phó đám người thời điểm, giương phóng một móng vuốt trực tiếp hướng về Tử Thiên Hùng cái hốt hung hăng quét tới. Voay một tiếng, rắn răng chắc chắc quét vào Tử Thiên Hùng cái hốt phía trên, vỡ rồng, chấn động, phục thiên thủ, mấy tầng đặc hiệu trực tiếp điện ra ở cùng nhau. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tác dụng đến Tử Thiên Hùng trong ngóc. Dù là hắn bên ngoài thân có phòng ngự áo ngoài, có đại trận thủ hộ, nhưng vẫn là bị khủng bố lực lượng trực tiếp chấn máu loãng, toàn bộ tóc trong nháy mắt tán loạn, đại minh, giống bị núi cao tiếp theo lỗ mũi, lỗ cũng toàn bộ phun ra máu loãng. Giống. Tử Thiên Hùng đột nhiên giống to, toàn thân trên giới bộ phát ra kinh khủng dị thường ba động, hướng về chu vi quét sạch, đồng thời nhanh chóng trở lại, hướng về Dương Phóng thân thể hùng hằng lập tới. Dương Phóng đột nhiên biến sắc, trước tiên bước ra rút lui. Bất quá vẫn là chậm. Tử Thiên Hùng phát cuồng phía dưới, tốc độ kinh khủng khó lường, đuổi theo Dương Phóng, đang điên cuồng mãnh sát, từng quyển một trường trường, lực lượng kinh khủng, mang theo mênh mông như thủy triều đồng dạng khí tức, điên cuồng đè xuống, rơi vào Dương Phóng dương Phóng ra thét, cách nào tránh, chỉ có thể bị động nhận, đồng thời huy động rống, động, phục thủ Hắn dám chỉ lực các loại đa trọng đặc hiệu tiến hành phản kháng. Ầm ầm ầm ầm. Giữa hai người không ngừng một phát, loạn thạch vây ra, tràn diện kinh khủng, tựa như hai cái có hình người lớn núi lửa đồng dạng. Một sát na, đối bánh hơn 10 triệu. Tất cả mọi người tại chăm chú nhìn đây hết thảy, diện mục trắng bệnh, khỏe miệng chảy máu, trong con ngươi lộ ra từng tia từng tia kinh ánh sáng, đang tìm kiếm cơ hội. Đến cuối cùng Dương phóng cùng Tử Thiên Hùng thân thể tất cả đều bay ngược mà ra. Không cần lưu thủ, mau mau giết hắn. Số một quát chói hai âm thanh nhiên vang lên, thân thể lần nữa liền xông ra ngoài. Những cái kia thương khung thần cung người cũng nhao nhao liều lĩnh nhanh chóng đập ra trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên thể nội thân huyết, khiến cho vừa mới biến mất lực lượng lần nữa tăng vọt mà ra. "Công tử, nhanh dùng cấm pháp." Váy đen nữ tử manh nhưng quay đầu, mở miệng quát trói thai. Tam nhãn nam tử diện mụ cấp chậm, không nói một lời. Nhưng ở váy đen nữ tử nghiêm khắc ánh mắt dưới, vẫn là đột nhiên ngẩng đầu, hai tay cấp tốc kết ấn, toàn thân trên dưới trực tiếp sáng lên một tầng quỷ dị tử quang. Tứ mi tâm của hắn bên trong trực tiếp bắn ra một sợ yêu dị tự quang, kinh tâm đột phách, chợt lóe lên, quả là nhanh đến cực hạn. Phốc, phốc. Tử quang cơ hồ trong nháy mắt rơi vào Tử Thiên hùng thân thể bên trên, khiến cho Tử Thiên khung thân thể đột nhiên một cái trực tiếp lâm vào ngắn ngủi dừng lại, không lúc đích, như là bị định trụ đồng dạng. Từ phía bốn phương tám hướng tất cả công kích, tại thời khắp này tất cả đều đồng loạt hướng về Tử Thiên Hùng thân thể hung hăng giơ đi, quang mang kinh khủng, như dời núi lấp biển, mênh mông đùng đưa. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm kinh khủng, quanh quần chu vi. Tử Thiên Hùng gầm thét thanh âm trực tiếp truyền khắp lục phiên môn toàn bộ, tựa hồ tràn ngập cực độ không tam lòng, toàn bộ thân hình răng tiếng, tung, Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, thân tốc rút lui ra ngoài, trong miệng cuồng đều không ngoại lệ, thần cung người thân thể đều đang tiêu đốt, thể nội thần huyết bản nguyên lập tức tiêu tán một phần ba con trừng. Lần này, bọn hắn coi là thật tổn thất nặng nề. Cách đó không xa, Dương Phóng phun máu phè phè, từ một đống đá vụn đống bên trong lần nữa đứng dậy, trấn võ trên thân luận thạch, ánh mắt rung động, thân thể lay động. Trấn pháp ra chỉ hạ tử thiên hùng, quả nhiên kinh khủng. Cho dù là có thiết ma chiến giáp tồn tại, chính mình y nguyên bị trấn thành trọng thương, ngũ tạm phủ cũng rất nhiều kinh mạch, tất cả đều truyền đến khó tả nhói nhói, nhưng cũng may giáp trụ rắn chắc, tại tử thiên hùng công đến, cũng không ra đương nhiệm gì lóng hoặc cần ký. Hắn ánh mắt thật sâu hướng về kia Tam nhãn nam tử nhìn lại, trong lòng hiện hiện nồng đậm kiêng kỵ. Tam nhãn nam tử lại có thể định trụ Tử Thiên hùng thân thể. Đây là cổ tộc đặc lưu thủ đoạn. Hắn miệng lớn thở hổn hển, cấp tốc quay người rời đi, muốn mau chóng rời xa. Nhưng đột nhiên Dương phóng cảm thấy không đúng, thân thể dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về tư phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Không chỉ có là hắn, tất cả những người khác tất cả đều thần sắc đột biến. Đại trận còn tại. Tại sao có thể như vậy? Thử hùng đã chết, đại trận làm sao sẽ còn tồn tại? Bọn hắn nhao nhao kinh uống, số một miệng chảy máu. Lần nữa tiện tay đánh bay một đầu lông đen quái vật về sau, ánh mắt biến ảo, hướng về nhìn một phía, đột nhiên trong lòng chìm đến thấp nhấp lốc, như giống như phát hiện cái gì vô cùng đáng sợ sự tình đồng dạng. Thử Thiên Hùng, thật sâu tâm co. Thanh âm hắn trầm thấp, quen quần nơi đây. Tại mọi người giật mình bên trong, đột nhiên, một đạo thống khổ băng lãnh thanh âm ngay sau đó vang ở đám người bên hai, nghĩ không ra các ngươi còn có át chủ bài, bất quá tiếp xuống, ta muốn để toàn bộ các ngươi chết không có chỗ chôn." Đám người nhao nhao kinh hãi quay đầu. Liên Dương Phong cũng là tròng mắt nhăn co lại. Ở giữa vừa mới bị đánh bạo liệt tử Thiên Hùng Tất cả huyết nục đều đang nhanh chóng hướng về ở giữa tụ họp, lít nhia lít nhít, giờ à, à, mở mở rung động. Trong mấy mắt, lần nữa biến thành tử thiên hùng bộ dáng. Hắn thân trên trần trụi, lộ ra một thân màu đồng cổ cường hãn cơ bắp, thân thể cao lớn, khí tức kinh khủng, đầu đầy đen nhánh nồng đậm tóc dài rối tung, một đôi ánh mắt âm trầm đáng sợ, quanh thân lượn lờ bừng bừng tự quang, nhìn về phía đám người. Phục sinh. Hắn thế mà lần nữa phục sinh. Đám người nhao nhao sắc mặt trắng bệch, cấp tốc rút lui, trong lòng hiện ra từng tia từng tia hãi nhiên. Tại sao có thể như vậy? Dương Phong cũng là trong lòng phát chìm, cảm thấy áp lực lớn lao. Là tà thần bản nguyên. Số 1 thanh âm nặng nghề, mở miệng nói ra, hắn dung hợp Tà thần bản nguyên. Tà thần bản nguyên. Đỗ Hàm, Tam nhãn nam tử, váy đen nữ tử bọn người tất cả đều sắc mặt chân kinh. Rất nhanh. Đỗ Hàm nghiêm răng nghi lợi, nói, Từ Thiên Hùng, xem ra ngươi thật một điểm đường lui cũng không lưu lại, là muốn đem chính mình chuyển hóa thành Tà thần Khôi Lôi sao? Từ Thiên Hùng tóc đen dối tung, cơ bắp hiện hiện, đau tước đúa khác khuôn mặt nổi lên hiện ra từng kia từng kia tàn khốc chỉ sắc, nói, vì có thể bảo trụ tổ tông lưu lại ra sơn, đừng nói chỉ là huyết nục chỉ khu, dù cho là linh hồn, cũng chưa hẳn không thể bán, đây hết thảy đều là các ngươi thương khung thần cung làm cho. Ngươi, Đỗ Hàm sắc mặt kinh sỏ, lạnh giọng nói, nói bậy nói bạn. cho dù thần cung lại thế nào bức ngươi, nhưng ngươi cũng không thể tự cam đoạ lạc, hóa thành tà thần khối lỗi. Có cái gì không thể? Từ Thiên hùng lộ ra từng kia từng kia giễu cợt, nói, chẳng lẽ cho mắt đem giang son tặng cho các ngươi, từ đó về sau trở thành tượng gỗ của các ngươi, mới xem như chính đủ. Đã đều là khôi lỗi, vì sao ta không tuyển chọn tà thần, tối thiểu tà thần có thể cho ra nhóm chúng ta muốn đồ vật. Tự cam đoạ lạc, các ngươi đây là tự cam Mất hết thần linh huyết mạch mãn Hàm phần nói, đủ rồi, nói nhiều như vậy khoác lác đều có làm được cái gì? Hôm nay các người một cái cũng chạy không được. Tử Thiên hùng ngữ khí băng lánh, thân thể cao lớn, hướng về phía trước chậm chạm hành đầu, bên người mang theo như núi tuyêu biển gầm khí thế khủng bố, khiến cho không gian đều tại ẩn ẩn lặng lư. Một đôi ánh mắt đột nhiên hướng về Tam Nhãn nam tử nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, thế mà còn có thiên tộc chuyên nhân, người giống như thiết giáp nhân, đều chạy không thoát. Tiên bối, dung hợp Tà thần bản nguyên, thật giết không chết. Giương phóng thanh âm đột nhiên tại số 1 trong đầu vang lên. Số 1 sắc mặt khó coi, cắn răng nói ra, không, cũng có thể giết chết, bất quá, dị thường khó khăn, nhất định phải trong vòng một chiêu, đem nó Tà thần bản nguyên chém vỡ. Nếu không, mặc kệ bị thương nhiều lần hại, đều có thể lần nữa khép lại. Một chiêu chấn vỡ. Dương Phong nhãn thần nheo lại, truyền âm nói, ta xác thực có một cái phương pháp, bất quá, còn cần tiền bồi giúp ta liên hệ thương khung thần cùng người, có thể lần nữa định trụ tử thiên hùng. Số một chấn động trong lòng, nhìn về phía Dương Phóng, sau đó đột nhiên nhớ tới Dương Phóng trước đó giết chết lông đen quái vật lúc chẳng cảnh, nào hãi cấp tốc máy liệt, nói, tốt, mặc kệ như thế nào, đáng giá thử một lần. Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu. Số 1 lập tức bắt đầu lặng yên không tiếng động tiến hành truyền âm. Không bao lâu, Tam Nhãn nam thử, Đỗ Hàm, Lưu Vân Váy đen nữ tử bọn người đều là trong lòng nữ tụ, một cái đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Phóng. Hắn có biện pháp. Đã có biện pháp, vậy liền không ngại thử một lần. Váy đen nữ tử bỗng nhiên thanh lãnh mở miệng, ánh mắt quét mắt Dương Phóng. Thiết Giáp Nhân giết hắn thần cung nhiều người như vậy. Sớm tối có một ngày, này, thần cung muốn thanh toán. Hôm nay tạm thời hợp tác, cũng là không sao. Nàng trực tiếp nhìn về phía Tam Nhãn nam tử, truyền âm nói, "Công tử, tiếp xuống xem ngươi rồi, nhất định phải đem Tử Thiên Hùng giết chủ." Tam Nhãn nam tử diện mục trầm mặc, trầm đầu. Cùng một chỗ xuất thủ, ngăn chặn Tử Hùng. Số 1 đột nhiên quát chói tai lần nữa bay nhào mà ra. Thương khung thần cung đông đảo cao thủ tất cả đều lần nữa thiêu đốt với mạch, gầm thét một tiếng, nhau nhau cuồng vào tới. Tử Thiên hùng diện mục băng lãnh, nhìn chăm chú vào đám người, hiển nhiên cảm giác được bọn hắn vừa mới truyền âm nhợ mật, nói, mặc kệ các ngươi có âm như gì, hôm nay, một cái cũng không cách nào rời đi. Vậy anh. Lần này nữa bộc phát ra cực kỳ hỗn loạn ba động. Tử Thiên hùng lấy một đỉu nhiều, cùng mọi người tiến hành giao thủ, tàn ảnh hiện lên, minh. Tại đông đảo cao thủ bất kể bất cứ giá nào vây sát dưới, lần nữa có ba vị thương khung thần cung cao thủ nỗ lực tính mạng đại giới, thân thể chia năm bày, giải đầy thương cung. Cùng lúc đó, Tử Thiên Hùng cũng phát ra kêu to, phun ra máu loãng, bị số một hung hăng đánh bay ra ngoài, hướng về nơi xa đã tới. Đúng lúc này, Tam Nhãn nam tử ánh mắt phát lạnh, bắt lấy cơ hội, lần nữa thôi động bí thuật, từ mi tâm của hắn bên trong trực tiếp bắn ra một đạo quỷ dị thần quang. Voe một tiếng, tử quang trong nháy mắt hiện lên, lần nữa bao phủ lại Tử Thiên Hùng thân thể. Tử Thiên Hùng lập tức không lúc đích, trở nên đứng im. Dương phóng bắt lấy cơ hội, thân thể như là xúc địa thành thốn, sát lên, nhanh đến cực hạn. Rống, lôi âm một phát, kinh thiên động địa, ẩn chứa quần quần Tựa như sâu xa thăm thẳm bên trong vô thượng thương thiên tức giận, rung khắp nhân gian, để vạn vật mất hồn. Tử Thiên Hùng cho dù sớm có phòng bị, nhưng vẫn là bị chấn ông một tiếng, náo hải trong không, hồn phách như giống như ngắn ngủi lý thể, tăng thêm hắn bị tam nhãn nam tử ổn định lại, càng là không cách nào phản ứng mảy may. Dương phóng thân thể sát na xuất hiện, kinh khủng đuốt rồng bị nồng đậm ô quang bao trùm, nội hàm địa mỗ mấy chục trọng chấn động trì lực, quang mang nội liễm, xưa cũng vô hỏa. như không có bất cái gì năng lượng ba độ. phốc phốc. Rắn rắn chắc chắc vực, động. Phốc khu động trì na xuyên thấu mà ra. Như là vô hình sóng lớn, tại Tử Thiên Hùng thể nội trong nháy mắt cuốn qua, một sát na chấn động. Lộp buốt, thanh âm thánh thú. Ý. Tử Thiên Hùng thân thể nhoáng một cái, như là trong gió trăng, giấy, toàn thân trên giới trong lúc đó hiện ra vô số máu loãng, nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác tinh thần lần nữa khôi phục lại. Hai mắt trợn lên, thất khiếu chảy máu, tràn đầy không thể tin nhìn về phía Dương Phóng. Người ba, ngươi ba." Ở trong cơ thể hắn cái nào đó quỷ dị hình toi tinh thể màu đen sát na xuất hiện vô số vết rạn, sau đó vô thanh vô tức bắt đầu cấp tốc vỡ nát. Tử Thiên Hùng trong mắt quang mang trong nháy mắt tảm dạng, bờ môi ních, dòng máu đỏ tươi tuôn ra. Đao Thương cười nói, "Bản Vương bản vương không cam lòng, Tổ tông Giang Sơn, hà có thể chắp tay tặng người?" Hoàng Hoàng huynh ba, hắn gian nan quay đầu, hướng về hoàng cung phương hướng nhìn lại, rồi tay ra trưởng muốn chạm đến, trong ánh mắt huyết lệ chạy xuôi, kết quả cao lớn thân thể lại trực tiếp ngựa đầu ngã quy, phanh một thân, hung hăng đập xuống đất, cho bụi trần ngập, đá vụn vắt sạch. Dương phóng mặt không biểu lộ, lâm vào trầm mặc, toàn thân trên giới chuyển đến thật sâu mọi mệt cảm giác, như là một kích phía dưới đem tất cả công lực toàn bộ rút khổ, thân thể lấp lu, khí tức hỗn loạn. Ngươi không muốn đem Tổ tông Giang Sơn chấp tay người, ta lại làm sao muốn tối nay chết thảm? Ta chỉ muốn rời đi." Hắn hởm mở miệng. "Xoát." Đông nhiên, bao phủ tại từ phía bốn phương tám hướng quỷ dị hắc vụ bắt đầu cấp tốc tán đi, như là bức hơi, liên miên liên miên tản ra, xuất hiện lần nữa sáng sủa tinh quang cùng từ từ đêm tối. Đông đảo lục phiên muôn bộ khoái, tất cả đều phát giác đại trận tiêu tán, nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. "Vương ra. Vương ra chết! Thử vương ra. Từng đạo thê thảm kêu to phát ra. "Siêu." Dương phóng đột nhiên quay người đi, cơ hội tại thể lực mới khôi phục một tia. liền trực tiếp thôi động phong, lấy hư không bộ hướng ra phía ngoài nhanh. Trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Một đám thương khung thần cung cao thủ cũng tại nhau nhao hỗn song, toàn lực phá vây, phóng ra ngoài. Ngăn lại bọn hắn là vương gia bá thủ. Một vị kim chương thần bộ mở miệng gầm thét: "Ai?" Cả viện bên trong lần nữa đại loạn, tiêu thảm vang lên. Hoàng cung chốt sâu, nồng đậm yêu dị huyết trì bên trong, lão hoàng đế hoán huyết tựa hồ đạt đến mấu chốt tối đầu, sắc mặt thống khổ, ngũ quan vặn méo, sau lưng thần linh tàn hồn cũng đã dung hợp tám thành nhiều. Một tiêu kinh khủng hồn lực tại hắn bên ngoài thân không ngừng hiện, hiện cùng bành chỉ khu liền tựa như phát sinh tội một hồi nhanh trong lớn, một hồi lại cấp tốc thu nhỏ. Một hồi ngang kéo duôi, một hồi biến thành một đầu dây nhỏ. Cả người trạng thái trở nên dị thường yêu dị. Bỗng nhiên, lão hoàng đế tựa hồ trong lòng cảm ứng, mở hai mắt ra, hướng về lục phiến muôn tổng bộ phương hướng nhìn lại, đưa khí gian nan, lộ ra đồng đậm thống khổ, nói: "Hoàng đệ, chấm hoàng đệ chết ba một đám lịch đẳng, nghịch cả ba." Từ tiên hùng thế mà chết rồi, xem ra bên ngoài vẫn là có cao nhân tồn tại. Bên cạnh ngông lung cái bóng mở miệng than nhẹ, nói: "Bất quá ngươi yên tâm, có ta cho ngươi hộ pháp." Truyện sẽ không có người xâm nhập hoàng cung, còn kém cuối cùng hai thành, ngươi liền có thể triệt để thành công, đến thời điểm ngươi liền có thể tùy ý vận dụng thần linh tàn hồn lực lượng, hoàng đế bệ hạ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng quên điều kiện của chúng ta. Trên mặt hắn lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Hoàng thành trên không, tử quang sáng chói, như là vòng xoáy khủng bố, tiếp dẫn đầy trời ánh sao, hướng về hoàng cung hội tụ, cảnh tượng kinh khủng, nhìn thấy mà dần mình. Từng mảnh từng mảnh thần bí tinh quang liên tiếp phóng tới hoàng cung. 3. Nơi xa, Dương phóng vừa mới xông ra môn tầng bộ, liền nhịn không được lần nữa quay đầu nhìn lại, trong lòng chấn động. Sau đó tiếp tục quay người rời đi, toàn thân trên dưới đau đón muốn nước. Kinh thiên vực không thể ở lại, nhất định phải cấp tốc rời đi. Mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều tuyệt không quay đầu. Cùng lúc đó, Lục Phiên môn tổng bộ phát sinh kịch liệt ba động, những người còn lại cũng tất cả đều tại nhanh chóng sông ra. Số 1, váy đen nữ tử, Đỗ Hàm, tất cả đều sắc mặt tái xanh, toàn thân máu loãng, nhìn về phía hoàng cung phương hướng sáng chói tinh quang, có lòng muốn muốn ngăn cản, nhưng lại mỗi người đều bản thân bị trọng thương, sắc mặt trắng bệ. Một thân chiến lực liền ba thành đều không có còn lại. Vô luận như thế nào đều là không có khả năng ngăn trở. Công tử, đi Vậy đen nữ tử mở miệng quát trói thai, cấp tốc ly khai nơi đây, chuẩn bị đem tin tức báo cáo thần cung. Bất quá, ngay tại bọn hắn sông ra không lâu, đột nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến. Răng rắc răng rắc. Trong cao không từng đạo tinh hồng yêu dị lôi điện, đột nhiên đánh rớt, hướng về hoàng cung chỗ sâu rơi đi, đem đêm tối đều cho nhuộn thành màu máu. Tất cả mọi người thần sắc biến đổi, vội vàng cấp tốc quay đầu. Kinh cùng hét lôi một đạo lại một đạo, như là không cần tiền, tràn đậm không rõ cùng ẩm Giống như là một mảnh máu thác nước trực tiếp đánh rơi, kinh âm trầm cho dù là bọn hắn, đều cảm thấy khắp cả người lạnh, Long Tơ đứng vững. Trên bầu trời vòng xoáy màu tím lập tức tán loạn ra. Kia là Nguyên rủa, là giữa thiên điệu đại nguyên rủa. "Tốt, Nguyên rủa xuất hiện tốt, hoàng đế thất bại." Đám người kinh hỉ quá. Hoàng cung chỗ sâu, lão hoàng đế quần phủn máu loãng, nguyên bản dung nhập trong cơ thể hắn thần huyết trong khoảnh khắc hết thảy đảo lưu, lần nữa lưu về tới huyết trì bên trong, liên nói lấy sau lưng thần linh tàn hồn cũng lập tức từ trong cơ thể hắn bong ra từng mảng. Sắc mặt hắn trắng bệch, áo choàng phát ra, toàn bộ người như là một cái dàn mua mây chục tuổi, trong mắt hiện ra không hiểu, mê mang, phẫn nộ, nồng đậm không lòng. "Vì cái gì, vì cái gì?" hắn thì thào dường như không thể tiếp nhận. Một bên mông lung bóng người cũng là sắc mặt khẽ giận mình, lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Nguyên rủa nguyên rủa mạnh này, thiên địa quả nhiên không cho phép bất luận kẻ nào đi ra một bước kia, dù là dùng những phương thức khác như lợi đều không được. Chấm Giang Sơn, chấm Hoàng đế. Lão hoàng đế Tử Vân Thiên, con mắt đóng lại, nước mắt chảy trôi, khàn khàn nói, "Tạ huynh, dựa theo kế mà đi." Một bên mông lung bóng người con mắt lóe lên, lộ ra từng tia từng tia tiêu Hoàng đế cứ việc yên tâm, có ta thánh giáo một ngày, liền có tự gia một ngày. Ha, ha. hoàng đế nội tâm cười thảm. cục trốn không thoát thân là khôi lỗi vận bệnh. Bất quá, hắn tìm nguyện đầu nhập vào Tà đạo tổ chức, cũng không đầu nhập vào Thương khung thần cung. Không hắn. Tà đạo tổ trước so Thương khung thần cung càng thêm lỗi lạc. Nơi xa, Dương phóng một đường chạy trốn, toàn thân trên giới nhói nhói vô cùng liên đới lấy ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, đã bất lực ra khỏi thành, trực tiếp vận dụng hắc ám trị lực, liệm dấu khí tức, cấp tốc trở về trụ sở bên trong. Hắn đem trên thân chiến giáp thu hồi, trước tiên lấy ra Tử nguyên đan cùng hồi khí đan, cấp tốc nhét vào trong miệng, bắt đầu toàn lực hồi phục. Chương 304, ẩn nốt. Chương 304, ẩn nốt. Gian phòng bên trong Dương Phong hai lỗ thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, vừa hạ xuống dưới, liền nhắm mắt ngồi xếp bằng, Hắc Ám chi lực vận chuyển, quanh thân mông lung, khí tức tối nghĩa, như là cùng Hắc Ám hòa làm một thể. Vô cùng đồng đậm nguy hiểm thời thời khắc khắc quanh quẩn trong lòng của hắn, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ có cao thủ truy sát tới. Hắn liền ánh đèn cũng không dám tắt sáng, chợt nhớ tới một chuyện, lật bàn tay một cái, một đầu vô cùng to lớn bóng người trong nháy mắt bị hắn vùng ra, diện mục băng lãnh, toàn thân làn da lấp lóe cổ đồng quang trạch, vừa mới hiện hiện, liền nhanh chân đi ra, rộng lớn thủ trưởng kéo cửa phòng ra, trực tiếp dấu ở trong sân, hô lên phát tới. Dương Phóng lập tức thầm thả lòng khẩu khí. Có bằng vạn trung tôn này hộ pháp thân tại, hoặc nhiều hoặc ít có thể mang đến cho hắn cực lớn an toàn cảm giác. Chỉ cần đệ nhị tiên thiên thê cao thủ không ra, tuyệt đối không người có thể làm gì được hắn. Dương Phóng lần nữa nuốt vào hai viên đan dược, càng thêm toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện hóa lên thể nội dự lực. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Tại Dương Phóng ẩn tàng gian phòng, toàn lực lúc tu luyện, ngoại giới nhưng không có mấy may bình tĩnh, trước đó bỏ chạy hơi chậm một bước váy đen nữ tử, tam nhã nam tử cùng các đại môn phái cao nhân tất cả đều bị Lục Phiên môn tổng bộ điên cuồng trả thù. Lục Phiên môn đông đảo cao thủ như là phát mặc kệ không hỏi Tại sao lưng gắt gao cắn bọn hắn, tăng thêm váy đen nữ tử bọn người trước đó bản thân bị trọng thương, chân khí hao tổn quá độ, một thân thực lực khó mà phát huy ra ba thành, tại mọi người truy sát phía dưới, lập tức lần nữa trở nên tràn ngập nguy hiểm. Mà cái này còn không phải biết bắt nhất. Biết bắt nhất chính là, bọn hắn vừa mới chạy ra một đoạn cự ly, oanh một tiếng, từ từ đêm tối phía dưới, quang mang hiện hiện, từng đoạn dị thường đáng sợ kiểm chế khí tức trong nháy mắt từ trong hoàng thành mảnh liệt mà ra, mênh mông đông như là vô tận thủy triều, trực tiếp từ trên hoàng thành phương quét sạch mà qua. Ngay tại vật đang chạy thuộc mạng váy đen nữ tử từ cùng từng cái thế lực cao nhân, đều biến sắc cùng nhau ngẩng đầu. Hoàng Thành Đại Trận, lão hoàng đế thanh trừ chúng ta nội ứng, một lần nữa nằm trong tay Hoàng Thành Đại Trận. Mau mau phá vây. Đám người phát ra kinh uống, lần nữa trở nên kinh hoàng. Nguyên bản Hoàng Thành Đại Trận bị Thương Khung Thần cung nội ứng chừng khống, bọn hắn lúc này mới dám mạo hiểm xung kích lục phiến muôn tầng bộ, nhưng bây giờ Hoàng Thành Đại Trận lại lần nữa bị Hoàn cung chừng khống. Bọn hắn vừa mới từ lục phiến muôn tầng bộ đại trận chạy ra, cửu tử nhất sinh, gần mệt kết lực, gần như chân khí hao hết, hiện tại đối mặt bậc này đại trận có thể nào không sợ? Siu siu siu siu. Cơ hội tại cái này Hoàng Thành Đại Trận vừa mới hiện. hiện. Từng vị Tà đạo tổ chức cao thủ lộ ra từng tia từng tia nụ cười quỷ dị, đông nhiên từ phía sau từng cái phương hướng bắt đầu phóng đi. Đám người kinh lạnh phía dưới, rốt cuộc bất chấp gì khác, Liều Lĩnh vận dụng át chủ bài đảm mệnh. Thối nay, chú định sẽ không bình tĩnh. Bóng đêm đen phía dưới, những này trong ngày thường cao cao tại thượng cường giả tựa hổ toàn đều thành vì chó nhà có tang, từng cái phương hướng tất cả đều tại chuyển đến tiếng oanh minh, không ngừng có người chết thẳng. Bất quá đây hết thể đều tựa hổ dương phóng không có hề. Hắn dấu khí tức, luyện hóa đan dược, thật sớm rời xa vòng xoáy, tại chân khí khôi phục lại một nửa chừng liền bắt đầu vận dụng phong luật, lặng yên lắng nghe lên từ phía bốn phương tám hướng động tĩnh. Cũng may trước mọi người chạy ra về sau, đều đang điên cùng rời xa lục phiến môn, không một người dám ở phụ cận ẩn tàng. Lấy về phần cái khác lục phiến môn bộ đầu cũng không có ở chu vi lục soát, trực tiếp tạo thành rưới đĩa đèn thì tối cục diện. Một đêm trôi qua, mặt trời mới mọc dâng lên. Toàn bộ hoàng thành trên không tựa hồ ẩn ẩn nhiều hơn một tầng quỷ dị sương ngủ, khó mà tan lại. Ba phủ không chung, mấy ngày liền ánh sáng đều trở nên ẩn, ẩn bắt đầu hồ. Từng cái trên đường phố, đến không hết bóng người đi ra cửa phòng, một mặt kinh hãi, xuôn sao mày mảnh, đang nhanh chóng đàm luận tối hôm qua động tĩnh. Đủ loại tin tức trực tiếp bị người lan truyền ra, thật thật giả giả, làm người khác chú ý. Nhất là lục phiến môn tổng bộ chu vi, càng là vây quanh không biết rõ bao nhiêu bóng người, đều một mặt hãnh nhiên, khó có thể tin. Chỉ gặp toàn bộ lục phiến môn tổng bộ như đồng hóa là phê tích, lọt vào trong tầm mắt ấy, khắp nơi đều là khắp nơi sụp đổ công trình kiến trúc, mặt đất, vách tường tất cả đều một mảnh vỡ nát, giống như là bị đáng sợ thần ma làm hỏng. Ngày xưa Ru Sơn Nghiêm, làm vô số người không dám mơ lục phiến môn tổng bộ, hiện tại lại trực tiếp hóa thành phế tích. Lão đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Phiến môn ba lục phiến môn biến thành dạng này. Chuyện gì xảy ra? Nói ra các ngươi khả năng tất cả đều không thể tin được, tối hôm qua có đặc nhân xung kích lục phiến môn, giết chết sát thương đại lượng lục phiến môn tổng bộ cao thủ, liên đối lấy đương triều hoàn thúc, đại nguyên quân chính thống lĩnh tự thiên hùng cũng bị đặc nhân giết chết, dẫn phát vô số hoàng triều cao thủ tức giận. Một vị cảm kích nhân sĩ con mắt híp lại, một bức tràn đầy việc dáng vẻ, mở miệng nói ra. Cái gì? Đại quân chính thống hùng bị người chết? Cái này sao có thể? Tự thiên hùng thực lực kinh khủng, cao, cao tại thượng, chấp trưởng đại quân vô số năm, sớm đã tu luyện đến khó mà tưởng tượng cảnh giới. Hắn làm sao lại chết? Thử Thiên hùng bị giết? Nói đùa cái gì? Vô số người xôn xao, cấp tốc nghị luận. Có tin hay không là tùy các ngươi, bằng không sáng sớm lục phiến môn người cũng sẽ không điên cùng như vậy, mà lại các ngươi chú ý tới hoàng thành cửa thành sao? Bốn thành đóng chặt, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, liên liên đỉnh đầu cũng có sương mù xám tràn ngập, cái này rõ ràng là hoàng thành đại trận tại vận chuyển dấu hiệu, từ giờ trở đi, chỉ sợ thời gian ngắn bên trong tất cả mọi người không cách nào ly khai hoàng thành. Vị Tiêu cảm kích nhân sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói ra. Đám người lập tức càng thêm giận mình, nhao nhao lắc đầu nhìn về phía đỉnh đầu không. Hôm nay sáng sớm liền phát điểm thời tiết không đúng sương mù là lò ba phủ bốn phương, như là vô hình lấm hấp để cho người ta có loại khó tạ kiềm chế thứ này lại có thể là hoàn thành đại trận thế nhưng là thật sự có người có thể giết chết từ thiên hùng vị huynh ngày này tối hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra còn xin cáo chi có người chắp tay nói Đúng vậy à Tối hôm qua ta trong nhà ẩn ẩn nhìn thấy hoàng cung khu vực hiện ra vòng xoáy màu tím dị thương sáng chói tiếp dẫn đẩy trời tinh Hà rơi vào trong hoàng cung về sau lại có màu máu thểm điện hiện hiệnàn ngập khótà ấmầm trang diện dị thường đángsọ đơn giản trước đây chưa từng gặp Hẳn là hoàng cung cũng xuất hiện biến cố. Đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy tình cảnh như vậy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bên người đám người nhao nhao nghị luận lên. Liên quan tới hoàng cung sự tình, ha ha, ta cũng không dám nói lung tung, một khi nói lung tung, hơn phân nửa khó giữ được cái mạng nhỏ này, các vị vẫn là không muốn hỏi nhiều tốt. Vị tiêu cảm kích nhân sĩ cười ha ha, lắc đầu nói. Đám người càng như trăm trảo cáo tâm, dị thường có nhiệt. Lúc xế chiều, Dương phóng điểm nhiên như không có việc gì, đã lần nữa từ bế quan bên trong tỉnh lại, thể nội thương thế chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng lại đã không ảnh hưởng thực lực bản thân. Ỷ vào liêm tức đạt hiệu, Hắn một lần nữa đổi một trương mặt nạ, ra ngoài tìm hiểu tin tức. Khi biết được bốn môn đóng chặt, Hoàng Thành đại trận bao phủ bốn phương về sau, trong lòng của hắn vẫn là khó mà tránh khỏi xuất hiện từng tia từng tia năng nghề. Xem ra Hoàng thất bên kia lần này thật là điên rồi, tổn thất một vị tử thiên hùng, bọn hắn muốn bất kể hết thể tìm kiếm ra hôm qua những cái kia loạn đảng, hiện tại không biết những này ra hỏa, còn có bao nhiêu còn sống. Dương Phóng suy nghĩ phum trào. mà lại, hắn lần nữa nhớ tới hôm qua chạy ra lục môn tầng bộ, ở trên không nhìn thấy một màn. Lúc ấy vòng xoáy màu tím bao phủ hoàn phía trên, liên tục không ngừng hấp dẫn Chu thiên Tinh quang đến cuối cùng lại có màu máu thiểm điện hiển hiện kia ba, cho nên hoàng thất hoàng đế đến cùng thành công không có. Trong đầu hắn một thời gian ý nghĩ xôn xao, sau đó, hắn tiếp tục trong thành hành đầu. Liệp tức đặc hiệu không chỉ có thể tại trong bóng tối phát huy đặc biệt hiệu quả, cho dù là ban ngày cũng có vượt qua thường nhân công năng, trừ phi là một chút tu vi cực kỳ tỉnh tâm người, nếu không tuyệt đối không thể nào tại ban ngày phát hiện dị thường của hắn. Dọc theo từng cái đường phố đạo hạnh chạy một vòng, bất chi bất giác ở giữa dương phóng xuất hiện ở cửa thành khu vực, cẩn thận quan sát, trong lòng suy tư. Không thể phủ nhận, chỗ này hoàng thành đại trận trước đây thiết kế thời điểm, thật là kinh người đem toàn bộ hoàng thành toàn bộ ba quát, từ tường thành đến cửa thành, liền thành một khối, cùng thiên điểu tương liên, đơn giản như là một chỗ đạp đất cắm dễ đại nhạc. Rút dây động dừng, muốn phá vỡ đại trận, khó khó khó. Dương Phóng trong lòng tự nói, trước đây thiết kế hoàng thành đại trận người, tất nhiên là một vị thực lực cực kỳ khủng bố tồn tại, vô luận là tầm mắt vẫn là tạo nghệ, đều viễn siêu thường nhân, thậm chí rất có thể sẽ là thần linh. Dương Phóng tiếp tục quan sát, chắp hai tay sau lưng, quay người ly khai nơi đây, một thân màu xám đậm trưởng bảo quần lên, làm bình thường tiền sinh dạy học cách ăn mặc. Nơi đây cũng không phải là ở lâu chỗ, dù là lại khó hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Không tin Hoành Thành sẽ một mực phong tỏa. Thiếu đi ngoại thương, trong Hoành Thành vẫn là sẽ khó tránh khỏi đại loạn, cuộc sống của người bình thường thế nhưng là rất khó bảo hộ. Tính toán thời gian, còn có 3 ngày, 3 ngày sau lại là ngày trở về. Cảm tạ các vị đại lao chúc phúc, cảm tạ các vị đại lao khen thưởng cùng người phiếu. Bởi vì bất quá, hôm nay chỉ có một trường, thật sự là thật có lỗi, đằng sau nhất định sẽ bù lại. Chương 305, nghĩ cách ly khai, trở về hiện thực. Miệu Gian phòng bên trong, Dương Phong mở hai mắt ra, lần nữa nhìn về phía trước mắt bảng, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mừng rỡ. Xem ra thương thế so với mình trong tưởng tượng khôi phục phải nhanh. Lúc này mới ngày thứ hai mà tôi, Liên đã gần như triệt để khỏi hẳn. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Phương diện này khẳng định đổ cho Tử Nguyên Đan cường đại dược hiệu, dù sao hai ngày đến, liên tục dập đầu nhiều như vậy Tử Nguyên Đan, một phương diện khác cũng khẳng định là cùng Đệ Nhị Thiên Thê cường đại sinh mệnh lực liên quan. Đến Đệ Nhị Thiên Thê, thân thể càng thêm biến thái, vô luận là khép lại năng lực vẫn là thực lực bản thân, đều sẽ toàn diện tăng lên. Mặc kệ thụ bao lớn thương thế, chỉ cần không có tại chỗ chết hãm, sau đó đều sẽ tốc tốc phục. Nhất là đến Đệ Nhị Thê về sau, bên ngoài thân sẽ ngưng kết phòng ngự áo ngoài. Áo ngoài không phá, thì người rất khó chịu tổn thương, cho dù tụ thượng, khép lại năng lực cũng sẽ tại phòng ngự áo ngoài tác dụng dưới so bình thường đệ nhất thiên thể mạnh hơn không biết bao nhiêu. Giờ phút này, Dương Phóng liền cảm giác được rõ ràng bao phủ tại chính mình bên ngoài thân vô hình áo ngoài, thần bí khó lường, mông lung, mắt thường rất khó coi đến, giống như là một tầng quỷ dị khí lưu, nhưng nếu lấy ngón tay nhẹ nhàng đụng ra, thì lại có thể chuyển đến trận trận ken ken trầm đục. Thật giống như mặc trên người một kiện vô hình giáp dạ dày hắn không khỏi lộ ra từng tia từng tia mỉm cười. Phòng ngự áo ngoài tăng thêm thiết ma giáp, hắn hiện tại sức phòng ngự so đệ nhất thiên thể lúc mạnh không biết rõ bao nhiêu. Mãi mãn đêm khuya đó sông lục phiến môn tổng bộ, chính mình đã ngưng kết ra phòng ngự áo ngoài, nếu không đêm đó tại Tử Thiên Hùng quận bánh anh kích dưới, tuyệt đối chiếm không được cái gì tốt. Hồi tưởng đến hôm đó Tử Thiên Hùng như là như bài sơn đảo hại lực lượng kinh khủng, hắn đến nay có loại hồi hộp cảm giác. Nguyên bản Tử Thiên Hùng cũng đã là đệ nhị thiên thê đỉnh phong, tại đêm đó đại trận ra chỉ dưới, lực lượng càng là kinh khủng, tại liên hoàn bánh kích chính mình thời điểm, tựa như sóng lớn của lan, để hắn có loại chiến giáp đều sắp bị đánh nát cảm giác. Bất quá cũng may, tiểu Vũ Ma Kim cũng không để cho chính mình thất bại. Đáng tiếc lần trước từ Liêu Tiên quyển nơi đó lấy được 20 hạt hoàng cực đan đã toàn bộ sử dụng hết, tu vi lần nữa trở nên dị thường chậm trọng. Dương Phóng trong lòng suy tư, dần dần có chú ý. Hai ngày qua đi, hoàn thành động tình y nguyên không thể an tĩnh lại, cùng Dương Phóng tưởng tượng, người bình thường dẫn đầu trở nên có chút dao động. Hoàn thành mấy ngày liền phong tỏa, giống như là một cái đoạn tuyệt rất nhiều người đường sống, các đại thế gia vẫn còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng người bình thường cùng bình thường võ giả thì có chút tiếp nhận không được ở trên đường phố diễn ra các loại đoạt mặt hành động, khắp nơi vựa gạo, tiệm mì, tất cả đều tại nhanh chóng tăng giá. Giá gạo Mặt giá dâng lên lại tại kéo theo lấy vật phẩm khác lên nhanh, liền tựa như phát sinh phản ứng dây chuyển đồng dạng. Toàn bộ hoàng thành khu vực đều trong nháy mắt trở nên nôn nóng bất an, các ngành các nghề cơ hồ tất cả đều tại trong vòng một đêm tao nộ khó khăn chắc trở. Nhưng triệu đình đối với trước mắt sự tình, lại giống như là không nhìn thấy, mặc kệ người nào tiến đến báo quan, từ đầu đến cuối không có bất cứ tin tức gì. Kể từ đó, khiến cho vừa gạo, tiệm mì dâng lên kịch liệt hơn, trực tiếp diễn biến thành các đại thương hội nội đấu. đêm khuya không sao không sao Nhân nhã xương mù bao phủ không chung, như là vô hình thiết mạc bao trùm phía dưới đỉnh phía trên, một mực phong tỏa ngăn cản toàn bộ to lớn thành trì. Ngân Chương thần bộ Tạo Văn Liệt, mặt rộng miệng rồng, thân thể cao lớn, cái cằm phía trên xúc lấy râu ngắn, trong mắt ẩn hàm tinh quang, không giận tự uy, quyết thúc hôm nay truy tra sự tình về sau, hắn liền trực tiếp trở về trụ sở. Từng vị người hầu cùng nha hoàn nhìn thấy lão gia trở về, nhao nhao tiến lên hành lễ, lại tất cả đều bị Tạo Văn Liệt không nhìn hạng. vào sau, tay thắp đèn, trực ở lượng đản trên ghế, không khỏi nhẹ nhàng thở dài thôi buổi rối loạn. Lao ra, phòng bếp nóng lên trẻ trôi nước. Ngoài cửa chuyển đến tiểu thiếp thanh âm, "Biết rõ, người đi xuống trước đi." Tao Văn Liệt thanh âm thản đạm, liền cửa cũng không mở ra. Bên ngoài tiểu thiếp nhẹ nhàng hạ thấp người, không dám chờ lâu, lên tiếng về sau, "Lúc này đứng dậy rời đi." Tao Văn Liệt lông mày chăm chú suy tư, ngón tay tại một bên cái bàn trên giới ý thức chỉ vào, rung động đùng đùng, hàm ẩn tiết tố, một đôi ánh mắt lại yên lặng nhìn về phía trước mắt lẳng đốt ánh nến. Đây là hắn trải qua thời gian dài đã thành thói quen. Một khi gặp chuyện thời điểm, tiểu gì cũng sẽ đem chính mình tại cửa phòng, mắt thấy ánh đến tiến hành suy tư. Hôm nay cũng chính là như thế. Bất quá, tại hắn nhìn về phía trước mắt ánh lên thời điểm, trở ở giữa ánh mắt khẽ động, sau đó thần sắc đại biến, bỗng nhiên từ trên ghế ngồi nhảy lên, xoát một cái thối lui đến nơi hẻo lánh, trong miệng quát chói thai. "Ai?" Một bên vách tường lại trực tiếp xuất hiện một đầu mơ hồ cao lon cái bóng, lẳng lặng sững sững, hai tay vây quanh, tại nhiều hứng thú hướng mình nhìn tới. Đây là người nào? Hắn làm sao lại tiên vào gian phòng của mình? Đến bao lâu? Chính mình ngay từ đầu lại chưa phát hiện. Tàu văn liệt sắc mặt kinh hãi, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh cuộn, càng nghĩ càng là trong lòng kinh hãi. Này người tu vi tuyệt đối kinh khủng. Nếu không phải mình vừa mới vô ý thức nhìn về phía một bên, còn quả quyết không phát hiện được người này tồn tại, đối phương muốn lấy tính mạng mình, đem dễ như trở bàn tay. Chợt chợt, khẩn trương cái gì? Một đạo đạm mạc lại hơi có vẻ thanh âm bình tĩnh vang lên. Xóa sình bên trong hắc ám bóng người dần dần đi ra, xuất hiện ở trong ngọn lửa, thân thể khôi nô, tóc đen rối tung, xuyên có màu đen huyền bảo, mang theo màu trắng không mặt mũi cỗ, chỉ có một đôi ánh mắt lộ ở bên ngoài. Hắn trên hai gò má, hai cái tinh hồng chữ viết hình linh vào mắt mắt. Mười nước số 13. Hắn làm sao lại biết mình tân phận chân thật? La số 1 bản chính mình. Tao Văn Liệt trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng vẫn là âm trầm mở miệng, "Cửu đũ, các người muốn làm gì?" Số 6, người Quang Minh Chính Đại không nói chuyện mở ám, làm gì còn tiếp tục thăm dò. Dương Phóng Rêu cọn thanh âm đột nhiên truyền ra. Tao Văn Liệt trong mắt co rụt lại, biết rõ quả nhiên là chính mình bại lộ, lập tức diện mục phát trím, mở miệng nói, "Số 13, người như thế Quang Minh Chính Đại tới tìm ta, liền không sợ bị người phát hiện sao?" Người hắn còn muốn tiếp tục nhiều lời, nhưng lại nghĩ đến mấy ngày trước Dương Phóng tại Lục Phiến môn tổng bộ kinh khủng sự tích, trước đó giết vạn trùng kinh khủng cảnh, không khỏi trong lòng tầm run, khí tức trong nháy mắt sụp đổ xuống. Ngươi tìm ta làm gì? Số một đâu? Tào Văn Liệt bất đắc dĩ mở miệng, tựa hồ đã triệt để bổ nhiệm. Số một đi nơi nào? Ta hiện tại cũng không biết rõ, dù sao ta cũng không có liên hệ với, về phần ta tới tìm người, rất đơn giản, giúp ta ra khỏi thành. Dương Phong Ngữ khí bình thản, nói do ý đồ đen dạ khỏi thành. Người muốn ra khỏi thành? Tào Văn Liệt cấp tốc, tốc hỏi. Đúng vậy, đừng nói cho ta ngươi làm không được. Dương Phóng Ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, một đôi ánh mắt nhìn về phía Tào Văn Liệt, nói, lần trước giao dịch tin tức, ngươi thế nhưng là dấu diêm thật tốt khổ, hy vọng lần này đừng lại tiếp tục như thế, bằng không ta không thể bảo đảm ngươi sẽ còn hào hào còn sống. Hắn nói tới lần trước giao dịch tin tức, tự nhiên là ở ngoài thành lần thứ nhất liên hệ số 6, hướng hắn hỏi tham lục phiến môn tổng bộ sự tình. Khi đó số 6 tin tức hơn phân nửa có chỗ dấu giếm, bởi vì ở phía sau đến bọn hắn sông vào lục phiến môn tổng bộ thời điểm, thình lình tại lục phiến môn cao thủ trong trận doanh phát hiện số 6 tổ tại. Điều này nói rõ hắn là sớm có cảm kích. Coi như không phải sớm có cảm kích, cũng khẳng định phía trước không lâu vừa mới biết được, dựa theo mặt nạ quỷ dị, hắn hoàn toàn có thể liên hệ số 1, đem tình huống cáo nhanh số 1, nhưng cũng tiếp đối phương nhưng lại không nói. Hắn tình 33. Ta lúc ấy là có cái khác tình huống. Tao Văn Liệt vội vàng cấp tốc giải thích, ta không muốn biết rõ ngươi có cái gì lấy cớ, vẫn là câu nói kia, đưa ta ra khỏi thành. Dương Phóng đánh gây đối phương, từ tốn nói, "Tao Văn Liệt sắc mặt biến đổi, trong lòng Mãnh Liệt, gật đầu nói ra, "Có thể, trời tối ngày mai ngươi tìm đến ta, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài." Dương Phóng đông nhiên lộ ra giống như cười mà không phải cười chỉ sắc, nói, "Hy vọng ngươi lần này nói là sự thật, lại khuyên ngươi một câu, tại phải tốn chiêu trước đó, tốt nhất muốn trước cân nhắc một chút hậu quả, nhất là ngươi cái này mãn phủ người, nhân số không ít a ba." Hắn trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt cảnh cáo cùng ý hiệp. Yên tâm, ta tuyển sẽ không." Tạo Văn Liệt vội vàng mở miệng. "Vậy là được." Dương Phong gật đầu. "Đêm mai vừa lúc là hắn ngày trở về, có thể tại lần nữa sau khi xuê việt, lại đến tìm Tạo Văn Liệt. Dù sao ở giữa chỉ làm trễ mãi 1 giờ mà thôi." Hắn bước chân phóng ra, liền muốn trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng Tạo Văn Liệt lại ngay cả vội mở miệng, nói, "Các loại, số 13." Hắn sát mặt tái rũ, tựa hồ do dự thật lâu, nói nhỏ nói ra, gần nhất hoàng thành có loại không quá bình thường. "Biết rõ, ta đạo tổ chức xuất hiện." Dương Phong bình tĩnh đáp lại. "Không, không chỉ như thế." Ta nói không quá bình thường là chỉ hoàng cung, liên tục mấy ngày qua, ta đã không có nhìn thấy hoàng đế, liền liền làm tự thiên hùng nhã sắc, hoàng đế cũng không có xuất hiện, tự thiên hùng địa vị cực cao, chính là hoàng thành trụ cột, lại là đương triều hoàng đệ, hắn chết, hoàng đế nên tự mình ra mặt mới đúng, nhưng bây giờ ba Tảo Văn Liệt vội vàng mở miệng. Dưỡng Phong lông mày chau lên, nhìn chăm chú lên Tảo Văn Liệt, ra hiệu hắn nói tiếp. Ta hoài nghi hoàng thượng đã chết thảm, ta đạo tổ chức bí mật khống chế hoàng cung. Tảo Văn Liệt ngưng âm thanh Dưỡng Phong như có điều suy nghĩ, rất nhanh lắc đầu, không có quan hệ gì với ta, tóm lại, ngày mai ra khỏi thành. Hắn đi ra cửa phòng, biến mất không thấy gì nữa. Tào Văn Liệt cùng ra khỏi phòng, vội vàng hướng tứ phía 4 phương 8 hướng nhìn lại, lại chỗ nào còn có thể phát hiện dương phóng một tia cái bóng. Hắn sắc mặt không khỏi biến u ám. Thật lâu mới chậm rãi thở dài. Bảy tám giặm bên ngoài, Dương Phóng thân thể dừng lại, không lúc nhích, cao lớn thân thể khôi ngô như là một mảnh nồng đậm bóng ma, nghiêng lỗ thai lặng lặng lắng nghe Tào Văn Liệt trụ sở. Coi như không có cảm thấy được bất cứ dị thường nào về sau, hắn như có điều suy nghĩ, lần nữa rời đi. Còn tưởng rằng Tào Văn Liệt tại chính mình sau khi đi sẽ có cái khác dị thường biểu hiện. Hiện tại xem ra hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi. Trở lại trụ sở về sau, Dư Phóng tiếp tục thu liễm khí tức, chân không bước ra khỏi nhà, tiến hành yên lặng tu luyện. Một cả ngày thời gian trôi qua nhanh chóng. Tại mặt trời xuống núi không lâu, Dư cục, quen thuộc nóng rực cảm giác từ cánh tay chỗ chậm rãi chuyên ra. Dư Phong mở hai mắt ra, trực tiếp hướng về tay mình cổ tay nhìn lại. Tới, con tưởng rằng lần này còn muốn tiếp tục kéo dài, không biết lần này trở về, phải chăng lại có thể mang đến những biến cố khác. Bác vực phương hướng, tàn phá ẩn nấp trong rừng. Mấy cái bóng người ngay tại một vị người mặc áo bào đen, đầu đội màu trắng không mặt mũi cô bóng người dẫn đầu dưới, hướng về phía trước đi đến ngoại trừ màu trắng không mặt mũi cô bóng người bên ngoài, những người khác đều không ngoại lệ, đều là khí tức hỗn loạn, khỏe miệng chảy máu. Không ít người trên thân thậm chí còn có thương thế tồn tại. Tựa hồ tại trước đây không lâu, bọn hắn vừa mới trải qua đại chiến. Nhìn thật kỹ, cái này màu trắng không mặt mũi cô bóng người phía sau, đi theo chính là Từ Khai, Nhậm Vân, Trình Thiên Dã bọn người. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trong lòng đắng chát. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này bọn hắn lại có một vị thành viên, không biết là nhẹ nhàng hay là bởi vì cái gì, thế mà tại một lần say rượu, nói thẳng ra chính mình nhận biết tiết giác nhân sự tình. Kết quả sự tình rất nhanh chuyển vào Thương Khung Thần Cung cùng Thái tử trong hai. Tại Thương Khung Thần Cung cùng Thái tử bước bắt dưới, vị này thành viên rất nhanh thổ lộ ra càng nhiều chân tướng. Lấy về phần ngắn ngủi mấy ngày, bọn hắn những này làm tinh người xuyên việt bắt đầu lần lượt bại lộ. Mà ban đầu vị kia thành viên lại cũng tương tự không có cái gì kết quả tốt. Thương Khung Thần Cung vị biết được càng nhiều tin tức, đồng thời cũng vị nghiệm chứng hắn lời nói là thật là giả, trực tiếp đối vị kia làm tinh người xuyên việt tiến hành thôi miên, lại tại thôi miên thành công na, vị xuyên trực tiếp linh hồn tan loạn, tự động băng diệt. Sự tình vừa ra, Không thể nghi ngờ khiến cho Thương Khung Thần Cung nơi đó càng thêm lưu ý dù sao linh hồn cấm chế loại này đồ vật đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua, hiện tại thế mà còn có ngoại nhân sẽ thí chuyện, tự nhiên muốn tra một cái lại tra. Cái này cũng liền khiến cho Nhậm Quân, Trình Thiên gia tỉnh cảnh càng gian nan hơn, cũng may trên đường bọn hắn nhờ giúp đỡ Thiên Thần tổ chức. Quả nhiên tại bọn hắn nguy hiểm nhất thời điểm, một vị thần bí cao thủ xuất hiện, đơn giản mới chiêu, đem bọn hắn mang ra vào đây. Kể từ đó, càng thêm để Nhậm Quân từ khai bọn người trong lòng kết luận, cái này thần bí cựu tuyệt đối là thuộc về Thiên Thần tổ chức một bộ phận. Được rồi, ngay ở chỗ này phân biệt đi. Phía trước có chỗ tổn hại sơn trang, các ngươi là ở chỗ này đặt chân, bên trong có ăn có uống, không đến mức để các ngươi chết đói, chờ mấy tháng sau danh tiếng đi qua, các ngươi lại quyết định đừng đi. Trước mắt màu trắng không mặt mũi cố bóng người lánh đạm mở miệng. Hắn trên mặt số lượng tình tình viết 4. Số 4. Tiên bối, có thể hay không giúp nhóm chúng ta lưu ý một cái những người khác, nhìn xem những người khác như thế nào. Nhâm Quân bỗng nhiên khẩn trương mở miệng. Bọn hắn đến bây giờ cũng không biết rõ, bị bắt lại làm tỉnh người đến cùng thổ lộ bao nhiêu bí mật, sợ bọn hắn sẽ đem toàn bộ đồng bạn toàn bộ bán. Người ta xuất thủ. Số 4 lộ ra nhàn nhạt điểm ai. Nói, các người giá tiền đâu? Giá cả? Nhấp quân, thứ khai bọn người hai mặt nhìn nhau. Làm sao? Không biết rõ. Mời ta xuất thủ là phải có giá cả. Số 4 ngữ khí thanh đạm, nhưng hai càng đậm. Người trước mắt, nhiều nhất bất quá thập phẩm đỉnh phòng, coi như xuất ra sang quý nhất đồ vật, hắn há lại sẽ cảm thấy hứng thú. Số 4 khinh miệt nhìn bọn hắn một chút, không tiếp tục để ý, thân thể lóe lên, sát na biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải là số 13 hủy thác, hắn mới lười nhắc tự mình đạo thủ. Một đám phế vật mà thôi. Sơn Trang bên ngoài, từ khai, Nhấp Vân, Trình Thiên giá bọn người lập tức sắc mặt trầm mặc. Trong lòng của quận, thật lâu phát ra thở dài. Thiên thần tổ chức quả nhiên vẫn là có cá tính. Từ Khai cười khổ. Lần này trở về về sau, nhất định phải lần nữa liên hệ một cái Dương phóng cùng Thiên Nghiên, để bọn hắn tại thiên thần tổ chức trước mặt nhiều hơn nói tốt hơn lời nói, nếu không lần này đối mặt thương khung thần cùng, chỉ sợ nhóm chúng ta đem một cái cũng chạy không thoát. Trình Thiên Dạ trầm thâm nói. Bên người hai người đều là nặng nghề gật đầu. Lần này hoàn toàn là hai bay vào gió. Là nhân viên của bọn hắn say rượu thất luôn bố trí, ngấm lại đều làm bọn hắn cảm thấy bị Chương 306: Thế giới hiện thực. Nam Mô Gật Linh Bồ Tát. Phương thị Ban đêm 8 giờ 20 phút. B chính là sống về đêm bắt đầu thời điểm, toàn bộ phương thị đèn đuốc sáng trưng, dòng xe cộ dày đặc, trên đường phố bóng người lấp loé, cực kỳ phồn hoa. Sương Bắc khu cảnh ti. chính Thiên Dạ trước tiên từ trên giường tỉnh lại, sắc mặt trắng bệnh, cùng thở mạnh, trong miệng hồng hộp rung động, như là cũ nát ống bế đồng dạng. Chẳng biết tại sao, từ khi lần trước nữa thế giới khác thời gian kéo dài về sau, phía sau trở về, đều tự hồ lộ ra dị thường phi sức. Nguyên bản mỗi lần trở về xác thực sẽ có mệt nhọc cảm giác, nhưng là rất nhanh thân thể liền sẽ thứng, tuyệt không giống bây giờ như vậy, thở dốc gian nan, như là vận động dữ dội phải biết thân thể tố chất của hắn so với lúc trước, thế nhưng là thật to mạnh hơn quá nhiều, theo lý thuyết sức chịu đựng hẳn là càng thêm cường hành mới là. Nhưng sự thật lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hẳn là dị giới thời gian kéo dài sẽ làm trở về càng ngày càng khó. Trình Tiên Giả không khỏi nghĩ đến cực kỳ đáng sợ một loại khả năng, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu thật là trở về càng ngày càng khó, kia đối với tuyệt đại bộ phận người xuyên việt tới nói, đều chính là một trận đáng sợ thai nạn. Trình Tiên Giả trong lòng mãnh liệt, đột nhiên giống như là nghĩ tới một chuyện Trúc Tiên để lão Ngô tại trong đám đó bắt đầu kiểm kê nhân viên, đồng thời lập tức cho phương thị quân đội cùng cảnh tờ lãnh đạo gọi điện thoại, hỏi thăm tình huống. Quân đội bên kia rất mau trở lại ứng tới, ngữ khí lộ ra ngưng trọng dị thường. "Trình đội trưởng, các ngươi xác định một giờ trước đó các ngươi thật xuyên qua đến dị giới." Quân đội nhân viên phụ trách mở miệng hỏi thăm. "Trình tiên dã nào nao, nói, có ý tứ gì?" "Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy cái này trong vòng một canh giờ phát sinh biến cố quá mức quỷ dị, trước đây không lâu bị nhóm chúng ta bắt sống đầu kia dị giới sinh vật biến mất, chính là vào hôm nay ban đêm 7 giờ 20 điểm 0 giây đột nhiên biến mất, như là bốc hơi." trực tiếp không thấy. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh âm, "Biên mật." Trinh Thiên Giác không thể tin. "Đúng vậy, tin tức ta ngay tại chuẩn bị hướng càng cao hơn một cấp tiến hành báo cáo." Đầu bên kia điện thoại nói ra, tại hắn biến mất về sau, nhóm chúng ta lập tức vận dụng toàn bộ dạ đà cùng tất cả camera, gia, tại toàn bộ phương thị bên trong tiến hành tìm kiếm, nhưng cũng tiếp tất cả cũng không có tìm tới. Bất quá, tại 7 giờ 20 cùng 8 giờ 20 thời điểm, gia đa của chúng ta chuẩn xác bắt được phương thị từ trường hỗn loạn, thật giống như trong khoảnh khắc đó gặp mạnh từ cái nhiễu, giống như có cái gì từ trường lỗi đột ngột xuất hiện đồng dạng. Trình Thiên Giả trong lòng sôi trào mãnh liệt, các loại ý nghĩ đang nhanh chóng va chạm, đột nhiên nghĩ đến một đầu mấu chốt sự tình, nhãn thần ngưng tụ, mở miệng nói ra, "Tốt, ta minh bạch, đã tạ tin tức của ngươi, còn xin các ngươi tiếp tục lưu ý phương thị tình huống, ta lo lắng rất có thể sẽ có cái khác quái vật tiếp tục xuất hiện." "Yên tâm, nhóm chúng ta bên này thời khắc lưu ý lấy." Đầu bên kia điện thoại nói. Trình Thiên Giả cúp điện thoại, náo hải mãnh liệt, mơ hồ xuất hiện một đầu đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ bị may mắn đưa vào hiện thực quái vật, theo nhóm người mình xuyên qua, sẽ lần nữa trở về? Bất quá bọn chúng trở về sau vẫn sẽ hay không tiếp tục xuất hiện, trước mắt mà nói, còn rất khó đoán. Tối thiểu trước đó đầu kia quái vật liền không có xuất hiện, nhưng cũng không bài trừ đối phương tại trở lại nguyên bản thế giới lúc bị những người khác giết chết. Có lẽ đối với bọn chúng mà nói, tiến vào thế giới hiện thực chính như nhóm người mình tiến vào dị giới đơn giản. Nếu là dạng này, vậy liền thật là đáng sợ. Trình Thiên dạng ngữ khí thì thảo, ta càng hy vọng chúng nó chỉ là bị may. Mán đưa vào hiện thực, theo nhóm chúng ta xuyên qua, bọn chúng sẽ bị lần nữa đưa trở về, vĩnh viễn đừng có lại xuất hiện. Đương nhiên, hắn trực tiếp bấm từ khai bên kia điện thoại, đem chính mình suy đoán cấp tốc cáo chi từ khai. Kinh sư Từ Khai nơi đó sớm đã bận bịu suốt đầu mẹ trán, bao quanh chuyện truyền xa vào đến so với lần trước chết mất mấy cái hạt giống cấp cao thủ càng hỏng bét tâm sự tình bên trong. Trở lại hiện thực về sau, hắn lập tức tiến hành kiểm kê nhân số, kết quả phát hiện lần này kinh sư hơn 400 vị người xuyên việt trực tiếp chết mất hơn 50 vị, có khác hơn 40 vị bị thái tử nhân thủ cùng thương khung thần cung nhân thủ cho bắt, ngày đêm ép hỏi, nhận hết các loại tra tấn. Hiện tại những người bị giam giữ hơn 40 người, từng cái sầu mi khổ kiểm, mắt đầy tơ máu, tất cả đều đối tương lai sông đầy thật sâu tuyệt vọng. Những người này xem như chân chính thể nghiệm được trước đây quân bọn người ở tại Tráng Dị giới những cái kia xuốc sinh thế ma thuật đang giải phẫu bọn hắn. Ta đã liên tục cường điệu qua, địa thấp, địa thấp, cần phải địa thấp. Ở vào dị giới, không nên nói nói lời từ biện nói, không nên làm sự tình đừng làm, nhưng hết lần này tới lần khác có người không tin, uống vào mấy ngụm nước tiểu ngựa liền dám nói bậy khoác lác, còn nói chính mình nhận biết thiết giáp nhân, hiện tại tốt, Tiên Vương bắt đảng này đem tất cả chúng ta đều cho hố. Từ khai con mắt đỏ lên, thanh âm to lớn, ngay tại triệu tập thành đàn họp. Mỗi cái tham dự thành viên đều sắc mặt dị thường khó coi, cảm thấy từng đợt đáng sợ áp lực. Có trời mới biết những cái kia bị bắt ra hỏa, có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ bán. Nếu là bán bọn hắn, chị sợ ở đây một cái đều chạy không thoát. Từ Khai bên kia hiển nhiên cũng biết rõ vấn đề tính nghiêm trọng, cho nên đang họp đồng thời, sớm đã thông tri người bắt đầu cấp tốc liên hệ toàn kinh sư tốt nhất tâm lý thầy thuốc tới, muốn để tâm lý thầy thuốc đối những cái kia bị bắt người làm tâm lý khuyên bảo. Nếu không, phía sau tổn thất còn đem vô cùng to lớn. Từ đội trưởng, thương khung thần cung 3 ba, thương khung thần cung đã thẩm ra Bạch Trạch vực, biết rõ thiết giáp nhân từng tại Bạch Trạch vực tập nhập bọn hắn đã phái người tiến nhiên, một vị trước đó bị thương khung thần cung bắt, nhận hết các loại tra tấn người xuyên viền lên thủ trưởng, mở miệng nói ra. Cái gì? Thương Không Thần cung đã thẩm vấn ra Bạch Trạch vực. Từ Khai biến sắc, căn cứ bọn hắn trước đó suy đoán, nơi đó vô cùng có khả năng đã trở thành thiên thần tổ chức đại bản doanh đồng dạng tồn tại. Dù sao bọn hắn trước đó ở nơi đó hoạt động qua qua quá thời gian dài, nhưng bây giờ Thương Không Thần cung thế mà chuẩn bị đối nơi đó xuất thủ. Từ Khai rất nhanh trong lòng mừng rỡ. Tốt, chưa chắc không phải chuyện tốt, bởi vì cứ như vậy, bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận liên hệ thiên thần tổ chức. Đỗng nhiên, bên người điện thoại di động kêu lên. Từ Khai cầm lấy xem xét, Phương thị trình thiên gia đánh tới, lúc này mở ra điện thoại, bắt đầu nghe. Cái gì? Từ Khai rất nhanh biến sắc, từ tình thiên dã nơi đó biết được hắn đối với quái vật suy đoán, trong lòng giận mình, mở miệng nói ra, "Tốt, tốt, trình đội trưởng, ta ngay lập tức sẽ liên hệ quốc tế tổ chức, cùng bọn hắn bên kia tình báo tiến hành so sánh, nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống." Đối trình đội trưởng, "Còn có một chuyện." Hắn lúc này đem Thương Khung Thần cung tiến về Bạch Trạch vực sự tình nói ra, nói, "Còn xin ngươi lập tức liên hệ hai vị kia thiên thần tổ chức thành viên vào ngoài, đem chuyện này tiết lộ cho bọn hắn." Trình thiên dã bên kia hiển nhiên cũng ăn nhiều giận mình. Thương Khung Thần cung muốn ra tay với Bạch Trạch vực. "Vâng, ta hiểu rồi." Trình thiên dã cấp tốc đáp lại. Cơ hồ trong nháy mắt Minh Bạch từ khai ý nghĩ, đây là muốn đem Thiên Thần tổ chức danh chính ngôn thuận kéo vào đến trận này đối kháng bên trong. Hắn chuẩn bị ngày mai liền đi tìm Dương Phóng Thương Dịch, ngày kia thì đi tìm Trần Thi Nghiên, chỉ cần đem cái này hay thì tin tức để lộ ra đi, không tin Thiên Thần tổ chức còn có thể ngồi được vững. Gian phòng bên trong, Dương Phóng buồn bực ngán ngẩm, yên lặng nghe trên điện thoại di động tập thể hội nghị, trong lòng im lặng, một cái tay khác thì tại chơi lấy một cái khác điện thoại. Từ trở về về sau, chính thức quả nhiên hoàn toàn như trước đây, cấp tốc triệu tập tất cả người xuyên việt tổ chức mạng lưới hội nghị. đều là chút lời nhảm tai độ vặn. Không chỉ có là hắn tiến trán, cái khác tất cả người xuyên việt cũng tất cả đều sớm đã phiên trán, cho nên từ lần trước về sau, Dương Phóng liền chuẩn bị hai cái điện thoại, một cái dùng để họp, một cái dùng để tạm thời bưng lòng. Ngay tại soát lấy nào đó âm tiễn cận nhiều lần, đồng nhiên, sắc mặt khẽ giật mình, trong tay động tác một cái dừng lại, lộ ra ngạc nhiên. Đây là một cái tên gọi hi tất cả dẫn chương trình, fan hâm mộ số tượng chỉ có một vạn ra mặt, ngay tại quan sát trực tiếp người cũng chỉ có rất thưa thoát hơn 10 người khoảng chừng. Giờ phút này chính vị tại phương thị nào đó con đường bên trong tiến hành trực tiếp. Hello, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Phí Tử ca tối nay lại mang mọi người thể nghiệm phía dưới thị sống về đêm. Mọi người đều biết, phương thị bên trong có đủ loại mỹ thực, cũng có đủ loại cảnh điểm, nhưng những này mỹ thực cùng cảnh điểm chắc hẳn mọi người đã xem chán ăn, chơi chán, hiện tại ta liền mang mọi người thể nghiệm một cái không đồng dạng. Trong màn ảnh truyền đến vui vẻ tiếng cười, sau đó hình tượng nhất truyện, trực tiếp chuyển đến một đầu trên đường cái. Chỉ gặp trên đường cái hình lình đứng vững vàng một tôn thân cao 1.8 m ấy, toàn thân trên giới mọc đầy màu tím lân giáp quỷ quái vật. Quái vật này xuất hiện về sau, một đôi ánh mắt đang không ngừng hướng về Chu Vi nhìn, ánh mắt người, trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm trầm Nơi này là cái gì địa phương? Các ngươi là ai? Ai đem ta bắt đến nơi đây tới? Ta Hải Thế đâu? Đưa ta Hải Thế. Các ngươi những kẻ nhân loại dám can đảm mạo phạm bản vương, đều đang tìm cái chết hay sao? Màu tím quái vật không ngừng hướng về chu vi gầm thét. Quái vật chu vi đã bắt đầu dần dần vây lầy từng vị người xem, đều sắc mặt ngạc nhiên, tại hướng về kia đầu quái vật chỉ trỏ. Ba ba, ngươi còn nói không có quái thú, đó là cái gì? Đó không phải là quái thú sao? Một vị 4-5 tuổi Hải Đồng hồn niên ngây thơ, nhìn về phía trước mắt màu tím lân giáp quái vật. Đông Lộc, đây là người giả trang, tại hắn phía sau lưng khẳng định sẽ có khóa kéo, chỉ cần đem khóa kéo từ sau lưng kéo lên đi, liền sẽ không nhìn ra sơ hở." Một vị kính mắt cá lộ ra mỉm cười, an ủi tự mình hài đồng, tựa hồ cái gì đều hiểu. Nhưng trong lòng đang âm thầm kỳ quái, đây là cái gì sao trang, làm sao không nhìn thấy khóa kéo tồn tại? Còn có, trước công chúng giới, nói như thế chủ uý bị u lời kịch, làm như thế chủ uý bị hủ sự tình, chẳng lẽ không sợ xã chết sao? Vây xem đám người càng ngày càng nhiều, các loại tiếng nghị luận cũng không ngừng vang lên. Trực tiếp trong phòng nhân số cũng bắt đầu từ ngắn ngủi mấy chục, cấp tốc kéo lên, đặt đến mây trăm người. Quần tơ lạy, dẫn chương trình đây là phương thị đầu náo địa phố. Dẫn chương trình có thể hay không tới gần một chút, hình tượng quá mức mơ hồ. Người lưu lượng quá ít, đã bắt đầu tiêu tiền mời diễn viên sao? Lần sau phiền phức diễn rất thật điểm. Từng đầu mưa đạn không ngừng hiện hiện. Dưỡng phóng trong lòng ngưng tụ, mãnh liệt không ngừng. Lại là quái vật. Phương thị bên trong quái vật xuất hiện tần suất quả nhiên đang nhanh chóng tăng lên. Không biết những thành thị khác phải chăng cũng là như thế. Tại hắn đang tiến hành quan sát thời điểm, đột nhiên, trước mắt video một cái bình đen, xuất hiện một dòng chữ. Ngài Trú quan sát trực tiếp dính vi quy, đã tạm dừng. Xem ra chính thức tốc độ phản ứng vẫn là thật mau. Trước sau không cao hơn một phút. Dù sao nơi này là hiện thực, đại số cư liên thông các nơi, sự tình gì cũng không gạt được chính thức. Hơn nữa còn có Nam Mô gạt linh Bồ Tát, 6 cái thanh tịnh bẩn do đạn, một hơi 3600 chuyển, đại từ đại bi độ thế nhân ba dương phóng thì thảo. Trước đó vài đầu quái vật, kết cục bi thảm, càng rõ mồn một trước mắt. Thời gian ngắn bên trong đoán chừng không có bất luận cái gì quái vật có thể uy hiếp được hiện thực tồn tại, cho dù là thánh linh đệ tam thế. Dựa theo suy đoán của hắn, đệ tam tiên thế tới, đồng dạng đến quỷ Chương 307, Trình Thiên Dạ suy đoán. Lúc đêm kia, toàn bộ phương thị bên trong, xe cảnh sát thanh y mô minh chói tai, đỏ lam quang mang không ngừng lập loé, tráng đêm không có yên tĩnh qua. Từng cái đường đi, cửa hàng đám người, tại một loại tốc độ cực nhanh bị sơ tán. Cứ việc có người dám đến nghi hoặc, xuất hiện hoài nghi, nhưng ở loại này tình huống dưới cũng không người nào dám đi đần độn tìm cảnh sát hỏi thăm. Không chỉ có cảnh sát, còn có đại lượng xe cho quân đội, lít nhá lít nhít, số lượng đông đảo, từ trên đường gào thét mà qua. Một thời gian, trực tiếp tại trên đường cái dẫn phát sóng to gió lớn. Bất quá một đêm trôi qua, Quan bộ phương thị bên trong, lại độ khôi phục lại bình tĩnh. Không ai có thể nói rõ tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết rõ sáng sớm tỉnh lại, rất nhiều đơn vị trực tiếp lưng ban, rất nhiều đạo lộ trực tiếp phong đường, thậm chí hai bên đường cái một chút rải cây xanh cũng bị phá hủy không ít. Rất nhiều người cấp tốc tại trên internet nghị luận lên. Rất nhiều dẫn chương trình liên hệ lên sự tình lần trước, tại trên internet phát ra đủ loại thanh âm. Có hoài nghi muốn đánh trận, có hoài nghị xuất hiện người ngoài hành tinh, còn có nói cùng lần trước long khiếu sự kiện có quan hệ. Đủ loại thuyết pháp trong nháy mắt xoát bạo các đại bình đài. Liên Dương Phong cũng đang không ngừng soát điện thoại di động, ý đồ nhìn xem cái khác địa phương có hay không phương diện này đưa tin. Bất quá đáng tiếc, toàn bộ trên mạng ngoại trừ từng cái từ truyền thông dẫn chương trình tại ý dân bên ngoài, cái khác không có bất luận cái gì tính thực chất màn hình toát ra tới. Liên liền người xuyên Việt quân cũng cực kỳ yên tĩnh. Cứ việc từng cái thành viên phát ra các loại hoài nghi, không ngừng trình thiên dã lão nô, muốn hỏi thăm đến tụ cùng, nhưng cũng tiếc từ đầu đến cuối trình tiên dã cùng lao nô cũng chưa đi đến đi đáp lại qua. Trừ phi có viên xuất hiện vấn đề khác. 3. Một ngày sau. Lúc xế chiều. Dương Phong trụ sở bên trong. Ánh đèn nhu hòa Chắc kỳ bên trên, thả ở hai cái trong suốt ly pha lê. Bên trong các ngâm một chút lá trà, buốc lên khói xanh lượn lờ, hương trà xông vào mũi. Trình thiên dáng một mặt bất đắc dĩ, ngồi ở trên ghế salon, hai tay quanh, mắt thấy trước mắt bóng người, nói: "Dương phóng, đây chính là ta lần này tới tìm ngươi mục đích, sự tình lần trước đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi giúp nhóm chúng ta sớm đại hảo triều hô, nhóm chúng ta sợ rằng sẽ lâm vào giống như Bạch Trạch vượt hoàn cảnh bên trong, bất quá tiếp xuống khả năng còn cần lần nữa làm phiền ngươi một cái, hy vọng có thể đem yêu cầu của chúng ta lần nữa hướng Thiên Thần tổ chức phán ứng." Ngươi yên tâm, điều kiện phương diện có thể xoay nhóm chúng ta nhất định sẽ tận khả năng thỏa mãn, không, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, nhóm chúng ta sẽ toàn bộ thỏa mãn. Hắn đã từ đầu tới đôi đem lần này mình bọn người ở tại Bắc vực gặp phải các loại vấn đề nói một lần, bao quát hiện tại tổn thất cùng một chút bị bắt lại người. Dương phóng sau khi nghe xong, trong nháy mắt im lặng. Hắn lâm vào trầm mặt, không nói một lời. Một lát sau, lộ ra cười khổ, nói, lần trước giúp các ngươi liên hệ liền đã dẫn phát phía trên bất mãn, lần này sẽ liên lạc lại bọn hắn, hơn nữa còn là cứu người, chỉ sợ bọn hắn càng thêm sẽ không đáp ứng. Không, ngươi chỉ cần giúp nhóm chúng ta liên hệ Ta nghĩ bọn hắn là sẽ đáp ứng, bởi vì lần này Bạch Trạch vực cũng nhận tác động đến. Trình Thiên Giã lúc này đem một vị thành viên bán Bạch Trạch vực sự tình nói ra, đồng thời nói cho Dương Phong, Thương Không Thần cũng đã bắt đầu xuống tay với Bạch Trạch vực, tất nhiên sẽ uy hiếp được thiên thần tổ chức lợi ích. Bọn hắn thẩm vấn ra Bạch Trạch vực. Dương Phong nhướng mày, mở miệng nói ra: "Đúng vậy, cho nên mặc kệ là vì nhóm chúng ta, vẫn là vì Bạch Trạch vực, tiên thần tổ chức nhất định sẽ cùng Thương Không Thần tới đầu, Người chỉ cần đem cái tin tức này chuyển đạt cho tiên thần tổ chức, đồng thời đưa lên nhóm chúng ta chính thức cần, cần thăm hỏi là được. Đương nhiên, là bọn hắn có nhu cầu gì, nhóm chúng ta cũng có thể toàn bộ thỏa mãn. Trình Thiên giáng một mặt chân thành mở miệng, Dương Phóng trong lòng cấp tốc suy tư, nhất thời trở nên âm tình bất định. Đáng chết. Thương khung thần cũng là Tuyệt Không Yên tĩnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lần trước bị chính mình tiện tay ve vách nam tử áo bào tím, lúc ấy nam tử áo bào tím cũng đã nói, bọn hắn cầm ná một chút người, cũng từ bọn hắn trong miệng hỏi một chút không tưởng tượng được đồ vật. Hiện tại xem ra, không phải là vào lúc đó, bọn hắn liền đã hỏi Bạch Trạch vực. Bạch Trạch vực là Dương Phong đại bản doanh, là hắn sau này lợi ích cơ bản bản chỗ, vô luận là Thần Vũ Tông, Thanh Long hội, hoặc là Nguyên Linh giáo đều là hắn thật vật vả mới khống chế. Thế lực. Tuy Tâm mà hỏi, hắn tuyệt không hy vọng những người khác đến nhúng chàm Bạch Trạch vực, cũng không muốn không duyên cớ từ bỏ như thế lớn địa phương. "Tốt, ta thử lại lần nữa đi." Dương Phóng mở miệng, tràn ngập bất đắc dĩ cảm giác, nói, đúng rồi, lần trước quái vật sự kiện các ngươi nghiên cứu thế nào, không biết có thể nói với ta một cái, dạng này thiên thần tổ chức sau này hỏi tới, ta cũng biết rõ làm như thế nào trả lời. Có thể, bất quá, lần trước quái vật tự động biến mất." Trình Thiên Giả đột nhiên ngữ khí ngưng tụ, mở miệng nói ra, "Ngay tại nhóm chúng ta vừa mới xuyên qua sát na, đầu kia quái vật đồng dạng biến mất, liền như là bốc hơi." Tổng quân vương ngay dưới mắt đột nhiên không thấy, biến mất. Dương Phóng ngạc nhiên. Đúng vậy, cho nên ta hoài nghi nó hẳn là bị chúng ta xuyên qua sự kiện lần nữa đưa trở về, dù sao nó lần trước chính là bị chúng ta xuyên qua thời gian kéo trở về, về phần lần sau nó vẫn sẽ hay không xuất hiện, nhóm chúng ta cũng không biết rõ, bất quá từ tổng đội trưởng đã bắt đầu liên hệ cảnh sát hình sự quốc tế, chuẩn bị cùng bọn hắn bên kia tin tức trao đổi một cái, chờ đến chân chính xác nhận thời điểm, ta sẽ nói cho người biết." Trình Thiên gia nói. Bị chúng ta xuyên qua sự kiện lần nữa đưa trở về. Dương Phóng nhịn không được xuất hiện từng tia từng tia giận mình. Vậy lần này đâu? Lần này xuất hiện bao nhiêu quái vật? Lần này bị nhóm chúng ta ngẫu nhiên đến quái vật cũng không ít, chọe vẹn 4 vị, trong đó còn có một cái nhân loại, trải qua cả đêm hành động, trước mắt đã đánh chết hai đầu quái vật, chỉ còn lại một cái cùng, cái kia nhân loại cũng tất cả đều bị nhóm chúng ta trùng điểm nốt. Trình Thiên Giã nói. Tiếc cái khác thì đâu? Cái khác thì nhiều hay không? Dương Phong nhịn không được hỏi thăm. Không có, trước mắt căn cứ tin tức tập hợp, cái khác thị như nhau đều không có gặp được. Trình Thiên Giã trầm giọng nói. Như nhau đều không có gặp được. Dương Phong hồi Đúng vậy, điểm này quả thực có chút quý dị. Trình Thiên Dạ đáp lại, lông mày chăm chú nhắn lại, đồng dạng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là lần trước vẫn là lần này, quái vật rõ ràng đều là xuất hiện tại Phương thị. Cái khác thị một cái đều không có. Hàn La Phương thị có cái gì lạ thủ? Mà lại lần trước về sau, bọn hắn liên lạc qua cảnh sát hình sự quốc tế bên kia, trước mắt trong phạm vi toàn thế giới cũng chỉ có nước Mỹ hai tòa thành thị xuất hiện quái vật sự kiện, nhưng thành thị khác đồng dạng một cái không có. Bọn hắn trước đó đã từng cẩn thận so sánh qua, kia hai cái xuất hiện quái vật thành thị tất cả đều dị thường hoa cực kỳ to lớn, là thuộc về chân chính quốc tế hóa đại đô thị, người xuyên việt số lượng có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong xếp tại thứ nhất, thứ hai vị. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng quái vật xuất hiện cùng người xuyên việt số lượng có quan hệ, hoặc là cùng thành thị lớn nhỏ có quan hệ, nhưng là Phương thị quái vật sự kiện lại trực tiếp phá vỡ bọn hắn loại này suy đoán. Phương thị chỉ là thành văn bên trong một chỗ tam tuyến tiểu thành thị, không chút nào thu hút, luận người xuyên việt số lượng hiện tại cũng mới gần trăm người, cái này cùng Nam thị, Kinh sư, Thượng Hải đều căn bản không cách nào so sánh được. Vì sao Nam thị, Kinh sư, Thượng Hải chưa từng xuất hiện quái vật, duy trì có Phương xuất hiện? Trình Thiên Giá đem đây hết thảy cùng Dương Phóng Đại Khái nói một lần. Dương Phóng sau khi nghe xong, cũng lập tức nhíu mày, cảm thấy cổ quái. Hẳn là phương thị là hai thế giới thời không cửa chính. Dương Phóng phát tán tư duy, thuận miệng hỏi thăm, sử dụng một chút mạng lưới trong tiểu thuyết thuyết pháp. Nếu thật là thời không cửa chính, ngươi cảm thấy sẽ còn mỗi lần chỉ xuất hiện vài đầu quái vân sao? Trình Thiên Giá cười khổ. Thời không cửa chính, loại thuyết pháp này là nhất nói bậy, thật nếu có loại này cửa chính, lương giới đã sớm hai chiến. Miệng cũng thế, kia là cùng cái gì có quan hệ? Dương Phong mở miệng, Phương thị cùng nước Mỹ kia hai cái siêu cấp thành phố lớn so ra, đơn giản không có bất luận cái gì cộng đồng chỗ, rất khó để cho người ta phát sinh liên tưởng. Muốn nói duy nhất cộng đồng, đó chính là đều trên Lam tinh. Hai người tiếp tục đảm hàn nguyên một chút. Nửa giờ sau, Trình Thiên Giã mới đứng dậy rời đi. Sau đó lại là hai ngày đi qua. Dương Phóng tiếp tục điệt thấp, chân không bước ra khỏi nhà, ngoại giới hết thảy đều tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Hắn trong phòng tiếp tục đổi mới độ thuần thục, từng đợt vô hình điểm kinh nghiệm ở trên người nhanh chóng dâng lên. Đồng thời hắn cũng tại tỉnh tế trải nghiệm lấy thể nội Hắc ám tân trùng. Hắc hai đại năng lực, mỗi một cái đều cực kỳ lợi thủ. Nhất là cái thứ hai năng lực, Hắc ám vòng xoáy. Đây quả thực liền như là một chỗ cỡ nhỏ hắc động, có thể tự phát thôn phệ hết thảy bị hắn chạm đến đồ vật. Cho dù là ngoại giới công kích đánh tới, cũng có thể bị hắn lấy hắc ám chi lực tiến hành thôn phệ. Gian phòng bên trong, Dương phóng không lúc ních, hơn nửa người đều bị vô cùng kỳ dị o quang bao phủ, u sâm thần bí, lờ mờ khó dò, như là trưởng không hắc ám u minh chi chủ, liên đôi ánh đều trở nên quỷ Theo hắn thủ trưởng nâng lên, về trước mắt trên bàn trà nhẹ nhàng sờ một cái. Lập tức, một tầng như là hắc mặc nước đồng dạng quỷ dị u quang trong nháy mắt khuyết tán mà ra, đem toàn bộ bàn trà đều cho bá phủ. Đó lấy, vô cùng kỳ dị sự tình trực tiếp phát sinh. Trước mắt bàn trà suy suy rung động, như là hòa tan. Mấy phút sau, theo Dương Phóng thủ trưởng lần nữa nâng lên, như lớn bàn trà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngay tiếp theo mảnh vụn đều không có còn lại một phần. Thuôn vệ. Loại năng lực này quả nhiên biến thái, nếu là loại dụng được, sợ rằng sẽ so cái khác ba viên thần chủng đều muốn đáng sợ. Dương Phong trong lòng nói nhỏ. Bởi vì nó không chỉ có thể thôn phệ vật thật, càng là có thể thôn phệ năng lượng, kia sáng khí tức các loại loại đồ vật. Có thể nói trong thiên hà, không có cái gì đồ vật có thể chạy thoát. Lôi âm, phong luật, địa mẫu, hỏa cảm, nhìn như vậy nên phân biệt đối ứng lôi, phong, địa, ám bốn loại nguyên tố. Dương Phóng suy tư. Cho tới nay trong lòng của hắn đều có một nỗi nghi hoặc, cái gọi là thần trùng đến cùng là như thế nào hình thành? Mỗi một cái thần linh vẫn lạc sau đều sẽ lưu lại thần trùng. Vẫn là nói, chỉ có cá biệt thần linh mới có thể lưu lại thần trùng. Mà lại, loại này thần trùng có tính không thần linh sinh mệnh một loại kéo dài. Suy tư một lát sau, Dương Phong không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn vẫn cảm thấy có thể lưu lại thần chủng thần linh cùng cái khác thần linh có cực lớn khác biệt. Tứ đại thần chủng, mỗi một cái đều có thể để hắn tùy tiện làm được cùng dai vô địch. Cái này có thể là đồng dạng thần linh có thể làm được sao? Mà lại, tối thiểu trước mắt đến xem, hắn còn chưa hề tại thần chủng phía trên cảm nhận được bất kỳ khác thường gì sinh mệnh ba động. Nói cách khác, thời gian ngắn bên trong nhìn là an toàn. Đáng tiếc bàng vạn trung trên người viên kia kim cương thần chủng đến nay không thể đạt được, nếu không chính là 5 đại thần loại bàng thân. Dương Phong than. Sau khi trở về hắn liền định lại cẩn thận nghiên cứu một chút bàng vạn trung thi thể, nhất định phải làm rõ ràng viên kia thần chủng đi nơi nào. Tại Dương Phóng tiếp tục điều khiển lên Hắc Ám chi lược thời điểm, một bên điện thoại đột nhiên chấn động. Dưỡng Phóng nhướng mày, lúc này thân thể dừng lại, cất bước đi qua, cầm điện thoại di động lên quan sát. Trình Thiên Dạ đánh tới. Hẳn là lại có sự tình gì. Dưỡng Phóng trực tiếp cầm điện thoại di động lên, bắt đầu nghe. "Uy, Trình đội trưởng." "Dưỡng Phóng, tin tức mới nhất, cái này 2 ngày từ tổng đội trưởng cùng cảnh sát hình sự quốc tế bên kia đã câu thông qua, căn cứ nước Mỹ bên kia tình báo cùng tình báo của chúng ta tiến hành không ngừng so sánh, đang kia quái vật xác thực có thể lần nữa xuyên việt về đi, chỉ bất quá lần nữa xuyên việt về về phía sau." Bọn hắn lần sau đem rất khó lần nữa tới." Trình Thiên Giá nói, "Rất khó lần nữa tới." Dương Phóng nghỉ hoặc, "Đúng vậy, cùng lần trước suy đoán, bọn hắn xuyên qua cùng trở về tụi hồ tất cả đều quyết định bởi tại nhóm chúng ta, là chúng ta xuyên qua cùng nhật đối động một loại nào đó biến cố, mới đưa tới bọn hắn xuyên qua cùng trở về, mà loại biến cố này có cực lớn ngẫu như tính." Trình Thiên Giá tiếp tục nói, "Ý kiến là sau này mỗi lần xuất hiện quái vật đều không đồng dạng, mà lại đều tại thế giới hiện thực đợi không được mấy ngày." Dương Phong hoài tham, "Không tệ, điểm này cũng làm cho nhóm chúng ta cực lớn nhẹ nhàng thở ra, nếu không ột nhiên xuất hiện số lón quái vật, đối với hiện thực tuyệt đối là một trận đáng sợ thai nạn." Trình Thiên Giã nói. "Trước đó chuyện sự tình này quả thực tại trong bọn họ đã dẫn phát cực lớn hung động, nhưng bây giờ tốt, những quái vật kia mạnh hơn lại có như thế dùng, nhiều nhất mấy ngày liền sẽ tự động biến mất. kia phương thì tại sao lại xuất hiện quái vật sự tình tra ra được chưa?" Dương Phóng hỏi thăm. "Cái kia ngược lại là không có, bất quá ta tin tưởng đằng sau khẳng định sẽ còn điều tra ra." Trình Thiên Giã nói. "Tốt ta, hy vọng có thể sớm một chút điều tra ra." Dương Phong thuận miệng đáp lại, náo hải lại tại cấp tốc suy tư. "Dị giới sinh mệnh thật chỉ là bị ngẫu nhiên kéo qua." lại bị lần nữa đưa về sao? Hắn cảm thấy tựa hồ không có đơn giản như vậy. Dị giới cùng hiện thực khẳng định tồn tại một loại nào đó quỷ dị kết nối, nếu không, thần chủ làm sao lại tại hiện thực cũng phát huy tác dụng? Mà lại, mỗi lần xuất hiện quái vật đều vô cùng kỳ dị, là hắn tại dị giới chưa từng thấy qua. Hơn phân nửa còn có Trình Thiên Giá bọn hắn không có phát hiện bí mật. Dương Phóng trong lòng tự nói, chương 308, thần quốc tin tức. Lần nữa xuyên qua. Thế giới hiện thực sinh hoạt bình thản mà an bình. Từ khi Dương Phong tự bệnh viện tâm thần từ chức về sau, nhiều hơn bó lớn trống không thời gian. Trước kia lúc cần phải khắc gặp phải dị giới nguy cơ sinh tử, hắn không thể lơ biếng, cũng không dám lơ biếng. Nhưng từ khi đạt đến thánh linh cảnh về sau, loại kia nguy cơ sinh tử cũng bắt đầu dần dần trở thành nhạt, cho nên khiến cho hắn tại thế giới hiện thực cũng không cần như thế khẩn trương bắt đầu. Mấy ngày sau, sáng sớm, to lớn trong núi lớn, dưỡng phóng đón ánh bình minh, vận chuyển lôi âm hô hấp pháp, toàn thân trên dưới ấm áp, dù là không có chân khí hiện hiện, nhưng cũng có thể sẽ cảm giác được thể nội tràn ngập lực lượng, toàn thân khí huyết đều rất giống biến thành hỏa diễm đồng dạng. Ăn sáng xong về sau, Dương phóng liền trực tiếp tiến vào rời nhà không xa trong núi lớn. Bởi vì trước đó đã sớm hướng trình thiên giá bà qua bài nói mình là thiên thần tổ chức thành viên vào ngoài cho nên dưỡng phóng cũng không cần lo lắng sẽ bị tiếp tục hoài nghi thiên thần tổ chức thành viên vào ngoài coi như hơi có chút dị thường cũng hoàn toàn ở hợp lý phạm vi bên trong dù sao ai cũng không biết do hắn từ thiên thần tổ chức đi học được thứ độ gì không chỉ hắn còn có phong luật thần chủ mang theo dù là thật bị theo dõi cũng có thể rõ ràng cảm giác Tiến lặng núi rừng bên trong dưỡng phóngồng ngược trùng hô hấp đều đạn lần nữa kết thúc sáng sớm hô hấp thổ nạp toàn khi tức dần dần bình phục lại đi một đôi mắt mở ra lộ ra vẻ nhẹ nhàng Bây giờ tại thế giới hiện thực, ngoại trừ không có chân khí trong người cảm giác bên ngoài, cảm giác khác đều đã cùng dị giới cực kỳ tương tự. Mắt thấy trước mắt một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây nhỏ, Dương phóng đột nhiên một quyền nắm đấm ra, tàn ảnh hết lên, tràn ngập một cố khó tả cự lực. Răng rắc. Cây nhỏ hướng thanh mã đứt, chia năm xẻ bảy, đứt gãy thân cây trực tiếp bay từ tung xa mười mấy cành lá lắc lư, từng mảnh từng mảnh lá cây bắn tóe bốn phía. Trái lại Dương phóng nắm đấm, hứng cấp hữu lực, khớp xương lồi lõn có hiện ra trắng nõn con trạch, hồ một chút sự tỉnh cũng không có. Dạng này đột thân lực lượng liền xem như đánh vào trên thân người cũng có thể tùy tiện đánh chết người rồi đi." Dương Phóng nói nhỏ, "Một chút truyền thống võ thuật coi như luyện hơn 10 năm, cũng không thể nào làm được dạng này hiệu quả, mà cái này hắn còn chỉ là hắn tùy ý một kích, căn bản không có vận dụng toàn lực. Căn mấu chốt chính là, hắn thủ trưởng trắng nõn bóng loáng, không có bất luận cái gì vết sẹo, hoàn toàn không giống những cái kia truyền võ tu tập người, từng cái thủ trưởng thô ráp, khớp xương to lớn, mạnh mẽ và mèo. Hắn thủ trưởng nhìn tựa như là cô gái tầm thường thủ trưởng đồng dạng. Ngay tiếp theo ngũ quan đều so trước đó lên lớp lúc trắng nõn không ít. Cái này tựa hồ là tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, đặc biệt biểu hiện." Đây hết thể nhìn đều cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Cứ theo đà này, Dương Phóng hoài nghi, luôn có một ngày, hắn lục thân nói không chừng có thể trọi cứng đạn, riêng là ngấm lại đều để lòng người tự chậm trùng. Dương Phóng ly khai nơi đây, lựa chọn một chỗ khác các an bình chỉ địa, bắt đầu tiếp tục đổi mới lên võ kỹ. Thẳng đến lúc xế chiều, hắn mới lần nữa rời đi. Hiện tại thế giới hiện thực sinh hoạt, mỗi một ngày đối với hắn mà nói đều là một loại hưởng thụ, đối với tại dị giới thường thấy các loại mưa gió hắn mà nói, thế giới hiện thực ngược lại biến thành chậm tiết đấu. Ven đường đi trở về thời điểm, Dương Phong cũng không nghỉ ngơi, mà là mở ra điện thoại, quan sát lên trong đám đó tin tức. Liên tục mấy ngày qua, trong đam ý nguyên chưa từng bình tĩnh qua. Một mặt là mấy ngày trước đây những quái vật kia tạo thành hành động, để từng cái quần viên đến nay gấp vào đầu bức hai, mỗi ngày đều có vô số tin tức xuất hiện. Một phương diện khác thì là diễn đàn quốc tế chuyện bên kia đã dẫn phát đám người nghị luận. Mấy vị nội bộ khảo nghiệm thành viên đem diễn đàn quốc tế một chút tin tức mới không ngừng phát ra, mỗi một kiện đều để người rất là chấn động. Mà trong đó tôi dẫn phát chú mục một đạo tin tức là, càng chỉ bản khối đại khái phạm vị rốt cục bị người xác định ra. Cho tới nay, bọn hắn đối với dị giới nhận biết đều rất mơ hồ, càn trị bản khối đến cùng bao nhiêu lớn, không ai có thể nói rõ được. Cho tới bây giờ, toàn cầu phạm vi bên trong, chừng 18 quốc gia, hơn 200 tòa thành thị người xuê Việt, thế mà đều thuộc về Càn chi bản khối Phạm Vi. Càng chi bản khối hạch tâm ở vào Thiên Long vực, cái này chẳng phải là nói 18 quốc gia hạch tâm đều tại Thiên Long vực. Thiên Long vực bên trong đã xuất hiện thần quốc lệnh bài, ai đạt được lệnh bài, người đó liền có thể thu hoạch được tiến vào thần quốc tư cách, thật hay dạ. Chẳng lẽ thật sự có thần quốc? Tiến vào thần quốc về sau sẽ như thế nào? Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định sẽ thành thần a, dù gì cũng sẽ so hiện tại muôn tốt. Quốc gia chúng ta thượng hải người xuê Việt, tự hồ cũng tại Thiên Long Bọn hắn có hay không đạt được thần quốc lệnh bài. Nước ngoài người xuyên Việt hiện tại tựa hồ cũng tại hướng Thiên Long vực đi. Ngoại đảo, Thượng Hải đại lao tại giá cao thuê Thiên Thần tổ chức, từng cái tin tức không ngừng nổi lên, để Dương Phong vì đó như mày. Thần quốc lệnh bài, hiện tại Thiên Long vực cũng xuất hiện thần quốc lệnh bài. Trước đó tại Kình Thiên vực lúc, hắn từ số một nơi đó liền đã nghe nói qua thần quốc lệnh bài sự tình, bất quá tin tức này cũng không có tại Kình Thiên vực dẫn phát bao lớn gọn sóng. Nhưng nghĩ không ra tại Long bên trong lại trực tiếp sôi lên. Hiện nay ở nước ngoài rất nhiều người xuyên Việt đều tại hướng Thiên đi đổi. Thượng Hải người xuyên Việt cũng tại ngo không biết sống chết. Dương Phóng nhẹ nhàng lắc đầu. Dù là không cần nhìn, Dương Phóng cũng biết do tùy tiện nhúng tay lệnh bài sự kiện sẽ là kết cục gì. Liên xem như thượng hải khu vực, hiện tại mạnh nhất người xuyên việt có thể mạnh bao nhiêu? Dám đụng loại sự tình này, chết đều không biết rõ chết như thế nào. Chú định lại so với tranh đoạt thần chủng càng thêm đáng sợ. Một vị thượng hải đại lão, tại dị giới thân phận cao quý, là Thiên long Vực một vị thành chủ nhi tử, hiện tại rất nhiều người đều đi tìm nơi nương tự hắn đi, hiện tại hắn ngay tại giá cao thuê thiên thần tổ chức cao thủ, hy vọng thần tổ chức có thể tại dị giới liên hệ hắn, hắn có thể nỗ lực bất kỳ giá nào. Một vị quần thành viên đem diễn đàn quốc tế trên một tin tức tuyên bố giả, dẫn phát hỗn động. Thành chủ nhi tử, mẹ nó, nói chuyện chính là có lo lắng. Thiên Long được thành chủ chi tử, đây là bao nhiêu người cả một đời đều muốn nhìn lên tồn tại. Vị này đại lão còn thu tiểu đệ sao? Ta muốn đi đầu nhập vào đại lão. Đại lão tiên gọi là gì a? Vô số đầu tin tức cấp tốc phát ra. Sau đó có người lần nữa phát ra không ít tin tức. Sắp Vách Hoa anh đảo nước một vị gia hỏa cũng tại giá cao thuê thiên thần tổ chức, đối phương tại dị giối thân phận, là một cái môn phái trưởng lão chuyên nhân, nguyện ý đưa ra môn phái tuyệt học Đồng nước mạnh nhất dân gian đoàn thể vũ trụ đoàn cũng xuất hiện ở Thiên Long vực, đội trường ở thế giới hiện thực thân phận là một vị đại tái phiệt trị tử, rõ ràng cho thấy bọn hắn một vị thành viên hiện tại đã đánh vào Thiên Thần tổ chức nội bộ, trở thành Thiên Thần tổ chức hoạch tâm thành viên một trong. Bạch tượng quốc mấy vị người xuyên Việt, hiện tại cũng đang tìm kiếm Thiên Thần tổ chức trợ giúp. Từng cái diễn đàn quốc tế trên tin tức không ngừng bị sự dịn soạn phát ra tới. Mỗi một bản đều dẫn phát sóng to gió lớn. Nhất là đầu thứ hai tin tức càng làm cho trong đám đó trực tiếp mà bức. Đồng nước một người đánh vào Thiên Thần tổ chức nội bộ, còn trở thành hoạch tâm thành viên một trong. Cái này nói đùa cái gì? Thiên thần tổ chức là bọn hắn Thanh Vân Vương thị bên trong xuất hiện một vị thần bí nhất bọn thể, làm sao có thể cùng bọn hắn đồng quốc hữu quan? Cái này người già bị đụng đụng thật bất khả tư nghị a. Thiên thần tổ chức chẳng lẽ thật thu nạp đồng nước thành viên? Không có khả năng, muốn thật sự là dạng này, kia mới gọi người tiên, thiên thần tổ chức hoạt động địa phương tổng cộng cứ như vậy mấy cái, cùng bọn hắn đồng nước người xuyên Việt kém 10 vạn 8000 người dạng, bọn hắn làm sao vượt qua? Toàn bộ trong đám đó lần nữa xôn xao. Liên Dương Phong lộ ra lặng. Thượng Hải. Cao lớn cốt thép bùn nước công trình kiến trúc bên trong, vách tường quang hoa đèn quang minh sáng. Hội tụ đến từ thượng hải bên trong từng cái phương hướng toàn bộ người xuyên việt, nhân số chừng 831 người, so kinh sư người xuyên việt còn nhiều hơn. Người tổng phụ trách thạch tỉnh nghiêm mặt mũi tràn đầy nặng nghề, nghiêm túc dị thường, tại hướng tất cả mọi người nói gần nhất từng cái thành thị đại bộ phận tình huống. Nhất là nên nói đến kinh sư người xuyên việt gặp phải tao nộ về sau, phía dưới lập tức khắp nơi vang động. Kinh sư người xuyên việt bị Thương Khung Thần Cung để mắt tới rồi. Thương Khung Thần Cung đang điên cuồng bắt người xuyên việt. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người kinh thanh mở miệng. Thương Khung Thần Cung khủng bố đến mức nào, bọn hắn là so bất luận kẻ nào đều biết rõ. Bởi vì thương không thần cung tại thiên Long vực bên trong cũng thuộc về tuyệt đối to lón cự kia là một đám thần linh hậu Duệ thật muốn bị bọn hắn để mắt tới kinh sư người xuyên Việt đoán chừng một cái cũng chạy không thoát không chỉ có là kinh sư làm theo y trang giới bọn hắn những này Thượng Hải người Xuyên Việt nói không chừng cũng sẽ bị bắt tới dù sao bọn hắn đội trưởng thường xuyên tiến về kinh sư học. một khi có người bán bọn hắn đội trưởng thông qua bọn hắn đội trưởng liền rất dễ dàng lại lạiỉm đến bọn hắn riêng là ngâm lại rất nhiều người liền mồ hôi lạnh của trong lòng thầnương tại thiên Long vực bên trong đối mặt thương không thần cùng nhất định là một kiện cực kỳ tuyệt vọng sự tình Dù là bọn hắn tại dị giới thân phận lại cao hơn đều không có tác dụng. Hiện tại các ngươi còn dám tiếp tục nhu cầu thần quốc lệnh bài sao? Thạch tình nghiêm ngữ khí u lãnh, nói: "Ta biết rõ các ngươi là thế nào nghĩ, cũng biết rõ mỗi người các ngươi đều nghĩ đến thần quốc lệnh bài, thậm chí có người tại dị giới còn ra bán người một nhà, âm thầm giết chết không ít cùng là người xuyên việt đồng bạn, nhưng bây giờ ta đều không muốn so đo, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, thần quốc lệnh bài quá thâm trầm, không phải là các ngươi có khả năng nắm chặt, coi như các ngươi Thiên Long vực thân phận lại cao hơn, lại có thể cao hơn. Thương khung thần cung sao? Các ngươi một người tìm đường chết không sao, không muốn liên lụy những người khác." Hắn ánh mắt băng lánh, trọng điểm hướng trong đám người mấy đạo bóng người quét tới. Kia mấy đạo bóng người lập tức sắc mặt biến hóa, tê cả ra đầu, túi đầu. Có người địa phương liền có giang hồ, ở nơi nào đều đồng dạng. Thương Hải người xuyên Việt số lượng đông đảo, quản giáo cũng cực kỳ phiền phức. Mà lại trong đó tam giáo cửu lưu, các loại bóng người đều có. Trong đó có không ít đều là dựa vào bán đồng bạn, giết chết đồng bạn mới phát nhà. Hết lần này tới lần khác bọn hắn tại dị giới thân phận không thấp, thạch tỉnh cũng cần tiếp tục để bọn hắn làm việc, lại thêm không cách nào tìm tới bọn hắn giết người đầy đủ chứng cứ, lúc này mới không có sự trì bọn hắn. Nhưng lần này Thần Quốc lệnh bài xuất hiện sự tình, để Thạch Tỉnh Nghiêm không thể không tiến hành gõ. Bằng không những này ra hỏa không nhất định còn muốn sông ra dạng ủy nhiễu loạn. Vạn nhất đắc tội không nên đắc tội người, chỉ sợ bọn hắn sẽ rơi vào giống. Như Thiên Long vực hạ tràng. Thạch đội trưởng, hẳn là không khoa trương như vậy chứ?" Một người ngượng ngùng cười nói, Người có thể không tin, bất quá người bị bắt lúc, đừng ra bán những người khác là được rồi." Thạch Tỉnh Nghiêm ngữ khí lãnh đạm, nhìn thoáng qua trên tường thời gian, nói, "Còn có 5 phút, cuối cùng 5 phút qua hết, chính là xuyên qua lần nữa tiến đến thời gian, lợi nên nói, ta đã toàn bộ nói xong." Tiếp xuống nếu như các vị vẫn cảm thấy chính mình tại dị giới như bức, cảm thấy mình có thể nhúng tay thần quốc lệnh bài sự tình, vậy coi như ta không nói, mọi người riêng phần mình tan học đi. Trong lòng mọi người mấy liệt, từng cái ý nghĩ xôn xao. Không bao lâu bắt đầu từng cái đứng dậy, ra khỏi phòng. Thạch Tình nghiêm ánh mắt híp lại, nhìn về phía đám người, trong lòng xuất hiện khó tả áp lực thật lớn. Cái này tổng đội trưởng làm quá mệt mỏi, liền cơ bản sát phạt quyền đều không có ba. Gian phòng bên trong, thời gian một giọt một giọt vượt qua. Dương Phong ngồi xếp bằng, lặng lặng chính nhìn xem cánh tay, rốt cục cảm giác quen thuộc lần nữa truyền đến. Hắn trực tiếp ngựa đầu ngã xuống, trước mắt kia sáng cấp tốc biến thành màu đen. Chương 309, đêm khuya rồi. Dương phóng xuất hiện. Chương 01. Bất tri bất giác ở giữa, lại là tuyết lớn bay xuống. Từng cây thô to trên cành cây, bị bông tuyết chúng chất, gió lạnh gắt rét, o o rung động. Sắc trời một mảnh đen kịt, như là bị nồng đậm mực nước bao phủ. Một cô màu xám đen xe ngựa, tại đất tuyết bên trong chậm rãi đi đi, bên trong đặt vào một ngụm tiểu xảo lộng an, tản ra điều điều khói nhẹ, đem bên trong toa xe hồng áp. Dương Phóng người mặc một bộ tối trường bảo màu xanh, tóc đen đầy đầu dối tung, nhãn thần bình đạm, tiện tay cầm lấy một chiếc đốt nóng chén rượu, lẳng lặng nhâm nhi thưởng thức. Tại hắn đối diện, thì là trên thân bọc lấy màu đỏ áo đông, mặt không phương chính, xúc lấy dâu ngắn tạo văn liệt. Hắn tiện tay rèm xe ven lên, hướng về bên ngoài nồng đậm hắc ám cùng bay là tạ tuyệt động nhìn lại, cảm khái nói, rốt cục ra khỏi thành, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Trước đó Dương Phóng vừa trở về, liền tìm được đối phương. Sau đó tại Tạo Văn Liệt an bài xuống, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền gọi mở cửa thành, cưỡi xe ngựa, ly khai hoàn thành. Tạm thời còn chưa nghĩ ra, Có lẽ sẽ ở chỗ này tiếp tục lưu lại một đoạn thời gian." Dương Phóng bình tĩnh đáp lại, cũng không đi lên liền nói lời nói thật. "Cũng được, dù sao lấy ngươi tu vi, chỉ cần đệ Tam Tiên Thiên Thê không, già, hẳn là không người có thể ngăn cả ngươi." Tào Văn Liệt trực tiếp điểm đầu, chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng cười nói, "Đúng rồi, trước ngươi tụi Hồ Vũ thất số một tuyên bố qua nhiệm vụ, tìm người đi bắt vực trợ giúp ngươi mấy cái đồng hương, nhiệm vụ này không biết bây giờ hoàn thành sao? Ngươi còn cần người sao?" Hắn một mặt ân cần nhìn về phía Dương Phóng. "Làm sao? Ngươi cũng nghỉ qua đi." Dương Phóng trong lòng hơi động, nhìn về phía Tào Văn Liệt. "Đúng vậy, gần nhất ta cũng cần một chút Hắc Ngọc Linh dược. Tào Văn Liệt ngượng ngùng cười một tiếng. Hoàn tất tình huống bây giờ trở nên càng ngày càng quỷ dị, nguyên bản mỗi tháng đều sẽ cung ứng Hoàng Cực đan đến bây giờ cũng không có phát hạ đến, hắn khó tránh khỏi có chút luống cuống, cho nên nghĩ sớm lấy tới Hắc Ngọc Linh dược, tìm người lựa chế. Người nghĩ tiếp, chưa chắc không thể, bất quá ta mấy cái kia đồng hương hiện tại gặp Thương Khung Thần cung truy sát, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Dương phóng mở miệng, thật sâu nhìn về phía Thương Khung cung? Tào mặt biến hóa. Một lát sau, khẽ nhà một hơi hơi thở, nói, chỉ cần cứu ra ngươi mấy vị kia đồng hương là được lại không cần cùng thương khung thần cung có xung đột chính diện, có thể thử một lần. Hắn có thể sống đến hiện tại, tự nhiên cũng là có chút bản lĩnh, bằng không, sớm tại Cửu Vũ tổng bộ liền bị Bàng Vạn Trung dẫn người tiêu diệt. Khả năng lực không có, nhưng luận chạy trốn năng lực, tuyệt đối được cho nhất tuyệt. Cho nên, tại không cùng thương khung thần cũng phát sinh xung đột chính diện dưới điều kiện, hắn hẳn là có thể cứu ra một số người. Vậy là được, chỉ cần chính ngươi nguyện ý, ta không có ý kiến." Dương Phóng mỉm cười, lật bàn tay một cái, xuất hiện hai góc lóe ra màu Mạc ngọc thần dị linh dược, bị hắn tiện tay giao Có thể thuận tay mượn cái lực, Dương Phong đương nhiên sẽ không. Để ý, bằng không, nếu là sự tình đều để hắn hô là, sớm tối có một ngày sẽ bị Trình thiên Giá bọn hắn phát hiện dị thường, nhưng bây giờ tốt, mỗi lần xuất hiện người đều không đồng dạng. Cái này cho Trình thiên Giá bọn hắn một loại ảo giác, Thiên Thần tổ chức bên trong cao thủ nhiều như mây. Đây là hai gốc, người hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta mặt khác cho người thêm hai gốc. Dương Phóng bình đạm nói. Tao Văn Liệt con mắt lóe lên, lúc này đem Hắc Ngọc linh dược trộn vào trong tay, cẩn thận phân biệt. Hào dược. Hắn trong miệng kinh tán. Loại này cấp bậc Hắc Ngọc linh dược, cho dù tại hoàng thất cũng không nhiều gặp, tuyệt đối coi là chân chính cực phẩm. Cái này số 13 đến cùng là từ đâu lấy được? Trong lòng của hắn đối với Dương Phóng thân phận càng thêm tò mò. Xe ngựa tại Hắc Ám bên trong tiếp tục tiến lên. Gió lạnh trói thai, tuyết lớn phi báo. Tao Văn Liệt cũng không có chờ lâu, tại đem Dương Phóng đưa ra thành không xa về sau, liền thân thể loé lên, rất mau ra lập tức xe, biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, xe ngựa xuyên qua rừng rậm, tại trắng ngần bạch tuyết bên trong lưu lại hai đạo sau lưng vết bánh xe ấn, rốt cục ở Liễu Gia Sơn trang trước cửa. Chỉ bất quá, tại sao ngựa dừng lại về sau, Dương Phóng lại khẽ nhíu mày, nhìn về phía trước mắt khu vực. Bóng đêm đen kịt, tuyết lớn, Toàn bộ Liễu Già Sơn Trang chẳng biết lúc nào đã biến thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là sụp đổ hòng đá, sụp đổ công trình kiến trúc, còn có lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua phế tích. Một cỗ thuộc về túy hồn hương từ phế tích bên trong chậm rãi truyền đến. Dương phóng ánh mắt trầm xuống, khôi ngô thân thể nhẹ nhàng lướt lên, xuất hiện ở mảnh này phế tích bên trong, dựa theo kia tơ túy hồn hương khí tức, bắt đầu cấp tốc tìm kiếm. Không bao lâu, hắn thân thể dừng lại, xuất hiện tại một chỗ phế tích trước, tiện tay vung lên. Xoát một tiếng, trước mắt đá vụn sụp ra, cắt bay đá chạy. Tại trung phế tích dưới, phát hiện một đoạn bị đốt cháy khét mái tóc màu đen cùng một chút quần áo. Liêu Vân tóc cùng y phục Dương Phóng tự nói. Trước đó vì để phòng bắn nhất, Liêu Vân cùng Liêu Tiên Quyển trên thân đều bị hắn lưu lại qua tiêu ký. Giờ phút này trợt nghe thấy tới túy hồn hương khí thức, hắn còn tưởng rằng hai cha con đều ngộ hại. Thẳng đến nhìn thấy bây giờ một màn, hắn mới tối thở phào. Hiện tại xem ra, hai cha con hơn phân nửa là con sống. Dương Phóng quay đầu tiếp tục tại phế tích bên trong tìm kiếm, mười mấy phút sau, toàn bộ phế tích bị hắn lật ra một lần, xác định không có tìm được hai người thi thể. Hắn đứng tại trong đêm tối, cẩn thận phân biệt lấy trong không khí gợn sóng khí tức, một tiêu cực kỳ nhỏ túy hồn hương khí tức thình lình từ đông bộ khu vực chậm rãi bay tới. Hắn hai mắt tỉnh quang lóe lên. Ở nơi đó, Siêu giương phóng không chút nghĩ ngợi, thân thể cấp tốc lướt đi, bàn chân rơi vào từng cây trên cành cây, vừa đi vừa về mật lực, rất nhanh biến mất nơi đây. Nằm đọng dưới bóng đêm, gió lạnh gào thét, u u chói tai. Một chỗ thâm sơn miếu hoang, cửa họ, cửa phòng không, từng mảnh, từng mảnh không bị thổi vào miếu bên trong. Miếu bên trong lại ngay cả bó đuốc cũng không có đốt một chiếc, không tiến vào quan sát, còn tưởng rằng bên trong không ai. Nhưng thật tình không biết, tại chủ điện bên trong, hai đạo bóng người chính tựa ở gấp tường, yên lặng nghỉ ngơi. Đầu đầy đầu sáng lên trọc, mặc màu vàng tang bảo, là một hòa thượng ăn mặc thiếu niên Liễu Vân, giờ phút này mặt mũi tràn đầy băn chất, thủ trưởng không ngừng hướng mình đầu sờ soạng. Mỗi lần sợ đến tóc mình không lông tràn diện về sau, Liễu Vân đều sẽ lộ ra cười khổ. "Cha, ngụy trang thành cái gì không được, làm gì nhất định phải ngụy trang thành hòa thượng, ta chán ghét hòa thượng." Liễu Vân nhịn không được nói. Hắn trông ấn tượng Giang hồ du hiệp, là loại kia thanh sam bồng bềnh, tóc đen như mực, vai có vĩ ngạn, cái thế kỳ nhân. Chính như Dương Phong đồng Dạng việc không phải loại này đầu không lông, một thân tăng bào nho nhỏ xa di, lại nói, cạo thành đầu trọc, nhiều khó khăn nhìn. Nghiên xúc ý miệu. Liêu Tiên quyền nguyên răng nghi lợi, hung tọn trở lấy Liêu Vân, nói, nếu không giả trang thành hòa thượng, ngươi còn có thể sống sao? Chỉ có giả trang thành hòa thượng, mới sẽ không bị cửu gia chú ý. Tốt của hắn đồng dạng chủi lủi, nguyên bản tóc dài, một cây đều không có thừa, liền không thể giả trang thành đạo sĩ. Liêu Vân trong miệng đều thì thầm, y nguyên phục, nói, lại nói, ngươi không phải bằng Hưu Đông sao? Vì sao không đi mời chút bằng Hưu tới đối phó cửu gia? Ngươi biết cái gì? Trước đó Hoàng Thành phát sinh chuyện lớn như vậy, ta những cái kia bằng hữu đa số đều bị quét sạch đi vào, hiện tại cũng còn sinh tử không biết, huống hồ, những cái kia cự ra địa vị to lớn, cực kỳ đáng sợ, coi như đi mời bằng hữu, chỉ sợ cũng không dám cùng bọn hắn là địch, chúng ta chỉ có thể giả chết thắc sinh, hy vọng có thể giấu giếm được tử ra. Liêu Tiên Quẩn nhịn không được thở dài. Một bên Liễu Vân cũng trầm mặt không nói. Đoạn trước thời gian, bên trong thành đột nhiên bị đại biến, trong vòng một đêm trực tiếp phong thành. Liên tục mấy ngày đều không người có thể đi vào. Hắn muốn gặp Dương Phóng, tự nhiên cũng là không gặp được. Nếu là vị kia Tiêu tiên sinh tại, nhất định có thể giúp nhóm chúng ta vượt qua nan quan." Liêu Vân nói nhỏ. "Tiêu tiên sinh cũng bị vây ở trong hoàng thành, đến nay không biết rõ có thể hay không thoát ra chủng đây, theo ta thấy, chỉ sợ khó khăn, toàn bộ hoàng thành, một người cũng chạy không thoát." Liêu tiên quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lại nói, coi như hắn có thể thoát khốn, biết rõ ta những cái tiêu cựu ra lai lịch, chỉ sợ cũng là không dám cùng bọn hắn là địch. Đúng lúc này, ngoài miếu đột nhiên chuyển đến gõ cửa thanh âm. "Tùng tung đông." Thanh âm lồn ngạt, quân quần tại yên tĩnh đêm tối. Ngay tại nghị luận hai cha con đều là biên sắc, trong nháy mắt ngừng không nói một lời lại có người có thể vô thanh vô tức tiếp cận miếu hang. Ai? Liêu Tiên quyền sắc mặt biến đổi, vẫn là không nhịn được mà mở miệng. Coi như không mở miệng, đối phương cuối cùng cũng sẽ xông thẳng tiến đến, không bằng hỏi do ý đồ đến, nói không chừng không phải cứu ra. Tuyết Dạ mất được người, khẩn cầu đi vào tránh né một cái phong tuyết. Một đạo âm trầm thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Tại nòng đậm hắc ám phía dưới, lộ ra càng kinh khủng. Liền như là một tôn đáng sợ ác quỷ ở ngoài cửa đứng sừng trầm quỷ cái bóng quang tại trên cửa phòng, càng làm mang đến khó tả chế. Liêu Vân, Liêu quyền đều là sắc mặt đại biến nhất là Liễu Vân, càng là vô ý thức phát run lên. Cha, Hán vội vàng nhìn về phía Liêu Tiên Quyền, thanh âm đều không tự nhiên lại. Liêu Tiên Quyền tê cả ra đầu, nhìn về phía ngoài cửa, nói, "Vô chủ miếu hoang, các hạ muốn vào đến có thể tự hành tiến đến, làm gì gõ cửa?" Kẹt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra thanh âm trầm dãi truyền ra. Màn lớn bông tuyết tràn vào miếu hoang, gió lạnh lạnh rung. Chỉ gặp hai đạo bóng người, một trái một phải, đứng ở cửa phòng bên ngoài, khuôn mặt lạnh lùng, không lúc như là cương thi, thân thể đều lạ rất cao, một đôi mắt cũng khác biệt tại phàm nhân, mà là lóe ra gợn sóng màu vàng sẫm con trạch, chậm dãi động. Quấn về miếu bên trong hai người nhìn lại. Đại danh đỉnh đỉnh Liêu đan sư, vì sao xuất ra làm hòa thượng? Mấy chục năm ra sản lại còn nói bỏ qua liền bỏ qua, quả nhiên là hào khí phách. Người bên trái âm lẫm khàn khàn mở miệng. Liễu tiên quyền đột nhiên biến sắc, nhanh nhưng từ dưới đất đứng dậy, trong nháy mắt nắm chặt bên người trường kiếm, mở miệng quát trói thai, người là ai? Một bên Liễu Vân cũng trong lòng siết chặt, vội vàng đi theo cấp tốc đứng dậy. Trên đường đi vì lần tránh truy tra, bọn hắn phân phát người hầu, liền hành lý cũng vì mang nhiều, chuyên chọn các loại đường nhỏ hẻo tẩu, nghĩ không ra vẫn là bị người đuổi theo. Liễu đan sư cần gì phải biết rõ còn cố hỏi? Bên phải người khàn khàn nói, "Liêu Tiên Quyền mắt đồng có chút co rú lại, cả giận nói, các ngươi các ngươi lại như thế nào phát hiện chúng ta? Nhóm chúng ta muốn tìm người nào, cho tới bây giờ không có tìm không đến, Vương Thiên Quyền, qua nhiều năm như vậy, ngươi lại là đổi tên đổi họ, lại là ẩn tàng tung tích, có thể thực để nhóm chúng ta dễ tìm, ngươi là chính mình cùng chúng ta đi một chuyến, vẫn là nhóm chúng ta tự tay bắt ngươi." Người bên trái tiếp tục nói, "Liêu Tiên Quyền trong lòng lan lột, trong nháy mắt nghĩ đến năm đó sự tình, không khỏi cắn răng quát, muốn để lão phu đi với các ngươi, liền muốn nhìn thủ đoạn của các ngươi." lập tức hướng về Vân truyền âm, nói, "Vân nhị, Cha lập tức ngăn chặn bọn hắn, ngươi lập tức thừa dịp lúc ban đêm đào tàu. Cha, Liêu Vân biến sắc. Đi. Liêu Tiên quyền khẽ quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hướng về hai người trước mắt cực tốc nào tới. Toàn bộ trong miếu đổ nát lập tức dao quang kiếm ảnh, khí kình gào thét, o o rung động, một mảnh lổ sọ. Cha, Liêu Vân lần nữa hét lớn. Đi mau. Liêu Tiên quyền gầm thét. Liêu Vân tê cả da đầu, cắn răng một cái trực tường, về bên sông đi, bên tai gió lạnh, ô ô động, trong mắt rốt nhẫn chịu không nổi, nước mắt hiện hiện. Lần trước như như vậy chật vật lúc, vẫn là tại U Minh Phế Tích. Lần này, tại chính mình tra ruột lầm vào trùng đây, hắn lại chạy trốn. Liêu Vân một bên biệt cốt nghiên răng nghi lợi, một bên điên cuồng chạy trốn. Ngay tại hắn vừa mới xông ra một mảnh rừng rậm, đột nhiên, một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, thân thể xoay tròn, bàn tay lớn vồ một cái, hướng về Liêu Vân bả vai chụp tới. Liêu Vân gầm thét một tiếng, vội vàng cấp tốc xuất kiếm liên kích, đồng thời thân pháp thi triển, phiêu hốt khó lường, như là quỷ mị, cấp tốc đâm về đối phương. Thanh Huyền Tiên Kiếm. Đối phương phát ra một đạo nhẹ tênh, hiển nhiên cũng bị Liêu Vân thân pháp cùng kiếm pháp cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn tu vi đến cùng là bị Liêu Vân cao hơn nhiều lắm. Dù là Liêu Vân thủ đoạn ra hết, cực điểm biến hóa, y nguyên vô dụng, tại 3 4 chiêu về sau, vẫn là bị đối phương một trưởng vô bên trong lòng ngực, thân thể như là phá bao tải, trực tiếp bay ngược hơn 10 mét, hung hăng nện ở nơi xa. Liêu Vân phun máu phè phè, vội vàng cấp tốc xoay người, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng người sau lưng thân pháp mở ra, sớm đã nhanh chóng đuổi theo, mang theo đầy trời băng tuyết, lại làm một chưởng hướng về thân vội cấp tốc trở lại đón đỡ. Bên một tiếng, Hai cánh tay của hắn bị tại chỗ đánh gãy, lộ ra thương khổ, thân thể hung hăng bay ngược mà ra, so trước đó bay ra càng xa. Bất quá lần này Liễu Vân thân thể cũng không có trực tiếp đập xuống đất, mà là bay ngược một nửa về sau, liền bị một chảo khoan hậu đại thủ một phát bắt được, như là bắt lấy người bù nhịn, nhẹ nhàng thoải mái, không cần tốn nhiều sức. Liên liên Liễu Vân trên người cùng bánh dư lực cũng bị trong nháy mắt hóa giải. Liễu Vân, người tới bắt lấy Liễu Vân về sau, ngữ khí bình đạm, một đôi thâm thúy con người hướng về Liễu Vân gương mặt nhìn lại. phun máu phè, phè thân thể chấn động, lộ ra kinh hỉ. Tiêu tiên sinh, hắn vội vàng kinh ngạc Cha ngươi đâu?" Dương Phóng bình tĩnh hỏi thăm. "Cha ta tại bị truy sát, nhanh cứu cha ta." Liêu Vân vội vàng mở miệng. "Các hạ là người nào?" Đối diện áo bào đen bóng người, ngữ khí băng lánh, nhìn về phía Dương Phóng, đi ngang qua người. Dương Phóng nữ khí thanh đạo, nắm lấy Liêu Vân thân thể, trực tiếp hướng về phía trước lao đi, nhìn cũng không nhìn người áo bào đen bóng người một chút. Áo bào đen bóng người trong lòng phát lạnh, chăm chú nhìn Dương Phóng, tại Dương Phóng thân thể lướt qua đi sát na, đột nhiên xuất thủ, vèo một tiếng trong nháy mắt qua, trực tiếp một quyền hướng về dương Phóng huyết thái dương đi, ác, không gian cũng vì đó mô hình hộ. Dưỡng phóng tiện tay vung lên, toàn bộ thiên địa giống như là trong nháy mắt nghi đổ, bị một cỗ thần bí khí thế ảnh hưởng, thật giống như trước mắt không gian tất cả đều bị Dương phóng một trường đắp lên lòng bàn tay. Tạp sát. Ẩm. Một đạo trầm đục qua đi, áo bào đen bóng người tại chỗ bay ngược mà ra, thân thể như là rách dưới, trực tiếp nện ở ngoài mấy trùng thước, cốt nục là bùn, chết không thể chết lại. Dưỡng phóng thân thể không ngừng, trong nháy mắt biến mất nơi đây. Liêu Vân nhìn trong lòng tinh hãi. một vị nửa bước thánh linh lớn cao nhân cứ như vậy bị một trường miếu sát. 3. Ba. Trong miếu độ nát, Liêu Tiên quyền thân thể như là phá bao tải, trực tiếp bay ngược mà ra. Hung hăng đạn xuyên vách tường, rơi vào nơi xa, dù là dùng một tổn thất lớn tọa nguyên bí kíp, có thể ngắn ngủi tăng lên tới thánh linh đệ nhất thiên hề, vẫn là không có chút nào tác dụng, bị đánh thành trọng thương, trên mặt đất không đứng dậy được. Vương Thiên Quyền, đã nhiều năm như vậy, làm gì như vậy cố chấp. Bên trái bóng người tiếp tục mở miệng, năm đó hai vợ chồng ngươi trốn ly thiên linh hắc, nhóm chúng ta cũng tìm rất nhiều năm mới tìm được các người, hiện tại nên theo nhóm chúng ta chúng ta đi. Phi, muốn cho lão phu cho các ngươi lựa đàn, nằm mơ đi thôi, coi như lão phu bỏ mình cũng không có khả năng cho các ngươi lựa đàn. Liêu Tiên quyền sắc mặt trắng bệ, miệng đầy vết máu, A Độc nhìn về phía hai người trước mắt, đột nhiên nâng lên thủ trướng, trực tiếp hướng về mi tâm của mình hung hăng giơ đi. Hắn lại dự định trực tiếp kết chính mình. Chỉ bất quá, đối diện động tác lại cực kỳ khủng bố. Vèo một tiếng trong nháy mắt vào đói, tại Liêu Tiên quyền một trướng kia sắp rơi vào mi tâm thời điểm, một chiêu đập vào bộ ngực của hắn, tại chỗ đem hắn thân thể đánh bay mà ra, cuồn cuộn máu loãng, nện ở nơi xa. Chứ đừng có gấp nhanh như vậy chứ, ngươi nếu là chết rồi, con của nên làm cái gì? Bên trái bóng người ngữ khí gợn sóng, nói, ngươi nếu dám tự sát, nhóm chúng ta liền một đao một đao lăng con của ngươi. Liêu đan sư, chắc hẳn ngươi cũng không muốn nhìn thấy đây hết thảy đi. Người ba, người ba. Liêu tiên quyền thần sắc bi phẫn, nhìn về phía hai người, trực tiếp cười thảm. Bọn này xúc sinh, xem ra ta tới chính là thời điểm, Liêu đan sư, ta đang dược luyện được sao? Đỗng nhiên, một đạo bình gọn sóng thanh âm từ Liêu tiên quyền sau lưng vang lên. Liêu tiên quyền chấn động trong lòng, vội vàng cấp tốc quay đầu. Đơn giản không thể tin được. Tiêu phóng, hắn làm sao tìm được tới? Từng hai người trước mắt cũng là nhướng mày, trong nháy mắt nhìn về phía Dương phóng. Chương 310, ổn nào. Hai một, đêm tuyết bên trong. Trận tuyết lớn, gió lạnh ô ồ. Sâm Bạch đất tuyết bên trong, mấy đạo bóng người lặng lặng đứng sững sững. Dương Phóng một mặt bình đạm, thân mang áo bào xanh, thân thể khôi ngô lặng lặng đứng ở Liếu Tiên quyền không xa, không chỉ có Liếu Tiên quyền không thể phát hiện hắn là như thế nào xuất hiện, liền liền đối mặt hai người cũng toàn vẹn không biết Dương Phóng là như thế nào xuất hiện. Nếu không phải Dương Phóng đột nhiên mở miệng, bọn hắn tuyệt đối không phát hiện được Dương Phóng bày mày. Cao thủ. Cách đó không xa hai người trong lòng tụ, liếc nhau, trong nháy mắt nhìn ra lẫn nhau trong mắt trọng. Người là người phương nào? Trong đó một người mở miệng quát, "Tiêu huynh đệ, Tiêu huynh đệ cứu ta!" Ta nguyện ý cho thêm ngươi luyện chế 1 năm đáng nương, không, 2 năm, ta cho ngươi thêm luyện chế 2 năm đan." Liêu Tiên Quẩn sắc mặt trắng bệch, không ngừng thổ huyết, cấp tốc hướng về Dương Phóng nơi đó bỏ đi. "Cha." Dương Phóng trong tay Liễu Vân Độ vàng tinh thanh hét lớn, muốn giấy rủa, thế nhưng hắn bị Dương Phóng tiện tay sách tại trong bàn tay, tăng thêm bản thân bị trọng thương, vô luận như thế nào tránh thoát không xong. Đối diện hai người con mắt trầm xuống, mắt nhìn xem Liêu Tiên Quẩn nhanh chóng bỏ hướng Dương Phóng, rốt cục nén không được, hai người thân thể trong nháy mắt xung ra, nhanh như quỷ mị, trực tiếp hướng về Liêu Tiên Quẩn thân thể đánh tới, bàn tay lớn vồ một cái liền muốn đem Liễu Tiên Quyền thân thể trực tiếp bắt đi. Chỉ bắt quá động tác của bọn hắn nhanh, Dương phóng động tác lại càng nhanh. Cơ hội tại hai người vừa mới hành động, Dương Phong tựa như cùng thuận ở gì, sát na xuất hiện ở Liễu Tiên Quyền phụ cận, bàn tay lớn vồ một cái, tiện tay nắm một người cổ tay, nhẹ nhàng một chiết, tạp sát một tiếng, như là gây động gỗ mục, tại chỗ đem tay của người kia cổ tay bẻ gãy. Sau đó một trường nhấn ra. Phụp phốc, phốc. Người kia cùng phún một búng máu, con mắt trong nháy mắt trừng lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Nguyên Bả ngay tại đánh tới thân thể tại chỗ dừng lại, lung la lung lay, tràn đầy không thể tin nhìn về phía Dương Phong, muốn há miệng nói chuyện lại trực tiếp phun ra mảng lớn hỗn vật nội tạng. Sau đó ngựa đầu ngã quỷ tại chỗ chết thảm. chỉ còn lại người kia, thần sắc biến đổi, cơ hội tại thủ trưởng sắp đụng chạm đến liễu tiên quyền thời điểm, lộ ra kinh dị, vội vàng như thiểm điện nhanh chóng rút trở về, đồng thời thân pháp như điện, cấp tốc rút lui, một sát na biến ảo bảy tám cái phương hướng, nhanh chóng rời xa dương phóng. Người rốt cuộc là ai? Dám cùng tiên linh tháp là địch. Người kia một bên biến phương hướng, vừa mở miệng quát chói thai. Bất quá, đợi đến hắn thân thể định ra, dương phóng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn phủ cận, như bóng với hình, nhanh như Thật giống như người trước mắt hết thể xây dịch đều là phí công người người tiêu mắt đồng co ụ lại giật này mình hắn không chút nghĩ ngợ vội vàng liều lĩnh cấp tốc xuất thủ nhưng ở hai tay của hắn còn chưa banh ra thời điểm, dương phóng thủ trưởng sớm đã rơi vào đối phương là ngực ẩm lại là một đạo cho đủ người này còn phún máu loãng, tại chỗ bay ngược mà ra mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì thương thế Kỳ thực nội tạng sớm đã vỡ nát dương phóng vứt bỏ liễu vân thân thể sắc mặt bình tĩnh nói đi tìm kiếm hai cô thi thể hắn xoay đầu lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa liếu tiên quyển gọn sóng nói Liêu đangương Vừa mới lời của ngươi hắn là chắc chắn a. Liêu Tiên Quyền cùng Liễu Vân đã xóm nhìn ngây người, sắc mặt rung động, không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Liêu Tiên Quyển. Hắn thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng hai người này tính cùng, nhưng bây giờ lại đảo mắt mất mạng. Giờ phút này đối mặt Dương Phóng hỏi thăm, hắn dùng mình một cái, vội vàng mở miệng, chắc chắn chắc chắn, đúng, trước ngươi môn đan, còn không, có luyện chế ra đến, từ Nguyên đan hiện tại mới ra lò năm viên, Hoàng Cực đan ra bảy viên, cái khắc còn cần thời gian. Chấm như vậy, Dương Phong khẽ nhíu mày. Đã không chậm, vô luận là Tử Linh đan, vẫn là Hoàng Cực đan, tất cả đều dị thường khó luyện đặc biệt hao phí tâm thần, mặc kệ ngươi đi tìm ai luận chế, đều là đồng dạng, ta đã tại gia tốc." Liêu Tiên quyền vội vàng mở miệng, từ dưới đất gian nan đứng dậy, phục một viên đan dược đến miệng bên trong. "Như vậy sao?" Dương Phóng suy tư, nói, "Cái kia còn chênh lệch bao lâu mới có thể toàn bộ thành đan?" "Một tháng, không, 20 ngày, nhiều nhất 20 ngày." Liêu Tiên quyền vội vàng đáp lại. Hắn vốn là muốn nói một tháng, nhưng nghĩ đến Dương Phóng kinh khủng, vẫn là lập tức đổi giọng. Vạn nhất cái này ra hỏa tức giận người, như vậy hắn vẫn là đào thoát không xong. 20 ngày cũng tốt giương phóng cái đầu, nói: "Bất quá ta nhưng không có thời gian tại nơi này chờ ngươi 20 ngày, như vậy đi, ngươi đi với ta một chuyến, dù sao ngươi bây giờ cũng bị người truy sát, không đường có thể đi, không bằng cùng ta cùng nhau rời đi, khác ta không cách nào cam đoan, nhưng cơ bản an toàn nhất định có thể cam đoan." Hắn chuẩn bị hai ngày này liền triệt để ly khai kinh thiên vực. "Đi theo ngươi." Liêu Tiên quyền sắc mặt biến hóa, lập tức trong lòng bắt đầu thấp thốn không yên, nói: "Vẫn là không cần à. ta có khác chỗ, có thể chính mình đi." Hắn liên tưởng đến trước đó thời điểm, bị thiên linh thắp khống chế thời gian, kia thời điểm tại tiên linh tháp hắn chính là ngày đêm lư đan. Như là cái xác không hồn, thời gian khổ không thể tả Hắn lo lắng Dương Phóng cũng sẽ đem hắn nuốt, không ngừng lượt đan. Cho nên vô luận như thế nào cũng không muốn cùng Dương Phóng đi. Chính mình đi. Dương Phóng những mày, nói, chính ngươi đi, vạn nhất nếu là tiếp tục bị người đổi giết, lại muốn chậm trễ sự tình, mà lại nếu như ngươi chết, ta đang dược nên làm cái gì? Sẽ không, ta chỗ kia trụ sở cực kỳ bí ẩn, thiên linh tháp quả quyết không phát hiện được, mà lại nơi đó có đại trận vần quanh, dù là bị phát hiện, ta cũng có thể thong mày Thật vất vả mới gặp được dạng này một vị đàn dược, muốn miễn phí cho mình luyện đan 3 năm, hắn cũng không hy vọng đối phương nửa đường chết yểu. Nhưng nếu cưỡng ép cầm đi, chỉ sợ đối phương xuất công không xuất lực. Thiên Linh Tháp là cái gì thế lực?" Dương Phong thuận miệng hỏi thăm. "Thiên Linh Tháp, không phải kình tiên vực thế lực." Liêu Tiên quyển lộ ra đám chát, nói, "Bọn hắn là xuất từ Thiên Long vực, rất sớm trước đó, ta chính là Thiên Linh Tháp người, chỉ bất quá về sau mới thoát đi ra ngoài, tại Thiên Long vực bên trong, mặt ngoài có mấy cái cực kỳ khủng bố thế lực, một trong số đó chính là Thiên Linh Tháp, mặc dù so không lên Thương Không Thánh Cung, nhưng cũng trên lệnh không xa." Thật sao? Đã rằng này, vậy ngươi về sau vì sao trốn Ly Thiên Linh Tháp?" Dương phóng hỏi thăm. "Vì sao?" Liêu Tiên quyển cười khổ, nói: "Thiên Linh Tháp quy củ nghiêm, cực kỳ kiềm chế, ta bởi vì có chút luyện đan thiên phú, liền bị bọn hắn một nút nốt, mấy chục năm qua không có một ngày nghỉ ngơi, ta chán ghét loại này thời gian, lúc này mới liều lĩnh thoát đi ra, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ta tại Mai danh nhận tích tình huống dưới, vẫn là bị bọn hắn tìm tới." Hắn lần nữa nhìn về phía Dương phóng, thấp giọng nói: đúng rồi, Tiêu huynh đệ, ngươi vừa mới chết Thiên Linh Tháp người, nếu là bọn hắn truy cứu tới, chỉ sợ ngươi cũng khó có thể đào thoát." Dưỡng Phong chăm chú nhíu mày. Một lát sau, không nghĩ nhiều nữa. Dù sao hắn lập tức liền muốn về Bạch Trạch vực, có năng lực liền để bọn hắn đến Bạch Trạch vực tìm đi. Ngươi nếu là không nguyện ý theo ta đi, liền để con của ngươi đi theo ta đi, Liêu đại sư, ta tối thiểu phải có một cái dự phòng, ngươi nói đúng sao?" Dưỡng Phong nhìn về phía Liêu Tiên Quyền. Liêu Tiên Quyền lập tức biến sắc, để con của hắn cùng đi theo. Đây là muốn dùng cái này áp chế chính mình, cái này không tốt lắm đâu." Hắn vội vàng mở miệng. "Làm sao không tốt?" "Liêu Vân." Dưỡng Phong quay đầu kêu gọi, ngữ khí bình tĩnh. Ngay tại Sở Thi Liễu Vân nghe được độc tĩnh, vội vàng nhanh chóng chạy trở về. Tiêu tiên sinh, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng. Ta cùng cha ngươi thương lượng qua, cha ngươi chuẩn bị ở chỗ này tránh né cũ ra, ngươi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương mới tư luyện, ngươi cảm thấy như thế nào? Dương phóng mở miệng. Cha ta không có sao chứ? Liêu Vân vội vàng hỏi thăm. Yên tâm, cha ngươi chính mình có biện pháp ăn nút, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Dương phóng mở miệng. Tốt, vậy ta nguyện ý đi theo Tiêu tiên sinh. mặt mũi tràn đầy chờ mong, vội vàng mở miệng. Rất tốt, ngươi cứ đi theo ta, ta thu làm ký danh đệ tử. Dương phóng mỉm cười, đệ tử Liễu Vân bái kiến sư tôn. Liễu Vân sắc mặt mừng rỡ, không chút nghi ngại, tại chỗ quỷ rạp xuống đất, lại toàn vẹn không có chú ý tới cha hắn mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. "Ừm, đứng lên đi." Dương phóng gợn sóng mở miệng, lần nữa nhìn về phía Liễu Tiên Quyền, nói, "Liễu đan sư, lần này ngươi có thể yên tâm, con của ngươi có ta chiếu cố, tuyệt sẽ không có việc, còn xin ngươi hảo hảo lui đan." Liễu Tiên Quyền trong lòng lột, âm thầm cắn rằng, không thể đập chết tử. Tiểu Sinh hoàn toàn không phân rõ tình thế. Một lát sau, Liêu Tiên Quyền đắng chát cười một tiếng, nói, "Hảo thủ đoạn." Tiêu Minh đại thật sự là hảo thủ đoạn. Đi thôi, ta đưa Liễu đan sư tiến về trụ sở. Dương phóng gọn sóng mỉm cười. Liễu Tiên quyền biết rõ cự tuyệt không được dương phóng, đành phải thở dài một tiếng, thừa dịp lúc ban đêm ly khai nơi đây. Sắp trời chuyển sáng, tuyết lớn vẫn không có dừng lại. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Liếc nhìn lại, mênh mông vô biên. Thần bí mà yên lặng trong hạp cốc. Dương phóng, Liễu Tiên quyền ba người thân thể xuất hiện tại đây. Trong hạp mấy chỗ phòng trúc lặng lặng đứng vững, ngoài ra còn một chỗ chiếm diện tích rộng lớn tiểu viện. Vẫn là sư hiểu được hư nơi đây hoàn cảnh ưu nhã. Có chút im lặng, thời gian ngắn bên trong không cần lo lắng, có người quấy dậy. Dương Phóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía chu vi. "Có tốt, còn tốt." Liêu Tiên quyền ngựa cùng nói. "Ừm, đêm trước đó luyện tốt kia mấy quả đan dược cho ta đi." Dương Phóng mở miệng. Liêu Tiên quyền lúc này từ ba khóa bên trong lấy ra hai cái bình sứ. Theo thứ tự là năm viên Tử Nguyên đan, bảy viên Hoàng Cực đan. Dương Phóng cẩn thận nghiệm đúng, xác định không có có vấn đề về sau, bình lặng nói ra, "Liêu sư, đã dạng này, vậy ta liền không ở lâu thêm, ngươi hảo hảo giữ Dương ta hiện tại liền mang quý công tử đi." Tâm loại Có thể hay không để cho ta lại buổi nhục từ nói thêm mấy câu?" Liêu Tiên quyền vội vàng mở miệng. Hắn đời này lớn nhất uy hiếp cũng chính là con của hắn. Vì con của hắn, hắn cơ hồ chuyện gì cũng có thể đáp ứng. "Nói đi, ta chờ ở bên ngoài." Dương Phóng đáp lại một tiếng, hướng về ngoài cửa đi đến. "Vân Nhi, sau này đi theo Tiêu huynh đệ bên người, phải tất yếu hảo hảo nghe lời, tuyệt đối không nên gây Tiêu huynh đệ tức giận, còn có, người ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó." Liêu Tiên quyền cưỡng ép nhịn xuống nước mắt, cắn nói, "Cha, ta biết, ngươi làm sao lại mê trầm trạm?" Liêu Vân mở miệng, "Mỹ tử Liêu Tiên Quyền lần nữa giận mắng, sau đó từ trong ngực lặng lẽ lấy ra một bản màu đen thư tịch, thấp giọng nói: "Cái này bản thư tịch là ta đời này luyện đang tâm đắc, ngươi không có chuyện gì thời điểm, liền hào hảo là xem, dù là không học cũng phải đem bên trong đồ vật toàn bộ lương hội." Không có hứng thú. Liêu Vân nhìn thoáng qua, không chút khách khí. "Ngươi." Liêu Tiên Quẩn khí run rẩy, cắn răng nói: "Thu." Hắn cưỡng ép nhét vào Liêu Vân trong ngực. Liêu Vân sắc mặt khó chịu, nhưng vẫn là thu xuống tới. Liêu Tiên Quẩn lần nữa thở dài, lại muốn ngăn không được rống dài vài câu. Đến cuối cùng Liêu Vân trực tiếp không nhịn được đánh gãy đối phương lời nói, tại Liêu Tiên Quẩn trong cơn giận dữ, Trực tiếp ly khai nơi đây. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Bên ngoài viện, Liêu Vân vẻ mặt tươi cười, Dương Phong quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua trong mòn con mắt Liêu Tiên Quyền, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp ly khai nơi đây. Đều nói con đi ngàn giảm mẫu lo lắng, nghĩ không ra cha hắn cũng là như thế. Hai người dần dần đi xa, rất nhanh biến mất tại trong sân cốc. "Mệnh tử, mệnh tử a." Liêu Tiên Quyển liên tục dậm chân. Một ngày sau, dãy đặt rừng cây bên trong, tiếng bước chân lên, giẫm đại tuyết đọng bên trên, phát ra kéo kẹt kéo kẹt âm. Hai đạo bóng người một chiếc một sau hướng về thâm sơn rừng đi. Liêu Vân trên người tăng bảo đã đổi tới, mặc vào một bộ màu trắng niêm bảo, bên hông treo ngọc bội, trong tay dẫn theo bảo kiếm, như nhẹ nhàng ngọc công tử. Duy nhất không cân đối chính là đầu trủi lủi, cũng không một dễ lông tóc. "Sư tôn, chúng ta muốn đi nơi nào?" Liêu Vân nhịn không được hỏi thăm. Bạch Trạch vực, Dương Phong đi tại phía trước, đưa khí bình đạm. "Bạch Trạch vực." Liêu Vân con mắt dần mình, vui vẻ nói, "Là muốn tới Bạch Trạch vực đi lịch luyện sao?" "Đúng." Dương Phong đáp lại, tiếp tục hành đấu. Khi tiến vào rừng rậm chỗ sâu thời điểm, đột nhiên, Dương Phóng bước chân dừng lại, nhẹ nhàng trong rừng khí tức, nhãn thần ngưng tụ. "Thế nào?" Sư Tôn." Liêu Vân nghỉ ngờ nói, "Đi." Dương Phóng khẽ quát một tiếng, nắm lấy Liêu Vân thân thể lôi lên, cấp tốc lao tới phía trước. Không bao lâu, đã xuất hiện tại cánh rừng chốt sâu, một chỗ cực kỳ ẩn ngấp trong hoạt động. Chỉ gặp miệng hoạt động chỗ, ba bộ thi thể ghé vào nơi này, trên người huyết dịch đều khô cạn, trên thân tàn da gợn sóng tanh hôi khí tức. Dương Phóng mặt không biểu lộ, xuất hiện tại ba bộ thi thể, nhẹ nhàng đỡ ra, trong lòng trầm xuống. Bách trạch vực quả nhiên xảy ra chuyện. Đây là Thanh Long hội bà vị trưởng lão, bọn hắn thế mà thông qua truyền thống trận tiến vào nơi này, mà lại nhìn hắn thi thể phải chết có đoạn thời gian. Dương Phóng tiện tay tại cái này ba vị trưởng lao trên người kiểm tra, rất nhanh tại bọn hắn phía sau lưng riêng phần mình phát hiện từng mảnh tương mảnh đồ ban, lấp nhá liếc nhí, nhìn thấy mà giận mình. Tức động. Liêu Vân giật mình nói. Dương Phong nhãn thần hờ hững, lần nữa đứng dậy, hướng về hang động chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, một chỗ rộng lớn to lớn, lớn trận đại rốt cục hánh vào đến hai người trong tầm mắt. Để Dương Phóng tối thở phào chính là, trận đại cũng không bị hủy diệt, ý liền không thiếu sót. Trong lòng của hắn suy tư, sát hại cái này ba vị thanh long hội trưởng lão cao thủ, tựa hồ cũng không đi theo tiên vào đại trận. Chẳng lẽ bọn hắn tại đối diện chờ lấy? Một lát sau, Dương Phóng lấy ra trên người tinh thạch, bắt đầu từng cái nét vào trận đài bên trong, 18 quả tinh thạch rất nhanh nổi vào, thân thể nhảy lên, rơi vào trận đài trung ương. "Lên đây đi." Hắn lạnh lùng mở miệng. "Vâng, sư tôn." Liêu Vân vội vàng bật lên, rơi vào trận đài phía trên. Dương Phóng ngồi xổm người xuống thân thể, rộng lớn thủ trưởng hướng về trận đài trên một chỗ ấn ký nhẹ nhàng nhấn một cái, ánh mắt băng lánh, thể nội lôi điện chân khí trong nháy mắt tràn vào. "Oen." Toàn bộ trận đài trong nháy mắt run dậy, như là địa chấn. Sau đó từng mảnh từng mảnh lóa mắt bạch quang bắt đầu cấp tốc hiện hiện, từ trận đại các ngõ ngách mạo xưng lên, đem hai người thân thể trực tiếp bao quạ ở bên trong. Từng mảnh từng mảnh sức mạnh bí ẩn khó lường cấp tốc tràn vào. Trước mắt của hai người sát na trở nên một mảnh sâm bạch. Trời giêu lắc, trước mắt choáng váng. Tựa như cùng chỗ tại vô tận không gian đường hầm bên trong đồng dạng. Không biết rõ qua bao lâu, rốt cuộc, xoát. Hết thể dị thường toàn bộ biến mất. Trước mắt tràn diện cũng hoàn toàn đại biến. Liêu mặt trắng bệch, miệng lớn tỏ ánh mắt mờ hướng về nhìn một phía. Cái này truyền tống thành công chỉ gặp trước mắt khu vực, tựa hồ ở vào một chỗ tính mịch dưới mặt đất. Từ phía bốn phương tám hướng hoàn cảnh tối đạo, tia sáng không đủ. Ngay tiếp theo không khí cũng có mấy phần ẩm ướt cảm giác, thậm chí đỉnh đầu còn tại nhỏ xuống giọt nước. Dương phóng xuất hiện về sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua chu vi, sau đó thân thể nhảy lên, rơi vào nơi xa, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Liêu Vân vội vàng đi theo vào lên, nhanh chóng cùng hướng sau lưng. Không bao lâu, trước mắt dần dần chuyển sáng, hai người thân thể trực tiếp từ chỗ này lòng đất khu vực này ra. Toàn bộ cánh dị thường yên tĩnh, trống không một người. Từ phía bốn phương tám hướng khắp nơi đều là lá rụng trầm chất, cây khô san sát. Nguyên bản Dương Phóng lưu lại rất nhiều thanh long hội cao thủ ở chỗ này, nhưng bây giờ những cao thủ này tất cả đều không thấy. Trung quanh trống rỗng, một cái bóng người cũng không có. Chỉ có một loại gọn sóng huyết tinh khí tức từ đằng xa đang không ngừng chuyển đến. Dương Phóng mặt không biểu lộ, trong lòng băng lãnh, lần nữa một phát bắt được Liễu vần, nói: "Đi." Hắn thân thể nhoáng một cái, hướng về nơi xa cực tốc lao đi. Sau nửa canh giờ, một chỗ dãy núi bên trong, xuất hiện một mảnh chiếm diện tích rộng lớn trại. Cửa chính phong tỏa, cực kỳ tinh mịch. Bên trong một tia thanh cũng nghe không đến. Chỉ có nồng đấm huyết tinh không ngừng từ bên trong chuyển ra. Dưỡng phóng thân thể xuất hiện ở đây, một bộ áo bảo xanh, tóc đen dối tung, trực tiếp hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy ra cửa ra vào, hướng về trong sân đi đến. Liêu Vân thì là mặt mũi tràn đầy giật mình theo sau lưng. Trong sân, vắng vẻ một mảnh, đồng dạng một đạo bóng người cũng không nhìn thấy, như là bốc hơi. Thời gian dần trôi qua, dưỡng phóng xuyên qua sân nhỏ, xuất hiện tại một trô đóng chặt đại điện bên ngoài, thủ trưởng trực tiếp đẩy ra cửa điện. Lại tại hắn thủ trưởng đẩy ra sắt một vòng kiếm quang bỗng nhiên từ bên trong đại điện bắn ra, nhanh chuẩn ác, mang theo một vòng âm trầm cùng yêu dị, như là điện trực tiếp hướng về Dương Phóng Mi tâm cực tốc đâm tới. Dương Phóng tiện tay chọ một cái, keng một tiếng, đem trường kiếm một mực chộp vào lòng bàn tay, một cuố dòng điện dọc theo trường kiếm trong nháy mắt phóng tới đối phương thân thể. Cửa điện phía sau lập tức chuyển đến rên lên một tiếng, người xuất thủ trực tiếp bung ra trường kiếm, cấp tốc lùi ra ngoài. Keng keng. Nặng nghề cửa điện chậm rãi rộng mở. Ánh năng chiếu rọi mà xuống, để Dương Phóng cao lớn khôi ngô ánh vào trong điện tất cả mọi người trầm mắt, như sơn tự Nhạc, mang đến khó nặng nề. "Sẽ hội trưởng." Bạch Cảnh Nguyên, Lữ Bưu người thanh âm bén đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đại điện bên trong trợn vẹn mấy chục đạo bóng người, ẩn tàng nơi đây, từng cái chừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kích động, hô hấp run run nhìn về phía trước mắt to lớn bóng người. Giờ khác này, bọn hắn cơ hồ tưởng rằng đang nằm mơ. Hội trưởng trở về rồi. Gặp qua hội trưởng, đám người toàn bộ kích động mở miệng. "Hừ." Dương phóng phát ra hừ lạnh, nói, "Gần nhất đến cùng chuyện gì xảy ra, một năm một mười toàn bộ nói cho ta." "Vâng, hội trưởng." Bạch Cảnh Nguyên vội vàng ngẩng đầu lên, gấp rút nói ra, từ hội trưởng rời đi về sau, vốn đang hết thảy bình thường, bất quá đại khái đi qua hơn 1 tháng. Bạch Trạch vực liền xuất hiện một cái dị thường thế lực đáng sợ, gọi là Thần Tích Phượng, bọn hắn vừa lên đến liền khống chế được Thần Vũ Tông, nhóm chúng ta nhìn thấy Thần Tích phường thực lực đáng sợ, khó mà chống lại, liền một mực không dám lộ diện. Mà Thần Tích Phượng khống chế Thần Vũ Tông về sau, nhưng lại chưa lập tức giết người, mà là thông qua bọn hắn đang tìm kiếm một loại gọi là Ma Thiên Đồ đồ vật. Chỉ bất quá như thế thời gian dài đến nay, nhưng căn bản không có tìm được. Tháng đến về sau, lại phát sinh một kiện đại sự. Thương Khung Thần cung người cũng xuất hiện ở Bạch Trạch vực, bọn hắn vừa lên đến liền khống chế được Nguyên giáo, hơn nữa còn giết chết Nguyên Linh giáo không ít người. Thương Khung Thần cung tựa hồ là chuyên môn vì hội trưởng tới không chỉ có khống chế nguyên linh giáo, còn truy xét đến nhóm chúng ta Thanh Long hội trên thân, khiến cho Thanh Long hội tổn thất nặng nề. Đúng, trước đó Lô Khải, từ nguyên ba vị trưởng lão thân chúng cử độc, vốn là muốn thông qua truyền thống trận đi tìm hội trưởng, không biết rõ hội trưởng nhìn thấy bọn hắn không có. Bạch Cảnh Nguyên vội vàng hỏi thăm, "Gặp được, bất quá đáng tiếc, quá muộn." Dương Phóng đáp lại. "Cái gì?" Bạch Cảnh Nguyên, Lữ Bưu bọn người tất cả đều chấn động trong lòng. "Lô Khải, Thừa Nguyên ba vị trưởng lão tất cả đều chết rồi." Thần Tích Phượng, "Đây là cái gì thế lực?" Dương Phong nhíu mày hỏi thăm. "Không biết rõ, chỉ biết rõ dị thường đang xảy Tựa hồ không kém gì Thương Không Thần Cung, tại Thương Không Thần Cung đến về sau, cùng Thần Tích Phượng giao thủ mấy lần đều không có phân ra thắng bại, mà lại nghe Thần Tích Phượng khẩu khí, Tựa Hồ cũng toàn vẹn không đem Thương Không Thần Cung để vào trong mắt. Thật sao? Dương Phong nhíu mày, sau đó nhãn thần lạnh đạo, nói: "Thần Tích Phượng người, hiện tại cũng tại thần Vũ Tông." Đúng vậy, nhưng có phải hay không tất cả, ta cũng nói không rõ ràng." Bạch Cảnh Nguyên vội vàng đáp lại. "Ừm." Dương Phóng đạm mạc gật đầu, nói: "Chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi, cái này có chút liệu thương đang dưược, các ngươi đều ăn hết đi." Hắn lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái màu trắng binh sĩ tiện tay ném cho Bạch Cảnh Nguyên. "Vâng, hội trưởng." "Hội trưởng, ngài muốn đi Thần Vũ tông sao?" Lữ Bưu khẩn trương hỏi. "Đúng thế." Dưỡng Phong đáp lại, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Đám người tất cả đều cấp tốc đi theo ra ngoài. Dưỡng Phong tiện tay vung lên, vô hình độc phấn đã bao phủ bốn phương, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép rời đi, chờ ta đem Thần Vũ tông xử trí tốt, các người lại đi qua." "Hội trưởng xem chừng." Bạch Cảnh Nguyên, Lữ Bưu bọn người vội vàng mở miệng. Dưỡng không nói một lời, hướng về nơi xa lao đi. Liêu Vân Thỉ vội vàng theo sau lưng. Thần Vũ tông Lam Bạch Trạch vượt thế lực tối cường, vô luận là quá khứ, vẫn là hiện tại, tại trong lòng của tất cả mọi người đều là lừng lẫy nổi danh. Chỉ là mấy tháng gần đây, Thần Vũ Tông bên trong xuất hiện lần nữa biến cố. Nhiều hơn một đám dị thường đáng sợ tồn tại, bọn hắn điều động Thần Vũ Tông tất cả môn nhân, chỉ là vì tra ra một loại gọi là Ma Thiên Đồ đồ vật. Bất quá đáng tiếc liên tục mấy tháng đi qua, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì manh mối. Lấy về phần những người này cũng bắt đầu dần dần không kiên nhẫn, tại Thần Vũ Tông bên trong giết chết không ít trưởng lão cấp nhân vật. 3. Chén trà bị hung hăng đập nát, rơi trên mặt đất, tóe lên màn lớn đồ sứ vỡ cùng dòng nước. Phần Vũ Tông tổng bộ. Người mặc trường bào màu đỏ, khuôn mặt nham hiểm trung niên nam tử yến Vân Phi, sắc mặt âm hàn, mở miệng nói, "Phế vật, tất cả đều là phế vật, để các ngươi tìm một chút đồ vật, tìm tới hiện tại cũng không có bất luận cái gì manh mối, xem ra là ta đối với các ngươi quá mức hiếu hảo." Ở trước mặt hắn, Tống Kim Luân, Trần Bưu, Lăng Bà và bọn người đều là biến sắc. "Đại nhân, nhóm chúng ta đã đang cật lực tìm." Trần Bưu vội vàng mở miệng. "Dám mạnh miệng." Yến Vân Phi mở miệng ai, mắt xuất hiếu, để cho người ta hoàn toàn nhìn không rõ, phất một cái. Trần Bưu trực tiếp thống khổ che lây thay trái, cấp tốc lui ra ngoài. Một cái hai trái trực tiếp bị tận gốc cắt rơi. Phế vật đồ vật, nếu không phải là lưu các ngươi còn có chút tác dụng, đã sớm giết các ngươi, hiện tại còn dám mạnh miệng." Tiễn Vân Phi băng hàn nói. Mấy người khác đều là biến sắc, trong lòng kinh sợ, nhưng lại không dám có bất luận cái gì ngôn ngữ. Tiễn Vân Phi ánh mắt băng hàn, tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, nói, "Nghe, ta mặc kệ các ngươi là dùng cái gì biện pháp, từ giờ trở đi hả?" Siêu 3. Ba. Hắn thân thể lốc lên, một bàn tay đem Trần Bưu thân thể rút bay tứ tung ra ngoài, cuồn phún máu loãng. Hung hăng nện ở trong điện trên cây cột, điểm như nói, ngươi dám có lời oán giận? Không có, hắn không có lời oán giận, đại nhân còn xin tha hắn. Tống Kim luôn biến sắc, vội vàng mở miệng. Đúng vậy a, cầu đại nhân tha hắn. Mấy người khác vội vàng cầu xin tha thứ. Đủ rồi. Tiễn Vân Phi quát chói tai một tiếng, ánh mắt băng hàn, sau đó bên hông trường kiếm trong nháy mắt xuất hiếu, như là qua ảnh, từ đám người trên thân cấp tốc đảo qua. Phốc phốc phốc, mỗi người đều kêu lên một tiếng đau đớn, khuênh tay cổ tay, máu me đầm đìa. Mặc dù không có bị chém đứt thủ trưởng, nhưng là mấy cây trọng yếu kinh mạch lại toàn bộ gây mất. nào. Tiễn Vân Phi ngữ khí băng lánh, bỗng nhiên lộ ra đáng sợ tiểu dung, nói: đúng rồi, ngươi Thần Vũ tông có không thiếu nữ đệ tử a? Đêm nay kêu lên mấy cái trẻ tuổi tới." Tống Kim Luân đám người sắc mặt lại biến. "Ừm." Tiễn Vân Phi ánh mắt phát lạnh, liền muốn lần nữa động thủ, nhưng một bên một vị nam tử lại trực tiếp ngừng lại hắn, cười nhẹ nói: "Được rồi, đừng có lại đánh, lại đánh, đem bọn hắn đánh chết, ai giúp nhóm chúng ta tìm đồ vật?" "Hừ." Tiễn Vân Phi phát ra hừ lạnh, liếc nhìn đám người, không biết sống chết đồ vật, còn dám ở trước mặt ta lộ ra loại thái độ này, ta liền sổng sở mà lột ra các ngươi. "Lan" Đem gọi trẻ nữ đệ tử gọi tối. Vâng, đại nhân. Tống Kim Luân, Trấn Vũ, Long Bả bà, bà mấy người khuất nụ cô quyền, rời khỏi nơi đây. Dạng này một đám phế vật, không hảo hảo gõ bọn hắn, bọn hắn căn bản không để trong lòng." Tiễn Vân Phi lạnh lùng nói. "Chậc chậc, hiện tại Thương Khung Thần cung người cũng đột nhiên nhúng tay nơi đây, theo ta thấy, bọn hắn hơn phân nửa cũng là vì kia đồ vật tối, chúng ta cần phải vạn phần chú ý, tuyệt đối đừng bị bọn hắn bắt thủ." Bên cạnh trung niên nam tử một thân bạch bào, lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng thưởng thức trà thơm. Yên tâm, có mấy vị trưởng lão tại, Thương Khung Thần cung coi như cùng nhóm chúng ta là địch." Nhóm chúng ta cũng không cần lo lắng." Tiễn Vân Phi âm thanh lạnh lùng nói. "Ừm, ngươi có lòng tin tự nhiên tốt nhất." Bạch Bảo Trung liền nói. "Chút lòng tin này vẫn phải có, sớm một chút hoàn thành cái này nhiệm vụ, chúng ta cũng tốt mau trở về, mảnh này rách nát chi địa, ta làm một khắc cũng không muốn chờ lâu." Tiễn Vân Phi âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại Thần Quốc Lệnh Bài tin tức đã truyền khắp thiên hạ đều là, ai còn nghĩ đợi tại loại này đắc nghèo. Nói cũng đúng, nếu có được đến Thần Quốc Lệnh Bài, mới xem như một bước lên trời. Đi không được gì Trung Nhiên càng khái. Bọn hắn tiếp tục nhiều hàn huyên một hồi. Nửa chén trà nhỏ sau, Tiễn Vân Phi bỗng nhiên mày. Sắc mặt Tâm Hàn nói bọn này đáng chết phếẩn ta muốn tuổi trẻ nữ đệ tử còn không đưa tới người tối hắn trực tiếp nhanh chân đi ra mở miệng quát trói thai liền muốn để cho người ta đưa tới nữ đệ tử nhưng liền hắn mới vừa đi ra cửa điện. điệnông nhiên một cái quan hậu trắng non thủ trướng từ bên ngoài trong nháy mắt do tới không có chút nào dấu hiệu bình một tiếng rơi vào V vân Phi lồng lực tại chỗ đem hắn thân thể đánh bay rót ra ngoài cùng cùngú máu loãng hung hăng nện ở bên trong đại điện vềút một bên bạch bảo trung niên biên sắc vội vàng mở miệng ngoài điện khu vực một vị thân thể cao đón sắc mặt lạnh lùng Mặc sâu trường bảo màu xanh bóng người, chậm rãi đi tới, mang theo một cố khó tả kiềm chế, nói: "Ai muốn ngươi đệ tử? Người là ai?" Bạch Bảo Trung niên vội vàng quát chói thai. Siêu 3. Ba. Một bàn tay quất vào gương mặt của hắn, đem hắn thân thể trực tiếp đánh lăng không xoay tròn 1080 độ, trực tiếp hung hăng nện ở nơi xa, miệng đầy răng bay từ tung, áo choàng phất ra, vô cùng thê thảm, tại chỗ cuồn phốn máu loãng. "Ồ nào." Dương phóng ngữ khí lạnh lùng, nhìn về phía trên đất Tiến Vân Phi, nói: "Là người muốn nữ đệ tử. Ngươi ba ngươi là ai?" Giáng cùng ba. Tiến Vân Phi ngoài mạnh trong yếu, vội vàng mở miệng ầm. Dương Phóng một cước đá vào bộ ngực của hắn, đem hắn đá bay ngược mà ra, gân cốt nổ tung, một câu đều chưa nói xong, trực tiếp hung hăng đâm vào trên vết tượng. Tiễn Vân Phi cuồng phun máu loãng, thống khổ dị thường, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Dương Phóng. Cái này ra hỏa? Đến cùng là ai? Chương 311, cái thế vô song. Chương 3. 69 rủ. Comp Trixi t 36042 Cậu tại dị giới thành võ thánh chương 313, cái thế vô song. 57 minutes. 20230305 tác giả, lại vào giang hồ. Chương 313, cái thế vô song. Tiễn Vân Phi bị Dương Phóng đơn giản hai chiêu, trực tiếp đánh mất đi năng lực hành động, mặt mũi tràn đầy thống khổ, gân cốt đứt gãy, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Phóng. Đệ Nhị thiên Thê. Đây là đệ nhị tiên thê kinh khủng nhân vật. Bạch Trạch vượt bên trong tại sao có thể có loại này tồn tại? Nhóm chúng ta là thần tích của người, ngươi đến tụt cùng là ai? Trong thời gian này có phải hay không có cái gì ba? Tiễn Vân Phi vội vàng kinh hãi mở miệng, nhưng cùng trước đó đồng dạng. lời của hắn còn chưa nói xong, Dương Phóng thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cước đá vào cái cằm của hắn. Rương rác một cái, tại chỗ đem hắn thân thể từ dưới đất đá lên. Sau đó rộng lớn thủ trưởng đột nhiên một trảo. Phốc. Năm cái ngón tay trực tiếp một mực nắm yến Vân Phi cái cổ, như là bóp người bù nhìn đồng dạng. Nói, nói tiếp đi. Dương Phóng một tay nắm nuốt Yến Vân Phi cái cổ, nhãn thần đạm mạc, hào vô tình cảm giác, nhìn về phía Yến Vân Phi hai mắt. Yến Vân Phi máu me đầy mặt nước, lộ ra hoảng sợ, tại Dương Phóng trong đôi mắt rõ ràng cảm thấy cực kỳ đáng sợ sát khí. Dù là hắn kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng hoàn toàn e ngại. Trong cổ họng lời nói vô luận như thế nào cũng nói không ra. Về phân trước đó túi bị rút đến nơi hẻo lạnh bạch bảo trung niên càng là đầu không nói, nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. "Người tới?" Dương Phóng bỗng nhiên bình thản mở miệng, thanh âm chuyển vào ngoài điện. Ngoài điện rất nhanh chuyển đến gấp rút tiếng bước chân, lạch cạch đắt rung động. Trước đó Tống Kim Luân, Trần Vũ, Long Bảo bà, bà bọn người tất cả đều nhanh chóng từ ngoài điện chạy đến, từng cái một mặt rung động, không thể tưởng tượng nổi. Tiêu tông chủ?" "Tông chủ?" Bọn hắn nhao nhau mở miệng. "Là hắn nữ đệ tử a?" Dương Phóng bình thản hỏi thăm. "Đúng thế." Trần Biu cắn răng gật đầu. "Vậy là được." Dương Phóng gật đầu. Đông Nhân nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô hình chân động trong nháy mắt tràn vào đến Yến Vân Phi thể nội, lốc bốp rung động, trực tiếp để Yến Vân Phi trong miệng kêu thảm, cuồn phún máu loãng. Tất cả kinh mạch liên quan đan điền, toàn bộ bị hủy. Cả người lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ. Bịch. Dương phóng tiện tay quăng ra, vút trên mặt đất, nói, tìm hai cái tráng kiện điểm nữ đệ tử đem hắn cắt, cắt chậm một chút, để hắn hảo hảo trải nghiệm. Vâng, tông chủ. Trần Vũ cắn răng nhếch răng cười, cột một tay ra, trực tiếp một phát được Yến Vân Phi thân thể, về bên ngoài đi đến. Đừng, đừng, ta là thần dấu vết phù người, các ngươi không gì hơn cái này đối ta Thần Tích Vương trưởng lão lập tức tới ngay, các ngươi không thể như thế bà. Tiễn Vân Phi thống khổ kêu to. "Sư tôn, Long bà bà, các ngươi đi xuống trước đi, ta còn có chút sự tình còn muốn hỏi." Dương Phóng đột nhiên mở miệng. "Tuất, vãi ngươi xem chừng." Thống Kim Luân mấy người mở miệng. "Sẽ." Dương Phóng gật đầu. Thống Kim Luân mấy người lần nữa chấp tay, trực tiếp rời khỏi đại điện. Dương Phong nhãn thần đạm mạc, thân thể đi ra, thanh sam phi động, khối mô thân hình cao lớn trầm dãi xuống một tòa màu vàng kimóng ánh trên, vân, nơi này liền là vi sư đã từng phát tích địa phương." Ví dụ ở chỗ này lợi võ, học nghệ, bình định qua các phương địch nhân. Thì ra là thế, kia trước đó người chính là sư tôn môn nhân." Liêu Vân hỏi. "Đúng vậy, bọn hắn có là sư tôn ta, có là sư thúc ta, còn có chính là sư tỷ ta." Dương Phóng đáp lại. "Đều là trưởng bối." Liêu Vân sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh ý thức được càng đáng sợ một màn. Bọn hắn những cái kêu người tu vi tựa hồ cũng so không lên sư tôn. Nói như vậy, tự mình sư tôn Thiên Phú chẳng phải là cực kỳ khủng bố, bằng không có thể nào về sau mà lên." Một bên Bạch Bảo Trung niên, y nguyên ngục ở chỗ này, loạn phát che mặt, không lúc nức Trợ hồ sợ gây nên dương phòng chú ý, "Ta hỏi ngươi, các ngươi lần này tới bao nhiêu người, đều có cái gì chủng loại cao thủ?" Dương Phong đột nhiên hỏi thăm, bình tĩnh thanh âm truyền vào Bạch Bảo Trung niên trong lỗ tai. Bạch bào Trung niên trong lòng đắng chát, lúc này chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, đáp lại nói, "Tại hạ Lữ Lương Tiên, gặp qua tiền bối." "Ừm." Dương Phong sắc mặt lạnh lẽo. "Siêu Ba. Lại làm một bàn tay rút ra, đem Bạch Bảo Trung niên trực tiếp rút liên tục lăn lộn, lần nữa hung hăng đụng vào tiên huyết phiêu dụng, lộ ra sợ. "Ta hỏi lần này tới bao nhiêu người, ngươi nói cho ta ngươi gọi Lữ Lương Tiên, ngươi đang đùa ta?" Dương Phong ngữ khí lạnh lùng. "Không có, không có, nhóm chúng ta lần này hết thể 14 người, có 2 vị trưởng lao dẫn đội, hết thể 5 vị thánh linh, cái khác đều là nửa bước thánh linh." Bạch Bào Trung niên máu me đầy mặt nước, vội vàng nói. "Hai vị trưởng lão? Cái gì tu vi?" Dương Phóng nhàn nhạt hỏi thăm. "Thứ đệ nhất thiên thê đỉnh phong." Bạch Bào Trung niên cấp tốc đáp lại. "Bọn hắn bây giờ ở nơi nào?" Dương Phóng tiếp tục hỏi thăm. "Ra ngoài tìm kiếm Ma Thiên Đồ, hẳn là buổi chiều hoặc ban đêm trở về." Lữ Lương Thiên tiếp tục đáp lại. "Ma Thiên đổ. Đây là cái gì đồ vật?" Dương Phong hỏi thăm là một loại cực kỳ cổ lão tàng bảo đồ, chỉ bất quá đã bị phân tán, sói mòn ở chỗ này chỉ là một phần nhỏ, đến nay nhóm chúng ta chỉ thiếu một sợi tơ tác, hiện tại hai vị trưởng lão ngay tại dẫn người truy tra. Lữ Lương Thiên đáp lại, thì ra là thế. Dương Phóng gật đầu, đồng nhiên một đôi hở hướng ánh mắt hướng về Lữ Lương Thiên tiếp tục xem tới, nói, ngươi đang gạ ta à? Không có, tại hạ tuyệt đối không dám. Lữ Lương Thiên sắc mặt kinh hoàng, vội vàng cấp tốc mở miệng. Trên thực tế, hắn sát thực lựa Dương Phóng. Lần này tới trưởng lão, đã có một vị đạt đến nhị thiên thê, cái khác hai vị đều tại đệ nhất thiên phong chỉ bất quá hắn cố ý không nói, chính là vì có thể âm dương phóng một thành. Thân thích phương người còn chưa hề bị thua thiệt như vậy. Nếu là không đem Dương phóng cầm xuống, hắn căn bản không tâm tâm. Dương phóng trợ hồi trực tiếp nhìn thấu hắn tâm tư nhỏ, ánh mắt sắc bén, làm cho người sợ hãi. Lữ Lương Thiên bị nhìn càng ngày càng kinh dị, cuối cùng trực tiếp cúi đầu xuống. "Hy vọng ngươi nói là sự thật, bằng không, ta cũng không dám cam đoan ngươi sẽ có kết quả gì tốt." Dương phóng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. "Là, là." Lữ Lương Thiên liên tục đáp lại. "Vậy các ngươi lần này là làm sao qua được? Cũng là thông qua truyền thống trận?" Dương phóng tiếp tục hỏi thăm. "Đúng thế." Lữ Lương Tiên kiên trì đáp lại: "Chuyện này căn bản không đạt được. Không thông qua truyền tống trận, bọn hắn không biết do muốn đi bao nhiêu năm lộ trình." Dương Phóng mày nhăn lại, trong lòng suy tư: "Bạch Trạch vực bên trong đến cùng còn có bao nhiêu hắn không biết đến truyền tống trận? Chỗ kia truyền tống trận ở đâu? Còn có, các ngươi là từ đâu tới?" Dương Phóng hỏi thăm. "Truyền tống trận ở vào một chỗ dãy đặc trong núi lớn." Lữ Lương Tiên cấp tốc đáp lại, hướng Dương Phóng miêu tả chỗ kia đại sơn cụ thể hình thái cùng vị trí, sau đó mở miệng nói: "Về phần nhóm chúng ta, là tổng thần hoang vực tới." "Thần hoang vực?" Dương Phóng tự nói. Tựa hồ là hoa anh đảo nước người xuyên việt ngốc địa phương. Nghe nói các ngươi cùng Thương Khung Thần Cung giao thủ qua, lần này Thương Khung Thần Cung tới bao nhiêu người, có cái mục đích gì, hiện tại cũng ở vào cái gì địa phương?" Dương Phóng tiếp tục hỏi thăm, muốn nắm giữ càng nhiều tin tức. Thương Khung Thần Cung cũng tới hơn 10 hào cường giả, tựa hồ là vì tìm kiếm một cái thiết giáp nhân cùng vị kia thiết giáp nhân đồng hương, nhưng ta cho rằng đây cũng là bọn hắn lấy cớ, bọn hắn hơn phân nửa cũng là đang tìm ma thiên đồ, hiện tại Thương Khung Thần Cung đã không chế Hắc Mạt Thành. Kêu bọn hắn tới bao thủ? Cái này ba ta cũng không rõ ràng, nhóm chúng ta chỉ là cùng Thương Khung Thần Cung từng có 2 lần phạm vi nhỏ giao thủ rất nhanh liền tảng ra, cho nên ta cũng không dám khẳng định. Lữ Lương Tiên thấp giọng đáp lại. Dương Phóng có chút trầm mặt, sau đó tiếp tục hỏi thăm về càng nhiều vấn đề. Lữ Lương Tiên mặt ngoài thành thành thật thật, không ngừng trả lời, nhưng trên thực tế ánh mắt viêu hốt, vừa đi vừa về lên nhìn, rất khó phán định đến cùng nói bao nhiêu nói thật. Đến chưa thời gian cứ như vậy cấp tốc vượt qua. Dương Phóng đang hỏi xong chính mình nghĩ biết đến về sau, cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi ở trong điện bảo tọa bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, không lúc để cho người ta khó mà xem thấu tâm tư. Lữ Lương Tiên thì là không nói một lời túi lâu xuống, lặng lặng đứng ở một bên. Bên trong đại điện Một thời gian trở nên yên tĩnh tri cực, đáng chết, liền khiến cho kình cuồng đi. Đợi đến mấy vị trưởng lão đến, ngươi liền biết rõ có nên hay không hối hận. Lữ Lương Thiên trong lòng thầm mắng. Thời gian tiếp tục vượt qua. Bất chi bất giác ở giữa, sắc trời biến thành đen. Trong điện ngọn đèn sáng lên, rọi sáng ra một mảnh không lớn phạm vi. Đại bộ phận khu vực y nguyên lộ ra mờ màng ẩm thấp, hoàn cảnh ưu bí, ngông lung, khó mà xem thấu. Các hạ thật sự là tính khí thật là lớn, không nói một lời liền giết nhắm chúng ta một người, tổn thương nhắm chúng ta một người, điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi đi. Một giọng dàn mua đột nhiên không có dấu hiệu nào từ bên trong đại điện vang lên. Dương Phóng Nguyên bản khép kín hai mắt trong nháy mắt mở ra, hướng về lờ mở đại điện quát tới. Một bên Lữ Lương Thiên thì kích động không thôi. "Đến rồi. Mấy vị trưởng lao rốt cục đến đây. Ta chỉ là giết các ngươi một người, các ngươi đã cảm thấy không thể nào nói nổi, vậy các ngươi những ngày này giết ta bao nhiêu người, ta lại nên tìm ai đi nói rõ lý lẽ?" Dương Phóng ngữ khí bình tĩnh, quanh quần trong điện. "Nhóm chúng ta giết chỉ là một chút hạ người bình thường, là vì cho các ngươi thanh trừ rất rưỡi. nói cho cùng tại bản ý phía trên là vì các ngươi tốt, nhưng ngươi đây, không chỉ có không cảm kích nhóm chúng ta, Ngược lại ghét chúng ta thánh linh cấp cao thủ. Cái kia đạo thanh âm giản mua tiếp tục vang lên, nói, người trẻ tuổi, ngươi khả năng còn không biết rõ thần tích phường đại biểu cái gì. Người sư tôn là ai? Để hắn ra." Dương phóng cười, nói, ta không có sư tôn. Không có sư tôn cũng dám như thế làm việc, ngươi liền không sợ chết sống sao?" Tiệu thanh âm giản mua băng lánh nói ra, giống như ngươi người trẻ tuổi, lão phu đã đập chết không biết bao nhiêu, mỗi một cái đều tự cho là đúng. Đáng tiếc kết quả là, toàn đều thành lão phu dưới lòng bàn tay vơ hồn. "Thật sao? Vậy ngươi đến rất rất nhìn." phóng nức khí lãnh đạm, ngẩng đầu lên, Đột nhiên lưỡi đầy lôi âm, băng lãnh quát, giấu đầu lộ đôi, cút ra đây. Ầm ẩm, ẩm. Nóc nhà nổ tung, ông ông tác hưởng. Như là cựu thiên lôi thần tức giận, kinh khủng thiên uy giáng lâm thế gian. Nóc nhà người, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị chấn não hải văn minh, trong nháy mắt chúng không, từng cái như là thất hồn là phách. Liên liền trong điện lư lương tiên cũng trực tiếp ngốc trợ, không nhúc nhích, như đồng hóa là pho tượng. Rang rắc. Nóc nhà mảnh vỡ bay múa, vô cùng thê thảm. Dương phóng cao lớn thể khôi ngô trong nháy mắt phóng lên trời. Toàn thân khí thế kinh người, màu đen giáp trụ cùng máu áo choàng đỏ trực tiếp xuất hiện tại hắn bên ngoài thân, đem hắn toàn thân trên giới bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ, nhãn thần băng lánh, như là thiểm điện, sát na xuất hiện tại một vị lao giả phụ cận, ông trầm uốt rồng trực tiếp hướng về lao giả mặt hung hăng bắt tới. Kia lão giả rõ ràng là một vị đệ nhất tiên thê đỉnh phong cường giả, trên thân có mang dị bảo, ngắn ngủi mất hồn cùng ánh minh về sau, rất nhanh kịp phản ứng, biến sắc. Nhưng mà, ầm ầm, hắn hai cái cánh tay cơ hồ mới vừa vặn cản ra, liền bị dương phóng một móng vuốt bổ trúng. Bèn một tiếng, chấn động chi lực trực tiếp xuyên thấu mà qua, tại lão giả thể nội cùng nhanh động. Để hắn một nháy mắt phun ra máu loãng, phát ra tiếng kêu thảm, tiếp lấy hai cái cánh tay cũng trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ mặt bị dương phóng một phát bắt được, đột nhiên khẽ trụ. Phốc phốc. Dương phóng khuôn mặt lạnh lùng, khí tức kinh khủng, cả người như là một tôn hắc ám chúa tể, trực tiếp đem vị này Lệ Nhất Thiên Thế đỉnh phong lão giả một thanh giơ lên, năm ngón tay gắt gao nắm ốt của hắn, để lão giả kêu thê lương thảm thiết, xương sọ muốn nứt. Cho đến lúc này, những người khác mới nhau nhau kịp phản ứng, đều một mặt kinh hãi. Đông Phương trưởng lão, bọn hắn đơn giản không dám tin. Để nhất Thiên Thế đỉnh phong Đông Phương trưởng lão lại bị người một chiêu cầm nã. Cái này sao có thể? Hiu, đột nhiên, quỷ dị kiếm quang trực tiếp sau lưng Dương Phong sáng lên, vô cùng đột ngột, phi hốt khó lường, phản phất là từ thời không bên trong phát ra tới đồng dạng. Không có bất luận cái gì quy tích có thể bắt giữ, cũng không có bất kỳ triệu chứng nào có thể bắt giữ. Chợt vừa xuất hiện, liền trực tiếp mang theo lên một cỗ thần bí không linh cảm giác quỷ dị cảm giác, như là huy hoàng thiên thần giáng lâm, trấn áp hết thảy, quan sát hết thảy, để cho người ta từ linh hồn chỗ sâu sinh ra sợ hãi. Dương Phong đông nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, một cái khác đại thủ như tiệm điện cầm ra. Keng. Quỷ dị kiếm quang cùng hắn thủ trưởng gặp qua, sát na đâm vào trên người hắn một nháy mắt lưu lại bảy tám đạo hòa tinh, ken ken chói thai. Dương Phong nhướng mày, cảm giác được người này kiếm pháp quá gì? Đệ nhị thiên hề, hắn giơ lên thân thể của ông lão, trực tiếp hướng về bên trong đại điện dùng sức một đập, vang một tiếng, như là ném tảng đá, đem lão giả thân thể tại chỗ hung hăng nhập vào đại điện, chấn toàn bộ đại điện đều kịch liệt lắc lư, mặt đất nổ tung, lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, tứ chi đột lực. Đó lấy, Dương phóng thân pháp trong nháy mắt thôi động, nhanh đến cực hạn. Hư không bộ thị huyết phi phong phong luận. Siêu. Hắn thân thể lượn lên, thật tựa như toàn dị, để cho người ta hoàn toàn bắt giữ không đến cho dù đối diện chỉ nhân kiếm pháp tiếp qua quỷ dị, nhưng giờ khắc này thế mà đã hoàn toàn đâm không đến dương phóng thân thể, quỷ dị một màn, để người kia trong lòng ăn nhiều giận mình, vội vàng liền muốn thôi động bị kỹ. Giống, ẩm ẩm. Một tiếng lôi âm phía dưới, trực tiếp một trường cùng bổ mã qua. Kinh cùng đuốt rồng mang theo ngập trời sát khí, như là một viên màu đen như lưu tinh, hướng về người trước mắt hung hăng rơi đi. Người trước mắt bị chấn não hải hành mình, trong lòng kinh hãi, vội vàng liều lĩnh quay về kiếm cản. Rang Toàn bộ trường kiếm tại chỗ bị dương phóng đánh cho rời khỏi tay. Hai cái hồ khẩu máu me đầm điệp. Ngay tiếp theo hai tay cũng làm trận đức gãy, kinh khủng khó lượng ám kình trực tiếp tràn vào đến đối phương thể nội, để đối phương rên lên một tiếng thê thảm, ngũ tạng lục phủ như gặp nộ tung. Tại đối phương trường kiếm vừa mới bay ngược, dưỡng phóng kinh khủng đuốt rồng liền sát na đã qua, đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên giới chân khí mãnh liệt, liều lĩnh hình thành phòng ngự, ngăn tại trước người. Oeng! Thành âm to lớn, toàn bộ kim đỉnh đại điện đều bị trực tiếp tác động đến, giống như là bị một tầng kinh khủng voi rồng qua, không biết rõ mảnh ngói lung tung bay múa. Phốc phốc. Người trong miệng lần nữa cuồn máu loãng, phát ra tiếng thảm thể nội lần nữa bị chấn động chi lực quét sạch, liên đối lấy trên thân tinh huyết đều bị huyền âm long trảo trực tiếp kéo đi không ít. Dương Phong trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự của hắn, kinh khủng đuốt rồng đột nhiên ló ra, một thanh nắm đối phương cái cổ, voanh một tiếng, khí tức kinh khủng, lôi điện mãnh liệt, đem đối phương một mực trộn vào trong tay. Hết thể nói đến chậm chạm, kỳ thực đất đèn ánh lửa. Hai vị thánh linh cảnh giới siêu cấp cường giả, tất cả đều bị Dương phóng trực tiếp trọng thương. đột nhiên ra, một thanh phương 6 một tiếng, khí tức kinh khủng, lôi điện mãnh đối một mực trộn vào trong tay. Hết thảy nói đến chạm, kỳ thực đất đèn ánh lửa. Hai vị thánh linh cảnh giới siêu cấp cường giả, tất cả đều bị dương phóng trực tiếp chọc thương. Một vị đện ở trong điện, toàn thân máu loãng, một vị thì bị dương phóng một mực bóp tại trong tay. Tuổi khô làm hủ, cái thế vô song, còn đánh sao? Dương phóng ngữ khí băng lánh, giáp trụ dữ tợn, toàn thân chạy xuôi khó tả u quang, sau lưng màu đỏ áo choàng quét sạch, một đôi ánh mắt đã nhìn về phía còn lại 7, 8 vị. Thần tích phường cao nhân. Những cái kia thần tích phường cao nhân tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệ, kinh tâm động phách, màn ngũ, ý tràn đầy hoảng sợ cùng. 3. Ba, chương 3 ba, đến. Câu mới phiếu. Còn kém cuối cùng hai ngày, mọi người bầu thêm chút vé tháng, ta đến quần bánh đổi mới. Chương 312, hắn có thể nghe thấy. Chương 1. Toàn bộ kim đỉnh đại điện, khí lưu mênh liệt, mảnh ngói kết sạc, một mảnh lộn xộn. Tất cả mọi người tâm thần rung dậy, không thể tưởng tượng nổi. Giờ khác này dương phóng, Khôi Ngô mà thẳng tắp, một thân ô quang chảy xuôi, như là một tôn cái thế thần ma, to lớn thủ trưởng gắt gao nắm vị kia đệ nhị thiên tài cao thủ cái cổ, khiến cho hắn mặt mũi tràn đầy khổ, mặt mũi tràn đầy chảy máu, trong lòng đã sớm bị vô tận kinh hãi thay thế. Thần Vũ Tông bên trong làm sao xuất hiện loại này kinh tồn tại? Cung La đệ chính mình lại không có chút nào sức phản kháng. Cái này không hợp lý. Chính mình thế nhưng là thần linh hậu nhân. keng. Cho đến lúc này, trực tiếp bị Dương Phóng một trường đánh bay đi ra trường kiếm, mới rốt cục rớt xuống đất, phát ra dị thường thành tĩnh thanh âm. Dương Phóng ánh mắt quét qua, phát hiện trước kia trường kiếm toàn thân đen nhánh, lưỡi kiếm phăng mỏng, cực kỳ thon dài, mặt ngoài che kín hoa văn bí ẩn, thuộc chính mình một kích toàn lực, lại không hư hao chút nào. Hắn lộ ra kinh ngạc, đột nhiên đem trong tay nam tử trực tiếp hướng về đại điện hung hăng quan ra. Siu. Vâng. Vị kia nhị thiên nam tử không có phản ứng chút nào chỉ lực, cùng trước đó lão giả Tại chỗ bị dương phóng hung hăng rơi đập trên mặt đất, chấn toàn bộ mặt đất lắc lư, đá vụn bay tán loạn. Dương phóng thân thể theo sát lấy xuất hiện trên mặt đất, một thanh tử rễ đất nhặt lên chuôi này, màu đen phong mỏng thon dài trường kiếm, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. keng. Kiếm minh thanh tĩnh, hiện động lên thần bí gợn sóng. Hắn trực tiếp đem trường kiếm thu hồi, lên tiếng nói ra, các ngươi không muốn chết, ta khuyên các ngươi một câu, vẫn là xuống tới nói chuyện. Tay hắn cầm trường kiếm, hướng về kim đỉnh trong đại điện đi tới. Bên trong đại điện, Lữ Lương tiên một lời rung động, toàn thân trên dưới run lẩy sớm đã nhìn người. Trên nhà, còn lại hơn 10 người cũng từng cái sắc mặt trắng bệch không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn trực tiếp đối mặt, "Đi, xuống dưới." Một đám người trong lòng phát chìm, vẫn là từ màu vàng kim đỉnh điện nhau nhau nhảy xuống. Dương phóng thực lực khủng bố như thế, liền trong bọn họ đệ nhị thiên thêm một bạch trưởng lão đều bị trực tiếp cầm nã, đánh thành trọng thường. bọn hắn coi như chạy, cũng không có khả năng chạy qua đối phương. Tha rằng như vậy, còn không bằng xuống dưới nói chuyện. Tối thiểu đối phương không có lập tức đau nhức hạ sát thủ. Cái này nói rõ, đối phương lưu bọn hắn còn hữu dụng. Xiêu xiêu xiêu xiêu, từng đạo bóng người nhau nhau rơi vào tàn phá đại điện bên trong. Chỉ gặp một bạch trưởng lão, Đống Vương trưởng lão tất cả đều toàn thân máu loãng, sủi lo tại một chỗ hố sâu to lớn bên trong, như là hôn mê, không nhúc đích. Các hạ, ngươi còn có chuyện gì cần phân phó nhóm chúng ta? Một vị khác đệ nhất thiên thê đỉnh phong trưởng lão, kiên trì mở miệng. Hắn bây giờ căn bản không dám tiến lên kiểm tra một Bạch trưởng lão cùng đồng Phương trưởng lao thương thế, chỉ cầu có thể trước ổn định dương phóng, miễn cho hắn tiếp tục giết người. Hai vị, trước mặt ta, không cần giả chết, các người chết hay không, ta so với ai khác đều rõ ràng. Dương phóng căn bản không có để ý tới đối phương, mà là đột nhiên mở miệng. Trong lòng mọi người giận mình, nhao nhao nhìn về phía Mục Bạch trưởng lão, Đông Phương trưởng lão chỉ gặp một Bạch Trưởng lão nguyên bản còn chăm chú khép kín con mắt, đột nhiên một cái mở ra, toàn thân tiên huyết, áo choàng phát ra, thân thể lung la lung lay từ dưới đất dằn co, toàn thân trên dưới quần áo vụn vặt, vô cùng thê thảm. Một bên Đông Phương Trưởng lão cũng là lung la lung lay, rất nhỏ ho khan, chậm rãi bỏ lên. Các hạ thật sâu dày thực lực, một nào đó bội phục. Bội phục. Vị kia một Bạch Trưởng lão trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng chảy máu, chắp tay nói, "Nói đi, ma thiên đồ đến cùng là cái gì đồ vật? Đem các ngươi trên người mảnh vỡ lấy ra ta xem một chút." Dương phóng lần nữa ngồi xuống tại mẩu vàng kim trên bảo tọa, đại mã kim đao, mở miệng nói ra, Trong điện trong lòng mọi người trong xuống lần nữa đối mặt vị tiên bối này ma thiên đồ mảnh vỡ nhông chúng ta không mang ở trên người một bạch trưởng lao nhắm mắt nói còn dám người ta dương phóng ngữ khí lạnh lẽo không có tại hạ sao dám một bạch trưởng lao vội vàng mở miệng nhưng mà vừa rất lời dương phóng trong nháy mắt lướt ngang mà qua một bàn tay quất vào một bạch trưởng lao hai gỏ má ba một tiếng đem hắn thân thể rút bay từ tung đại thủ tại trước ngực của hắn dùng sức một chảoấốc quần áo vỡ nát một mặt màu đen quái dị bản đồ cổ rơi trên tay dương phóng dương phóng thân thể nói lên lần nữa như làấn gì Sắt Na trở xuống bảo tọa, cho đến lúc này, một bạch trưởng lao thân thể mới hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Từ đầu đến cuối đều không để cho bất luận kẻ nào kiểm phản ứng. Hết thảy thật giống như không có nhúc nhích qua. Đám người càng là kinh hãi. Loại tốc độ này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bảo tọa khu vực, Dương phóng ánh mắt lên nhìn, rơi vào trong tay màu đen bản đồ cổ bên trên. Chỉ gặp chương này bản đồ cổ diện tích không nhỏ, có chừng trậu giữa mặt, phía trên vẽ không phải sơn sơn thủy thủy, mà là vô số thần bí khó lường màu bạc vân tự, móc sắt vân vẽ, vặn vả vặn mèo, như là khoa đồ văn. Chương này ma tiên đồ đến cùng có tác dụng gì? Dương Phong lần nữa hỏi thăm. Trước đó Lưu Lương Thiên nói lời, hắn căn bản căn bản không tin, giờ phút này đành phải lần nữa hỏi thăm. Không có cái gì tác dụng khác, chỉ là dính đến một chỗ thần bí bảo tàng. Một bạch trưởng lão khỏe miệng chảy máu, lần nữa từ dưới đất chậm rãi bò lên, tiếng trầm nói: "Ừm." Dương Phóng nhãn thần lạnh lẽo, nhìn về phía hắn thân thể, nói: "Từ giờ trở đi, ta không có để ngươi nói chuyện, không cho phép ngươi nói chuyện, các ngươi đi hết ngoài điện trở, lưu một người ở đây." Một bạch trưởng lao sắc mặt biến đổi, vội vàng nhìn về phía Dương Phong. "Ra ngoài, ngươi lưu lại." Dương Phong không thể nghĩ ngợi, trực tiếp chỉ hướng một cái trong đó nữ tử. Nữ tử kia mặc đạo bào màu trắng, mang theo mẫu, ước chừng 3 40 tuổi khoảng chừng, là một vị nửa bức thánh linh cấp cao thủ, tóc đen dối tung, dung nhan mỹ lệ, giờ phút này nghe vậy về sau, lập tức gương mặt xinh đẹp thất sắc. "Tốt, nhóm chúng ta ra ngoài." Một bạch trưởng lao tê cả da đầu, hai tay chấp lên, hướng về bên ngoài chậm rãi thuối lui, một đôi ánh mắt lại sâu sâu nhìn về phía vị kia vũ quan nữ tử, mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị. Những người khác cũng toàn bộ đi theo chậm rãi rời khỏi. Dương Phong một tiếng, tay lên, một tôn kinh khủng thiết giáp cự nhân trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn, cùng hắn đều là toàn thân trên giới đều bị đen như mực giáp dạ dày bao phủ, chỉ lộ hai con mắt ở bên ngoài. Cái này Thiết Giáp Cự Nhân xuất hiện về sau, trực tiếp mở ra bước chân, hướng về bên ngoài đi đến, có chừng một Bạch Trưởng lao mấy người. Chính là Bảng Vạn chung. Trước đó vì che giấu hai mắt người, dương phóng tại Hoàng Thành thời điểm liền từng lặng yên chế tạo giáp trụ, là Bảng Vạn Trùng mặt lên. Nói đi, ma thiên đồ đến cùng có làm được cái gì? Đừng nói cho ta là tàng bảo đồ, nếu như ngươi nói cùng cái tia lư Lương Thiên nói không đồng dạng, ta liền phế bỏ ngươi tu vi, đem ngươi đưa cho Thần Vũ Tông dưới nhất tầng đệ tử xử trí, tang nghĩ. Bọn hắn đối với người như thế một vị nửa bức thánh linh cấp nhân vật, sẽ dị thường cảm thấy hứng thú. Dương phóng ngứa khí nhàn nhạt, nhạt, nhìn chăm chú lên Vũ Quan nữ tử, mở miệng nói ra. Vũ Quan nữ tử lập tức thần sắc khẩn trương, trong lòng bối rối. Lữ Lương Thiên trưởng lao đã nói, Là Ba là tàng bạo đồ, phân tán thiên hạ các nơi, nơi này chỉ là trong đó một bộ phận. Vũ Quan nữ tử run lẩy bẩy. Từng siêu Ba. Dương phóng thân thể lượn lên, lại là một bàn tay rút ra, đem Quan nữ tử thân rút xoay tròn, trung điệp đập xuống đất, lực khí băng lãnh, nói lão. Trên người hắn tràn ngập một cỗ đè nén khí tức, nói Tôi, ta cũng lời hỏi ngươi, liền phê bỏ võ học của ngươi, để những đệ tử kia xử lý ngươi đi, cho ngươi cơ hội, ngươi không biết rõ chân quý, Lữ Lương Thiên đã đem thật muốn thổ lộ, ngươi còn dám giấu giếm ta. Không muốn, ta nói, ta nói. Vũ quan nữ tử miệng đầy máu loãng, lộ ra kinh hoàng, vội vàng cấp tốc mà miệng, là huyết mạch đột lục, ma thiên độ lại được xưng là ma thiên huyết mạch đồ, cực kỳ thần bí, có thể tẩy định huyết mạch, để huyết mạch phẩm chất lần nữa tăng lên một bậc, đối với thần linh huyết mạch các loại dị huyết mạch nói, trọng yếu vô cùng. Gột mạch. Dương lại, nói, đối bình thường nhân loại có thể sử dụng sao? Cái này ta cũng không rõ ràng." Vũ Quan nữ tử khẩn trương nói. Dương Phóng trong lòng suy tư, hắn cũng không phải thần linh huyết mạch, nếu là đối với người bình thường vô dụng, như vậy vật này rơi vào trong tay, cũng là gân cả. Hết thể có bao nhiêu mảnh vỡ, một khối khác ở đâu? Nghĩ rõ ràng lại trả lời, nếu là còn dám nói láo, ta sẽ không lại cho người cơ hội." Dương Phóng nói. Vũ Quan nữ tử ra đầu tê dận, mở miệng nói ra, "Vâng, hết thảy chỉ có 3 khối mảnh vỡ, người trong tay đã là 2 khối hợp nhất, còn có 1 mảnh vụn hiện tại ở vào Bạch Trạch vực một chỗ trong hắc cốc, bất quá, chỗ kia núi dị thường nguy hiểm." nhóm chúng ta trước đó thăm dò mấy lần, cuối cùng đều vô công mà trở lại. Hẻm núi, Dương Phóng lộ ra kinh ngạc. Bạch Trạch vượt bên trong còn có nguy hiểm như vậy địa phương. Để một đám thánh linh, nửa bước thánh linh cũng toàn bộ không công mà lui. Đúng vậy, chỗ kia hẻm núi vị trí ngay tại Bạch Trạch vực phía Tây Hồng Hoang rừng rậm bên trong. Vũ Quan nữ từ lúc này đem chỗ kia hẻm núi vị trí đàn hoàng nói. Thời gian dần trôi qua, Dương Phóng làm được trong lòng hiểu rõ. Đúng rồi, lần này Thương Khung Thần cũng tới bao nhiêu cao thủ, các ngươi không phải cùng bọn hắn đã giao thủ qua sao? Dương Phóng hỏi thăm. Thương Không Thần Cung có hai vị đệ nhị tiên thế trưởng lao tọa trấn, còn tới hai vị cổ tộc cường giả, một vị xuất từ thiên tộc, một vị xuất từ thánh tộc, tuổi tác cũng không lớn, hẳn là qua lai lịch luyện, đúng, bọn hắn giết chết không ít người, tựa hồ tựa hồ chính là vì tìm kiếm ngươi. Vũ Quan nữ tử ngữ khí thất vọng, lần nữa nhìn thoáng qua toàn thân đen như mực giáp dạn rượi dương phóng. Đám kia Thương Không Thần Cung nói muốn tìm một vị thiết giáp nhân, bọn hắn nguyên bản không tin. Nhưng bây giờ, nàng tin. Bởi vì thiết giáp nhân chính là người trước mắt. Đối phương thế mà đắc tội qua Thương Không Thần Cung, tiên tộc, thánh tộc. Dương lên cảm. Lần nữa liên tưởng đến trước đây Lục Phiến môn tổng bộ đêm đó, lúc ấy kia tam nhãn nam tử có thể bắn ra hào quang, đem người định trụ, thật là có chút khó tin. Không biết mình lấy hắc ám chỉ lực, có thể hay không thôn phệ loại kia quỷ dị hào quang, mà lại, Thương khung thần cung thế mà còn tới hai vị đệ nhị thiên thê tọa chấn. Loại này đội hình sát thực cường đại. Một thời gian, Dương Phóng não hại cấp tốc suy tư, thần ẩn, ẩn toát ra một cái ý nghĩ. Sau đó, hắn tiếp tục hỏi thăm một vài vấn đề. Vũ quan nữ tử tất cả đều từng cái đáp lại. Nửa giờ sau, Dương Phóng để người bên ngoài lần nữa đi đến. Đối mặt mục bạch trưởng lão thời điểm, Vũ quan nữ tử rõ ràng có chút gấp rút bất an, vội vàng túi đầu, không dám nhìn tới hắn. Tình cảnh như vậy, để một bạch trưởng lão trong lòng trầm xuống. Hắn biết do vũ quan nữ tử nhất định là đem chân tướng nói. "Các vị, theo lý thuyết, các người khống chế ta Thần Vũ Tông, giết chết ta Thần Vũ Tông nhiều người như vậy, ta lẽ ra đem các người toàn bộ giết chết, bất quá, lệ tình thượng thiên, có đức hiếu sinh, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi một cái cơ hội." Dương phóng nhãn thần chớp động, nhìn về phía mấy người, nói, "Các ngươi không phải cùng Tường Không Thần cung đám người kia từng có giao thủ sao? Hiện tại ta có thể giúp các ngươi triệt để bọn hắn, các ngươi cảm thấy như thế nào?" Diệt Thương Khung Thần cung người, một bạch trưởng lão bọn người trong lòng giận mình. Nhưng rất nhanh Minh Bạch Dương phóng ý nghĩ, cái này ra hỏa, không phải vì bọn hắn diệt Thương Khung Thần cung người, rõ ràng là muốn lợi dụng bọn hắn, là chính hắn nghĩ diệt Thương Khung Thần cùng. Bất quá, dưới mắt tính mạng của bọn hắn tất cả đều tại Dương phóng trong tay, không phải do bọn hắn không đáp ứng. "Tốt, đã dạng này, kia nhóm chúng ta nguyện ý phối hợp các hạ." Một bạch trưởng lão nói. "Sai, không phải là các ngươi phối hợp ta, là ta phối hợp các ngươi, đây là các ngươi cùng Thương Khung Thần cùng nô thuận." cùng ta nhưng không có quan hệ, ta nhiều nhất chỉ có thể cắm nắm tay, giúp các ngươi thanh trừ mấy người mà thôi." Dương Phóng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, tận khả năng đem chính mình tồn tại tiêu trừ sạch sẽ. Dạng này sau này thương khung thần cung trả thù, tự có thần tích phường cản trở. Một bạch trưởng lão bọn người lập tức trong lòng trầm xuống. "Có thể. Rất tốt, như vậy, các vị trước hết xuống dưới nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi chiều, chúng ta liền tiến về hát mặt Thành." Dương Phóng mỉm cười. Một bạch trưởng lão bọn người không nói một lời, lần lượt ô quyền, hướng về ngoài điện ánh mắt tĩnh lặng, lặng nhìn về phía ngoài điện, suy nghĩ xa xưa. Thật lâu Mấy lần nữa thu hồi ánh mắt, bóng đêm đen như mực, khắp nơi tụ tập. Một chỗ mở tối gian phòng bên trong, bị một bạch trưởng lao mấy người bố trí cớ nhỏ trận pháp, có thể ngăn cả ngoại giới thăm dò cùng thâm tĩnh. Giờ phút này, mười dư đạo nhân ảnh tất cả đều hội tụ ở đây, từng cái sắc mặt tâm trầm như muốn tích tụ. Bạch Thiên tiên kia vũ quan nữ tử, càng là thấp thỏm bất an, run lấy bấy, không dám ngẩng đầu nhìn một bạch trưởng lao mấy người. Ba. Đông phương trưởng lão một bàn tay đập tại trên mặt bàn, sắc mặt u ám, lạnh giọng nói, cái này gia hỏa căn bản là đang lợi dụng nhóm chúng ta, hắn là cầm nhóm chúng ta làm bia đỡ đạn để nhóm chúng ta cùng Thương Không Thần Cung gây thù hận, thậm chí một khi chờ hắn giết chết Thương Không Thần Cung những người kia về sau, còn vô cùng có khả năng đem nhóm chúng ta cũng cho diệt khẩu. Không tệ, bất quá người này tu vi thật là kinh khủng, đơn giản như là quẩn quật nham tương, để cho người ta khó mà ngăn cản, đối phương đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì Thương Không Thần Cung bọn này ra hỏa sẽ không xa vô số bên trong, đến đây tìm hắn? Một vị khắc đệ nhất thiên thê đỉnh phong trưởng lão mở miệng hỏi thăm. Điểm này nhóm chúng ta đã từng nghĩ tới, Thương Không Thần Cung người từng cái mắt cao hơn đầu của ngạo vô biên, lần này thế mà chạy xa như vậy đến đây điều tra người này người này đến cùng làm cái đại sự gì? Bên cạnh người cũng là những mày. Hừ. Một Bạch trưởng lão đົງ nhiên phát ra hừ lạnh, khép mắt lại, hẹp dài mà ấm lánh, nói, quản hắn cùng Thương Không Thần cung ở giữa đến cùng tồn tại mâu thuẫn gì, hắn đã muốn lợi dụng nhóm chúng ta, nhóm chúng ta cũng không phải ăn chay, tại hắn cùng Thương Không Thần cung giao thủ thời điểm, thả ra riêng Ma túy, ta muốn để hắn cùng Thương Không Thần cung người đồng quy vu tận. Diêm Ma túy? Không thể đùa lửa, Diêm Ma túy một khi mở ra phong ấn, sẽ có nhỏ dịu khí tức truyền ra, vạn nhất bị hắn sớm cảm thấy liền nguy rồi. Đống trưởng lão đám người sắc mặt khẽ biến. Yên tâm, một chút nhỏ xíu khí tức mà thôi, hắn cũng không phải nhang mũi tiểu trùng, hắn làm sao có thể nghe được. Hú hồn, coi như người thấy lại có thể như thế nào, tại không xác định đây là cái gì đồ vật tình hung dưới, hắn căn bản sẽ không giết nhóm chúng ta. Một bạch trưởng lao nhếch miệng lên, lộ ra một vòng cười lạnh, nói, người này còn muốn lợi dụng nhóm chúng ta đối phó thương không thần cùng, cho nên, chỉ cần nhóm chúng ta không làm một chút chuyện gì quá phận, hắn bây giờ căn bản sẽ không động chúng ta, nói cách khác, thời gian ngắn bên trong, nhóm chúng ta là tuyệt đối an toàn. Thời gian ngắn bên trong tuyệt đối an toàn. Không tệ, điểm này phân tích xác thực chính xác. Đám người nhao nhao gật đầu. Đối phương đến bây giờ cũng không có giết bọn hắn, ngược lại hào hào còn đãi. Đủ để nhìn ra lưu bọn hắn còn có đại dụng. Cứ như vậy, liền cho bọn hắn rất lớn cơ hội. Một bạch trưởng lao tiếp tục nói ra, người này muốn lợi dụng nhóm chúng ta, kia nhóm chúng ta liền đem kế liền tính toán cẩn thận, tiếp xuống, liền bồi hắn hào hào chơi đùa, nhìn xem đến cuối cùng chết đến tọt cùng là ai. Không tệ. Cái này ra hỏa cho là có chút vũ lực liền có thể muốn làm gì thì làm, đơn giản chết đều không biết rõ chết như thế nào, cường giả chân chính, ngoại trừ vũ lực, còn muốn có nhu lo, biết ẩn nhẫn cùng cộc thả, chỉ có dạng này mới có thể cười đến cuối cùng. Đông Phương trưởng lão cười nói, chỉ cần đối phương không giết bọn hắn, như vậy, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ là bàn. Nhóm chúng ta ăn muối, so với hắn ăn con còn nhiều hơn, bằng hắn cũng nghĩ tính toán nhóm chúng ta." Người xin nói ngậm. Một Bạch trưởng lão tiếp tục hừ lạnh. "Các vị, đêm hồn khuya khoát không ngủ được, đều tại mưu đổ bí mật cái gì đây?" Đồng nhiên, một đạo bình tĩnh thanh âm đạm mạc trực tiếp từ ngoài cửa chuyển đến. Bên trong căn phòng đám người đột nhiên biến sắc, cùng nhau ngẩng đầu. "Hắn ở ngoài cửa?" "Làm sao có thể?" Bọn hắn lại không có bất luận cái gì phát giác. "Không, ta đã nghỉ ngơi ba ba." Mộ Bạch trưởng lão vội vàng nói: "Mở một cái cửa được không?" Dương phóng thanh âm tiếp tục truyền đến. Chúng ra đầu run lên, sắc mặt biến đổi. Cuối cùng nhưng căn bản không cách nào cự tuyệt, đành phải chậm rãi mở cửa phòng. Một đạo thon dài cao lớn cái bóng chậm rãi ánh vào đám người diễn luyện. Dưới bóng đêm Dương phóng, tựa hồ lộ ra đáng sợ hòn, toàn thân đều nhiều hơn một loại thần bí khí tức, thật giống như biến thành đêm tối sùng nhị, trở thành hắc ám vương giả. Trống rống mang đến càng thêm đè tức. Tiêu Tiêu tông chủ người đã đến. Mộ Bạch trưởng lão gạt ra Thiếu Dung. Ầm. Một trường rơi xuống, nhanh đến từ hạ. Mộ Bạch trưởng lao chỉ cảm thấy phòng ngự áo ngoài trong nháy mắt rung chuyển, liên tục hơn 10 nặng kinh khủng ám kinh trực tiếp xuyên thấu phòng ngự áo ngoài, giằng rắc một cái, hướng về trong cơ thể của hắn nội tạng nhanh trong chấn động mà đi. Một Bạch trưởng lao sắc mặt biến đổi, vội vàng muốn cấp tốc rút lui, nhưng đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Dương phóng bàn tay lớn vồ một cái, đem hắn thân thể lần nữa kéo đến, lại làm một trường rơi xuống, đen nhánh nặng nghề, giằng rắn, rắn chắc chắc nện ở mi tâm của hắn. Phộc phóc. Bạch trưởng lão cuồn phún máu loãng, thân thể trong nháy mắt bay ngược, hung hăng nện ở gian phòng, toàn thân sủi lờ, nội tạng náo tổ chức, toàn thân trên dưới tất cả kinh mạch, toàn bộ vỡ vụn. Hắn ánh mắt lộ ra đồng đậm hoảng sợ, tựa hồ không dám tin. Đối phương đối với hắn hạ sát thủ rồi. Làm sao lại như vậy? Hắn không phải còn muốn lợi dụng nhóm người mình đối phó thương khung thần cũng sao? Vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Những người khác cũng tất cả đều biến sắc, từng cái lông tơ đứng vững. Lúc đầu không muốn giết người, bất quá luôn cảm thấy người người này còn có cái gì âm như tại chờ lấy ta, cho nên vẫn là giết tương đối tốt, còn có, Diêm Ma túy là cái cáiỷ độ vật, giao ra đi." Giương phóng ngữ khí bình tĩnh, vang ở nơi đây. Đám người càng là tâm thần hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Hắn hắn có thể nghe được Hắn làm sao lại biết rõ mọi người tại nghị luận riêng ma túy? Chương 313, diêm ma túy. Một bạch trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ mẹo, máu loang không ngừng mà từ miệng, lỗ mũi, trong lỗ tai thoát ra, một mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi nhìn về phía Dương phóng, theo sát lấy trên mặt lộ ra nồng đậm đan độc. Đối phương thế mà nghe được lời của bọn hắn, đây không có khả năng, có gian tế. Trong bọn họ nhất định có đối phương gian tế. Phụp. Hắn rốt cuộc tiếp nhận không được ở, toàn bộ đầu đột nhiên rủ xuống một bên, không lúc chết thảm bộ Trái tim của hắn cùng náo tổ trước, bị Dương Phong trực tiếp đánh nát bấy liền xem như có đại la tiên đan nguyện hoàn toàn không cứu sống hắn, thương hại hắn quá mức tự tin, coi là có thể nghịch cảnh lật bàn. Tháng đến trước khi chết thời điểm cũng không dám tin tưởng, Dưỡng Phóng có thể nghe được lời của hắn. Một bạch trưởng lão. Mấy người khác tất cả đều kinh hoàng hét lớn, cấp tốc vào tới. Các hạ khi người quá đáng. Đông Phương trưởng lão muốn rách cả mí mắt, cắn răng gầm thét. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không nhiều lời. Dưỡng Phong một thân thanh sam, nữ khí bình tĩnh, nhìn về phía Đông Phương trưởng lão, cười nói, đúng rồi, Diêm Ma tuy đây, lấy ra ta xem một chút, cũng cho ta biết rõ các cái gì kết luận vật này có thể giết ta. Ngươi Đông Vương trưởng lão lập tức trong lòng băng hàn, cấp tốc hướng về sau rút lui, như là gặp được cái gì kinh khủng nhất sự tình. Cái này ra hòa thật có thể nghe được. Cách cỡ nhỏ trận pháp nghe được bọn hắn nói chuyện. Yêu Nghiệt, cuối cùng là cỡ nào yêu nghiệt? Thật tình không biết Dương Phong theo tu vi ngày càng tinh thầm, đối với phong luật thần trùng khai phát cũng càng ngày càng mạnh, nhất là đến đệ nhị thiên thê, thính lực càng là càng ngày càng tăng, so trước đó mạnh không biết bao nhiêu. Chỉ là một cái cỡ nhỏ trận pháp tựa như ngăn trở phong luật thần trùng, căn bản không có khả năng. Nếu là không có phong luật thần trùng, đối phương cỡ nhỏ trận pháp sát thực có thể ngăn trở đệ nhị thiên cao thủ nhìn trộm cùng lắng nghe. Nhưng tồn tại phong luật thần trùng, loại này cỡ nhỏ trận pháp cũng đã rất khó tái phát vùng tác dụng. Diêm ma túy ba diêm ma túy tại tại chỗ này. Đông phương trưởng lão bị Dương Phóng nhìn toàn thân run rẩy, đến cuối cùng bờ môi run rẩy, thủ trưởng run rẩy, từ trong ngực chậm rãi lấy ra một cái màu đỏ bình nhỏ ra. Từng. Dương Phóng con mắt lóe lên, tiện tay chảo một cái. Màu đỏ bình nhỏ rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tước trưng bàn tay lớn nhỏ, kéo léo đẻ đẻ, nhan sắc tiên diễm, làm người say mê. Vật này cẩn dùng như thế nào? Trước đó nghe các ngươi nói, còn giống như có một tầng phong ấn, mà lại một khi mở ra phong ấn sẽ còn toát ra nhỏ bé khí thức, đúng hay không?" Dương Phong tiếp tục hỏi thăm. Đông Phương trưởng lão bọn người càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối phương thật là đem lời của bọn hắn một chữ không kém tất cả đều nghe đi qua. Một thời gian bọn hắn cảm thấy giống như là trên thân không có bất luận cái gì bí mật. Đúng vậy, bình ngọc phía trên có phong ân, mở ra về sau sẽ có nhỏ bé hương thơm truyền ra, loại mùi thơm này người bình thường người không. Thấy, trừ phi tức tình khíu giác thần linh huyết mạch người, hoặc là một chút kỳ dị sinh vật như văn hương tiểu trùng, tìm hương u linh các loại, về phần vật này vật này một khi thẩm thấu, có thể tùy tiện hạ độc chết đệ nhất tiên thế. Liên đệ nhị thiên thê cũng tiếp nhận không được ở, sẽ bản thân bị trọng thương. Đông phương trưởng lão bờ môi nhúc nhích, mở miệng nói ra: "Đáng sợ như vậy, Dương phóng sắc mặt động dung, có thể hạ độc chết đệ nhất thiên thê. Liên đệ nhị thiên thê cũng tiếp nhận không được ở. Phải biết phàm là đến thánh linh, thân thể kháng tính sẽ toàn diện tăng lên, giữa thiên địa các loại kịch độc có chín thành chín đều sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực. Thế nhưng là loại kịch độc này, thế mà còn có thể hạ độc chết thánh linh. Đây là cái gì đồ vật chế?" Dương Phong hỏi thăm. "Đồ tốt, đây thật là đồ tốt." Với hắn mà nói, không có so vật này càng thêm trân quý. Vật này là dùng phương pháp trả thù, lấy đệ Tam Thiên thê cường giả thi độc chế, cực kỳ hiếm thấy, nhóm chúng ta cũng mới chỉ có cái này một mình. Đông Phương trưởng lão mọi mệt nói. "Đệ Tam Thiên thê cường giả thi độc chế thành." Dương phóng lần nữa giận mình. Khó trách lợi hại như thế. "Đệ Tam Thiên thê cường giả, lục thân gần như bất diệt, dù là đầu bị trảm đứt, đều có thể lần nữa đón về, cho dù bỏ mạng, lục thân bên trong cũng sẽ tồn tại một loại kinh khủng hóa tính, khiến cho thân thể của bọn hắn mấy trăm năm bất diệt, so như người sống đồng dạng. Dạng này thi thể nói chung sẽ rất ít sinh ra thi độc, nhưng là một khi sinh ra thi độc, tất nhiên kinh khủng khó lường." Dương Phong nhãn thần ngưng trọng, quan sát tỉ mỉ lấy trong tay bình nhỏ, đột nhiên nơi lòng bàn tay một vòng quỷ dị ô quan hiện hiện, như là màu đen không đáy vòng xoáy, suy suy rung động, đem bình ngọc mặt ngoài phong vân tầng tầng túất vệ. Rất nhanh toàn bộ hóa giải. Hắn nhẹ nhàng hít hà cái mũi, nhãn thần ngưng lại. Quả nhiên có một cố kỳ dị mùi thơm. Bình ngọc này cái nắp còn chưa chân chính mở ra, liền có một cố kỳ dị hương thơm chuyển ra. Rất là bình thản, cùng hắn túy hồn hương không sai biệt lắm. Cũng chính là hắn, những người khác quả quyết không có khả năng nghe được mảy may, trừ phi là đã thức tỉnh giác thần linh huyết mạch người. Vật này ta giữ, ngày mai buổi chiều bắt đầu ra tay với Hắc Mạt Thành, các ngươi đều sớm nghỉ ngơi một chút, đừng lại tập hợp một chỗ." Dương Phóng nhìn về phía mấy người. Nếu không phải mấy cái này ra hỏa trong phòng lưu đồ bí mật đối phó hắn, hắn cũng lười quản bọn hắn. Nhưng nghĩ không ra lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Loại độc này phối hợp thêm hắn phong luật thần trùng, đơn giản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thực lực của hắn tất nhiên còn phải lại lên một tầng. Đáng tiếc duy nhất chính là, vật này cực kỳ thưa thoát, luyện chế điều kiện cũng cực kỳ Dù là sau này hắn có thể lấy được đệ Tam Thiên Thế cao thủ thi thể Thế nhưng là muốn cho đối phương trong thi thể sinh ra thì độc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dưỡng Phóng cầm bình ngọc, quay người rời đi. Gian phòng bên trong, mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh, bắt đầu cấp tốc xử lý một bà trường. Lao thi thể. Tại xử lý xong xuôi về sau, bọn hắn cũng không dám lại chờ lâu, mà là nhao nhao đứng dậy rời đi. Dưỡng Phong triển lộ đủ loại thủ đoạn, quá mức kinh người. Vô luận là loại kêu quỷ dị tính giác, vẫn là khiếu giác, đều viễn siêu thường nhân. Hắn không chỉ có thể cách cỡ nhỏ trận pháp nghe được bọn hắn nói chuyện, còn có thể nghe đến chỉ có hương tiểu trùng mới có thể nghe được hư khí, cái này có thể xứng không phải người. Giữa trưa Ánh nắng chiếu rồi. Dọng dãy Hắc Mặc Thành bên trong, dòng người lui tới. Một chỗ trong tử quán. Dương Phong thân mang sạch sẽ trường bào màu xám, tóc đen đầy đầu chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, ngồi trên ghế, một bên đang yên lặng đánh giá trong tay bản đồ cổ, một bên lặng lặng thưởng thức trà. Liên tựa như chương này, bản đồ cổ bên trong ẩn chứa vô tận cơ mật. Ma Tiên Đồ. Vật này đã có thể gột rửa vết mạch, không biết có thể hay không cho Huyền Âm Long Trảo dùng thử một cái. Nếu là có thể cho Huyền Âm Long sử dụng, có lẽ có thể đem Huyền Âm Long lần nữa tăng lên một cái đẳng cấp. Dương phóng trong góc không ngừng suy tư. Nửa canh giờ trước, hắn cũng đã dẫn người xuất hiện ở Hắc Mặc Thành. Chỉ bất quá bên người thần tích phường cường giả đã sớm bị hắn tản ra, để bọn hắn tiến đến tìm hiểu tin tức đi. Trước mắt bên người chỉ có một vị Lữ Lương Thiên ở đây, mặt mũi tràn đầy cởi bội, nhìn về phía Dương Phóng. "Đúng rồi, người xác định trước người nói chỗ kia chuyển tông trận vị trí là thật." Dương Phóng nhấp một miếng trà, lần nữa hỏi thăm. "Thiên chân vận xác, tuyệt đối là thật." Lữ Lương Thiên vội vàng mở miệng. Lúc trước hắn ở trong đại điện lừa qua Dương Phóng, dòng dám một đêm hắn đều ngủ không ngon, sợ Dương Phóng tìm hắn để gây sự, giờ phút này đứng trước Dương Phóng vấn đề, cũng không dám giở giữ nữa. "Vậy là được." Dương Phóng gật đầu. Sáng sớm hắn đã phái ra bản và trùng, hướng về kia chỗ chuyển tống trận chạy tới. Tại Dương phóng tư Duy bên trong, Bạch Trạch vực chuyển tống trận hắn là phát hiện một chỗ, hủy đi một chỗ, chỉ để lại thông hướng Kình Thiên vực liền có thể. Hắn cũng không hy vọng sau này còn sẽ có cái gì cường giả thông qua truyền tống trận chẳng biết tại sao đổi tới Bạch Trạch vực. Ngay tại Dương phóng tiếp tục xem hướng trong tay bản đồ cổ thời điểm, đột nhiên sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa, một thân tơ lụa Nguyên Linh giáo trưởng lão tôn giờ phút này vẻ mặt tươi cười, mang theo một đám cái khác Nguyên Linh giáo trưởng Lao, chính làm bạn tại một vị nhà giàu công tử bên người, hướng về bên này đi tới. Một đám nguyên linh giáo trưởng lão từng cái như là chó sủ, cười bồi nhìn về phía vị kia công tử. "Văn công tử, chỗ này tiểu quán đồ ăn cực kỳ nổi danh, nhất định sẽ bảo đảm ngài hài lòng, ngươi cứ yên tâm chính là." Thôi ngự vẻ mặt tươi cười. "Đều là một chút hạ đẳng đồ ăn, có thể có cái gì hài lòng hay không? mảnh này địa phương, ta hiện tại là một khắc cũng không muốn nốc." Cầm đầu nhà giàu công tử khẽ thở dài, nói, "Chỉ đợi thiên ca sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng tốt sớm một chút ly khai nơi này." "Đúng thế, kia là." Thôn Lự tiếp tục cười bồi. Quán rượu cửa hàng tiểu nhị xóm hấp tập chạy tới, mặt mũi tràn đầy mỹ tiếu nói ra, "Tôi đại gia Ngài lão nhân ra muốn ăn chút gì không? Gọi các ngươi trưởng quỹ đến, hôm nay chúng ta mấy cái phải bồi một vị quý khách ăn cơm, toàn bộ quán rượu nhóm chúng ta toàn bao, những người khác toàn bộ lui đi. Thôi Ngự Ét ở mở mặt lại, mở miệng nói ra, "Là, là." Cửa hàng tiểu nhị liền vội vàng lên đầu, cấp tốc quay người thông tri trưởng quỹ đi. Quán rượu lầu một một mảnh xôn xao. Rất nhiều thực khách đều nghe được Thôi Ngự lời nói. Bất quá khi nhận rõ Thôi Ngự khuôn mặt về sau, bọn hắn lập tức không dám nhiều lời, từng cái rất là tự tướng, không cần cửa hàng tiểu nhị đội người, liền lập tức lưu lại bạc, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, cấp tốc ly khai nơi đây. Trong mắt, toàn bộ lầu một trở nên trống rỗng. Lữ Lương Thiên nhướng mày, chăm chú nhìn về phía vị kia người mặc cầm y nhà giàu công tử, truyền âm nói: "Tiêu Bang chủ, hắn chính là lần này tới Thương Khung Thần cung một thành viên." "Ồ, khó trách." Dương Phóng ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại nhìn lướt qua thôi ngự cùng bên cạnh hắn đám kia nguyên linh giáo cao thủ. "Thật sao? Xem ra thôi ngự hiện tại thời gian qua so trước đó còn tốt. Tối thiểu trước đó tại dưới tay mình thời điểm, người này nhưng không có như thế lấy lòng qua chính mình. Hiện tại cư nhiên như thế lấy lòng Thương Khung Thần người, thật là có chút ý tứ." Dương Phóng lộ ra nhiều hứng thú chi sắc tiếp tục túi đầu nhấm nháp rượu. "Vân công tử, mời vào bên trong." Thôi ngự một mặt cười lấy lòng, tiếp tục chào hỏi. "Ừm." Người mặc cẩm y công tử nhẹ nhàng gật đầu, hướng về đi lên lầu. Thôi trưởng lão, còn có người không đi." Bỗng nhiên, một vị nguyên linh giáo trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Phóng, nói nhỏ nói. Bởi vì Dương Phóng là đưa lưng về phía bọn hắn làm, cho nên mấy người căn bản không nhìn thấy Dương Phóng khuôn mặt. Thôi ngự nhướng mày, không vui nói, "Đi, đổi bọn hắn đi." "Vâng, tôi trưởng lão." Vị tiên nguyên linh giáo trưởng lão đầu, lúc này hướng về Dương Phóng hai người bên này cất bước đi tới. Tôi ngự thì là một mặt cười lấy lòng, tiếp tục buổi tiếp cẩm ý công tử, hướng về đi lên lầu. Hai vị, chỗ này tự quán, nhóm chúng ta bao hết, còn xin các người đến địa phương khác đi ăn đi. Vị Tiên Nguyên Linh giáo trưởng lão Ngô Cương, vẻ mặt tươi cười, thủ trưởng lại vừa lên đến trực tiếp chụp vào Dương Phong bay, hàm ẩn một loại phân cân thác cốt kinh lực. Cái này hắn nghĩ đến, quán rượu bên trong những người khác toàn bộ rời đi, hết lần này tới lần khác hai người này không muốn rời đi, rõ ràng là muốn cho sắc mặt hắn. Đã như vậy, nếu không để cho hai người bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, lại có thể nào xứng đáng hai người này? Về phần hai người này phải chăng có can đảm hoàn thủ? Nếu là bọn hắn có can đảm hoàn thủ, tự nhiên sẽ có thương khung thần cùng cao thủ tiếp lấy. Nhưng mà, ngay tại Ngô Cương thủ trưởng vừa mới hạ xuống thời điểm, một cái khoan hậu đại thủ lại đột nhiên bắt lấy, một mực nắm Ngô Cương thủ trưởng, lôi điện chân khí tuân ra, trong nháy mắt cẩm cố lại Ngô Cương thân thể. Tiếp lấy, Dương Phóng bình thản hờ hững gương mặt chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Ngô Cương. "Ngô trưởng lão, xem giai đoạn này thời gian ngươi bản sự tăng trưởng, liền liền bản giáo chủ cũng dám động thủ, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn." Ngô Cương trong nháy mắt trừng mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đơn giản không thể tin được đây hết thảy. "Dạy giáo chủ?" Hắn bèn nhọn mở miệng, Cái này sao có thể? Hắn đơn giản giống như là như thấy quỷ đồng dạng. Không cần gọi ta giáo chủ, ta không đảm được nổi, người bao nhiêu nhu bức." Dương phóng thanh âm trầm dãi vang lên. Lô cương trong nháy mắt run lên bẩy, hoảng sợ dị thường, nói: "Giáo chủ tha mạng, tha mạng a giáo chủ, tiểu nhân cũng không có biện pháp." Vừa mới người kia là thân phận gì? Dương phóng bình thản hỏi thăm. Chương 314, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Là Ba là thương khung thần cung thánh tộc một vị công tử, lần này cùng một đoàn cường giả giáng lâm đến nhóm chúng ta nguyên linh giáo, đúng, bọn hắn một mực tại tìm ngươi." Lô cương ngữ khí bối rối. Vội vàng mở miệng. Ngày Dương phóng chính là thiết giáp nhân sự tình, bọn hắn đã sớm biết rõ. "Thật sao? Cho nên ngươi liền bán ta rồi?" Dương phóng bình tĩnh hỏi thăm. "Không có không có, không phải tiểu nhân bán, là thôi trưởng lão, thôi trưởng lão cùng cái khác trưởng lão bán." Lô Cương vội vàng mở miệng. "Các ngươi liền sợ thể nội kịch độc bộc phát." Dương phóng giống như cười mà không phải cười, đột nhiên trong lòng hơi động, thủ trưởng mò tới Ngô Cương mạnh môn, nói: "À, không đúng, trên người ngươi kịch độc bị giải rồi. Có chút ý tứ, ai giải ta kịch độc?" La Thương thần cung lần này tới một vị độc sư thạch lão nhân. Ngô Cương kiên mở miệng căn bản không dám do dự. Thạch Lao nhân, Dương Phong lập lại một câu, gật đầu nói, người này tại độc đạo trên tạo nghệ không ít, ngay cả ta lưu lại kịch độc đều có thể mở ra, không tầm thường. Hắn Đông Nhiên liên tưởng đến lúc ấy truyền tống khi đi tới, tại trước truyền tống trận gặp phải ba vị Thanh Long hội trưởng lao thi thể. Ba bộ trên thi thể, tất cả đều che kín cơ ban. Hiện tại xem ra, hẳn là vị này độc sư Thạch lão nhân lưu lại. Đi thôi, cùng đi trên lầu tiếp một cái vị này thành tộc công tử. Dương Phong Nhiên chậm rãi đen rối tung, thân thể cao hơn nô cương già hai cái đầu khoảng chừng, nói, đứng rồi Vị này thánh tộc công tử tên gọi là gì? Gọi Thánh Hải Vân." Nô Cương vội vàng đáp lại. "Ừm." Dương Phóng lên tiếng, trực tiếp hướng về đi lên lầu. Một bên Lữ Lương Tiên thì là giống như cười mà không phải cười, nhìn phán qua Nô Cương, đem Nô Cương kẹp ở trung ương. Nô Cương trong lòng đắng trác, tê cả da đầu, đành phải đi theo đi lên lầu. Trường quỷ, cửa hàng tiểu nhị đều là một mặt vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Dương Phóng hai người. Nguyên bản bọn hắn muốn ngăn cản, nhưng là vừa nhìn thấy Lô Cương đều không nói gì, bọn hắn tự nhiên cũng liền ngừng lại. Lầu 3 ba khu vực. Một chỗ rộng rãi bên trong phòng. Truyền đến từng thanh thiếu ngữ ngự cùng một đám nguyên linh giáo trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng không ngừng lấy lòng trước mắt cẩm y công tử nhưng cẩm y công tử lại một mặt không hứng thú lắm tựa hồ đối với cái gì đồ vật cũng không dám hứng thú vân công tử không nên cấp lập tức liền có thể trở lên thức ăn tôi không dám dấuu r chỗ này trong tiểu quán có một đạo món ăn nổi tiếng tên là sống lấy Ho khi dị thường mới mẻ thôi ngự nợ nụ cười sống lấy Ho cẩ y công tử lộ ra nghỉ hoặc Đúng vậy chính là đem khi con đầu lâ vòng sắt cố định sau đó tại khi con còn sống thời điểm lấyợ khí đem khi con đầu được mở dội lên một môitơi canh lại lấy muỗng nhỏ lấy ra bên trong tươi mới hóc khi ăn, hương vị kia, chập chượp, có thể xứng nhất tuyệt. Thôi Ngự cười nói, "Ồ. Vậy ta ngược lại là chưa bao giờ thấy qua, có thể thử một lần." Cẩm ý công tử mỉm cười, "Lập tức liền có thể lấy gặp được." Tô Ngự vẻ mặt tươi cười, nói, "Đúng rồi, ta đi thuốc thuốc." Hắn lúc này đứng dậy, chuẩn bị mở cửa phòng, hướng về bên ngoài đi đến. Lại tại phòng cửa mở ra sát na, thân thể dừng lại, con mắt trừng lớn, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, cả người như gặp phải sét đánh. Giáo ba giáo chủ, hắn đơn giản không dám tin. Cửa phòng khu vực Một đạo khôi ngô cao lớn bóng người một mặt bình thản, làng lặng xử xướngng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đây một đôi ánh mắt hướng về trong phòng đất tới tôi trưởng lao thời gian trôi qua là càng ngày càng tốt liền sống lấy hóc khí loại này phương pháp ăn đều có thể nghĩ ra được thật sự là không biết gió nên để cho người ta nói cái gì Dương phóng nhẹ nhàng cảm khái. dạy ba giáo chủ ngày sao lại tới đây tôi ngự run lấy bẩy, nghĩ đến bị dương phóng chỉ phối sợ hãi ta nhưng không dám nhận ngươi giáo chủ tôi trưởng lao thật sự là gây sát tại hạ dưỡng phóng ngữ khí bình tĩnh hướng về phòng cất bước đi đen một bên nữ lương Thiên thì m mìnhưởi thân thể loại lên Cơ hội trong nháy mắt ngừng lại thôi ngự, để thôi ngự sợ hãi gì thường, không cách nào động đậy. Bên trong phòng, Cẩm Ý công tử Thánh Hải Vân rất nhanh cảm thấy không đúng, nhướng mày, một cái từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về cửa phòng nhìn lại. Ngồi cùng bàn một đám trưởng lão nhau nhao biến sắc, vội vàng cấp tốc đứng dậy. Nguyên linh giáo chủ, Vân công tử, là hắn, hắn chính là cái kia thiết giám nhân. Vân công tử, nhanh mắt hắn, hắn là thiết giám nhân. Mấy vị trưởng lao sắc mặt bối rối, thường tích cực, trước tiên mở miệng hay loãn. Thánh Hải Vân trong mắt co rụt lại, vốn là muốn mở miệng quát trói thai, lại đột nhiên đến trước khi đến gia tộc đối với hắn cảnh cáo việt tiết giác nhân đã đạt tới đệ nhị thiên thê, liên dung hợp tà thần bản nguyên tử tiên hùng cũng bị thứ nhất trưởng đánh chết, kinh khủng dị thường, không được một mình một người đối mặt đối phương. Hắn lần này tới, chỉ là vì tăng trưởng kinh nghiệm cùng mạ vàng, hết thảy động thủ công việc, tự có hai vị đệ nhị thiên thê trưởng lao tới làm. Người. Thánh Hải Vân sắc mặt trắng bệ, vội vàng cấp tốc rút lui, cơ hội kém chút chuyển biến liền trốn. Vân công tử, chạy cái gì? Đến đều tới, không phiếm vài câu." Dương phóng mỉm cười, tự lo ngồi xuống trên một cái ghế, nhìn về phía ngồi cùng bàn một đám trưởng lão, cười nói, "Thật sự là nghĩ không ra." Những này ra hỏa lại nói lên bán ta liền bạn ta, huống ta vội vã chạy tới, thật sự là một lời hảo tâm đều cho cho ăn. Mấy vị kia nguyên linh giáo trưởng lão trong nháy mắt phát hiện bầu không khí không đúng, sắc mặt kinh biến. Vị này bọn hắn trong, mắt cao cao tại thượng văn công tử, vừa mới tựa hồ muốn chạy trốn. Giáo chủ, nhóm chúng ta là bị buộc, cầu giáo chủ tha mạng a. Đúng vậy a giáo chủ, nhóm chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Giáo chủ tha mạng. Mấy người vội vàng quỳ rạp xuống đất, mở miệng. Không xách xẻ, chết sớm một chút đi. Dương phóng nhẹ giọng mở miệng. Vô hình độc phấn sớm đã thẩm thấu mà ra. Vô thanh vô tức tiến vào mấy người trong lỗ núi, thẩm thấu đến từng cái nội tạng bên trong. Mấy vị ngay tại cầu xin tha thứ Nguyên Linh giáo trưởng lao rất nhanh sắc mặt trắng bệnh, hai tay che lấy cái cổ, từng cái cuồng thổ máu loãng, trực tiếp ngã nhào xuống đất, chết thảm bỏ mạng. Thánh Hải Vân càng là trong lòng giận mình, muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. "Vân công tử, kỳ thật ta vẫn luôn rất yêu kỳ, ta xưa nay giữ khuôn phép, không có đắc tội qua các người à. Vì sao làm cho như thế gấp?" Dương Phong nhìn về phía Thánh Hải Vân, hơi mỉm cười nói, "Ngươi ba ngươi giết chết bản vật trung, hại chết thương khung thần cung nhiều cao thủ như vậy, người nói có hay không đắc tội nhọ chúng ta?" Thánh Hải Vân sắc mặt biến đổi, mở miệng nói ra: "Bàng Vạn Trung." Dương phóng mỉm cười, nói: "Bàng Vạn Trung không phải là các ngươi đưa tới để hắn đi chết sao? Ngươi nói bậy. Bàng Vạn Trung chính là ta thần cung kỳ tài, chút xuống thần cung vô số tâm huyết, ngươi giết chết Bàng Vạn Trung, còn dám nói là nhóm chúng ta cố ý để ngươi giết?" Thánh Hải Vân thân thể run rẩy, mở miệng gầm thét: "Tốt, nguyên lai like ngươi thì cho là như vậy." Dương phóng mỉm cười, "Như vậy, vậy ta không phản đối." Một cái đại thủ ra, cấp tốc hướng về Thánh Hải Vân thân thể phủ tới. Thánh Hải biến đổi, vội cấp tốc hướng về sau lui. Đồng thời toàn thân trên giới công lực vận chuyển, thân pháp thi triển, muốn tử dương phóng lòng bàn tay lóe ra. Chỉ bất quá Dương phóng một chưởng này quá mức quá dị, như là ẩn chứa quỷ dị không gian phát tắc. Tùy ý hắn như thế nào trốn tránh đều không có chút nào tác dụng. Ba một tiếng, Dương phóng một bàn tay rơi vào thánh hải vận trán, tại chỗ đem hắn đánh trước mắt biên thành màu đen, thân thể lăn lụ, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Đem hắn mang theo, đem Đông Phương trưởng lão bọn hắn gọi tới, chuẩn bị động thủ đi. Dương phóng tùy ý mở miệng, hướng về bên ngoài đi đến. Đã lãng phí quá nhiều thời gian, hắn cũng không muốn chậm trễ nữa xuống dưới. Vâng, Tiêu tông chủ. Lữ Lương Tiên lên tiếng, vội vàng đi đến Thánh Hải Vân phụ cận, đem hắn thân thể cầm lên, cùng sau lương Dương phóng. "Giáo chủ tha mạng, ta không có bán giáo chủ, ta thật không có, ta một câu đều không nhiều lời, đều là bọn hắn, đều là bọn hắn nói." Đỗng nhiên, một bên thôi ngự run rẩy kêu lên. Dương phóng thân thể dừng lại, có chút suy tư, nói, "Vậy ngươi cùng theo tới đi. Nếu không phải xem ở vừa mới thôi ngự một câu không nói, thời khắc này tôi ngự cũng đã tuyệt đối là một vị người chết." Thôi ngự lập tức như được đại xá. Lữ Lương Tiên tiện tay mở ra tôi ngự vị, "Để tôi ngự đi theo." Mới vừa đi ra tiểu quán không xa, trước mắt bó người Đông Phương trưởng lão, mau đạo cô bọn người liền từ nơi xa nhau nhau chạy đến, hội tụ tại Dương phóng bên người. Làm cảm thấy được lực lương tiên trong tay Thánh Biển Mây về sau, bọn hắn lập tức tối an dần mình. Tiêu tông chủ, tin tức đã rõ ràng, hiện tại Thương Khung Thần cung hết thệ có 9 người còn ở nơi này, bao quát 2 vị đại nhị thiên thê cao thủ, đúng, dẫn đầu là một vị tam nhãn nam tử cùng một vị váy đen nữ tử, bọn hắn xuất từ thiên tộc, liền đại nhị thiên thê trưởng lão đều muốn nghe theo tam nhãn nam tử mệnh lệnh. Đông Phương trưởng lão nói, "Ừm." Dương phóng mày, kinh nói, "Tam nhãn nam tử, váy đen nữ tử, bọn hắn còn chưa có chết?" Hai người này không phải bị vây ở Kình Thiên vực Hoàng thành sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ bọn hắn trốn ra được? Một thời gian, Dương Phóng trong lòng cấp tốc suy tư. "Tốt, các người đi qua độc thủ, ta trong bóng tối phối hợp tác chiến các ngươi." Dương Phóng trầm giọng nói. "Nhóm chúng ta đi độc thủ." Đông Phương trưởng lao đám người sắc mặt biến đổi, đơn giản giống như là nghe lầm. "Đúng vậy, các ngươi độc thủ, ta phối hợp tác chiến, có vấn đề sao?" Dương Phóng mở miệng lần nữa. Thế nhưng là ba thế, nhưng là đối phương có đệ nhị thiên thê cường giả, còn có thiên tộc cao thủ. Đông Phương trưởng lão sắc mặt biến đổi. Cái kia tam nhãn nam tử động dạng dị thường đáng sợ. Không kém gì đệ nhị thiên thê yên tâm ta nói ta sẽ phối hợp tác chiến các ngươi sẽ không xảy ra chuyện dương phóng thản nhiên nói. nóiông Vương trưởng lão bọn người lập tức tê cả ra đầu trong lòng thầm máng dương phóng cái này rõ ràng chính là muốn cho bọn hắn đi qua chịu chết nhưng mà mấy người nhưng căn bản không dám biểu lộ ra bởi vì hiện tại tính mạng của bọn hắn tất cả đều một mực nắm vào dương phóng trong tay dù là dương phóng hiện tại liền giết bọn hắn bọn hắn cũng không có bất luận cái gì biệ pháp Vâng tiêuông chủ mâ người kiên trì mở miệng phủ thanhh chủ rộng rãi việc lạc Tam nhãn Nam từ Thi Linh llung Một mặt trầm mặc, ngồi ở trong sân, một tay cầm dao nhỏ, một tay cầm cối gỗ, đang chậm rãi điêu khắc. Thời gian dần trôi qua, trong tay một điều biến thành một cái giống như lúc con thỏ hình tượng. Tại bên cạnh người trên bàn đá, thình Linh đã bày đầy tương tự một điêu, lấp nhấp một màn lớn. Có là mãnh hổ, có là hùng sư, có là tướng mạo xấu xí cứ thú, còn có thì là từng cái hình thái không đồng nhất nhân loại, có lao nhân, thanh niên, hài đồng, nam nhân, nữ nhân, người giàu có, người nhà ba. Tam Nhãn Nam tử đem chính mình nhìn thấy các loại người cơ hồ tất cả đều khắc một lần. Mỗi một cái đều dị thường hình tượng, như cùng sống vật Tại hắn bên người, một vị váy đen nữ tử đi tới đi lui, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên một trưởng bô già, răng rắc một tiếng, đem một cái lao nhân mộc điêu đập đến vỡ nát, phẫn nộ quát, "Đủ rồi, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, suốt ngày bên trong không làm việc đàng hoàng, cầm một đầu điêu khác, còn thể thống gì?" Tam nhãn nam tử động tác dừng lại, mở miệng nói, "Ta ưa thích một điều, ngươi, ngươi đơn giản chính là không làm việc đàng hoàng, lần trước nhiệm vụ thật vất vả mới hoàn thành, kết quả lại chết mất nhiều như vậy trưởng lão, lão gia tại trong thần cung gánh chịu bao lớn áp lực không?" Lúc đầu thần cung là muốn trừng phạt ngươi, là lão gia, lão gia liệu lĩnh quỷ gói bên ngoài thần điện 3 ngày 3 đêm, mới khiến cho ngươi miễn ở trừng phạt, để ngươi lập công chủ tội, ngươi bây giờ đi vào bạch trạch vực không phải hưởng thụ, là để ngươi mau chóng tìm tới cái kia thiết giáp nhân theo hầu, tìm tới đám kia trong đầu có linh hồn cấm chế người, ngươi biết không?" Váy đen nữ tử quạt chói hai, nhìn về phía Tam nhãn nam tử, nói: "Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, ngươi xứng đáng lao ra sao? Lao ra vì ngươi, bỏ ra bao nhiêu?" Tam nhãn nam tử lập tức trầm xuống dưới, không nói một lời. "Lại tại trầm mặc, ngươi lại tại trầm mặt, cái gì thời điểm có thể hiểu được đây hết thảy?" Ngươi cái gì thời điểm mới có thể chân chính lớn lên." Váy đen nữ tử tiếp tục cũng nói, "Các ngươi cho ta áp lực quá lớn, ta chỉ muốn làm cái người bình thường." Tam nhãn nam tử trầm giọng nói, "Đủ rồi, ngươi sinh ở thiên gia, vốn cũng không phổ thông, ngươi nhất định phải vì lao ra tranh một hơi, những này mục điêu tất cả đều là mê muội mất cả ý chí độ vật. Váy đen nữ tử đột nhiên này, đem tất cả mục điều tất cả đều đẩy lên, nghiên răng nghiến lợi, giơ chân lên trướng, hung hăng dẫm đi, răng rắc răng rắc rung động, đem tất cả mục điêu tất cả đều nát. Lão gia lão gia cả đời đều tại cùng vận mệnh làm đấu tranh, làm sao lại sinh ra như ngươi loại này nhi tử?" Ngươi quá làm cho lão ra thất vọng, ngươi để chết đi phu nhân làm cảm tưởng gì?" Váy đen nữ tử gầm thét. "Đủ rồi, đừng đề cập mẹ ta." Tam nhãn nam tử gầm thét. "Không muốn để cho ta sách phu nhân liền lấy ra người đầu trì, đi bước ra cái kia thiết giám nhân, tìm tới đám kia trong đầu có linh hồn cấm chế người." Váy đen nữ tử gầm thét, tuyệt không e ngại tự mình công tử. "Tựa hồ nàng mới là chủ nhân." Tam nhãn nam tử lần nữa trợn mắt, không nói một lời. Váy đen nữ tử giận quá thành cười, nói, "Lại tại Trầm Mặc, lại tại Trầm Mặc, xem ra ngươi thật quyết tâm muốn làm một cái phế vật à. đáng thương lão gia chịu nhục mấy chục năm." Ha ha, ha. Vâng. Đương nhiên, tiên viện chuyển đến trầm thấp ánh minh, kịch liệt rung chuyển. Tiệu hồ phát sinh giao thủ. Váy đen nữ tử đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngoài viện, phần nô quát, người nào dám đến nơi này náo sự, cầm xuống bọn hắn. Thật can đảm. Lưu lại. Phanh phanh phanh. A. Từng đợt kịch liệt giao thủ chuyển ra, nương theo lấy từng đợt trầm thấp chấn động, động tĩnh kinh người. Thần tang nơi đây thương khung thần cung cao thủ tất cả đều vào ra. Bao quát hai vị kia đệ nhị lão, đồng dạng phát ra lạnh, ánh mắt băng lãnh, đang nhanh chóng hướng về Phương trưởng lão bọn người phóng đi. Đồng phương trưởng lão bọn người đều trong lòng kinh sợ. Không được. Mặt bọn hắn sắp tuyệt vọng, muốn chửi ầm lên. Dưỡng Phóng còn không tiến đến giúp trợ. Một bên trên nóc nhà, Dưỡng Phóng vây quanh hai tay, lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn. Là bọn hắn. Hắn đột nhiên nhận ra hai vị này đệ nhị thiên thê trưởng lão. Đêm đó hoàn Thành dung chuyển, tại lục phiến môn tổng bộ thời điểm, liền có hai người này tồn tại, nghĩ không ra hai người này thế mà đồng dạng không chết. Xem ra thương khung thần cung quả nhiên có không muốn người biết thủ đoạn. Bang không, trung điệp đại trận phong tỏa, lại có tà đạo tổ chức truy sát, bọn hắn có thể nào chạy mất. Vô thanh vô tức ở giữa, Từng sợi diêm ma túy kịch độc bị Dương Phong phong luật vòng quanh, hướng về kia chút thương khung thần cùng cao thủ quét sạch mà đi. Vô hình độc phấn cùng không khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù đệ nhị thiên thê cao thủ bề ngoài có phòng ngự áo ngoài tồn tại, nhưng giao thủ trên đường vẫn là phải khó tránh khỏi lấy hơi, chỉ cần một lấy hơi, tất nhiên sẽ bị kịch độc nhập thể. Còn có cao thủ, tại lúc lấy hơi, không cần lỗ mùi lấy hơi, mà là lợi dụng quanh thân lỗ chân lông. Nhưng đạo lý cũng là đồng dạng, chỉ cần gọi khí, kịch độc tất nhiên dọc theo lỗ chân lông chui vào thể nội. Từng, hai. Dương phóng sắc mặt động, hướng về một bên khu vực lại. Chỉ thấy mọi người giao thủ bên cạnh, một vị người mặc trường bào màu xanh xâm, tóc nửa chọc bóng người, cười tủm tỉm đứng ở đó, bộc vẻ nghiêm kỵ không nhỏ. Tước chứng năm 60 tuổi trở xuống. Chính nhiều hướng thú hướng về đám người nhìn lại. Hắn một bên nhìn, một bên đem thủ trưởng huy động, một tia vô hình độc phấn thẩm thấu đến trong không khí, hướng về đông phương trưởng lão bọn người rúng mạnh lao tới. Hắn chính là vị kia độc sư. Dương Phong nhãn thần kinh dị. Vị kia lục bào độc sư, một bên cười, một bên phóng động. Nhưng Đông Nguyên, sắc mặt hắn khẽ động, cảm thấy không đúng, nhẹ nhàng hít hà cái mũi, nhiên biến sắc, Diêm Vương túy. Hắn trực tiếp hướng về sau lùi gấp, đồng thời mở miệng kinh thét lên, mau lui lại, có người phóng độc. Ngay tại xuất thủ thương khung thần cũng đám người nhao nhao sắc mặt khẽ giật mình, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Ngươi không phải liền là độc sư sao? Còn có người phóng độc. Nhưng rất nhanh bọn hắn cảm thấy không đúng. Đệ Nhị thiên Thê trở xuống, nhao nhao kêu thảm một tiếng, che lấy cổ, cổ phun máu loãng, thanh âm tê lương, trực tiếp ngựa đầu ngã quỵ, khuôn mặt cùng thân thể cấp tốc hư thối, trên mặt đất tê liền Đệ Nhị cũng trực tiếp diện mục bệnh, miệng chảy máu, thân tốc lui, một cái ngã ngồi trên mặt đất, phát ra tiếng thảm. Đội vàng Liễu lĩnh vận chuyển chân khí hóa giải. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có một đám thần tích vờ người cùng vị kia luật sư. Còn lại tất cả thương khung thần cung cao thủ đều bị phong tới. Dương phóng nhịn không được âm thầm liễu lươi, lần nữa nhìn thoáng qua trong tay màu đỏ bình ngọc. Tốt bà bối, quả nhiên là tốt bà bối. Quả nhiên cùng Đông Phương trưởng lao nói đồng dạng, đệ nhất thiên thê người liền chết, đệ nhị thiên thê cũng tiếp nhận không được. Ở. Thạch lao nhân, một vị đệ nhị thiên trưởng lão mặt mũi tràn đầy thống khổ, phẫn nộ hết lớn. Không phải ta, không phải ta, đây là Diêm Vương Thúy, là Diêm Vương Thúy. Thạch lão nhân kinh hách hết lớn. Sân nhỏ chỗ sâu, váy đen nữ tử cùng tam nhãn nam tử cấp tốc chạy tới. Mới vừa đến đến, bọn hắn liền thấy được trước mắt một màn, lập tức sắc mặt đều biến. "Công tử, mau tìm ra âm thầm người." Váy đen nữ tử kinh uống. Tam nhãn nam tử lập tức vận chuyển mi tâm mắt dọc, trực tiếp hướng về tứ phía bốn phương tám hướng nhìn sang. Dưỡng phóng thủ trưởng vung lên, tiếp tục khống chế phong luân, cuốn sạch lấy một chút kịch độc hướng về tam nhãn nam tử cùng váy đen nữ tử xâm nhập đi qua. "Công tử coi chừng, đây là Diêm Vương thúy, mau lui lại." Thành lão nhân kinh quát một tiếng, vội vàng cấp tốc rơi vào tam nhãn nam tử phụ cận, lật bàn tay một cái lấy ra một viên xanh non mọn to lớn đại châu tử, thôi động, nở rộ u quang. Tất cả kịch độc tại ở gần hạt châu thời điểm, lại tất cả đều bị tự động hấp thu. Dưỡng Phóng trong lòng không khỏi lấy làm kỳ, thật cổ quái tỷ độc chỉ vật. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được từ âm thầm nói ra. Suất. Một bộ thanh sang quét sạch, thân thể cao lớn, tóc đen như mực, hướng về trước mắt khu vực chậm rãi đi đến. Hai vị, từ biệt nhiều ngày, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dưỡng Phong hơi mỉm cười nói, vì tìm ta, hai vị thật đúng là lớn phí khổ tâm. Ngươi. Váy đen nữ tử cấp tốc rút lui, trong lòng kinh dị. Thiết Giám Nhân, hắn thật xuất hiện. Chương 315, giải quyết. Váy đen nữ tử không chút nghĩ ngợi, vội vàng lôi kéo Tam Nhãn nam tử cấp tốc rút lui. Trước đó Lục Phiến môn tổng bộ một đêm, để nàng đến nay ký ức hoàn thanh. Thần bí thiết giáp nhân tuyệt đối có đệ nhị thiên thê tu vi, lại nắm giữ một viên thần chủ cùng một loại không biết tên bí thuật, liền dung hợp Tà thần bản nguyên tử thiên hùng đều bị một chiêu giết, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nguyên bản bọn hắn lần này tới, chỉ là vì điều tra Dương Phong nội tình, căn bản không nghĩ tới sẽ thật gặp được Dương Phong. Vàng không bọn hắn há có thể chỉ mấy người này. Công tử đi mau. Váy đen nữ tử kinh ngủng, túc dục tam nhãn nam tử. Tam nhãn nam tử lại thờ ớ, sắc mặt phát tím, không lúc đích. "Công tử?" Váy đen nữ tử lần nữa quát chói thai. Dương Phóng nhãn thần hơi kinh ngạc, cũng phát hiện tam nhãn nam tử quá gì, nói: "Ngươi liền không sợ sao? Muốn giết cứ giết, sợ cái gì?" Tam nhãn nam tử lạnh giọng nói: "Công tử, ngươi?" Váy đen nữ tử sắc mặt kinh hãi, vội vàng nhìn về phía tam nhãn nam tử. "Có ý tứ, có thể nói cho ta, các ngươi đêm đó là như thế nào trốn tới sao?" Dương Phóng mỉm cười. "Không cần hỏi nhiều, ngươi có thể trốn tới, nhóm chúng ta liền trốn không thoát tới sao?" Tam nhãn nam tử âm thanh lạnh lùng nói, "Cũng thế." Dương Phong gật đầu, "Chính mình có thể làm được sự tình, Thương khung thần cung cũng không phải đồ đần, khẳng định cũng có thể làm được. Lần này các ngươi vì sao muốn tiến vào Bạch Trạch vực, cũng là bởi vì ta giết chết bằng vật chung." Dương Phóng tiếp tục mỉm cười, "Hoàn thành nhiệm vụ chết quá nhiều người, ta cần lập công chủ tội, cho nên liền bị phụ thân ta an bài đến đây, chủ yếu chính là cha một chút ngươi theo hầu." Tam nhãn nam tử dở dởn mở miệng, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì đối với sinh mệnh khát vọng. "Công tử, đừng nói nữa." Váy đen nữ tử vội vàng kinh nguố. Sau đó nhìn về phía hai vị kia chúng độc đệ nhị thiên thê trưởng lão, "Dõ, Lưu Nhị trưởng lão, nhanh lên ngăn lại người này." Nàng cũng đã nhìn ra tam nhãn nam tử không thích hợp. Tự mình công tử đây là tử trí đã sinh, muốn muốn chết. Hô. Đông Nhân, giương phóng tiện tay vung lên, từ trước người lảo qua, giống như là trong không khí tồn tại cái gì gì vật, ánh mắt một cái hướng về kia vị thạch lao nhân nhìn lại, mỉm cười nói, "Các hạ nhưng qua không nói, từ ta vừa xuất hiện, các hạ tối thiểu thả mấy chục loại kịch bạc a." "Ngươi?" Thạch lão nhân sắc mặt biến đổi, cắn nói, "Ngươi làm sao tha ý?" Ngươi vừa lên đến liền đem Diêm Vương Túy không ngừng hướng bên cạnh ta đi đường, tối thiếu đưa mây chục lần. Nếu không phải hắn người mang tị độc châu, giờ phút này tuyệt đối xóm đã chúng động. Hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải loại này hạ độc thủ pháp. Diêm Vương Túy thế mà từ đầu đến cuối tại bên cạnh mình lượn lờ không ngừng, vô luận hắn như thế nào xử xuất ám kình, thế mà đều không cách nào đánh sơ sắc những lại Diêm Vương Túy. Dương phóng mỉm cười. Lão nhân kia độc thuật tạo nghệ quả nhiên cao. Hơn 40 loại kịch độc trộn lẫn đến cùng một chỗ, thế mà đồng dạng có thể ảnh hưởng đến linh. Cái này lộ ra bất khả tư nghị. Điểm này tối thiểu hắn làm không được. Hắn hiện tại nắm giữ tất cả các độc, chỉ có một cái Diêm Vương túy có thể ảnh hưởng thánh linh, cái khác tất cả đều không được, cho dù là thiên trọng tọa cũng tuyệt đối không được. Nhưng lão nhân kia lại tùy tiện làm được. Ngươi trong tay cầm là cái gì?" Dương Phóng Hiếu Kỳ hỏi thầm, cũng không sốt ruột độc thủ. "Công tử đi mau, ngươi còn tại thất thần làm gì? Đi." Váy đen nữ tử bỗng nhiên lần nữa quắt chói hai, đồng thời nhìn về phía ngay tại giữa thương hai vị đệ nhị thiên thê trưởng lão, quắt, gió, Lưu Nhị trưởng lão còn không động thủ. Trên đất hai vị đệ nhị thiên trưởng lão sắc mặtửng hồng, vẫn là cấp tốc từ dưới đất đứng dậy, gầm thét một tiếng. Quân thân chân khí mãnh liệt, nhanh chóng hướng về Dương Phóng đánh tới. Dù là kịch độc không có triệt để thanh trừ, bọn hắn cũng hoàn toàn chú ý không thể. Chỉ muốn Liều Lĩnh trước ngăn chặn Dương Phóng lại nói, "Tồn nào." Dương Phóng nhìn thoáng qua váy đen nữ tử, đột nhiên thân thể lóe lên, sát na biến mất. Cơ hội tại hai vị kia trưởng lão vừa mới đánh tới, liền trực tiếp xuất hiện tại váy đen nữ tử bên người, một bàn tay hướng về váy đen nữ tử thân thể hùng hàng quật tới. Váy đen nữ tử thân sắc biến đổi, lộ ra kinh hoàng, vội vàng Liều Lĩnh hành ngăn cản. Tam nhãn nam tử cũng là cấp tốc xuất thủ, một trường hướng về Dương. Phong thân thể vút tới, Đồng thời Mi Tâm mắt dọc trực tiếp bắn ra một đạo quỷ dị hào quang, hướng về Dương Phong phóng đi. Dương Phong nhíu mày, biết rõ Tam Nhãn nam tử Mi Tâm mắt dọc lợi hại, thân thể lóe lên, sát na chuyển đi, xuất hiện tại một phương hướng khác. 3. Ba, một tiếng vang trầm, váy đen nữ tử tại chỗ bay tứ tung mà ra, toàn bộ hai gỏ má đều bị Dương Phong rút vào mẹo, nổ tung, tiên huyết vấy ra, vô cùng thê thảm. Váy đen nữ tử chỉ có đệ nhất thiên thê đỉnh phong tu vi. Đối mặt Dương Phong đệ nhị lực, không nổi. Một chiêu liền bị rút gần như mình. Ngáp Viên. Tam Nhãn nam tử kinh uống, vội vàng về váy đen nữ tử thân thể Một cái phẫn nộ nhìn về phía Dương phóng Cùng lúc đó, hai vị tiên thân chúng kịch độc gió, Lưu nhị vị trưởng lão cũng là cực tốc lao đến, phát ra gầm thét, hướng về Dương phóng thân thể cùng nhau đánh tới. Nhưng Dương phóng nhưng căn bản không cùng bọn hắn va chạm bất luận cái gì dự định, thân pháp thi triển, như là thuần gì, lần nữa từ bên cạnh hai người tránh đi, xuất hiện tại một phương hướng khác. Hắn mỉm cười, hai tay ôm lấy, nhìn về phía Tam Nhãn nam tử, nói: "Ta nhìn ngươi không chỉ một lần tại cái này váy đen nữ tử bên người bị khi cho nên ta liền giúp một chút ngươi, đem nàng giải quyết, huynh đệ, hẳn là cảm kích ta mới đúng." Vô luận là tại Lục Phiến môn tổng bộ, vẫn là tại cái này hắc mặt thành. Váy đen nữ tử cùng tam nhãn nam tử đối thoại, hắn tất cả đều rõ ràng nghe qua. Lấy về phần Dương phóng đối với hai người địa vị đều sinh ra thật sâu hoài nghi. Hẳn là váy đen nữ tử mới là chủ, tam nhãn nam tử mới là bộ. Khu khu, công, công tử. Váy đen nữ tử tại tam nhãn nam tử trong lực, miệng đầy máu loãng, nhãn thần kinh hãi, thủ trưởng gắt gao nắm lấy tam nhãn nam tử quần áo, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng Dương phóng vừa mới một kia, đã sớm đem nàng náo tổ chức tất cả đều chấn động đến nát như. Lấy về phần váy đen nữ tử một câu căn bản nói không hết cả, trong mồn không ngừng tuôn máu rất nhanh liền thân thể sủi lo, chết thảm bỏ mạng. Tam nhãn nam tử lập tức trở nên sắc mặt cực kỳ âm trầm, trầm giọng nói, "Ngươi không nên giết nàng. Ta giết nàng là vì ngươi, ngươi cả ngày tại nàng trong tay bị khinh bỉ, liền cơ bản tự do đều không có, đây chính là ngươi muốn sinh hoạt. Kỳ thật lấy thực lực của ngươi, cần gì phải tại nàng trong tay bị khinh bỉ, thiên hạ chỉ lớn, ngươi đi đâu không được. Cần gì phải qua chính mình không nghĩ tới thời gian?" Dương phóng mỉm cười. Tam nhãn nam tử lần nữa trầm xuống dưới, không nói một lời. Một bên vừa mới nhào tới hai vị đại nhị thiên trưởng lão, lần nữa sắc mặt từng hồng, khí tức hỗn loạn. Vừa mới áp chế xuống kịch độc lại một lần từ trong cơ thể của bọn họ quẩn quẩn mà ra. Hai người vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tiếp tục khắc chế. Thạch Lao nhân vội vàng nhanh chóng hướng về qua, thúc động thủ bên trong quỷ dị hạt trâu màu xanh lục, liền muốn cho hai người hóa giải kịch độc. Nhưng Dương Phóng nhãn thần lóe lên, thân thể trong nháy mắt xung qua, trực tiếp một trường vỗ ra. Thạch Lao nhân biến sắc, cấp tốc xoay tay lại trong cự. Ẩm. Bóng người bay ngược, tiên huyết phiêu tán To lớn hạt châu màu xanh lục tại chỗ bay ra, bị Dương Phong một bàn tay bắt lấy, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn, nói: "Cuối cùng là cái gì đồ vật?" Thực lão nhân thân thể hùng hăng nện ở nơi xa, lại không những không giận mà còn lấy làm mừng, vội vàng quát, hắn chết chắc, hai vị trưởng lao mau mau bắt lấy hắn, hắn chúng ta kim sóng độc. Cách đó không xa hai vị ngay tại chữa thương đệ nhị thiên thê trưởng lao, lần nữa từ dưới đất cấp tốc đập ra, gầm thét một tiếng, cương đề chân khí, nhanh chóng hướng về Dương phóng nào tới. Kim sóng độc, là nhiễm tại hạt châu trên. Bất quá ai nói cho ngươi, ta chúng độc. Dương phóng trên mặt lộ ra cười khẽ. Trong lòng bàn tay Hắc Cám chỉ lực mấy liệt, đem hạt châu kéo tại lòng bàn tay, tất cả kịch độc đều bị hắn Hắc vòng xoáy cuốn từng cái đưa vào đến không biết tên không gian bên trong. Thần lão nhân sắc mặt đột biến, kinh hãi quát: "Không được!" Âm ẩm. một đạo trầm đục truyền ra, đất rung núi chuyển, đá vụn bay ra. Vừa mới nhào tới hai vị trưởng lão, một cái thổ huyết bay ngược, hung hăng đệ ở nơi xa, một cái khắc thì bị Dương Phóng tại chỗ trộp vào trong tay, năm chán. Chỉ gặp thời khắc này Dương Phóng, sớm đã hoàn toàn đại biến. Từng khối đen nhánh giữ tọn giấc trụ, tựa như trống rông xuất hiện, đem hắn thân thể tầng tầng bao trùm, hắc quang lớp lẻ, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. "Tôi, lãng phí thời gian cũng đủ nhiều, nhân viên không quan hệ, vẫn là chết sớm một chút đi." Dương Phóng lộ ra tiếng cười, to lớn đại long đột nhiên ầm, tiên huyết bắn tung tóe, vị kia trưởng lão kêu thảm một tiếng, toàn bộ cái cổ tại chỗ vỡ vụn. Tiếp lấy trên thân tất cả huyết dịch tất cả đều bị vớt rồng cấp tốc cuốn về. Sau đó Dương phóng thân thể lượi lên, veo một tiếng, nhanh đến tức hạ, vọt thẳng hướng một vị khác trưởng lão. Vị kia trưởng lão sắc mặt một giận mình, vội vàng cấp tốc xoay người, nhưng vẫn là bị Dương phóng một quyền đập trúng. ầm. Thanh âm một ngạc, thi thể bay tứ tung, hung hăng nện ở nơi xa. Dương Phong nhẹ nhàng lắc lắc thủ trưởng, nhìn về phía Tăng Nhãn tử, mỉm cười nói, kia, ta nhìn ngươi tại cung bên trong qua rất không như ý." không bằng mọi người hợp tác một trận như thế nào. Sau này Thương Không Thần cũng có cái gì nhiệm vụ, ta có thể giúp ngươi hoàn thành, bất quá, ngươi lần này sau khi trở về, cũng cần giúp ta một ý chuyện, như thế nào? Tam Nhãn nam tử không nói một lời, ý nguyên ôm váy đen nữ tử thi thể, giống như là không nghe thấy đồng dạng. Dương phóng khẽ như mày. Cái này Tam Nhãn nam tử quả nhiên cùng kia váy đen nữ tử nói đồng dạng, là một khối đầu gỗ. Mặc kệ người khác nói cái gì, hắn từ đầu đến cuối không có một kia phản ứng. Huynh đệ, ta giúp ngươi giải quyết váy đen nữ tử, hẳn là ngươi thật tuyệt không cảm tạ ta. Ngươi nhất định phải cả ngày tại đối phương lòng bàn tay nhận hết nhỉm ai mới được sao? Ngẫm lại ngươi cũng đủ đáng thương, đường đường một vị thiếu chủ, bị một vị nha hoàn chỉ vào cái mũi mắng, "Cho, đây chính là ngươi muốn sinh hoạt." Dương Phong tiếp tục mở miệng, hướng dẫn từng bước, "Ngươi không nên giết hắn." Tam Nhãn nam tử tiếp tục lộn ngật nói. Dương Phong nhíu mày, nói, "Vậy ngươi có muốn hay không hợp tác?" Tam Nhãn nam tử lần nữa trợn mặt, không nói một lời. "Tốt a, xem ra ngươi là thật không muốn hợp tác." Dương Phong lộ ra tức giận. Đột nhiên con mắt phát lạnh, kinh khủng thân thể trực tiếp hướng về Tam Nhãn nam tử cực tốc phóng đi. Tam Nhãn nam tử bỗng nhiên quay đầu, Mị tâm chỗ trực tiếp bắn ra một đạo sáng lạn vô cùng quỷ dị hào quang, như là thiểm điện, cuốn về Dương phóng thân thể đánh tới. Dương Phong hai tay một phát, trong nháy mắt ngăn tại trước người. Ẩm. Một tiếng vang trầm. Dương phóng thân thể đột nhiên không nhúc đích, như đồng hóa là pho tượng. Tiếp lấy tam nhãn nam tử thân thể trong nháy mắt thoát ra, nhanh đến cực hạ, thủ trưởng quét ngang, như là mỹ ngọc, dị thường trắng nõn, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể nhanh chóng rơi đi. Ầm Một nháy mắt liên tục quanh ra bốn năm trưởng. Mỗi một trưởng rơi xuống, đều có từng mảnh, từng mảnh quỷ gọn sóng nhanh ra, tận chứa khó tạ lạnh lùng chỉ lực. Nhưng đương nhiên một cái đại thủ đột nhiên nho ra, một phát bắt được cổ tay của hắn. Tam Nhãn nam tử sắc mặt giật mình, bỗng nhiên cảm giác được cánh tay nhỏ nhỏ. Răng giác một tiếng, hắn toàn bộ cánh tay thế mà bị Dương Phong trực tiếp tận gốc giật xuống, tiên huyết dâng trào, như giống như suối phun, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm mắt dọc lần nữa hướng về Dương Phong vào tới. Siêu siêu siêu. một sát na trực tiếp bắn ra ba màu thần quang, kim, lục, hắc. Mỗi một đạo đều dị thường quỷ dị, nhất là màu đen, càng là tràn ngập ra một cỗ khó tả hủy diệt tính khí tức. Dù là người mặc thiết ma chiến giáp, Dương Phong cũng cảm giác được một cỗ khó tả nguy cơ, ánh mắt lạnh lẽo Thân thể sát na né tránh ra tới. Tam nhãn nam tử sắc mặt thống khổ, chỉ lo thôi động mi tâm mắt dọc, không ngừng hướng về Dương Phong thân thể liên tục vọt tới. Từng đạo hào quang liên tiếp bay ra, nhanh đến cực hạ, làm cho Dương phóng khó mà cẩn thân. Đảo mắt hơn 10 chiêu đi qua, tam nhãn nam tử mi tâm mắt dọc lập tức trở nên hết sạch sức lực. Siêu. Dương phóng thân thể sát na hiểu lên. Ẩm. Một quyền ném ra, giáng dăm chắc chắc rơi vào tam nhãn nam tử mi tâm khu vực, máu bắn thué, ánh mắt nổ tung, kinh khủng động chỉ trực tiếp xuyên qua đến tam nhãn nam trong Tam nhãn nam tử náo ông, thân thể tại chỗ bay ngược mà ra. Hai cái đờ đận ánh mắt bên trong hiện ra thật sâu giải thoát chỉ sắc, trực tiếp hung hăng nện ở nơi xa. Không biết điều. Dưỡng Phóng thu hồi nằm đấm, nửa khí băng lánh, đột nhiên quay đầu, hướng về ngoài cửa nhìn lại, nói: "Đem cái kia Thánh Hải Vân mang tới." Một vị thần tích phường cao thủ, dẫn theo Thánh Hải Vân thân thể nhanh chóng đi tới. Thánh Hải Vân sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong lòng kinh hoàng. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta." Dưỡng Phóng lập tức lộ ra vẻ ôn nhu, mỉm cười nói: "Yên tâm, Tam Nhãn Gia Hỏa không ý phối hợp, cho nên ta mới giết hắn, ngươi nếu là hảo hảo phối hợp, ta chắc chắn sẽ không giết ngươi." "Ta phối hợp, ta phối hợp." Thánh Hải Vân vội vàng mở miệng. Dương Phóng lộ ra mỉm cười. Nếu là Tam Nhãn nam tử cùng cái này Thánh Hải Vân đồng dạng liền tốt. Đáng tiếc, đối phương tự hồ sớm đã được sinh tử trí. Lấy về phần trận đánh lúc trước chính mình, cũng không có bất luận cái gì đào tàu dự định. Hắn ngay từ đầu hẳn là muốn chết tại dưới tay mình. Dương Phóng có chút suy tư, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thạch Lao nhân, nói: "Thạch Lao nhân, hẳn là ngươi còn muốn chống cự?" Thạch Lao nhân dùng mình một cái, vội vàng mở miệng, "Không có, không có. Đã rằng này, vậy chúng ta liền hảo hảo thương lượng một chút, làm như thế nào ứng phó sau đó thương khung thần cùng, cùng thần tích phường sự tình?" Dương phóng mỉm cười. Hắn đi tới một bên, trên người màu đen giáp trụ bắt đầu cấp tốc nội liễm, thân thể ngồi ở một trường ghế đá bên trên, ánh mắt hướng về Đông Phương trưởng lão, Thánh Hải Vân bọn người nhìn sang, mỉm cười nói, tất cả mọi người có thể làm chứng, chuyện hôm nay tuyệt đối cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, tam nhãn gia hỏa cùng những cái kia gia hỏa đều là các ngươi thần tích phường cao thủ giết, thần tích phường mây vị trưởng lão thì là các ngươi thường không thần cung giết, tóm lại, mọi người, sau khi trở về, tất cả đều đem trách nhiệm giao cho đối phương, không có vấn đề a. Đông Phương trưởng lão bọn người lập tức trong lòng phát chìm, nhìn nhau. Cái này đáng chết gia hỏa Bản tính đánh thật hay vang. Có thể, Đông Phương trưởng lão trầm giọng nói, "Đừng nóng độ." Dương Phong giống như cười mà không phải cười, nói, "Cứ như vậy tay không để các ngươi trở về, ta lại há có thể yên tâm. Chỉ sợ các ngươi sau khi trở về, lại sẽ lập tức bán đứng ta, cho nên ta cần chữa chút thủ đoạn." Đám người tất cả đều giật mình nhìn về phía Dương Phong. Dương Phong có chút suy tư, nói, "Ta có một môn cổ quái thủ đoạn, có thể tại trong đầu của các ngươi gieo xuống một loại linh hồn hạt giống, bất quá cái này cần các ngươi chủ động phối hợp, ta mới có thể gieo xuống, các ngươi cảm thấy như thế nào?" Hắn nhìn về phía đám người, Thái nhất hồn quyết bên trong, ngoại trừ có rút ra hồn phách pháp môn bên ngoài, tự nhiên không thể thiếu một chút cái khắc linh hồn bị thuật. Bất quá đủ loại này hạ linh hồn hạt giống thủ đoạn lại dị thường nguy hiểm. Nhất định phải những người khác chủ động phối hợp, một khi đối phương không phối hợp thì song phương đều sẽ trong nháy mắt thụ trọng thương. Cho nên tại nữ tử thần bí trong trí nhớ, nàng là tình nguyện luyện chế khối lỗi, cũng không muốn thi triển loại thủ đoạn này. Linh hồn hạt giống. Mọi người sắc mặt khẽ biên. Đúng." Dương Phong gật đầu, mỉm cười nói, "Cho nên, liền nhìn các vị thành ý. Thương Không Thần cung cùng Thần Tích Phượng Dây Dựa, nhất định phải giải quyết dứt khoát." Hắn cũng không hi vọng đánh nhỏ tội giả. Việc này coi như không cách nào triệt để giấu diếm được song phương thế lực, nhưng là có thể giấu diếm được một đoạn thời gian cũng tốt. Một khi chờ hắn lớn đến đệ Tam thiên Thiên, hai đại thế lực uy hiếp tự nhiên cũng liền triệt để tiêu trừ. Đám người lập tức sắc mặt biến huyễn, từng cái trong lòng căm răng. Bất quá khi nhìn thấy Dương Phóng kia nhiều hứng thú ánh mắt về sau, bọn hắn lập tức lại là lường phát lạnh. Tam nhãn nam tử tử trạng thế nhưng là gần ngay trước mắt ba. "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Thánh Hải Vân bỗng nhiên mở miệng. "Rất tốt." Dương Phong mỉm cười, "Vân công tử quả thật là biết đại thể người." Hắn lần nữa nhìn về phía đám người, nói, "Các vị Thật là các ngươi không nên ép ta." Mọi người sắc mặt lại biến, sau đó trong lòng cười khổ, trong nháy mắt rời bài. 3. Ba, chương 316, Thỉnh giáo. Rộng giãy trong đại điện, Dương phóng một mặt mỏi mệt rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngón tay bóp tại mi tâm, cẩn thận vuốt vuốt, cảm giác được toàn bộ đại não dị thường đau đớn, bên trong như là có cương châm đang thắt đúng dạng. Mà lấy tinh thần lực của hắn, cũng là chọn vẹn thi triển một cả ngày công phu, mới đưa tất cả mọi người giải quyết. Trong lúc đó quãng, Thỉnh Phảng lại dừng lại nghỉ ngơi mấy canh giờ. Bang không, hắn căn bản tiếp nhận không được ở. Cũng may một cả ngày đi qua, Không có bất luận kẻ nào có can đảm phản kháng, bằng không hắn coi như phiền phức lớn rồi. Loại này linh hồn bí thuật lúc thi triển, tối kỵ gặp được người khác chống cự. Đoàn trưởng đám người cũng là không mò ra lai lịch của hắn, không hiểu rõ loại bí thuật này, cho nên mới không dám chống cự. Nếu để cho bọn hắn biết rõ loại bí thuật này theo hầu, sớm đã trong bóng tối bại xích. Đến thời điểm, tất nhiên là to lớn phiến phức. Đại điện bên trong, Đông Phương trưởng lão, Vũ quan nữ tử, Thạch Lao nhân, Thánh Hải Vân bọn người đều là trong lòng phức tạp, sắc mặt trầm mặc, hướng về Dương Phong nhìn lại. Ai có thể nghĩ tới lần này song phương thế lực, thế mà đồng thời bị một vị chưa từng nghe qua thiết giáp nhân không chế được. Đúng rồi Đông Phương trưởng lão, các ngươi chỗ kia truyền tống trận bị ta hủy đi, các ngươi không thể cưỡi thẳng tới, các ngươi trước tiên có thể đi Tịnh Thiên vực, đến Tịnh Thiên vực, lại nghĩ biện pháp chạy tới các ngươi trước đó địa phương." Dương Phóng nổi nói mệt nói, "Truyền tống trận bị hủy diệt rồi." Đông Phương trưởng lão biến sắc. "Đúng thế." Dương Phóng gật đầu. Mấy người lập tức trong lòng mãnh liệt. Dương Phóng Đông nhìn về phía Thạch lão nhân cùng Thánh Hải Vân, nói, "Vân công tử, về phần ngươi, tùy thời có thể lấy rời đi, nhưng là Thạch lão nhân đến lưu lại một đoạn thời gian." Ta còn có chút vấn đề còn muốn tỉnh giáo, hy vọng Thạch Lao nhân có thể vui lòng chỉ giáo. Tốt, tốt. Thánh Hải Vân trong lòng mừng rỡ, liền vội vàng ở đầu. Ngươi còn muốn hỏi ta cái gì? Thạch Lao nhân vội vàng mở miệng. Liên quan tới độc đạo phương diện, kỳ thật ta có rất nhiều nghi vấn, còn xin Thạch Lao nhân có thể hào hào chỉ giáo. Dương phóng mỉm cười. Hắn độc đạo sớm đã đến bình cảnh, phối xuất ra mạnh nhất kịch độc cũng mới chỉ có thể ảnh hưởng đến siêu phẩm cửa thứ ba mà thôi, nhưng Thạch Lao nhân khác biệt. Hắn kịch độc rõ ràng ở ngoài dữ liệu, các loại độc tố hỗn hợp tình huống dưới, lại có thể đối Thánh Linh cũng đưa đến tác dụng. Cái này để Dương Phóng không thể không tiến hành tĩnh giáo. Diêm Ma Tiêu mặc dù tốt, bất quá đáng tiếc cuối cùng có ít. Tại vừa mới sử dụng thời điểm, liền đã trừ đi hơn phân nửa, sau này nếu là lại đối mặt đệ Nhị Thiên Thế cao thủ, còn sót lại gần một nửa đoán chừng đem rất khó phát huy tác dụng. Người hướng ta tĩnh giáo độc đạo." Thạch Lao nhân mở miệng hỏi thăm. "Đúng thế." Dương Phóng gật đầu. Thạch Lao nhân lập tức trầm mặt xuống dưới. Hắn một thân độc thuật cực kỳ hỗn tạp, một bộ phận truyền lại từ Thiên núi, một bộ phận thì là từ Thường Không Thần cung từ trước trong điện tịch học được, thật vất vả mới có thành tựu ngày hôm nay, hiện tại thế mà muốn dạy cho Dương Phong Mà lại Dương Phóng độc đạo tạo nghệ, rõ ràng cũng không thấp. Người này tại hạ độc thủ pháp bên trên còn cao hơn chính mình. Chính người độc thuật không phải cũng rất cao thâm sao? Vì sao còn muốn hướng ta tìm giáo? Thạch Lao nhân một ngột nói. Độc đạo chi thuật, hoặc hải vô nhai, một người nghiên cứu nào có cộng đồng nghiên cứu đến nhanh, huống hồ ba người đi tất có thời ta, tại hạ lại há có thể không học tập. Dương Phóng mỉm cười. Thạch Lao nhân lần nữa trầm mặc xuống dưới. Sau đó, Dương Phong phất phắt tay, để đám người lưu ra. Duy trì có lưu lại Thạch lão nhân ở chỗ này. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Ngoại giới cấp tốc bình tĩnh trở lại. Nguyên bản bị thương khung thần cũng không chế nguyên linh giáo, ngắn ngủi mấy ngày, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Về phần thương khung thần cung Thánh Hải Vân, tự nhiên cũng không dám chờ lâu. Hắn tại bị thả ra về sau, liền trước tiên chạy tới truyền tống trận nơi đó, vội vàng rời đi, tựa hồ sợ Dương Phóng sẽ hối hận đồng dạng. Cùng hắn cùng đi tự nhiên còn có Đông Phương trưởng lão bọn người. Mỗi người đều tâm sự nặng nề, sắc mặt khó coi, cứ tiến về Kình Thiên vực truyền tống trận. chế hắn thì cũng thôi đi, thế mà còn đi truyền tống trận, tiếp xuống, bọn hắn tại tìm được những truyền trận khác, mới có thể trở về thần vực. Nếu như thuận lợi, Có lẽ chỉ cần mấy ngày thời gian là đủ. Không thuận lợi, làm không khéo muốn tại Kình Thiên vực ngây ngốc mấy năm còn chừng. Nửa tháng sau, Thần Vũ tông tổng bộ. Dương phóng thật dài nhẹ nhàng thở ra, một mặt mỉm cười, nhìn về phía Thạch lao nhân, nói: tiền bối tại độc đạo phía trên tạo nghệ quả nhiên cao thâm, van bối bội phục." Bội phục? Thạch lao nhân nhẹ nhàng cảm cái, nói: người tại độc đạo trên tạo nghệ cũng vượt qua lao phu tưởng tượng, nhất là người hạ độc thủ pháp, đơn giản độc tích một môn, khiến lão phu khâm phục." Nhìn ra được, hắn cùng Dương Phong hai người lại có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Không thể không nói, nửa tháng này thời gian Dương phóng từ thạch lão nhân trên thân học được quá nhiều đồ vật rất nhiều chưa hề tiếp xúc qua tri thức chưa từng nghe nói qua đồ vật đều bị thạch lao nhân từng cái nói ra ngay từ đầu cái này Thạch lão nhân còn có chút không tình nguyện bất quá theo cùng dương phóng lẫn nhau câu thông thời gian dần trôi qua dương phóng một chút kể đến giải cũng vì hắn mở ra cục diện khiến cho hắn bất chi bất giác ở giữa liền bắt đầu chủ động bằng giao thật giống như tại lấy thừa thiếu. hai người ngườiươi tới ta đi không ngừng đưa ra một chút cao thâm kiến giải lại không ngừng tiến hành hoàn thiện nửa tháng thời gian hai người chân không bước ra khỏi nhà tất cả đều đang thảo luận độc Lấy về phần hai người tại độc thuật trên tạo nghệ tất cả đều nhanh chóng tăng lên. Thạch Lao nhân hiện tại thậm chí có loại không muốn dừng lại cảm giác. Đúng rồi, lão phu cái này một thần độc thuật, ngoại trừ tại Thương Khung Thần cung học được bên ngoài, còn có một phần là truyền thừa tại Thiên Độc núi, người sau này nếu có hứng thú, không ngại có thể đi Thiên Độc núi nhìn xem." Thạch lão nhân mỉm cười. "Thiên Độc núi?" Dương Phóng hỏi thăm. "Đúng vậy, đây là Thiên Long vực bên trong một chỗ cực kỳ thần bí ẩn tàng thế lực, mặt ngoài người biết không nhiều, bọn hắn độc đạo có thể truy tố đến viễn cổ thần linh thời đại, coi là chân chính bác đại tinh thông." Thạch lão nhân có chút cảm khái, nói: Lao phu năm đó may mắn bái nhập Thiên Độc núi, chỉ tiếp chỉ tối kịp học được Thiên Độc núi gia lông, liền bị Thiên Độc núi chạy ra. Ngươi đọc thuật chỉ là học được ra lông." Dương Phóng kinh ngạc. "Đúng thế." Thạch Lao nhân gật đầu. Dương Phóng mỉm cười nói: "Vậy ngươi vì sao bị chạy ra?" Khụ khụ, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Thạch Lao nhân sắc mặt tường đỏ, liên tục dừng tay, nói: "Đúng rồi, ngươi sau này nếu là đi Thiên Độc núi, đem cái này mang lên, có lẽ có thể trợ giúp ngươi." Hắn trực tiếp lấy ra một mặt ô màu đen lịch bài, giao cho Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận lịch bài. Quan sát tỉ mỉ, chỉ gặp lệnh bài chính diện điêu khắc một chỗ bị mây đen bao phủ thần bí sơn mạch, lệnh bài mặt sau thì điêu khắc hai cái to lớn kiểu chữ Thiên Độc. Đây là Thiên Độc núi đệ tử lệnh bài a." Dương Phóng kinh ngạc nói. "Cũng coi là, cũng coi như không phải." Thạch lao nhân sắc mặt sâu hổ, nói, "Thứ không dám giấu giếm, năm đó ta bị đổi ra Thiên Độc núi lúc, sư tôn ta đã từng cho ta một cái cơ hội, ngày sau ta như tìm được phù hợp người, liền có thể đem này lệnh bài giao cho hắn, để hắn tiến về Thiên Độc núi, chỉ là qua nhiều năm như vậy, ta xác thực thu đồ không biết, chỉ tiếc, cho đến hôm nay, cũng không có có thể thành đại khí." cùng hắn đem nó gọn phí hết, chẳng bằng có thể tặng cho ngươi." "Ô, ngươi mà hảo tâm như vậy?" Dương Phóng hỏi thăm. Thạch Lao nhân sắc mặt giận dữ, nói: "Ngươi nếu không nguyện ý, lập tức đưa ta." Hắn đại thủ rũ ra, trực tiếp hướng về Dương Phong trong tay đoạt đi. Trên thực tế hắn vừa mới đưa ra liền hối hận, chẳng qua là ngượng ngùng muốn trở về, nhưng bây giờ Dương Phóng nói như vậy, hắn tự nhiên muốn lần nữa cở về. Nhưng Dương Phong lật bàn tay một cái, đã sớm đem lệnh bài nhận lấy, mỉm cười nói: "Bị ta cầm tới độ vận, còn không có trả lại đạo lý, ngươi đã đưa cho ta, ta tự nhiên muốn đi xem một chút." "Hừ." Thạch lão nhân phát ra lạnh, nói: tra cho ngươi cái này lệnh bài, còn có một tầng ý tứ, chính là Thiên Độc núi cực kỳ nghiêm ngặt, muốn đi vào Thiên Độc núi, nhất định phải có lệnh bài, không có lệnh bài, coi như tư chất tiếp qua người tiên, bọn hắn cũng không thu. Thì ra là thế. Dương Phóng sờ lên cằm, nói, đúng rồi tiền Bối, ngươi lâu dài ở tại Thiên Long vực, không biết rõ có nghe hay không qua một cái thế lực gọi là Địa phủ. Địa phủ? Thạch lao nhân sắc mặt biến hóa, nói, ngươi làm sao lại biết rõ Địa phủ? Ừm. Tiền Bối trước tiên nói một chút nhìn. Dương Phóng nhìn chăm chú lên Thạch lão nhân. Thạch lão nhân nhẹ hít khí, cấp tốc chỉnh lý tiếng nói, mở miệng nói, Địa phủ cực kỳ thần bí, so thiên độc núi còn muốn thần bí không biết rõ gấp bao nhiêu lần, ta không biết rõ bên trong có bao nhiêu thành viên, chỉ biết rõ mỗi một vị thành viên đều dị thường đáng sợ, bọn hắn thành viên không có cụ thể danh tự, chỉ có danh hiệu, theo thứ tự là Minh Đế, Mạnh Bà, Thập Đại Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường, trải qua thời gian dài, tại Thiên Long bực bên trong quậy lên không biết rõ bao nhiêu. Phong Vân, liền liền thương khung thần cung cùng thần tích phượng, cũng cầm bọn hắn không có biện pháp. Mạnh như vậy, Dương phóng nheo mày, nói, các loại thần tích phượng, bọn hắn cũng là Thiên Long thế lực. Đúng vậy, Thần Tích Phường tổng độ ngay tại Thiên Long vực, trước đó những người kia hẳn là chỉ là trùng hợp xuất hiện tại Thần Hoang vực, lại từ Thần Hoang vực chuyển tông đến Bạch Trạch vực, Thần Tích Phường cũng là một đám truy tìm thần linh lực lượng người, bọn hắn nắm giữ đủ loại bí thuật, liền nhóm chúng ta cũng không dám khinh thường. Thạch lao nhân thăng nhẹ, dương phóng nhẹ nhàng gật đầu, nói, nói tiếp, cái này địa phủ còn có cái gì thần bí? Đúng, thuận tiện đem Thiên Long vực cái khác tình huống, cùng ta nói một câu. Thiên Long vực làm càn trị bản khối hạch tâm chỗ, không chỉ có diện tích so Thiên vực phải lớn, bên trong các loại truyền cũng nhiều. Càng mấu chốt chính là Thiên Long vực vô hạn tới gần thần quốc, tất nhiên có vô số cơ mật. Hắn giờ phút này vô sự, tự nhiên muốn giải một cái, coi như tăng trưởng lý duyên. Địa phủ, không người biết rõ bọn hắn tổng bộ ở nơi nào, chỉ biết rõ cái này trong thiên hạ liền không có bọn hắn không dám nhúng tay sự tình, lên tới nhóm chúng ta thương không thần cùng, xuống đến một chút cỡ trung tiểu gia tộc, bọn hắn cũng dám trêu chọc. Đúng, mấy chục năm trước, Địa phủ thập đại diêm quân bên trong, Sở Giang Vương mất tích không thấy, lấy về phần thập đại diêm quân hiện tại chỉ có 9 cái. Thạch Lao nhân nói nhỏ. Sở Giang Vương. Dương phóng nhã thần lại, lại lần nữa liên tưởng đến số 1. Không phải là hắn a, mà lại niên đại đối được. Số 1 chính là mấy chục năm trước tiến vào Kình Thiên vực. Hắn là Sở Giang Vương. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn đối với mình tốt như vậy? Hắn có cái mục đích gì? Có lẽ Sở Giang Vương đã chết, có lẽ là bởi vì bế quan, bất quá việc này đã qua quá nhiều năm, không để cập tới cũng được. Thạch Lao nhân nhẹ nhàng phát tay, mỉm cười giới thiệu nói, Thiên Long vực diện tích rộng lớn, cực kỳ to lớn, tối thiểu có thể so sánh được hai ba cái Kình Thiên vực ba. Ngừng, không phải chỉ so với Kình Thiên vực đại nhất cái sao? Dương Phóng đánh ghế đối phương. Ai nói cho ngươi chỉ đại nhất cái? Thạch lão nhân nhíu mày, nói, Thiên Long vực dị thường rộng lớn trưởng tộc Đông Đạo, đến cùng hơn cái a cũng không nói chắc được, ta nói lớn hai ba cái cũng chỉ là đoán, đúng, ngươi tựa hồ đạt được huyền âm long chảo đi. Hắn cẩn thận nhìn về phía Dương Phóng, nói, "Thiên Long vực bên trong bây giờ còn có huyền âm ma long nhất tộc, bọn chúng kinh khủng dị thường, không ai dám trêu chọc, nếu là bị bọn chúng biết rõ ngươi có được vật rồng, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua." Dương Phóng sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói, "Nói tiếp, đừng nhìn Thiên Long vực như thế lón, nhưng là nhóm chúng ta Thương Không Thần cũng lại vẫn là danh phủ kỳ thực thế lực bá chủ, tại toàn bộ Thiên đều là nói một Thạch lão nhân mỉm cười, tiếp tục giới thiệu Dưỡng Phong suy nghĩ lại xóm đã bay xa, bất chi bất giác lại là đến chưa đi qua, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, Thạch Lao nhân mới vận eo bẻ cổ, từ đại điện đi ra. 3. Ba, chương 317, quỷ dị hắc ám. Gian phòng bên trong, Dưỡng Phong đem mọi chuyện đều giao cho Tống Kim Luân quản lý, từ bàng vạn trùng tiến hành phụ trợ, chính mình thì trực tiếp làm cái bỏ mặc trường quỷ, bắt đầu tăng thực lực lên. Một mặt là vượt rồng năng lượng phản hồi, gấp đón đỡ tiêu hóa. Trên phương diện khác thì là trên người hoàng cực đan còn chưa hóa. Cho nên, tiếp thời gian bên trong, Dưỡng Phong chân không bước ra khỏi nhà, trực tiếp trốn ở Thần Vũ tông tông độ bắt đầu tu luyện. Mà Thạch lao nhân tại từ Dương phóng nơi đó ly khai về sau, cũng không có trước tiên rời đi, đồng dạng trong phòng tiêu hóa lên đoạn này thời gian độc thuật tâm đắc. Cứ như vậy, lại là từ ngày đi qua. Trời tối người yên, trăng tròn treo cao. Mấy ngày sau, rốt cục. Dương Phóng đem một viên cuối cùng hoàng cực đan dược lực luyện hóa xong xuôi, một đôi ánh mắt trong nháy mắt mở ra, hiện lên lấy nhàn nhạt, nhạt thần quang, lộ ra mừng rỡ. Sau đó đem ánh mắt hướng về bảng nhìn lại. Tên danh: Dương Phóng. Tuổi tỏ: 23260 tuổi. Tu vi: Thánh linh, 131130000. Tâm pháp: Cảm ứng quyết viên mãn, kim thân quyết viên mãn, lưu âm hô hấp pháp đệ lục trọng, 2824.000, thánh quyết nhập môn, 1530000, thái nhất hồn quyết đệ nhất trọng, 55006000. Tu vi từ trước đó 101130000, tăng lên tới hiện tại 131130000, quả nhiên vẫn là vượt rồng phản hồi càng nhanh. Dương Phóng thẩm nghĩ, một viên hoàng cực đan hiện tại cũng chỉ có thể cung cấp 50 điểm điểm kinh nghiệm mà thôi, nhưng là vượt rồng lại chỉ là cho mình phản hồi hơn ngàn điểm. Cái này sao mà không thể tưởng tượng nổi. Dương Phong lật bàn tay một cái, Lần nữa đem cái kia trùng điệp phong ấn vướt rồng lấy ra ngoài, nhãn thần ngưng lại. Cái long chảo này từ khi học thông minh về sau, hiện tại đến cùng khôi phục được cảnh giới gì, liền hắn đều nói không rõ ràng. Vật này đúng như bom hẹn giờ. Có lẽ không biết cái gì thời điểm liền sẽ cho mình đến một cái. Xem ra cái này long hồn cũng là học xong cầu đạo chi pháp. Đáng tiếc có vướt rồng bảo hộ, hắn cũng không cách nào chủ động bắt được bên trong long hồn. Các loại công kích đánh vào phía trên, đều sẽ bị vướt rồng cho bắn ra, tựa như là một cái nặng nghề mai rùa không khỏi than. Ô, ô, ô. nhiên Gian phòng bên trong nhớ tới quỷ dị âm phong tiếng rít, cực kỳ đột ngột. Tựa hồ đang có hàn phong xuyên thấu qua cửa sổ mắt hướng về gian phòng thổi tới. Dương Phong nhướng mày, trong nháy mắt ngẩn đầu lên nhìn, trong lòng ngẩn trọng. Vừa mới một sát na, hắn rõ ràng cảm giác được một cố cực kỳ mãnh liệt thăm dò cảm giác từ bên người không xa chuyển đến, thật giống như có cái gì đồ vật đang âm thầm quan sát chính mình đồng dạng. Nhưng theo chính mình ngẩn đầu một cái, loại này thăm dò cảm giác lại trong nháy mắt biến mất, lại là sự kiện quỷ dị sao? Dương Phong trong lòng tự nói. Từ lần trước sự kiện về sau, chính mình tựa hồ là mỗi cường đại một phần, đều sẽ gặp được một đợt sự kiện quỷ dị. Đồng nhiên Dưỡng phóng đầu lâu nhất truyện, một đôi ánh mắt có chút co rú lại, trong nháy mắt rơi vào cách đó không xa trên gương đồng. Chỉ gặp mở nhà sắt trong gương đồng. Giờ phút này chính rõ ràng chiếu đến cái bóng của mình. Chỉ bất quá thời khắc này cái bóng lại có vẻ cực kỳ cổ quái, thật giống như có được độc lập sinh mệnh, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưỡng phóng, nét nhếch lên, lộ ra một vòng thần bí mà tươi cười quá dị. Dưỡng phóng sắc mặt trầm xuống, lại thờ ơ, ánh mắt tiếp tục hướng về trong gương chính mình nhìn lại. Thật giống như tại hắn trong mắt hết thảy như thường đồng dạng. nhưng trong gương dưỡng phóng lại theo sát lây cười càng thêm đậm, càng thêm tiếp người. Liên đối lấy một đôi mắt cũng dần dần biến thành màu đỏ sẫm. Thậm chí, giờ khác này còn nâng lên thủ trưởng ở trước mắt trên gương chậm rãi huy động. Như cùng ở tại huy động cái gì quỷ dị phù văn. Người đang làm gì? Dương phóng ngữ khí hờ hững, nhìn về phía tấm gương. Trong gương dương phóng, nao nao, nụ cười trên mặt chậm rãi khôi phục, rất nhanh lần nữa trở nên bình thường, không nhức nhích. Dương phóng mày nhăn lại, chăm chú nhìn trước mắt mặt kính. Rang rắc. Hắn con ngón đúng ra, toàn bộ mặt kính trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vỡ. Dương phóng lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, sắp nhận không có dị thường về sau, tiếp tục ngồi xếp bằng, không dành để ý. Thật giống như vừa mới hết thảy, chỉ là một việc nhỏ xíu giữa. Nhưng mà, lại qua một đoạn thời gian, bóng đêm càng sâu. Cứu mạng ba, cứu mạng ba, ố ố ố ố ba. Từng đợt quỷ dị mà thê thảm khóc giống thanh âm bỗng nhiên từ bóng đêm đen kịt phía dưới trực tiếp chuyển ra, nghe không phải nam không phải nữ, cực kỳ cổ quái. Thật giống như vào chỗ tại Dương phóng gian phòng không xa. Dương phóng ánh mắt lần nữa mở ra, có chút nư tụ. Hắn cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Chỉ cảm thấy thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng thảm, nghe vào tai một bên, tựa hồ có thể để cho người ta tâm tư cũng biến thành phiền não, hồn thân khí huyết nhịn không được sao động. Giả thân giả quỷ, cút. Hắn sắc mặt phát tím, trực tiếp lưỡi đầy lôi âm, ầm ầm. Phía ngoài tiếng khóc âm lập tức biến mất. Bất quá, cũng không có tiếp tục bao lâu, loại kia quỷ dị khóc giống thanh âm lại lần nữa chuyển đến. "Chúng ta, van cầu ngươi tiểu huynh đệ, cứu ta một mạng, cứu mạng à, nếu có thể cứu ta một mạng, tất có hậu báo, cứu mạng a." Dương phóng trong lòng ngưng trọng. Không phải là hào giác, thật sự có người đang gào khóc. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn một thời gian cấp tốc suy tư. Một lát sau, thân thể chậm rãi từ giường đứng dậy, mặt không biểu lộ, đi vào cửa ra vào phía sau. Thủ trưởng nhẹ nhàng đâm mở cửa sổ giấy, ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức chỉ gặp nồng đậm âm trầm trong đêm tối, khắp trên trời xuống tất cả đều là ô màu đen lông tóc, màu đỏ tươi huyết dục, như là quỷ dị tu la thế giới. Vô biên vô hạn, để cho người ta nhìn một cái, không cầm được trong lòng phát lạnh. Mà loại kia quỷ dị tiếng la khóc lại ý nguyên liên tục không ngừng từ bên ngoài chuyển đến. "Cứu mạng, tiểu huynh đệ, van cầu ngươi, cứu ta một mạng a, van ba. Thanh âm này cực kỳ chi gần. Dương Phóng cũng rốt cục phân rõ. Cái này tựa hồ là thanh âm của một nam tử, hơn nữa còn là trung niên nam tử. Trong lòng của hắn thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Hắc ám âm mai, ta lại thấy được hắc ám âm mai, hơn nữa còn nghe được thanh âm. Hắn mày nhăn lại. Loại bệnh trạng này thật sự là càng phát ra nghiêm trọng. Do dự thật lâu, dương phòng vẫn là chậm rãi kéo cửa phòng ra, toàn bộ thân hình đều bại lộ tại bên ngoài, vô biên vô tận lông tóc cùng huyết nhục đang điên cuồng hướng về thân thể của hắn cuốn tới. Hắn vận chuyển thành quyết, ánh mắt hướng về thân thể nhìn lại. Chỉ gặp tại cái này vô tận lông đen cùng máu thịt bên trong, thân thể của mình giờ phút này đang sáng điểm xuất phát điểm sáng chói, mà chói mắt hào quang, như là một tôn thần người. Nhiều đám lông tóc quyết nục tất cả đều không cách nào tiếp cận đến thân thể của hắn. Liên liên lên một lần chính mình trên cánh tay trái mọc ra lông đen, đều biên mất không ít. Xem ra số một chuyển lại thánh quyết vẫn hữu dụng. Dương phóng tâm ngữ, hắn ánh mắt ngưng lại, lần nữa hướng về ngoại giới nhìn lại, sau đó toàn bộ thân hình đi ra ngoài. Hắn không rõ ràng Thần Vũ tông đệ tử khác có thể hay không nhìn thấy đây hết thảy, nhưng là mình trong mắt thế giới xác thực đã cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt. Ô ô ô ba cứu ta, ta ở chỗ này, cứu ta a tiếng la khóc tiếp tục truyền đến, tựa hồ cự ly gần, lại tựa hồ cự rất xa. Dương Phong thân thể từng bước một đi qua. Giống như là tắm rửa tại vô tận lông tóc cùng máu thịt bên trong tinh linh, quanh thân thánh quang lượn lờ, vạn tà bất xâm. Nhưng mà, theo thân thể của hắn không ngừng đi qua, loại kia tiếng la khóc lại tựa hồ như cách hắn càng ngày càng xa. Mặc kệ hắn như thế nào hướng về phía trước, loại kia tiếng la khóc đều từ đầu đến cuối cùng hắn bảo trì đủ xa cự ly. Bất chi bất giác ở giữa, dương phóng đã đi ra không biết rõ bao nhiêu dặm. Đột nhiên, hắn tỉnh ngộ lại, thân thể một cái dừng lại, trong lòng ăn nhiều giận mình. Vừa mới chính mình tựa hồ có chút không kiểm soát, chính mình lại giống như là xuất phát từ bản năng, một đường cùng đi. Hắn ánh mắt lập tức hướng về tứ phía bốn phương tám hướng liến nhìn. Sau đó đột nhiên trở lại, hướng về lai lịch cực vút đi. Nhưng vào lúc này, loại đau khổ này kêu khóc lại một lần nữa chuyển đến. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ chậm đã, cứu ta, nhanh mau cứu ta à ta tất có hậu báo. Dương phóng trong lòng phát trìm, đồng nhiên quất lạnh, cút. Hòa Trời đất quay cuồng, lôi âm cuồn cuộn. Nương theo lấy vô tận thiên huy, mênh mông đung đường, hướng về chu vi quét sạch mà đi. Loại đau khổ này tiếng la khóc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đạo kinh khủng mà thấp gào thét. Tiếp lấy. Dương tơ dựng lên Đột nhiên cảm giác được sau lưng tựa hồ đang có vô cùng kinh khủng nguy cơ đang nhanh chóng đánh tới, không chút nghi ngờ, Thiết Ma chiến giáp trong nháy mắt bao trùm tại thân thể bên ngoài. Lôi điện chân khí đột nhiên vận lựa toàn thân. Ầm ầm ầm ầm. Mộ Sa Na, hắn giống như là đặt mình vào tại vô tận vòng xoáy bên trong, toàn thân tất cả đều trong nháy mắt gặp phải cuồng bão cự lực. Thật giống như có một cái gì thường đáng sợ tồn tại đang điên cuồng nghịch kích hắn đồng dạng. Cho dù cách Thiết Ma giáp, hắn cũng bị đánh khí ra, mặt trắng trực tiếp phun ra máu loãng, cả người hoàn toàn không có bất luận cái gì sức Đến cuối cùng hắn trực tiếp lấy hai tay che hai mắt, trong miệng lần nữa giấu giận. Dũng, lại là một đạo kinh khủng lôi âm phát ra, bên người trực tiếp truyền đến một đạo tiêu thế lượng thảm thiết. Loại kia hổ đã chính mình kinh khủng lực đo một cái tử cấp tốc tiêu tán. Dương Phong từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, vội vàng cấp tốc đem ánh mắt quét tới, lại phát hiện lùng đẫm trong bóng tối sớm đã không có bất cứ gì thường nào. Liên liền giữa thiên điểu cái chủng loại kia quỷ dị lông tóc cùng huyết nhục đều hoàn toàn biến mất. Hắn giờ phút này, thình lình ở Vũ Tông ở dưới núi. Một bên thì là sụp công trình kiến trúc, vỡ bộ, mặt đệ tử. Thật giống như hết thảy trước mắt đều là Dương Phong ở chỗ này chế tạo động tĩnh đồng dạng. Dương Phong thấy rõ hoàn cảnh chung quanh về sau, trong lòng cảm giác nặng nghề, nắm đấm gắt gao nắm lên. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn túi đầu xuống, nhìn về phía mình lờ ngực. Lông nực chiến giáp ẩn ẩn lóm ra một cái không quá rõ ràng vết loẵng. Lực khu vực đến nay truyền đến trầm muộn kịch liệt đau nhức, vừa mới tuyệt không phải hư giả. là chân thật phát sinh. Trời ba thiên thần tổ chức. Đột nhiên, một đạo e sợ sinh sinh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Dương Phong quay đầu qua tới, chỉ gặp Trần Thế Nghiên, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, không thể tưởng tượng nổi, ngay tại dung động hướng về chính mình nhìn tới, Dương Phong phát ra hử lạnh, thân thể lóe lên, trong nháy mắt ly khai nơi đây. Trần Thế Nghiên vội vàng hướng Dương phóng bối cảnh nhìn sang, trong lòng giận mình. Thần Vũ Tông tông chủ chính là kia vị thần bí thiết giám nhân, Thần Vũ Tông tông chủ cũng là người xuyên biệt. Gian phòng bên trong, Dương phóng trên người giáp chủ đã lần nữa biến mất, sắc mặt tâm trầm chậm, khóe miệng chảy máu, lần nữa xếp bằng ở trong phòng, chân khí tại thể nội từng lần một vận chuyển. Bất quá, theo thời gian chuyển dời, lại qua một đoạn thời gian, bên ngoài gian phòng lần nữa truyền đến trận tiêu âm, Cùng trước đó khác biệt. Lần này tiêu khóc tựa hồ là nữ tử, cực kỳ thê thảm. Tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng đau thương, khóc lên thời điểm, đem người cảm xúc cũng cho kéo theo. Thậm chí ngay tiếp theo Dương Phóng thể nội chân khí đều có loại mất khống chế cảm giác. Dương Phóng hai mắt bỗng nhiên mở ra, cút. Cả phòng bên trong kịch liệt lay động, lại lần nữa khôi phục kiến tính. Dương Phong ánh mắt tâm trầm không lúc đích, hướng về lạnh Lùng nhìn lại. Một bên ánh đến có chút mệ vọn, lóe ra trận trận quỷ dị con mang. 3. Ba, một đêm cấp tốc đi qua. Hôm sau thật sớm, Dương Phong thân mang sam, sắc mặt mệt, một bộ tình lực tiêu hao qua kịch vẻ, hành tẩu tại Thần Vũ Tông, Tông chủ, người đây là Tống Kim Luân một mặt giật mình, nhìn về phía Dương Phóng. Không có gì, chỉ là tu luyện ra được rẽ, nuôi hai ngày liền tốt. Dương Phóng lắc đầu, nói, "Đúng rồi Sư Tôn, tối hôm qua các ngươi có nghe hay không đến cái ủy quái dị động tính. "Quái dị động tính. Tống Kim Luân nghỉ hoặc. "Đúng vậy, tỉ như có người kêu khóc, hoặc là có người cầu cứu loại hình." Dương Phóng lối ra, "Không có, tối hôm qua hết thể như thường." Tống Kim Luân đáp lại, "Vậy này a, tốt ta, ta đi thạch lao nhân bên kia nhìn xem." Dương Phóng như có điều suy nghĩ, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Tống Kim Luân bọn người mày lại, lộ ra hồ nghi. Không bao lâu, rộng rãi trong sân, Thạch Lao nhân rõ ràng ăn nhiều giận mình, một cái từ trên ghế ngồi đứng dậy, nói, ngươi gặp được Hắc ám âm mai, còn từ Hắc ám bên trong nghe được tiếng khóc. Đúng vậy, làm sao? Cái này có ý tứ gì sao? Dương phóng xoa mi tầm, mọi mật nói, ngươi ba ngươi là loại kia thể chất đặc thủ. Thạch Lao nhân sắc mặt rung động, nói, nói chung, đệ nhị thiên thê cao thủ, mặc dù sẽ ngẫu nhiên gặp được Hắc ám âm mai, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ đi qua, chỉ có chút ít người sẽ ở Hắc ám mai trông được đến đủ loại đồ vật, nghe được đủ loại thanh âm, thậm chí có người sẽ bị Hắc mai bên trong đồ vật giết chết sẽ bị bên trong đồ vật giết chết. Dương phóng nhãn thần híp lại, nói, cái gì đồ vật? Không biết rõ, chỉ biết rõ gì thường đáng sợ. Thạch Lao nhân ngữ khí trầm xuống, nói, hắc ám âm mai bên trong thế giới, thật giống như mới là thế giới này vốn có diện mục, kẻ tu vi yếu là căn bản không thấy được, đây cũng là vì cái gì đệ tam thiên thê phía trên cảnh giới không cách nào đột phá, bởi vì ai cũng không biết rõ trên người bọn họ sẽ ra biến cố gì. Ta từng nghe nói qua, một khi có người nếm thử đột phá một bước cuối cùng, hắc ám âm mai bên trong đồ vật liền sẽ đi tối, đem hắn đoạt xá, mà như ngươi loại này thể chất đặc thù người, Càng là dễ dàng trêu chọc hắc ám âm mai bên trong đồ vật chú ý, thường thường còn chưa đi ra một bước cuối cùng, bọn chúng liền sẽ để mắt tới ngươi. Còn có loại thuyết pháp này? Dương Phóng nhíu mày, "Là thật là giả, ta cũng chưa không rõ, đây là ta tại thần cùng nghe nói." Thạch Lao nhân trầm giọng nói. Dương Phóng trong lòng mấy liệt, nhãn thần vừa đi vừa về bên nào. Nói như vậy tối hôm qua loại kia quỷ dị tiếng khóc, chính là muốn đem chính mình đoạt sáng người. Thế nhưng là, kia đến tột cùng là cái gì đồ vật? Thật lâu, hắn rốt cục nói ra một hơi, không nghĩ nhiều nữa, mà là đổi đề tài. "Đúng rồi, ngươi có nghe hay không qua ma thiên đổ. Vật này thật có thể sách thuần huyết mạch sao? Có thể hay không đối không phải thần linh huyết mạch người có tác dụng? Ma thiên độ, đương nhiên nghe qua, sách thực có thể sách thuần huyết mạch, bất quá không phải đặc thù huyết mạch người là hoàn toàn không dùng đến." Thạch Lao nhân đáp lại. Dạng này ha. "Dương phóng nhíu mày, lộ ra từng tia từng kia tiết hận. Chương 318: Thần bí hẻm núi. Gian phòng bên trong, Thạch Lao nhân dị thường vui vẻ, bắt lấy Dương Phong, tiếp tục cùng hắn nghiên cứu thảo luận lên một chút liên quan tới độc thuật, độc đạo phương diện vấn đề. Hắn Thương Khung Thần cung bên trong, vui đầu tạm xe, mấy chục năm như một ngày, căn bản không người để ý tới hắn. Bây giờ gặp được Dương Phóng, chỉ cảm thấy giống như là gặp chi kỷ, gặp lại hơn muộn. Dương Phóng nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Tiên đối, độc thuật mặc dù lợi hại, bất quá chung quy chỉ là tiểu đạo, dùng để phụ trợ còn có thể, nhưng là nghiên cứu độc thuật liền có vẻ hơi bỏ gốc lấy ngọn. Tiểu đạo? Làm sao có thể là tiểu đạo? Chân chính độc sư có thể lấy độc thành đạo, tựa như kia Thiên độc núi, không đồng dạng cũng là thần linh truyền thừa. Thạch lão nhân xem thường, nói: "Mà lại ngươi cho rằng tu vi trên là tốt như vậy tu sao? Không nói sau này gặp phải thiên Giương Phóng đệ nhị thiên thê, đệ tam thiên thê liền vây chết không biết rõ bao nhiêu người, tựa như lão phu bằng hữu, bước vào đệ nhị thiên thê hơn 20 năm, đến nay cũng còn chưa lĩnh ngộ ra loại kia thần bí mà huyền bí lĩnh vực, lĩnh ngộ không ra lĩnh vực, đời này đều không cách nào tiến vào đệ tam thiên thê. Lĩnh vực? Dương Phóng nhướng mày, cái gì lĩnh vực? Làm sao? Tiêu Tông chủ không biết rõ, vẫn là nói Tiêu Tông chủ đến nay cũng không có lĩnh vực. Thành Lao nhân nghi ngờ nhìn về phía Dương Phóng, tiền bối còn xin nói minh bạch một chút, tại hạ xác thực không biết rõ. Dương Phóng mở miệng, Hắn tất cả tu luyện hệ thống đều là chính mình tự phương diện khác chấp á cho tới nay đều thiếu khuyết danh sư chỉ điểm, đối với trên việc tu luyện rất nhiều vấn đề, đến nay đều là kiến thức tự đợi. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, chỉ cần không ngừng đổi mới độ thuần thục, không ngừng mà ăn vào năng lượng, tự nhiên có thể phá quan. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà còn có lĩnh vực. Khu khu, kỳ thật cũng không có gì, không nói cũng được, không nói cũng được. Thành lão nhân ho nhẹ vài tiếng, vội vàng khoát tay. Hắn may may không nghĩ tới, trước mắt cái này thần bí mà cường đại tiêu thông chủ, thế mà thật không biết rõ lĩnh vực tồn tại. Cứ như vậy, hắn càng thêm không muốn nói. Nếu là bị đối phương biết rõ, thực lực lại để thang mước chẳng phải là sẽ tiên một bước uy hiếp được thương không thần cung, Tiền bối, ta coi ngươi là bằng hữu, đối ngươi biết gì nói nấy, tự hỏi đối tiền bối đã làm được cực hạn, hẳn là tiền bối còn muốn cố ý giấu giếm. Chẳng phải là rét lạnh tại hạ tâm. Dương phóng sắc mặt lạnh lùng. Thạch lao nhân lập tức hơi biến sắc mặt, trong lòng cấp tốc quay cuồng lên, hiện ra từng kia từng kia ánh mắt chi sắc, cười nói, kỳ thật cũng không có gì, tiến vào đệ nhị thiên thê về sau, ngoại trừ sẽ ngưng kết phòng ngự áo ngoài, lục thân gần như bất tử bên ngoài, điểm trọng yếu nhất, chính là đã lĩnh ngộ ra quỷ dị lĩnh vực chí lực, đây là không gian lực lượng hình thức ban đầu cũng là có thể hay không tiến vào đệ tam thiên thế mấu chốt, Tiêu tông chủ, một ngàn cái đệ nhị thiên thế cao. Trong tay có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực, cũng mới một hai cái, phần lớn người đều là cả một đời bị vây ở đệ nhị thiên thế, lĩnh ngộ không già không tính là gì. Ồ, Dương Phóng sắc mặt khẽ nhúc đích. Xác thực chưa từng nghe qua cái này sự tình. Cái này lĩnh vực chi lực có bao nhiêu cường đại? Hắn thuận miệng hỏi. Dị thương đáng sợ, đối với cùng giai cao thủ có nghiền ép tác dụng. Thạch lão nhân ngữ khí ngưng tụ, nói, muốn hóa giải đối phương lĩnh vực, chỉ có chính mình cũng thi triển lĩnh vực, hai cái lĩnh vực đụng vào nhau, hoặc là đối phương lĩnh vực hoặc là bị đối phương lĩnh vực thôn phệ, nếu như không có lĩnh vực, mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, căn bản không đến gần được đối phương. Vậy cần làm sao lĩnh ngộ?" Dương Phóng hỏi thăm. "Nghe nói chỉ cần đem tự thân sở học tiến hành trải ướt, các loại võ ký cùng tâm pháp tất cả đều luyện đến viên mãn, chậm dãi liền sẽ lục lòi ra tính vực hình thức ban đầu, đến thời điểm tự nhiên biết rõ bước kế tiếp nên làm cái gì, chỉ bất quá, muốn đem các loại võ ký luyện đến viên mãn, nói nghe thì dễ." Thạch Lao nhân nói. "Tu vi càng mạnh người, trên sân sở học càng là hữu tạm. Muốn đem các loại võ kỹ đều luyện đến viên mãn, gần như không có khả năng. Có người tư chất mì tiền, Tu luyện võ kỹ đẳng cấp lại cao, có lẽ chỉ cần mấy môn võ kỹ liền có thể lục lọi ra lĩnh vực con đường. Có người tư chất không đủ, tu luyện võ ký đẳng cấp rất kém cỏi, thường thường mười mấy cửa, mấy chục cửa luyện đến viên mãn cũng còn không thu hoạch được gì. Không nói những cái khác, chỉ riêng bọn hắn thương khung thần cung bên trong, có thể tu luyện ra lĩnh vực đều cực kỳ thưa thoát. Phạm là tu luyện ra lĩnh vực, trên cơ bản đều đã xem như đệ tam thiên thế dự bị nhân viên. Sau này tiến vào đệ tam thiên thế là chắc chắn sự tình. Kia tam thiên thế đâu? Đệ tam thiên thế có gì cần chú ý? Dương phóng hỏi thăm. Bây giờ thật vất vả gặp một vị thương khung thần cung cao thủ, tự nhiên muốn đem trong lòng mình nghi hoặc toàn bộ hỏi ra, để tránh đến thời điểm vẫn là hai mắt mở mịt, trong lòng vô tri. Đến đệ tam thiên thê, liền cần tiến một bước tăng cường tự thân lĩnh vực, có thể nhờ vào đó cảm ngộ đến một chút không gian chi lực, thậm chí có thể thuần thục vận dụng không gian chi lực, trừ cái đó ra, đệ tam thiên thê cường giả, phòng ngự áo ngoài cũng sẽ phát sinh tiến một bước cải biến, dù là đem đầu lâu chặt xuống, đem trái tim đào ra, bọn hắn cũng sẽ không chết, muốn giết chết bọn hắn, chỉ có một cái biện pháp, chính là triệt để phá hư mất phòng ngự của bọn hắn áo ngoài." Thạch lão nhân nói, dương phóng nhẹ nhàng gật đầu. Cái sau hắn xác thực nghe nói qua. Đệ Tam Thiên Thế Cường giả, sinh mệnh lực tiến một bước tăng cường. Phòng ngự áo ngoài cùng thân thể không phân khác biệt, muốn giết chết, chỉ có dựa vào tuyệt đối năng lực, đem đối phương phòng ngự áo ngoài đánh nát. Bằng không, bất luận cái gì công kích đánh xuống, đều sẽ bị trực tiếp hấp thu. Kia tiền bối nói tới một bước cuối cùng, lại là chuyện gì xảy ra? Dương phóng nhãn thần chớp động, tiến một bước hỏi thăm. Một bước cuối cùng. Thạch lao nhân sắc mặt biến hóa, ngươi vẫn là đừng hỏi nữa, biết rõ quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Không, tiền bối vẫn là nói một chút đi, dù là không đột phá Nhưng là hiểu rõ một cái không, có gì đáng ngại đi?" Dương Phóng mở miệng. "Cái này tốt ta." Thạch Lao nhân ngưng âm thanh nói nhỏ, nói, "Ta nghe nói đệ Tam Thiên thê viên mãn về sau, liền muốn bắt đầu tu luyện tự thân hồn phách, muốn đem tự thân hồn phách thực chất hóa, sau đó lại đem hồn phách cùng độ thân, lĩnh vực ba hợp nhất, đến thời điểm trước mắt thế giới liền sẽ hoàn toàn khác biệt ba mà tự thân cũng sẽ vào lúc đó, phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa." "Kia thương khung thần cung bên trong có đột phá đến một bước cuối cùng sao?" Dương Phong hỏi thăm. "Không biết rõ, đừng hỏi ta, ta thật không biết rõ." Thành lão nhân liền vội vàng lắc đầu, cùng trống lúc lắc giống như Dương Phong thật sâu nhìn về phía Thạch lão nhân, trong lòng suy tư. Nhìn cái này ra hỏa dáng vẻ liền biết rõ, Thương khung thần cung bên trong hơn phân nửa có. Bất quá, cho dù có, cũng khẳng định lại nhận hạn chế. Nếu không, bọn hắn đã xấu ra. Một bước cuối cùng tao thủ, thật không có một cái nào có kết cục tốt sao? Dương Phóng tiếp tục hỏi. Không rõ ràng, chưa từng nghe qua. Thạch lão nhân tiếp tục lắc đầu. Dương Phóng lần nữa mắt nhìn Thạch lão nhân, trong lòng bất đắc dĩ. Xem ra một khi dính đến Thương khung thần cung hoạch tâm cơ mạt sự tình, cái này ra hỏa là tuyệt không nguyện nhiều đời. Sau đó, hai người tiếp tục đàm luận lên vấn đề khác. Một canh giờ sau, Dương phóng mới thản nhiên đứng dậy rời đi, trong lòng y nguyên suy tư thạch lao nhân lời nói. Sau đó hắn quay ngược về phòng, bắt đầu quan sát bảng bạo ký một cột. Hắn hiện tại võ ký sở học rất nhiều, viên mãn cũng có rất nhiều. Bất quá đến nay cũng không có giống thạch lão nhân nói như vậy, thể vị gia tính vực tồn tại. Xem ra vẫn là những vũ khí này đẳng cấp quá thấp. Những này viên mãn võ khí, đại bộ phận đều là linh cấp, phàm cấp. Siêu phạm chỉ có mấy môn mà thôi. Hắn chuẩn bị tiếp xuống trực tiếp bắt đầu tu luyện ký, đem cái môn này cửa siêu phàm võ khí đi đầu luyện đến viên mãn lại nói, nếu là siêu phàm võ khí viên mãn sau còn không được Vậy liền lại đem thánh linh cấp võ kỹ cũng luyện đến viên mãn. Dù sao hắn có bảng, hiệu suất so những người khác nhanh không biết rõ bao nhiêu. Đúng rồi, còn có thần trùng, nếu là ta cẩn thận mở phát thần loại, không biết có thể hay không lấy thần trùng khai thác ra lĩnh vực. Dương Phóng trong lòng hơi động. Từ Thạch lao nhân nơi đó biết được tin tức, khiến cho hắn tầm mắt tăng nhiều. Dưới mắt giống như là có một cái thế giới hoàn toàn mới tại hướng hắn mở ra cửa chính, cấp thiết muốn muốn nếm thử đây hết vậy. Dương Phóng nói làm liền làm, trực tiếp trong sân tu luyện. Trước đó đêm đó nhìn thấy quái dị tràn diện cũng không tiếp tục xuất hiện. Tựa hồ mỗi lần chỉ có tại hắn thực lực lớn bước tăng lên thời điểm mới có thể đột nhiên xuất hiện, phía sau đều sẽ lần nữa biến mất. Cái này khiến Dương Phóng không khỏi thẩm thả lòng khẩu khí. Sau đó lần nữa đi qua 7, 8 ngày, tháng đến, từng, Bàng Vạn chung nơi đó xảy ra chuyện rồi. Đông nhiên, Dương Phóng nhíu mày, động tác một cái ngừng lại. Mấy ngày trước, hắn từng phái ra Bàng Vạn Trung tiến về Đông Phương trưởng lão nói tới chỗ kia thần bí hẻm núi, tiến hành điều tra. Nguyên bản còn hết thể bình thường, lại không nghĩ ngay tại vừa mới, Bàng Vạn Trung đột nhiên mất liên lạc. Thật giống như có cái gì quỷ dị đồ vật lập tức cắt đứt hắn cùng Bàng Vạn Trung liên hệ. Dương Phong trong lòng nhanh chóng suy tư. Một lát sau, vẫn là trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến, tìm tới Thạch lao nhân. "Ngươi phải đi ra ngoài một bận?" Thạch lao nhân hỏi thăm. "Đúng vậy, không biết tiền bối có thể hay không bồi tại hạ đi tới một lần." "Ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào." Dương Phóng mở miệng. Chỗ kia thần bí hẻm núi từng để thần tích phường cao thủ đều ăn chẩn ngầm, rất có thể ẩn giấu đi cái gì khó lường cơ mật. Hắn chuẩn bị mang lên Thạch lao nhân, một thì có thể xem tướng, thứ hai gặp được một chút không biết đến sự tình, cũng có thể tùy thời hỏi thăm. Cũng tốt, dù sao ta cũng đang muốn ra ngoài đi một chút. Thạch lão nhân mỉm cười, nói: "Đúng rồi, qua hai ngày ta liền chuẩn bị rời đi, Tiêu tông chủ hẳn là sẽ không ngăn cản a. Người muốn ly khai rồi." Dương Phóng sắc mặt khẽ giật mình. "Đúng vậy, trường kỳ ở đây, chung quy nhằn chán, rất nhiều vật liệu, bạch trạch vượt bên trong đều không có." Thạch Lao nhân mỉm cười. "Cũng tốt, đến lúc đó ta đưa tiền bối." Dương Phóng đáp lại. Hai người tiếp xuống bắt đầu khởi hành, hướng về bàng vạn trung mất liên lạc chỗ kia thần bí hẻm núi tiến đến. Nông đậm núi rừng, liên miên vô tận, như là một đầu trâu to cỡ mãng chiếm cứ ở đây, đen một mảnh. Bên trong ngọc đầy các loại quái dị màu đen tây tối, càng là có một tầng mơ hồ hơi khói ở chỗ này quay quanh. Cánh rừng bên trong, dị thường yên tĩnh, liên thanh chim gọi cũng không có. Một cố cô tịch dịu hựu khí tức ở chỗ này tràn ngập. Tiêu tông chủ, đây là cái gì địa phương? Thạch Lao nhân nghi ngờ nhìn về phía chu vi. Mảnh này khu vực rõ ràng bất phàm. Có một loại khó tả tính mịch. Tựa hồ các loại sinh mệnh đều tại bản năng tránh né nơi này đồng dạng. Không rõ ràng, ta chỉ biết rõ cuối cùng một quyển ma thiên đồ dấu ở nơi này. Dương phóng mở miệng. Cuối cùng một quyển ma thiên đồ ở chỗ này. Thạch lão nhân lộ ra kinh dị. Đúng thế. Dương Phong cẩn thận phân biệt phương hướng, nói, "Còn phải lại hướng phía trước, đi." Hai người thân pháp thi triển, lần nữa hướng về phía trước cướp. Bất quá Dương Phóng tự nhiên cũng không phải hạ người lỗ mãng, trong lòng sớm đã làm xong rất nhiều chuẩn bị. Lại thêm trước đó có bàng vạn trung lộ đường, rất nhiều địa hình đều đã khắc sâu vào đến hắn trong óc, cho nên tổng thể mà nói, là không cần lo lắng. 20 phút sau, hai người thân thể từ đằng xa rơi xuống, vững vàng sừng sững tại một chỗ xương mù nồng đậm rộng lớn hẻm núi trước. Hoàn toàn nhìn không thấy đáy, một mảnh trắng xóa. Chỉ có thể nhìn thấy miệng hẻm núi chỗ lít nha lít mọc đầy bụi cây, còn có từng khối cự thạch nô lên bất quá rất nhiều địa phương rõ ràng đều có phá hư vết tích, tựa hồ trước đây không lâu có người đã từng tới nơi này. Không thể nghi ngờ, cũng đều là đám kia thần tích phường cường giả cái gọi là. Tiêu tông chủ, bên trong gặp nguy hiểm sao?" Thạch Lao nhân cảnh ra nói. "Hẳn là có. Tốt, ta trước phóng độc." Thạch Lao nhân gật đầu, lập tức theo sau tản ra một tia quỷ dị độc phấn, khí độc hướng về trong hạp cốc lan tràn mà đi. Dưỡng phóng thi trực tiếp khống chế phong luật, vòng quanh những này độc phấn, khí độc chủ động xông vào hẻm núi, tranh thủ tại hẻm núi mỗi một nơi hẻo lánh đều thẩm thấu một lần. Hạ xong độc về sau, hai người lập tức ở chỗ này lặng lặng đợi. Chẳng đến đi qua hơn nửa giờ, Thạch lão nhân mới mở miệng lần nữa, hẳn là có thể. "Từng, đi." Dương Phong gật đầu. Hai người lúc này hành động, thi triển kinh công, mỗi một bước rơi xuống đều vững vàng giống tại một chút bụi cây cảnh lá bên trên, hướng về nồng đậm xương trắng chỗ sâu lao đi. Bất quá theo dần dần hướng chỗ sâu đi đến, một tia lạnh buốt cảm giác bắt đầu từ chu vi chuyển đến. Phải biết tu luyện đến bọn hắn loại cảnh giới này, bên ngoài thân có phòng ngự áo ngoài tại, xóm đã thủy hóa bất xâm, là cảm giác không đến rét lạnh mới đúng. Nhưng giờ khắc này, hai người lại rõ ràng cảm giác, tựa hồ càng đi chỗ sâu, càng là mát liền tựa như tại đến gần vô hạn cái gì chỗ không ai. Trong lúc đó hai người lần nữa dừng lại mấy lần. Thạch Lao nhân cùng Dương Phóng lần nữa bắt đầu phong động. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, thả nhiều lần tích độc. Đột nhiên, Dương Phóng có phát hiện, thân thể loé lên, rơi vào hẻm núi một bên, ánh mắt nุ่ง lại, rút ra trường kiếm, nhẹ nhàng quét qua, một mảnh bùi cỏ bị hắn ngăn cách. Trước mắt một khối vết rạn bù đắp bia đá ánh vào đến hai người trong mắt. Bia đá tựa hồ trải qua vô số tuyết nguyệt, nhìn mập mờ. Trên đó viết mấy dòng chữ dấu vết. Ta thanh tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn, càng lúc càng ngắn. Ta rất sợ cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ không chế không nổi chính mình dương phóng cùng thạch lao nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau đây là người lưu lại Dương phóng nói xem ra hẳn là một cái cao thủ thạch lao nhân trong lòng lan lột hiện lên không ổn ý nghĩ nói không phải là cái đi ra một bước cuối cùng cường dạ Dương phóng cũng trong lòng ngưng tụ ngừg đầu lên hướng về hẻm núi chỗ sâu tiếp tục xem đi ban vạn trung biến mất địa phương còn tại chỗ sâu lại hướng phía trước hơn 10 dặm đều là an toàn đi lại đi nhìn xem Dương phóng mở miệng trên người riêng ma túy hắn cũng không muốn bảo lưu lại chuẩn bị phóng xuất ra sau đó Bọn hắn lại đi về phía trước một đoạn cự ly, lục tục ngo nghe lại phát hiện một chút bia đá. Tựa hồ cách mỗi một đoạn cự ly đều sẽ có một tấm địa đá. Phía trên cùng trước đó đều tràn ngập chữ viết. Ta thật không chế không nổi chính mình, ta hôm nay ra ngoài giết sạch hai cái khu quân tư, chết mất vô số người, ta là tội nhân. Bọn hắn tới, bọn hắn nói cho ta biết giải thoát chân tướng, bất quá ta rất coi nhẹ, ta đem bọn hắn đều lượi đi. Kẻ đến sau, đừng lại hướng bên trong đi, nguy hiểm, ta sẽ giết người Cuối cùng một tấm địa đá, phía trên chữ viết rất là viết máy. Tựa hồ viết xuống chữ viết thời điểm, đối phương đã sa vào đến điên biên giới mà lại cùng nhau đi tới, loại kia quỷ dị rét lạnh càng ngày càng đậm, càng ngày càng đáng sợ, như là địa ngục chi môn mở rộng đồng dạng, để cho người ta lạnh nhập linh hồn. 3. Ba. Chương 319, quái vật, long hồn, thần trùng. Dương phóng hai người dừng lại tại cuối cùng một tấm bia đá chỗ, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng này trên một tấm bia đá cảnh cáo ý vị quá rõ ràng, đối phương rõ ràng đã triệt để mất khống chế, để kể đến sau như vậy dương bước, không phải sẽ có sát kiếp gia thân. Dương phóng nhẹ nhàng hít vào một hơi, đột nhiên cười nói, "Tiền bối, nhìn thấy không? Đây là một khối đá hoa cương. Có thể đem đá hoa cương cũng ăn mòn thành như vậy, không có mấy trăm năm thời gian, phải làm không đến đi." Thạch Lao nhân cũng cười, nói, "Không tệ, liền xem như thật bước ra một bước cuối cùng, đã nhiều năm như vậy, cũng khẳng định chết." Hai người tựa hồ một điểm không sợ, nhưng thoáng qua lần nữa chờ mặt, không nói một lời. Một lát sau, Dương Phóng nhìn về phía Thạch lão nhân, nói nhỏ, "Tiền bối, đã đối phương đã xuống chết, nếu không ngươi vào xem." Thạch Lao nhân giận tím mặt, nói, "Thực lực của ngươi so lão phu còn mạnh hơn, ngươi tại sao không đi?" Lại nói, "Ngươi rõ ràng nói cho lão phu không có nguy hiểm, lão phu mới cùng ngươi tới." Ngươi bây giờ thế mà để lão phu đi cho ngươi trời lôi, Tiêu tông chủ, ngươi quá không hiền hậu." Dương phóng một trận nhíu mày, lộ ra bất đắc dĩ, ánh mắt hướng về xương trắng nồng đậm phía trước nhìn lại. Trong lòng của hắn lần nữa nếm thử la lên lên bảng vạn chung. Bất quá đáng tiếc cùng trước đó đồng dạng, vẫn không có hiệu quả gì. Ở vào nơi này, giống như là tồn tại cái gì quỷ dị từ trường, đem hắn cùng bảng vạn chung ở giữa liên hệ chặt đức dị thường dứt khoát. "Tiền bối, trên người ngươi còn có bao nhiêu độc, tất cả đều duy nhất một lần thả ra đi, ta đem Diêm Ma túy cũng bỏ vào." Dương phóng nói. Thành lão nhân trong lòng suy tư, trực tiếp điểm đầu. Hai người lần nữa bắt đầu phóng độc, từng mảnh từng mảnh độc phấn, khi độc tại Dương Phóng phong luật quét sạch dưới, hướng về phía trước khu vực thẩm thấu ma đi. Không chỉ có như thế, Dương Phóng càng là thử nghiệm không chê phong luật, hướng về trước mắt xương mù màu trắng quét sạch mà đi, ý đồ đem trước mắt xương mù toàn bộ thổi ra. Bất quá đáng tiếc căn bản vô dụng. trước mắt xương trắng bị thổi tan về sau, rất nhanh lại lần nữa tụ hợp. Thật giống như có một loại thần bí sức mạnh đáng sợ tại ảnh hưởng đây hết thảy. Mà tại Dương Phóng đem kịch độc thổi nhập bên trong không bao lâu, Đồng nhiên, dị biến lại sinh. Một cú làm cho người kinh tâm động phách quỷ dị khí tức trực tiếp từ hẻm núi chỗ sâu khuyết tán mà ra, mêng ngông đông đưa, giống như là kinh khủng núi cao, một cái đặt ở hai người trong lòng, lại giống là có cái gì bàn tay vô hình, trong nháy mắt bắt lấy trái tim của bọn hắn, để bọn hắn trong lòng hoảng hốt, hô hấp khó khăn. Sau đó, một cố khó tả ma lực trực tiếp bao phủ lại thân thể của bọn hắn, giống như là quỷ dị lưới lớn, giật thân thể của bọn hắn nhanh chóng hướng về hẻm núi chỗ sâu phóng đi. Không được. Hai người biến sắc, dốc hết toàn lực giãy cùng ngăn cản, nhưng lại hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Loại kia lực lượng kinh khủng quá mức to lớn, như là vũ bồn Mặc kệ bọn hắn như thế nào rẽ rượi đều không làm nên chuyện gì, hai người trợn mắt chính nhìn xem thân thể nhanh chóng vọt tới trước. Ẩm Hai người xuyên thấu mê vụ, giống như là xuyên qua cái gì quỷ dị không gian bình thường, trực tiếp đập ẩm ầm rơi xuống đất. Dương phóng trước tiên xoay người vọt lên, mím hơi, ánh mắt cảnh giác hướng về tứ phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Thạch Lao nhân cũng là cùng một thời gian cấp tốc đứng dậy, một mặt chân kinh. Chỉ gặp nơi này tựa hồn là một cái rộng rãi sân động, hẳn là ở vào hẻm núi chỗ sâu nhất. Tứ phía bốn phương tám hướng hàn khí càng tăng lên, trên mặt đất hiện đầy vụn và thi cốt. Những hài cốt này không biết rải qua bao lâu. Tất cả đều bị hàn băng đông cứng. Toàn bộ sơn động tựa như cùng một chỗ hầm băng, khắp nơi đều là hàn khí, nước đá. Tiêu tông chủ nhìn nơi đó. Bỗng nhiên, thạch lao nhân sắc mặt giật mình, chỉ hướng phía trước. Dương phóng lúc này đem ánh mắt liếc nhìn mà đi, lập tức có chút ngưng tụ. Chỉ gặp cự ly bọn hắn cách đó không xa một tòa trên bệ đá, lấp nhá lấp nhít thả không ít đồ vật, có bình ngọc, có thư tịch, có các loại hiếm thấy linh dược, thậm chí còn có một ít trái cây màu đỏ, đến nay lóe ra nhàn nhạt quang mang. Trớ chu quả, ăn một viên có thể tăng trưởng 30 năm công lực, nơi này chọn vẹn quả. Thành lão nhân chầm chầm phía trước. Trời chu quả, Dương Phóng lặp lại một câu, nói, cách lâu như vậy còn có thể ăn sao? Thiên Tỉnh tụ tập, cách bao lâu cũng không có vấn đề gì, huống hồ phía trên có phong ẩn, có thể gia tăng bảo tồn thời gian." Thạch Lao nhân nói. Dương Phóng cũng rất mau đem ánh mắt rời, nhìn về phía một phương hướng khác, chỉ gặp tại một bên xó xỉnh bên trong, Băng Vạn trung thân thể ngựa mặt nằm ở nơi đó, hóa thành băng điêu, không nhúc nhích, trên người giáp trụ lại tất cả đều đã nứt ra, tựa hổ gặp cái gì công kích, gặp nguy hiểm. Dương Phong trong lòng phát chìm, cũng không có trước tiên triệu hồi Băng Vạn trung thị thể, lo lắng sẽ xuất hiện cái khác nguy hiểm. Nơi này không thích hợp, tiền bối, nhanh lên rời đi." Dương Phóng nói nhỏ. Nguyên bản hắn chỉ là đến đây rõ xét một hai, nếu có thể tìm về bảng vạn chung cùng Ma Thiên Đồ tốt nhất, như tìm không trở về, cũng không bắt buộc. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có một cố quỷ dị hấp lực, đem bọn hắn toàn bộ hút vào một chỗ không hiểu hang động. Nghĩ đến trước đó bảng vạn trùng cũng hẳn là đột nhiên bị hút vào tới, cho nên mới cùng mình mất đi liên hệ. Hiện tại tình huống không rõ, Dương Phóng chỉ muốn mau chóng rời đi. Thạch lao nhân lộ ra trận trận vẻ tiếc hận, cũng biết rõ Dương Phong lời nói bất hư. Nơi đây dị thường quá dị, nếu là cưỡng ép bảo, tất nhiên sẽ chết thảm bỏ mạng. Đi. Hai người lần nữa hành động, hướng về Lai Lịch phóng đi. Liên bảng vạn chung thân thể, Dương Phóng cũng không dám đi muốn. Ầm. Ầm. Hai đạo trầm đục phát ra, thân thể của bọn hắn sung ra, tựa như cùng gặp bình chướng vô hình, lần nữa bị hung hàng bắn ra. Không cách nào rời đi. Dương Phong dần mình. Cửa hàng tồn tại cấm chế. Không được. Thạch lao nhân trong lòng lộ cột một cái. Đây là cái gì quỷ dị chỉ địa, sẽ không bị vây ở chỗ này đi. Bỗng nhiên, Dương Phóng nhướng mày, thế mà lần nữa phát hiện một tấm địa đá. Ngay tại cự bọn hắn không xa. Chỉ gặp trên tấm địa đá vết rạn đen mù, mập Tựa hồ trải qua tuyết nguyệt tan mọn, mấy dòng chữ dấu vết lần nữa đập vào mi mắt. Bọn hắn lại tới, lại nghĩ lôi kéo ta, ý đồ để cho ta cùng bọn hắn cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng ta trực tiếp lôi kéo bọn hắn tự bạo. Ha ha, hắc ám mai bên trong nguyên lai ẩn giấu đi dạng này cơ mật. Chữ viết viếng ngoáy, rất là bối rối, nhưng thông qua ngữ khí cũng có thể nhìn ra, lưu lại chữ viết người giờ khắc này tựa hồ rất là vui vẻ. Dương phóng trong lòng dần bình. Hắc ám mai bên trong ẩn giấu đi này cơ mật. Cái gì cơ mật? Bọn hắn lại là chỉ cái gì người? Lưu lại chữ người, thật là đi ra một bước cuối cùng cường giả sao? Đương nhiên Dương Phong biến sắc, cảm nhận được một cỗ âm trầm nguy cơ, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc quay đầu, trực tiếp một trường hướng về sau lưng khu vực hung hang vô tới. Một đạo màu máu cái bóng sắta hiện lên, nhanh đến cực hạn. Thạch Lao nhân cũng ăn nhiều giận mình, vội vàng cấp tốc xuất thủ. Chỉ bất quá cái kia đạo màu máu cái bóng dị thường linh hoạt, vận va vận mẹo, tựa hồ hoàn toàn hư không dùng sức, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ hiện lên. Mà tại đạo này cái bóng hiện lên về sau, từ phía bốn phương tám hướng rất ngoa ra hiện từng đạo tương đồng cái bóng, tròn vẹn đạo. Mỗi một đạo đều mơ mơ hồ, hồ khí tức đẫm lãnh, từng đôi quỷ dị con hướng về Dương Phong hai người thân thể nhìn lại. Thành lao nhân trong lòng lộ bộ một cái. Cái này không phải là trước đó chết thả người, biến thành tà linh đi. Xiêu xiêu xiêu xiêu, bốn đạo cái bóng không làm ngừng, lập tức hướng về Dương Phóng hai người thân thể đánh tới. Cút! Dương Phóng đột nhiên gào to, lôi ấm phát động, sen lẫn kinh khủng ánh minh. Bốn đạo màu máu cái bóng tất cả đều bị chấn động đến một trận mơ hồ. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất bàng vạn trung chợt xông ra, nhanh đến cực hạn, như là thuần gì, sát xuất hiện sau lưng Dương Phóng, một đầu còn sót lại đại thủ đột nhiên ôm một cái, cơ hội trong nháy mắt đem Dương Phóng ôm ở thân thể bên trong. Từ trên người hắn trực tiếp phát ra quỷ dị ô quang, một tiếng Hướng về dương phóng thân thể dũng mãnh lao tới. "Tiểu tông chủ." Thành lão nhân sắc mặt đại biến, lại có tà linh nhận dấu ở bàng vạn trung thể nội, thời khắc mấu chốt đánh lén dương Phong. Bàng vạn trung nheo miệng lên, lộ ra nụ cười quỷ dị, trong nháy mắt không lúc đích. Dưỡng Phong thân thể cũng đột nhiên ở giữa không lúc đích, sắc mặt lên ngô, như là ngốc trợ, đình chỉ hết thảy giấy rửa. Tại trong đầu của hắn, một mảnh độc lập mà không gian thật lớn. Dương phóng sắc mặt giận mình, nhìn về phía trước mắt một đầu quái vật kinh khủng. Sở dĩ nói đối phương là quái vật, là bởi vì đối phương thân thể to lớn, chừng 7-8 mét Toàn thân lít nhá lít nhít mọc đầy lông đen, quần thân âm khí quấn. Hắn thân thể bên trên thế mà mọc ra trọn vẹn 5 viên đầu. Ngoại trừ ở giữa nhất một viên bên ngoài, tại bờ vai của hắn, lồng ngực đều có hai viên. 5 viên trên đầu khuôn mặt, hoặc là mỉm cười, hoặc là thống khổ, hoặc là vui vẻ, hoặc là vận vẹo ba biểu lộ đều không tương đồng. Mà tại đạo này quỷ dị quái vật xuất hiện sát na, ngoại giới kia 4 đạo màu máu cái bóng cũng cơ hội cùng một thời gian cấp tốc chui vào đến dương phóng thân thể. Chỉ quá bọn chúng chui vào về sau, lại trực tiếp dung nhập vào cái kia quỷ dị quái vật thể nội. Thật giống như quỷ dị quái vật trên người bốn quả đầu mới là bọn chúng chân thân. Ha ha, ba rốt cục bị ta đợi đến, thật sự là không dễ dàng. Quái vật trước mắt phát ra trận trận trật vật tiếng cười, tự hồ rất là mỏi mệt chăm chú nhìn Dương Phóng. Người rốt cuộc là ai? Là vị kia lưu lại chữ bia tiền bối. Dương Phóng nhìn chằm chằm đối phương. Phải, cũng không phải. Trước mắt quái vật tiếp tục phát ra tiếng cười, nói, tên mu xuẩn kia, nhóm chúng ta bốn người lôi kéo được hắn không chỉ một lần, đều là bị hắn cư tuyệt, cuối cùng càng là lôi kéo nhóm chúng ta đồng quy vô tận, bất quá cái này nghĩ rất chết nhóm chúng ta, không khỏi quá mức mê đã nhiều năm như vậy, hồn phách của chúng ta lẫn nhau quấn giao ở cùng nhau, nhóm chúng ta chính là hắn. Hắn cũng là nhóm chúng ta. Dương Phóng trong lòng nhịn không được hiện hiện trận trận kinh hãi. Hôn phách của bọn hắn dây dưa đến cùng một chỗ. Khó trách sẽ có 5 viên đầu Lâu. Đây là trước đó bốn người cùng vị kia lưu lại chư bia cao thủ dung hợp lại cùng nhau. Chỉ bất quá, hiện tại ai có thể phân biệt ra được cái nào mới là vị kia lưu lại chư bia cao thủ. Các ngươi trước đó cũng là bước ra một bước cuối cùng. Dương Phóng tiếp tục hỏi thăm. Cùng ngươi nói quá nhiều vô dụng, ngươi cũng không cần hiểu rõ đây hết thảy, thật vất vả mới đợi đến cố này coi như không tệ nhục thân, ngươi liền ngoan ngoãn đi cho đi. Trên mặt hắn lộ ra từng tia từng tia mọi mệt tiêu dung, kinh khủng thân thể trực tiếp hướng về Dương phóng nơi này, nhanh chóng hướng về đi qua. Dương phóng trong lòng trầm xuống, dốc hết toàn lực muốn điều động thần chủng, đồng thời vung đầu nắm đấm, hướng về đối phương thân thể cấp tốc đánh tới. Song phương giờ phút này tất cả đều là linh hồn trạng thái, ngoại trừ tinh thần bí kỹ, bất luận cái gì võ học cũng không có tác dụng. Ầm ầm ầm ầm. Tại Dương phóng trong đầu trực tiếp phát ra trận trận Song phương trực tiếp chiến đấu kịch liệt đến cùng một chỗ. Ngoài giới, Thạch lão nhân thì là một mặt kinh hãi, vội vàng cấp tốc kiểm tra Dương Phong thân thể. Đoá sá, đây là đoá sá. Hắn đơn giản không thể tưởng tượng nổi, mây trăm năm trước người, thế mà còn có hồn phách còn sống. Cái này sao có thế? Mà liền tại Dương phóng trong đầu phát sinh kinh thiên động địa biến cố thời điểm, dị biến tái sinh. Một mực bị hắn đặt ở trong giới chỉ huyền âm long trảo, giờ phút này bỗng nhiên khẽ run dậy, giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng. Đó lấy, một tiêu quỷ dị ô quang trực tiếp tràn ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi sát na hiện lên, chui vào đến Dương phóng thể nội, dọc theo Dương phóng kinh mạch, thẳng sâu đại náo mà đi. Rống! Long ngâm chấn thiên. Tại Dương Phong cùng cái vật kia kịch liệt giao thủ thời điểm, Huyền âm long hồn thân thể khổng lồ đột nhiên nổi lên, âm trầm kinh khủng, lưng giáp dày đặc, giống như là một mảnh kinh khủng mê đen, mặt mũi tràn đầy giữ tận, cười quái dị, từ hai đầu người đỉnh ngang qua, đen ngịt một mảnh, trực tiếp hướng về Dương phóng đại nao đầu mũi then chốt đánh tới. Hắc hắc, bản tọa đợi lâu như vậy, chịu đục lâu như vậy, rốt cục bị ta đợi đến cơ hội, mặc dù chỉ là một cái nhân loại thân thể, bất quá thể nội giấu có thần chủng, cũng đầy đủ dùng. Nó lần nữa phát ra kinh khủng điếc long khiếu âm, thân thể khổng lồ chóng hướng về qua. Đang cùng Dương Phong kịch liệt chiến đấu quái vật kinh khủng, thì là sắc mặt biến hóa. Huyền âm ma long, đáng chết. Dừng lại, thân thể này là ta." Hắn Vội vàng sao động quát chói thai Mấy người bọn họ hồn phách tại mấy trăm năm nay bên trong không ngừng dây dưa cùng dung hợp, thật vất vả mới tại trước đây không lâu triệt để dung hợp. Nguyên bản bọn hắn là nghĩ đoạt xá bản vật chung, lại phát hiện bảng vạn trung thể nội sinh cơ mẫn diệt, lại gây mất một tay, cứ không hoàn chỉnh, lúc này mới tiếp tục chờ đợi. Nhưng bây giờ bọn hắn đang cùng Dương Phong chiến đấu đến mấu chốt tới đầu, lại đột nhiên toát ra một đầu huyền âm long hồn, ý động ngư ông đã lợi. Có thể nào để hắn phản nguyện?" phóng khệ miệng lộ ra miệng ai? "Huyền âm long hồn, đã sớm tại phòng bị ngươi." Cơ hộ tại Huyền Âm Long Hồn ha ha cùng tiêu, khí tức nợ dộ, vừa mới nhảy về phía Dương phóng Đại Náo trung tâm thời điểm, bỗng nhiên, hai đạo vô cùng quỷ dị trùng sáng sắt na xuất hiện, một trái một phải, một cái đem Huyền Âm Long Hồn bao quạ ở bên trong. Huyền Âm Long Hồn lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Thần trùng, đáng chết, ngươi tại sao có thể có hai viên thần trùng, ngươi không hạng phục được ta, giống. Nó phát ra kinh hoàng giống to, vội vàng trên không trung kịch liệt giằng co. Chỉ bất quá Lôi Âm cùng Phong Lật thần trùng lại đưa nó một mực Nhất là Lôi Âm thần trùng bên trong, không ra kinh khủng âm, cho Huyền Âm Long to lên hai viên thần trùng. Đầu kia quái vật cũng là chấn động trong lòng, nam viên đầu lâu đồng thời chăm chú nhìn Dương Phóng, như là phát hiện cái gì tôi bảo, nam viên đầu lâu trên mặt tất cả đều lộ ra từng tia từng tia nụ cười quỷ dị. Có ý tứ, thật là có chút ý tứ, ha ha ha ha, xem ra Thương Tiên vẫn là chiếu cô ta, biết rõ ta ở chỗ này thụ nhiều năm như vậy tội, bởi vì ta đưa tới dạng này một bộ hoàn mỹ thân thể. Hắn cười ha ha, năm ánh mắt đồng thời chăm chú nhìn Dương Phóng, biểu lộ quỷ mị, nói, bây giờ không có thần trùng, ngươi liền ngoan ngoãn bị ta thuôn về đi, ngươi yên tâm, đạt được ngươi thân thể về sau, ta sẽ để cho tên của ngươi Dương danh thiên hạ sẽ để cho thân thể của ngươi cũng dương danh thiên hạ. Thật sao?" Dương Phong mỉm cười, nói, "Vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi." Siêu. Trước mắt quái vật đột nhiên lần nữa lao đến, bất quá ngay tại hắn nhào tới Sana. Càng lại lần có hai đạo quang đoàn từ Dương Phóng sau lưng xông ra, một trái một phải, như là thái cực đồ, cấp tốc xoay tròn, trực tiếp đem cái quái vật này bao phủ ở bên trong. Quái vật này biến sắc, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lại là thần trùng. Hắn phát ra bén nhọn tiếng thê tự hồ hoàn toàn động. Cái này ra hóa người mang bốn quả thần trùng. Cái này sao có thể Trong nấy mắt, hai đạo quỷ dị quang đoàn liền đã cấp tốc bọc lại thân thể của hắn. Theo thứ tự là Hắc ám thần trùng, Địa mâu thần trùng. Con quái vật này trên người năm tâm gương mặt đồng thời hét rầm lên, hai tay vung dậy, văng ra cực kỳ đáng sợ lực lượng linh hồn, hướng về hai đạo quang đoàn nhanh chóng đánh tới. Chỉ bất quá hắn văng ra tất cả lực lượng linh hồn, tất cả đều bị Hắc ám thần trùng tự động thôn phệ. Quỷ dị Hắc ám thần trùng tựa như cùng một cái đáng xuấy, hết thảy. Mà Điệp thì là không ngừng chấn động ra một cỗ đáng sợ tính, hướng về kia đầu quái vật bao phủ tới. Hai viên thần trùng rất mau đem thân thể của hắn bao khỏa ở bên trong. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là, con quái vật này bỗng nhiên biến sắc, phẫn nộ kêu to lên, thể nội nguyên bản bị hắn áp chế xuống chữa bia chi chủ linh hồn thế mà lần nữa bắt đầu phản vệ. Ngươi thế mà không chết, ngươi thế nào không chết, không, ngươi không được qua đây, không được qua đây, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có dây dưa đủ sao? A 3 Hắn trực tiếp phẫn nộ kêu to lên, tăng thêm hai viên thần chủ trấn áp, quái vật ý thức tại bị tốc tốc làm hao mòn. Trên người hắn năm tấm gương mặt tất cả đều tại nhanh chóng vặn vẹo, thống khổ dị thường. trên người âm khí suy suyung động, tựa hồ cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Giữ phóng nhịn không được ăn nhiều dần mình. Vị kia chữ Bi chi chủ cũng còn sống. Trong mấy mắt, quái vật kia trên mặt ngay tại vận bẻo năm tấm gương mặt liền tất cả đều bình tĩnh lại, từng đợt tang thương xa xưa khí tức tử trong cơ thể của hắn đột nhiên tan ra, mênh mông đông đưa. Thật giống như một cái hoàn toàn khác biệt nhân cách từ trong cơ thể hắn xuất hiện đầu dạng, không có bất luận cái gì âm khí cùng oán hận, có chỉ là một loại hảo nhiên chính khí. Đối mặt hai đại thần loại chấn áp, hắn cũng không có bất kỳ phản kháng. Sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, đầu lâu nâng lên, nhẹ giọng cảm khái, thần trùng, đã nhiều năm như vậy, ta lại gặp được thần trùng, bất quá ta cũng đã không phải chính mình, trời nô hồn phách thế mà cùng ta hồn phách hòa thành thể. Mấy trăm năm bên trong dây dừa không rõ, thả rằng như vậy, ta còn không bằng triệt để tan thành mây khói ba. Wen, thân thể của hắn phía trên trong lúc đó bắt đầu hiện ra hùng hực chân hỏa, đem hắn thân thể, năm tấm gương mặt tất cả đều bao phủ, bắt đầu từng tấp từng tấp đốt cháy. Người trẻ tuổi, ta tên Đông Phương Thác, giúp ta một việc được không? Bên ngoài ta lưu lại cơ bảo, có thể tất cả đều tặng cho ngươi, ngươi giúp ta tiến về Đông Phương Sơn Trang, chiếu khán một cái ta hậu nhân, nếu như bọn hắn gặp được phiền phước, ngươi thay ta xuất thủ hai lần ba. Hắn trầm rãi mở miệng. Đông Phương Sơn Trang, tại cái gì địa phương? Dương phóng hỏi thăm cũng không có tử trên người của đối phương cảm thấy ác ý. Thiên Long Ngực, Thiên Thánh Thành bên ngoài. Bóng người nhẹ giọng đáp lại, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết rõ bọn hắn còn ở đó hay không, nếu là không, coi ở đây, ngươi thay ta đốt trên một chút tiền giấy là đủ. Tốt, nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem. Đúng, vừa mới kêu mấy đạo hồn phách rốt cuộc là ai? Cũng là bước ra một bước cuối cùng tồn tại. Đúng vậy, bất quá bọn hắn đã đoạn lạc, vì có thể xuống mệnh, giấn thân vào Hắc Ám Âm Ma 3 ba bọn hắn tự cam làm nô, không nên tiến vào bất diệt cảnh giới, cũng không cần tiến vào Hắc 3. Ba. Trước mắt bóng người tại cực nhanh tiêu đốt. Thứ cam làm nô Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn phóng ra một bước cuối cùng còn có thể bảo trì thanh tịnh? Hắc ám âm mai bên trong lại ẩn giấu đi cái gì cơ mật? Dưỡng phóng vội vàng hỏi thăm. Hắc ám âm mai bên trong có đại khủng bố, bọn hắn bỏ qua linh hồn, đầu nhập vào hắc ám, thu hoạch được ba ngắn núi an bình ba tuyệt đối không nên tiếp xúc hắc ám âm mai 3. Ba. Dậm dậm. Trước mắt bóng người cấp tốc tiêu tán, hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất. Dưỡng phóng trong lòng mãnh liệt, không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn bỏ qua linh hồn, đầu nhập vào hắc ám. Chương 320, thu hoạch. Không gian trong náo hải bên trong. Dưỡng phóng suy nghĩ dị thường hỗn loạn. Hiện ra vô số ý nghĩ, đáng tiếc vị kia phương Đông Tiền Bối linh hồn tiêu tán quá nhanh. Hắn còn có quá nhiều vấn đề không có hỏi thăm, đối phương liền tự thiếu mà chết. -cám âm ám bên trong có đại khủng bố, có người bỏ qua linh hồn, đầu nhập vào hắc ám. Đệ Tam thiên Thê cường giả nhìn thấy thế giới, cùng bình thường đệ Nhị thiên Thê, đệ Nhất thiên Thê đều đã hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là vì cái gì, vì cái gì cùng một cái thế giới, người khác nhau nhìn thấy thế giới lại là khác biệt, đến cùng ai nhìn thấy mới là chân thực, ai nhìn thấy mới là hư giả ba. Dương Phong tự nói, cái này giữa thiên địa đến cùng tồn tại như thế nào nguyên do? Những cái kia quỷ dị màu đen lông tóc cùng hết đủ, lại là cái gì đồ vật? Biến mất thần linh chẳng lẽ đều đã chết thảm? Những này thần trùng có phải là hay không một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình thức? Loại kia đem bọn hắn lam tỉnh người kéo tới lực lượng lại là cái gì đồ vật? Lương rối ở giữa có tồn tại hay không liên quan? Một loạt vấn đề, tất cả đều tại Dương Phong trong óc trăn đầy. Hắn chỉ cảm thấy tu vi càng mạnh, đối với tương lai liền càng là mê mang. Không muốn đột phá một bước cuối cùng, thế nhưng là có thời điểm tình thế bắt buộc, lại há có thể tận như nhân ý? Dương Phong than, có người thì tu vi nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy tiến vào một bước cuối cùng, Có thì là đứng trước cường địch, bất đắc dĩ lựa chọn đột phá, còn có thì là lòng mang chí khí, muốn tận mắt nhìn một bước cuối cùng. Hắn lại thật sự có thể phòng ngừa sao? Bất quá Dương Phóng cũng từ lời nói của đối phương bên trong hiểu được đến kia một bước cuối cùng đại biểu cái giới. Bất di cảnh. Tại vừa mới vị kia phương Đông tiền Bối trong miệng, tựa hồ xưng loại cảnh giới đó là bất diệt. Dương Phóng như có điều suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về đỉnh đầu không chung nhìn lại. Chỉ gặp to lớn kinh khủng huyền âm hồn, giờ khắc này ở hai viên quang vây công dưới, phát ra thét, trong miệng phun ra từng mảnh từng mảnh kinh khủng sáng, về hai viên đi cho dù lôi âm thần trùng vững vàng khắc chế hồn phách của nó, nhưng là nó tự thân vượt qua tưởng tượng thực lực lại không ngừng vì nó hóa giải nguy cơ, khiến cho nó thời gian ngắn bên trong lại rất khó bị trấn áp. Tiêu tông chủ, chuyện gì cũng từ từ, bản tôn chỉ là tại cùng ngươi kể chuyện cười, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Huyền âm long hồn một bên đánh kích thần trùng, vừa mở miệng kêu to. Dương phóng lại nhìn không được cười lên. Cái này ra hỏa, thần nhân phụ trọng lâu như vậy, hiện tại đột nhiên thoát ra, chỉ là vì cùng mình kể chuyện cười. Đây là hoàn toàn đem mình làm đồ đần. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đối phương trước đó một mực nuốt ở vướng rổng bên trong, chính mình cầm đối phương không có biện pháp, nhưng bây giờ tiên vào ý thức của mình thế giới, còn muốn tùy tiện thoát khốn, lại thế nào khả năng? Xuất, xuất. Dương phóng tâm niệm vừa động, vừa mới hãm, giương đất thần trùng, cũng lập tức bay đi, hướng về Long hồn bao quạ mà đi. Bốn đạo thần trùng như là hợp thành một cái quỷ dị vòng xoáy, vây quanh Long hồn không ngừng mà xoay tròn. Long hồn một cái đứng trước bốn quạ thần trùng, lập tức trên thân áp lực càng lớn, không khỏi lần nữa phát ra kinh khủng thét, kinh khủng linh hồn không ngừng theo nó trên thân phát ra, mang cuộn cuộn, về chu vi quét ngang. Bất quá đáng tiếc, mặc cho nó các loại công kích phát ra, tại đứng trước tứ đại thần chủng, đều sẽ bị cấp tốc thôn phệ. Bốn quả thần chủng như là hợp thành bốn đạo luân hồi. Nhất là Hắc ám thần chủng, cơ hội đạt tới không có gì không thôn phệ tình trạng. Tiêu tông chủ, mau dừng lại, dừng lại, ta còn hữu dụng, ta còn hữu dụng, nghe ta một lời. Huyền âm long hồn một bên chống cự lại đến từ tứ đại thần chủng chấn áp, một bên kinh hoàng kêu to, ngươi thả qua một lần, ta có thể cam đoan đời này đều không phản phệ ngươi, từ đó về sau, chăm chú vì ngươi phản hồi lực lượng, ngươi như ta, vứt liền đã mất đi năng, đối ngươi mà nói, sẽ thực lực đại tổn. Tiêu tông chủ, mau mau dừng tay a." Giương phóng không rảnh để ý, mặt mỉm cười, thôi động thần trùng tiếp tục hướng về Huyền Âm Long Hồn nghiền ép mà đi. Huyền Âm Long Hồn trở nên càng thêm hoảng loạn lên, thân thể cũng càng thêm mơ hồ. Thậm chí nó không ít hồn lực đều trực tiếp bị tứ đại thần trùng chổ tiêu tán. Đến cuối cùng cái này Long Hồn triệt để gấp. Bất quá không thể không nói, Huyền Âm Long Hồn đoạn này thời gian tích xúc lực lượng sát thực kinh khủng, tại tứ đại thần trùng vây công dưới, thế mà còn có thể kiên trì lâu như vậy thời gian. Mặc dù Lôi Âm thần trùng không ngừng để nó phát ra tiếng thảm, nhưng mà trong đó khí vẫn như cũ 10 phần, tựa bản không có suy yếu bao nhiêu đồng dạng. Cái này ra hỏa lực lượng quả thực để Dương Phóng ngạc nhiên. Đồng nhiên, Tứ lại thần trùng một cái ngừng lại, phân biệt ngăn ở Huyền Âm Long Hồn Đông Tây Nam Bắc bốn cái phương hướng khác nhau, đưa nó thân thể một mực bá quạ. Huyền Âm Long Hồn lập tức đạt được tờ dốc, toàn bộ thân hình một cái cuốn rúc vào cùng một chỗ, trong miệng kịch liệt thở hổn hển, một đôi màu đỏ sẫm con ngươi che kín hồi hộp, hướng về Dương Phóng nhìn lại. Ngươi làm sao cam đoan ngươi sau này không phản bội ta? Nói thật ra, ta hiện tại tuyệt không tin tưởng ngươi. Dương Phong mỉm cười. Không, ngươi có thể tin tưởng ta, ta có thể phát ra linh hồn lợi thể, ngươi bây giờ tuyệt không thể giết ta. Huyền Long Hồn vội vàng mở miệng, Linh hồn lời thể. Đây cũng là cái gì đồ vật? Độ chuẩn xác có bao nhiêu?" Dương Phóng hỏi thăm. "Linh hồn lời thể là ta Huyền Âm Ma Long nhất tộc đặc biệt nhằm vào linh hồn một loại quỷ dị lời thể, cùng loại với linh hồn 10 lần rửa, một khi phát ra, tuyệt sẽ không đổi ý, bằng không, hồn phách liền sẽ lập tức tiêu tán." Huyền Âm Long hồn vội vàng nói. "Ta không quá tin tưởng." Dương Phóng lắc đầu, nói, "Như vậy đi, ngươi đợi ta ra ngoài hỏi một chút mới quyết định." "Tốt, ngươi hỏi, ngươi hỏi." Huyền Âm Long hồn mập miệng. Dương Phóng đem tứ đại thần trùng một mực vây quanh Huyễn Âm Long Hồn, tự thân hồn phách lần nữa bay hướng đại não trung tâm, một lần nữa nắm giữ tự thân thân thể. Xuất. Trong hoạt động, Dương Phóng ánh mắt một cái mở ra, thần quang hiện lên, quang mang dặm rỡ. Ngay tại cẩn thận kiểm tra Dương Phóng thân thể Thạch Lao nhân, biến sắc, cơ hồ trong nháy mắt lùi ra ngoài, kinh nghỉ bất định nhìn về phía Dương Phóng. Ngươi ngươi là Tiêu tông chủ? Vẫn là những người khác? Là ta, Tiêu Phóng." Dương Phóng mở miệng, độc núi lệnh bài ở ta nơi này, đủ đã chứng minh a." Lao nhân lập tức tối thở phào, mở miệng nói, chủ, vừa mới ngươi kém chút bị đoạt xá." Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Chữ bia chủ nhân chỗ giết chết người thế mà còn sống, lại giấu ở bảng vạn chung thể nội, thời khắc mấu chốt đánh lên ta. Dương Phóng đáp lại, lúc trước hắn đã đủ xem chừng, tiến đến thời điểm, đối với bảng vạn trùng thi thể đụng đều không động vào. Nhưng dù vậy, vẫn là chúng chiêu. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có nghe hay không qua huyền âm ma long nhất tộc linh hồn lợi thể? Dương Phóng mở miệng. Linh hồn lợi thể? Đương nhiên nghe qua. Thạch Lao nhân mở miệng, huyền âm ma long tộc không giống với cái khác, bọn chúng thân, linh hồn, tại từng cái trong chủng tộc cơ hồ tất cả đều là tuyệt đỉnh nhất là linh hồn, kinh khủng dị tượng, thường thường thân thể chết mất trên trăm năm, hồn phách cũng sẽ không tiêu tán, linh hồn của bọn chúng lời thề một khi phát ra, nhất định phải tuân thủ, tuyệt không thể vi phạm. Kia đối với linh hồn lời thề nội dung ngươi nhưng biết rõ? Dương Phóng hỏi thăm. Không biết rõ, bất quá cũng không cần đến biết rõ, bọn chúng một khi phát ra linh hồn lời thề lúc, hồn phách đều sẽ trong nháy mắt đỏ lên, giống như là trải qua kết nạn, tối thiểu 7, 8 ngày cũng không thể khôi phục." Thạch Lao nhân nói. "Hồn phách sẽ trong nháy mắt đỏ lên." Dương Phong hồ nghi. "Đúng vậy, liên quan tới điểm này liền chính bọn chúng cũng làm không rõ ràng." Có lẽ là lực lượng của bọn chúng quá mạnh, đưa tới thiên đố, cho nên lão Thiên mới khiến cho bọn chúng có như thế một cái địch thủ." Thạch Lao nhân cười nói, "Tốt, Đa Tạ, ngươi giúp ta xem trọng thân thể." Dương Phong gật đầu, thân thể lần nữa trở nên không lúc đích. Hắn linh hồn lần nữa tiến vào náo hải chỗ sâu. Huyền Âm Long Hồn, xem ra ngươi nói ngược lại là thật, đã giận này, ngươi bây giờ liền phát hạ linh hồn rời thể đi, bất quá, ngươi nhưng tốt nhất đừng có lại đuổi mịch hoa rằng gì, ta nhưng không có kiên nhẫn lại cùng người lục với nhau." Dương Phóng nhìn về phía Long Hồn. Huyền Âm Long Hồn mặt che lốc, trong lòng cấp tốc cuộn, bỗng nhiên nói ra, "Có thể Bất quá ta cũng có một cái yêu cầu, ngươi nếu có thể giúp ta hoàn thành, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực phụ trợ ngươi." Dương phóng ngướng mày, nói: "Tại ngươi tu vi đạt tới đệ Tam Tiên Thiên Thế về sau, giúp ta tái tạo thân thể thực." Huyền Âm Long Hồn trầm giọng nói: "Tái tạo thân thể thực? Đúng vậy, đến đệ Tam thiên thê, ngươi cũng không cần đến lực lượng của ta, đến thời điểm là ta tái tạo thân thể cũng chỉ là thuận tay mà vì mà thôi, ngươi như đáp ứng điều kiện này, ta lại không bất cứ tiếc nối nào, tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý phụ trợ ngươi." Huyền Âm Long Hồn nói: "Xem ra ngươi là không có làm rõ ràng, ngươi bây giờ rơi vào ta trong tay." Liên Quân có cái gì tư cách cùng ta bàn điều kiện?" Dương Phong sắc mặt trầm xuống, Huyền Âm Long Hồn ánh mắt biến đổi, lập tức túi đầu xuống, không dám tiếp tục nhiều lời. "Tốt, ngươi nếu không nguyện ý, quên đi." "Hụ, hy vọng ngươi sau này làm rõ ràng ai là chủ, ai là bộc, không nên tùy tiện cho ta ra điều kiện." Dương Phong hừ lạnh, bỗng nhiên mở miệng nói, "Bất quá vì ngươi tái tạo thân thể sự tình, cũng không phải không thể, chờ sau này ta như trùng hợp vô sự, cũng là không phải là không thể giúp ngươi." Huyền Âm Long Hồn lần nữa lần nữa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên. "Tốt, ngươi yên tâm, từ đó về sau, ta tuyệt đối toàn tâm toàn ý phụ trợ ngươi." Viễn âm long hồn mà miệng. Sau đó nó lập tức phát hạ linh hồn lợi thể. Toàn bộ to lần hồn phách trên lập tức tản mát ra một tầng quỷ dị âm trầm trì khí, khiến cho Dương Phóng toàn bộ đại não không gian đều tựa hồ trong nháy mắt nhiều hơn một tầng ngông lung không rõ trị lực. Sau đó, toàn bộ màu đen long hồn trực tiếp lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc đỏ lên, như là máu luộm. Dương Phóng trong mắt có chút co giật lại. Giờ khác này hắn rõ ràng nhìn thấy, tại long hồn bên người có từng mảnh từng mảnh tinh đục, hướng về hồn phách của nó chui vào. Những mảnh tinh hồng chính như chính mình tại âm mai chông được đến đồng dạng. Lại là cái này đồ vật. Trong lòng của hắn cấp tốc quay cu lên. Phương thế giới này đến cùng dấu diếm bí mật gì? Được rồi, ta có thể phát xong linh hồn lợi thể, có thể để cho ta đi ra a." Huyền âm long hồn có chút mỏi mệt nói. Người đi đi." Dương Phóng đáp lại. Xoát. Huyền âm long hồn hóa thành một đạo quỷ dị hư quang, cấp tốc thoát ra Dương Phóng đại nào không gian, dọc theo kinh mạch, lần nữa hướng về trong giới chỉ trui vào. Cùng lúc đó, Dương Phóng hai mắt cũng lần nữa mở ra, ý thức một lần nữa chưởng khống thân thể. Tại chưởng khống thân thể sát na, hắn lập tức nhìn về phía vạn trung thân thể, trực tiếp khống chế lên bàn vạn trung. Loại kia quen thuộc liên hệ quả nhiên xuất hiện lần nữa. Hắn tối thở phào, sau đó một cái nhìn về phía động phủ cuối phía trước, trong ánh mắt tinh quang chớp động, sau một khắc, khống chế lên bàng vạn trung thân thể vọt thẳng tới. Cái này xông lên, dương phóng trong lòng lập tức nỡ. Lại không có gặp được bất kỳ cấm chế gì cùng trận pháp tồn tại. Rất dễ dàng liền bị bàng vạn trung vọt tới cuối cùng. Bàng vạn trung không chút khách khí, đại thủ cầm ra, trực tiếp đem trên bệ đá các loại đồ vật cấp tốc nắm lên, nhét vào trong lực, từng loại đồ vật rất nhanh tất cả đều bị hắn lấy ngô thân thể lần nữa nhanh chóng hướng về quay về. Thạch lão nhân lập tức trở nên hô hấp dồn dập, vội vàng nhìn về phía Bàng Vạn Trung. Bàng Vạn Trung xông về về sau, lập tức đem trong ngực chi vật toàn bộ lấy ra, để dưới đất. Dương phóng cấp tốc kiểm tra. Rương giá năm bình đan dược, tám bản tư tịch, hai tấm thần bí bản đồ cổ, một thanh màu tím như kiếm, cái khác không biết tên thảo dược tổng cộng 14 gốc, còn có bốn quả thiên chu quả. Dương phóng đầu tiên là cầm lấy một viên thiên chu quả, nhét vào trong muồn cẩn thận nhắm phát hiện chưa quá hạn về sau, lập tức ném ra một viên đến Thạch lão nhân trong tay. Đan này cũng liền tương đương với hai viên hoàng cực đan mà tôi, với hắn mà nói, cũng không tính chân quý. Thạch lão nhân sắc mặt mừng rỡ, vội vàng cảm ơn. Sau đó một đôi mắt trực tiếp trông mong nhìn về phía trên đất vài quặng thảo dược. Người còn muốn cái khác? Khu khu, kia hai gốc hẳn là đại danh đỉnh đỉnh U Minh thảo, lão phu cầu mãi nhiều năm không được." Thạch Lao nhân ngượng ngùng nói. Dùng để làm gì? U Minh thảo có thể tăng lên độc tính, có thể để tự thân chỗ phối âm thuộc tính kịch độc, độc tính mạnh hơn 3 phần. Tốt, đưa ngươi một gốc." Dương Phong cực kỳ lớn phương, trực tiếp ném đi một gốc giao cho Thạch lão nhân. Sau đó tiếp tục kiểm tra lên vật phẩm khác. Năm bình dược bên trong, có hai bình hoàng cực hai bình định tâm đan, một bình thanh Hoàng Cực Đan tự nhiên không cần nhiều lời. Định Tâm Đan là một loại có thể định trụ tâm ma, để tự thân khỏi bị tâm ma xâm nhiễm thần bí đan dược. Dương phóng mỗi lần đột phá, đều sẽ nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được hình tượng, nghe được người khác không nghe được thanh âm, có thể nói tâm ma cực nặng. Cái này Định Tâm Đan vừa vặn đối với hắn hữu dụng. Về phần Thanh Vân Đan thì là một loại có thể thật to kéo dài tuổi thọ đan dược. Một viên Thanh Vân Đan tối thiểu có thể duyên thọ 5 năm. Bất quá loại này thọ đan tất cả đều có một cái đặc tính, chính là tính kháng dược mạnh. Cùng một chủng loại, cả đời chỉ có thể phục dụng viên, làm ăn vào viên thứ hai lúc, liền không còn có hiệu quả. Dương Phong mở ra đan bình xem xét, bên trong trọn vẹn bốn quả. "Đúng rồi, những sách vỡ này ngươi cũng nhìn xem, có hay không hữu dụ. Dương Phóng trực tiếp là xem, chỉ gặp 8 bản thư tịch, chỉ có một quyển là nhuễn kiếm chân dài một là bí tịch. Cái khác 7 bản tất cả đều là bình thường cổ thư. Nội dung tối nghĩa, khó đọc độ khó, giảng thuật đều là một chút thiên địa đại đạo lý, huyền chỉ lại huyền, nhìn không thấu. "Những sách vỡ này đều là thành thơ." Thạch Lao nhân phất tay nói. "Thành thơ?" "Đúng vậy." Hắn đi ra một bước cuối cùng, gặp nguyên rủa xâm nhập, thanh tỉnh thời gian tự ít, cho nên mới tìm kiếm cổ tịch, tiến hành thánh thơ. Chỉ tiết xem ra những này cổ tịch tác dụng cũng cực nhỏ, cũng không thể để hắn bảo trì yên tĩnh." Thạch Lao nhân nói. "Thì ra là thế." Dương Phong gật đầu. "Cái này cùng loại với một loại hóa phàm đồng dạng, để tự thân tâm thần hóa về bình thường, nhưng cũng tiếc vẫn là vô dụng." Dương Phóng tiện tay cầm lấy trên đất hai tấm da thú bản đồ cổ, con mắt lóe lên. "Một chương là Ma Thiên Đồ, một cái khác trương thì khó mà phân biệt, nhìn so Ma Thiên Đồ còn phức tạp. Đây là cái gì?" "Không rõ ràng, chưa bao giờ thấy qua, bất quá có thể bị loại này cường giả cất giữ, tất nhiên phi phạm. Thạch lão nhân nói. "Cũng thế, Dưỡng Phong trực tiếp thu hồi hai tấm da thú đổ, sau đó cầm lên trên đất màu tím như kiếm, vừa mới tới tay, một cô cực kỳ khủng bố kinh khủng sát khí trực tiếp từ nhuyễn kiếm bên trong tản ra, hướng về trong đầu của hắn xuyên qua mà đi. Dưỡng Phong ánh mắt ngưng tụ, vận chuyển chân khí, trong nháy mắt đánh sơ sát sát khí. Hảo kiếm. Hắn mắt sáng lên, nhẹ nhàng gảy tại trên nhuyễn kiếm, phát ra ken một tiếng vang dọn, thân kiếm búng ra, tàn ảnh liên tục. Kiếm này phối hợp kiếm chân dài, làm mọi việc đều thuận lợi. Chương 321: Quay về kinh Nửa ngày sau. Hắc Huyền ngoại thành, nấm đậm trong núi sâu, một chỗ chỗ ẩn nốt Gió lạnh đều hiu, hoàng diệp trùng chất, khắp nơi đều là từng khối không đáng chú ý đá vụt. Thạch lão nhân thân mang một thân đỏ màu xanh lá phúc lộc bào, bộ vệ một mặt cảm hai nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Tiêu tông chủ, hôm nay như vậy cáo tử, ngày sau nếu là có cơ hội, mọi người lại gặp nhau, bất quá ta có thể sẽ không tại Kình Thiên vực dừng, mà là sẽ từ Kình Thiên vực trực tiếp chạy tới Thiên Long vực." Dễ nói, sau này nếu là tiến vào Thiên Long vực, ổn thỏa bãi phòng. Dương Phóng gật đầu. "Ừm, không cần tiễn. Thạch lão nhân mỉm cười, lần nữa bắt tay. Hắn quay người cấp tốc hướng về phía trước cách đó không xa sơn động lão đi trực tiếp kích hoạt truyền tống trận, phóng ánh khắp nơi hào quang tản ra, rất mau đem thân thể của hắn truyền tống mà ra. Dương Phóng không nói một lời, chăm chú nhìn phía trước, lại là một chỗ truyền tống trận. Chỗ này truyền tống trận cũng không thể lưu. Mắt nhìn xem Thạch lão nhân bị truyền tống trận chuyển đi, Dương Phóng thân thể lóe lên, tiến vào hang động, trực tiếp chụp xuống phía trên từng khối màu trắng tinh thạch, sau đó một trường bộ ra, đem trước mắt truyền tống trận triệt để phá hủy. Bạch Trạch vực chỉ cần có một cái truyền tống trận là đủ rồi, cái khác, liền tất cả đều hủy đi đi. Dương Phong tự nói. Nhặt lấy trong tay hơn 10 khối màu trắng tinh thạch, hắn lại tại chủ vi cẩn thận kiểm tra một lần xác định không có cái khác bỏ sót, lúc này mới thản nhiên quay người rời đi. Sở dĩ giao hảo Thạch lão nhân, đơn giản là muốn chờ sau này từ cái kia hiểu rõ đến càng nhiều tin tức. Trên đời này không có vô duyên vô cớ trung tâm, cũng không có vô duyên vô cớ phản đối. Chính mình mặc dù lấy bạo lực không chế được Thạch lão nhân, nhưng cái này chỉ là một loại rủi nhất thừa phương pháp mà thôi, lúc nào cũng có thể lại nhận đối phương phản vệ. Muốn để đối phương trung tâm kéo dài hơn, vẫn là ân uy tĩnh thi tương đối tốt. Mà lại, cứ như vậy, cũng sẽ để đối phương càng có khả năng sẽ chủ động thổ lộ một chút tin tức. 3. Mấy canh giờ sau, Dương Phong lần nữa trở về Thần Vũ Tông bên trong. Hắn lật bàn tay một cái, đem trước lấy được Điệu Tâm Đan, Hoàng Cực Đan, Thiên Chu Quả toàn bộ lấy ra, từng cái bày ra trước người, trong lòng suy tư, sau đó lần nữa bắt đầu tu luyện. Hiện tại có Định Tâm Đan, loại kia quái gì ảnh hưởng nói không chừng sẽ yếu bớt rất nhiều. Dù sao trước mắt có là thời gian, tranh thủ đem thực lực lại để thăng một cái cấp bậc lại nói, đến thời điểm cô đọng lĩnh vực có lẽ sẽ lại càng dễ. Hắn trực tiếp nuốt vào một viên Hoàng Cực Đan đến thể nội, nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên thân thể chân khí hiện hiện, sôi liệt, đem toàn bộ thân thể đều cho bả phủ. Bất tri bất giác ở giữa 3 ba ngày đi qua. Thần Vũ Tông bên trong. Trần Thị Nghiên mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, hai tay quay lên, đi tại trên đường núi, một mặt thất vọng từ Dương phóng trước cửa rời đi. Liên tục mấy ngày qua, nàng không chỉ một lần lấy dũng khí, đến đây bái kiến tông chủ, muốn nhìn một chút Dương phóng. nhưng cũng tiếc tất cả đều bị môn nhân cáo chi, tông chủ đang lúc bế quan. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải lần nữa rồi đi. Hắn đến cùng có phải hay không người xuyên biệt. Trần Thị Nghiên trong lòng thầm than, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Trần sư muội, ngươi lại tìm đến sư tổ ta. Đồng nhiên, một đạo tiếng cười truyền đến. Liêu Vân con mắt tỏa sáng, như là tinh thần, mặc một bộ trưởng bào màu trắng, dẫn theo một thanh trường kiếm, từ nơi không xa chạy đến, vừa mới kết thúc xong hôm nay lượt kiếm. Trần Thi Nghiên lập tức gạt ra miễn cưỡng tiểu Dung, quay đầu lại nói, đúng vậy a?" Đoạn này thời gian nàng cũng cùng Liêu Vân tán gẫu qua vài câu. Nhưng người này cực kỳ nhiệt tình, mơ hồ có một loại siêu việt hữu nghị hành vi, không để cho nàng quá thất hứng. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị cáo từ rời đi thời điểm, đồng nhiên trong lòng hơi động, lộ ra tiểu Dung, xoay người lần nữa nhìn về phía Liêu Vân, nói, "Đúng rồi, Liêu sư huynh, ngươi đại khái là cái gì thời điểm đi theo tông chủ?" Nàng lộ ra hiếu kỳ. Muốn từ Liễu Vân nơi này tìm hiểu tin tức, dùng cái này biết được dương phóng càng nhiều chuyện hơn. Cũng không còn sớm đi, đại khái một tháng trước, bất quá ta lần thứ nhất gặp sư Tôn thời điểm liền sớm, kia thời điểm đến có 3 tháng trước đi ba. Liễu Vân cười nói, thật sao, ngươi có thể cùng ta nói một câu tông chủ tại Quỳnh Thiên vực sự tích." Trần Thi Nghiên con mắt chớp động, tiến hành thăm dò. "Đương nhiên có thể." Liễu Vân lộ ra mỉm cười, nói, "Bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng đến phía trước Tiểu đình một lần." "Được." Hai người lúc này đi tới, mặt trời lặn hoàng hôn. Gian phòng bên trong, tia sáng lởmở, lờ mờ Theo cuối cùng một vòng mặt trời ánh sáng biến mất, cả phòng như là bị quỷ dị hấp hút hết. Như có một đầu vô hình ác ma, tại Dương Ninh múa vước, hướng về Dương phóng tôn phệ mà tới. Soát. Dương phóng lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt như ánh sáng, lại như điện chớp, khí tức hưng hực, con người hướng về gian phòng bên trong bộ quát tới. Cả phòng trong nháy mắt lần nữa yên tĩnh. Hết thấy trang cảnh từng cái ánh vào tầm mắt của hắn, liền tựa như chưa hề chưa hề phát sinh qua cái gì đồng dạng. Thật lâu, hắn mới chậm chậm đổ khí tức, tay xoa xoa cái mồ hôi. Càng ngày càng không bình thường, định tâm đan hiệu quả cũng không được. Dương Phong nói nhỏ: vút vút chứng minh huệ thái dương, dù là ăn vào định tâm đan, nhưng là tựa hồ cũng không cách nào triệt để thoát khỏi loại kia quỷ gì ảo giác, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái. Hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía bảng. Cái này lập tức ở giữa trong học khổ luyện, không chỉ có các loại võ ký đột nhiên tăng mạnh, liên đối lấy tu vi cũng tại hoàn đột đan, thiên chu quả tác dụng dưới, lần nữa tăng lên. Tên danh: Dương Phóng. Tuổi Thọ, 23-260 tuổi. Tu vi: Thánh linh, 14 141830000. Tâm pháp: Lôi âm hô hấp pháp đệ lục trọng, 2820000, thành quyết Nhật môn, 2003000, thái nhất hồn quyết đệ nhị trọng. 2000, 9000. Võ Kỷ, Phúc Tiên thủ tỉnh thông, 3000, 7000, thư công bộ đệ tam trọng, 15008000, vô cực cẩn thất, 4500, 6000, bộ viên mãn, viêm bạo trưởng viên mãn, liệt chỉ viên mãn, kinh kiếm viên mãn, côn bằng tam biến nhị trọng, 32005000, hắc kiểm pháp viên mãn, Hác ma quyền viên mãn, hồng hoàng bạo quyền tam trọng, 1100, -6000. Tư chất, 500 năm vừa gặp, 2005280. 3 tiếp hiện tại vẫn là không có cảm nhận được lĩnh vực tồn tại không phải là ta đối với võ ký lý giải không đủ sâu lại hoặc là nói những ngày viên mãn võ ký đều cấp quá thấp dương phóng suy tư hắn cảm thấy cái sau khả năng lớn hơn bởi vậy tiếp xuống hắn chuẩn bị đem phục thiên thủ thư không bộ cũng tất cả đều cho luyện đến viên mãn dù sao tại bạch Trạch vực bên trong không có bất cứ chuyện gì hắn có thể một lòng một ý tu luyện o -o -o ba. Đông nhiên gian phòng lần nữa bên trong lần nữa không có dấu hiệu nào xuất hiện một ti âm phòng dọc theo cửa sổ khe hợ cấp tốc trả xác Đen như mực ngoài cửa sổ, mơ hồ ở giữa giống như là một đầu mơ hồ bóng đen đứng sừng sững ở đó, không lúc đích. Cách nơi cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực, giống như là hòn môn bộ, đình dạng hình chiêu, nhưng lại chống rống tản mát ra một cố khiếp người khí tức, khiến người ta cảm thấy khó tả áp lực. Dương Phong trong lòng cảm giác nặng nề, lạnh lùng nhìn sang. Liên tục 3 ngày, mỗi đêm ngoài cửa sổ đều sẽ xuất hiện quỷ dị bóng đen. Đây là ăn vào định tâm đan tình huống dưới, nếu không có định tâm đan, đoán chừng chàng diện sẽ càng quỷ dị hơn. Dạng này tình huống thật là để người đau đầu. Tại Dương Phong trong lòng suy tư thời điểm, Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, cảm giác được trong giới chỉ chuyển đến dị dạng, lật bàn tay một cái, đem một mặt viết 13 mặt nạ, lây ra ra. Mặt nạ tại suy suy sáng lên, tản mát ra một câu yếu ớt ba động. Số một thanh âm trực tiếp từ bên trong chuyển tới. Số 13, ngươi bây giờ tại cái gì địa phương? Không ngại tới một cái, thần quốc lệnh bài xuất hiện. Số 13. Dương phóng không lúc đích, lặng lặng nhìn xem trong tay mặt nạ, cũng không để ý tới. Nói thật ra, hắn làm không rõ số một mục đích thực sự, hiện tại đã căn bản không dám cùng hắn đi quá gần. Đối phương mặc dù đối với hắn không tệ, nhưng lại tốt có chút quá phận. Hắn tình nguyện ở đây tiếp tục căn cư. Số 13, lấy ngươi thiên phú, hiện tại hẳn là thấy được Hắc Ám Âm Mai, nghe được Hắc Ám Âm Mai bên trong thanh âm đi, đây hết thảy ta đều có giải quyết biện pháp, ngươi trước tới một cái, ta đối với ngươi cũng có bất luận cái gì ác ý." Số 1 thanh âm tiếp tục vang lên, nói, "Nếu như ta đối ngươi có ác ý lời nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến hiện tại sao? Có một số việc, ta cần hướng ngươi ngay mặt nói rõ." Hắn không tách ra miệng, thanh âm thông qua mặt nạ chuyển tới. Dương phóng chau mày, tiến hành suy tư. Số 1 thế mà biết rõ hắn bây giờ thấy Hắc Ám Mai, trải qua quỹ dị sự tỉnh. Cái này khiến hắn nguyên bản bình tĩnh trở lại tâm lần nữa trở nên táo động. Chẳng lẽ đây hết thể đều tại số 1 trong dữ liệu? Đáng tiếc trong tay hắn mặt nạ chỉ có tiếp nhận công năng, không cách nào làm cho hắn cùng số 1 trực tiếp đối thoại. Dương phóng trong lòng thật sâu do dự. Trước đó thật vất vả mới từ Kình Thiên vực ly khai, hiện tại lại lại muốn lần trở về sao? Thế nhưng là, nếu không trở về, đối mặt loại ngày này hết nghiêm trọng nguyên rủa lại nên như thế nào giải quyết? Loại này tình huống giới, đóng cửa làm xe hiển nhiên là không thể thực hiện được. Nói không chừng ngày nào, chính mình liền phải rơi cái kết cục bi thảm. Số 13 Ta tại Bắc vực Huyền Long tự chờ ngươi, ngươi như tới, có thể tới này tìm ta, thời gian không muốn kéo dài quá lâu, Kình Thiên vực bên trong hiện tại tình huống vượt qua đón trước, mau chóng tới. Số một thanh âm tiếp tục chuyển ra. Trong tay mặt nạ rất nhanh lần nữa chậm rãi bình phục lại đi. Huyền Long tự ba, Huyền Long tự ba. Dương Phóng tự nói, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ, trong lòng thầm than. Chỉ gặp ngoài cửa sổ đầu kia mơ hồ bóng đen trở nên càng thêm dọc lớn, một mảnh đen kịt, như là che khuất toàn bộ cửa sổ. Thật giống như cùng hắn cự ly càng gần đồng dạng, mà loại kia nhàn nhạt tác lực cũng biến thành càng khủng bố hơn. Dương Phong không khỏi trực tiếp mắng. Hai ngày sau, rộng rãi trong sân, Dương Phong đỉnh chỉ tu luyện võ kỹ, thủ trưởng cẩn thận vuốt vuốt huyết thái dương, trong ánh mắt hiện hiện tơ máu, tinh thần không phấn chấn, tựa hồ đã mấy ngày ngủ không được ngon giấc đồng dạng. Kinh thiên vực, xem ra thật muốn lần nữa trở về một chuyến. Dương Phong chăm chú nhíu mày, có chút bất an dĩ. Đương nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, ánh mắt một cái hướng về một chỗ khác gian phòng Liêu Vân nhìn lại. Chỉ gặp Liêu Vân ngay tại bảy biện một ng thủ không động, rung động. tại luyện đàn. Vân, cũng sẽ luyện đan. Dương bước đi tới. Sư tôn Liêu Vân vội vàng mở miệng, dừng lại động tác, cười nói, "Ta sẽ không, chỉ là luyện mò mà thôi, luyện đến hiện tại cũng không có nắm giữ ra lông, đúng, cha ta cho ta một quyển sách, người muốn nhìn sao?" "Sách gì?" Đan thuật chú giải. Liêu Vân lập tức từ một bên đem trước Liêu Tiên quyển đưa cho hắn thư tịch cầm lên, giao cho Dương Phóng. Dương Phóng thủ trưởng du lên, nhẹ nhàng lật ra, cẩn thận quan sát. Toàn bộ thư tịch thế mà tất cả đều là Liêu Tiên quyển tự tay viết, bên trong ghi chép hắn mấy chục năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan thủ pháp, cùng một chút luyện đan nhập môn phương thức. "Sách hay, sách hay." Dương Phóng nhãn thần chớp động, trầm giọng nói, Sư tôn nếu là muốn nhìn, không ngại mượn đi xem xét, chỉ là cần lần nữa chuyển cho hai ta môn tuyệt học. Liêu Vân con mắt lấp loé. Dương Phóng nhịn không được cười lên. Cái này ra hóa tại nơi này chờ lấy chính mình đây, ta chuyển cho ngươi Thanh Vân Bộ cùng Huyền Tiên kiếm, ngươi đã luyện thành. Không có, chỉ luyện đến đệ nhất trọng cảnh giới, bất quá nếu có thể lại học đến hai môn tuyệt học, tự nhiên tốt nhất. Tham thì thâm, như vậy đi, ta lại ngươi một môn Băng Liệt Chỉ, chờ ngươi đem Băng Liệt Chỉ luyện đến nhất định hòa hợp, ta lại chuyển cho ngươi một môn Viêm Bạo Trưởng. Dương Phong nói. Hắn cũng không nghĩ tới Liêu Vân cái này gia hỏa trên thân thể mà mang theo thư. Hẳn là Liêu Tiên Quần là lo lắng hắn lần nữa bị cử ra tới cửa, sợ hãi đang thuật thất truyền, cho nên mới sớm viết xong, giao cho Liêu Vân. "Tuất, đà tạ sư tôn." Liêu Vân mừng rỡ. Sau đó Dương Phóng trực tiếp vì hắn biểu thị. Sau nửa canh giờ, Dương Phóng đã lần nữa dừng lại, mở miệng nói, "Đúng rồi Liêu Vân, thu thập một cái, chúng ta buổi chiều liền trở về Kình Thiên vực." "Nhanh như vậy?" Liêu Vân giật mình. "Đúng vậy, có một số việc nhất định phải trở về giải quyết." Dương Phóng đáp lại. Hắn cũng ý thức được hiện tại tự thân tình huống quái dị, không dám kéo thêm, kéo thêm một ngày, nói không chừng liền có một ngày phong hiểm. Đương nhiên Hắn cũng nhất định phải lưu thêm cái tâm nhãn mới được, để tránh số một nơi đó thật sự có cái gì tính toán chờ lại mình. Dương Phong lúc này hướng về đại điện đi đến, đem Tống Kim Luân, Trần Hải, Long Bà Bà, Quý Y bọn người toàn bộ kêu tới, bắt đầu bàn giao sự tình, đồng thời lấy ra hồng ngọc gạo loại giao cho bọn hắn, để bọn hắn phụ trách thích đáng trọng. Về phần hắc ngọc linh trùng, hắn cũng không lấy ra. Việc này liên quan đến trọng đại, vạn nhất bị những người khác phát hiện, khó tránh khỏi lại sẽ mang đến thai họa ngập đầu. Hắn chuẩn bị coi Bạch Trạch vực là thành chính mình giảo hoạt ba hang bên trong một quận, sau này gặp được khó mà giải quyết phức thời điểm, có thể tùy thời có thể lấy tới tỉ nạn. Đúng rồi sư tôn, ta chuẩn bị đem Thiết Ma lưu lại, tạm thời xung làm Thần Vũ Tông hộ pháp thần, cứ như vậy, sau này gặp lại những biên cố khác, không đến mức lâm vào bối rối, mất quá, Thiết Ma lai lịch to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, các ngươi không thể tùy ý vận dụng lực lượng của hắn." Dương phóng nhìn về phía Tống Kim Luân bọn người, ngừng âm thanh phân phó. "Cái gọi là Thiết Ma, tự nhiên chỉ là bàng vạn trung. Hiện tại bàng vạn trung đã cùng chính không lên thực lực, mang theo trên người có quá mức dễ thấy, mà chứa vào trong nhẫn, lại quá chiếm địa phương. Thà rằng như vậy, không bằng lưu tại môn." "Tốt, chủ, nhóm chúng ta sẽ an bài thích đáng." Trong kim luân bọn người trầm giọng gật đầu. Lần này từ biệt, không biết rõ lần sau lại là cái gì thời điểm gặp nhau. Bọn hắn có loại cảm giác, hiện tại Dương Phóng để bọn hắn càng ngày càng nhìn không thấu. "Ừm, kia Thần Vũ tông sự tình liền giao cho sư tôn, ta lập tức liền đi." Dương Phóng mở miệng. Đại điện bên ngoài, Trần Thi Nghiên một mặt rung động nhìn về phía trước mắt người mặc thiết giáp, cao tới hơn 5m bảng vật trùng, trong đầu một mảnh kinh minh. Cái này ra hỏa cũng là thiên thần tổ chức người. Danh hiệu Thiết Ma. Tiên thần tổ trước bên trong, quả nhiên cũng không phải là tất cả mọi người là người xuê việt, bọn hắn cũng thu nạp dị giới thành viên. Nửa ngày sau, Chuối lủi trong rừng rậm, từng dãy màu trắng cây cối lít nhá lít nhít, không thấy cuối cùng. Dưới chân tất cả đều là lá rụng chồng chất. Dương Phong hai người một trước một sau, đi ở chỗ này. Mắt nhìn xem mặt trời lần nữa bắt đầu chậm rãi xuống núi, Dương Phóng không khỏi nhíu mày. Lại phải nhanh trời tối. Một khi trời tối, hắn tình trạng rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Liễu Vân, theo ta đi. Dương Phóng ngữ khí trầm xuống, trực tiếp nắm lên Liễu Vân bả vai, tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước lao đi. Không bao lâu, đã lần nữa tiến vào trước đó trong sân đạo. Nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại truyền tống trận, Dương Phóng lập tức khẽ nhả khẩu khí, tiện tay đem Liễu Vân ném ở phía trên, sau đó tự thân cũng vững vàng rơi xuống, ngồi sổm người xuống thân thể, trực tiếp thôi động chuyển tống trận. Oanh! Một mảnh lóe mắt hảo quang phát ra, mênh mông đung đường, vừa đi vừa về xung kích, đem hai người thân thể lần nữa bao phủ ở bên trong. 3. Ba, chương 322, số 1. Thần thị. Nguyên Dương Thành bên trong, đèn đuốc sáng trưng, bó đuốc chiếu rọi. Trên đường phố, đại lượng người mặc giáp, cầm trong tay binh khí sĩ binh đang nhanh chóng chạy, tựa hồ đang truy tra lấy người nào, động tĩnh to lớn gây nên gà bay chó chạy. Ven đường trong tử lâu, Dương phóng lẳng lặng ngồi ở chỗ này, một phương diện tại thể nội yên lặng vận chuyển thành quyết, áp chế trong đầu lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện cảm giác khác thường, một phương diện điểm nhiên như không có việc gì thưởng thức trước mắt tiễn rượu, hai lọn hai thì có chút bên cạnh lên, đem toàn bộ quán rượu bên trong tất cả thanh âm toàn bộ nghe nhập náo hải. Thái tử binh lại tại bắt người, hơn một tháng, đến nay không thôi, cũng không biết do cái này bắt vực cái gì thời điểm có thể bình ổn lại. Lắng lại. Theo ta thấy là không thể nào lắng lại, là cái người đều có thể nhìn ra, thái tử muốn làm hoàng đế, đoạn này thời gian thái tử đang điên chiêu binh mãi mã mã chỉ sợ không được bao lâu, liền phải tạo phản. Thái tử tạo phản? Người không muốn sống nữa, dám nói như vậy. Cách đó không xa cái bản, mấy vị thanh niên nam tử giật mình nhìn về phía đồng bạn. Cái này còn cần ta nói sao? Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra sự tình, thậm chí ta nghe nói, trước đây Bàng Vạn Trung bỏ mình, đều là thái tử cố ý hành động, thái tử muốn kéo lúng các đại thế gia, muốn tự mình làm hoàng đế, lo lắng hoàng đế một khi biến đổi thành công, địa vị của mình khó giữ được, cho nên mới âm chết Bàng Vạn Trung ba. Vị kia đồng bạn thấp giọng nói. Hắn người mặc thanh y hề, thân thể nhỏ gầy, Trước bàn thảm một cái quát sếp, thanh âm mặc dù ép rất hốc, nhưng là bên trong khách sạn, đa số đều là người trong giang hồ, linh giác kinh người, tất cả đều đã rõ ràng nghe được trong hai, không khỏi trong lòng giận mình. Lại có loại này nội tình. Thì ra là thế, ta liền nói đêm hôm đó, Bàng Vạn Trung mang theo nhiều cao thủ như vậy tiến đến vây quét kiểu U, làm sao sẽ còn chết thảm thất bại, lại là thái tử gây nên. Im lặng, chuyện sự tình này nếu là bị phụ thái tử người nghe, coi chừng kéo ngươi đi ngồi tù. Sợ cái gì, chúng ta chỉ là tự mình nghị luận, hắn còn có thể không cho chúng ta nói chuyện, nói đến trước đây cái kia giết chết Bàng Vạn Trung ra hỏa, cũng là kinh khủng dị tượng hẳn là đã sớm tiến vào đệ nhị thiên thế đi. Chuyện này ta biết rõ, cái kia thiết giáp nhân đúng là đệ nhị thiên thế, đúng, các ngươi khả năng không biết, đại viên quân chính thống linh tử thiên hùng, cũng là kêu vị thần bí thiết giáp nhân giết chết. Lại có người thấp giọng nói, cái gì? Thứ thiên hùng cũng là bị hắn dết chết? Từ thiên hùng không phải bị Thương khung thần cung xuất linh nam vực các đại môn phái cao thủ cộng đồng vây giết sao? Không tệ, ta cũng nghe nói là bị các đại cao thủ cộng đồng vây giết. Rất nhiều người giật mình nói, Thương khung thần cung cao thủ sát thực xuất linh các đại môn phái cộng đồng vây qua Từ hùng, nhưng cũng tiếp tất cả đều thất bại, Từ thiên hùng thực lực kinh khủng có thể sư Ngụy Tiên, mượn lục phiến môn tổng bộ đại trận, đứng ở tiên tiên thế bất bại, dù là bị đánh phát nổ đều có thể lần nữa phục sinh, đến cuối cùng vẫn là thiết giáp nhân cấp ra một kích trí mạng mới giải quyết tự thiên hùng, nếu không phải thiết giáp nhân, chỉ sợ đám kia thương không thần cùng cao thủ đều đem chết thảm, mà lại hoàng đế cũng sẽ thành công đi ra một bước cuối cùng. Người kia nói: "Đúng rồi, hoàng đế đến cùng thành công không có." Nghe nói cùng ngày muộn thượng hoàng cung phía trên xuất hiện màu tím tinh hà, lại có lôi điện đan về sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người gấp trăm cao tâm, tiến hành hỏi thăm. Dương Phong cũng là động tác dừng lại, yên lặng lắng nghe. Không biết rõ, chuyện sự tình này chỉ sợ vĩnh viễn là cái mê, tóm lại, hiện tại hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, bất luận kẻ nào đều không tiến vào được, đúng, nghe nói hoàng đế tân thu một vị nghĩa tử, kinh khủng dị thường, cực kỳ người tiên, thực lực còn muốn tại tử thiên hùng phía trên. Người kia bỗng nhiên nói, "Ta cũng nghe nói, vị tiên nghĩa tử tựa hồ không phải nhân loại, tên là Diệp Thiên Kỳ, từ xuất hiện đến nay, xuất lĩnh một đọt cao thủ quét ngang nam vực, không người có thể địch. Diệp Thiên Kỳ cũng không phải chân chính vô địch, tối thiểu phụ thái tử Thánh Phàm liền có thể chống lại hắn." Như thế thật, Thánh Phạm Thiên xuất từ Thương Không Thần Cung, nghe nói hơn nửa tháng trước bị phái nhập Bắc vực, phụ tá thái tử, người này thủ đoạn so Bàng Vạn Trùng còn muốn bá liệt, trước đó Bàng Vạn Trùng còn sống thời điểm, liền từng ép Bắc vực các đại thế lực không ngẩng đầu được lên, nhưng bây giờ Thánh Phạm Thiên xuất hiện, càng làm cho Bắc vực các đại thế lực ngay cả thở hơi thở cũng không dám thở dốc. Thánh Phạm Thiên, Diệp Tiên Kỳ, đây đều là nghịch thiên nhân vật, cùng chung là Kình Thiên vực nam bắc song hùng, lần này Khư Thần Cung mở ra, hai người tuyệt đối sẽ có một trận kinh động địa đấu. Không tệ, chúng ta chờ lấy xem kịch vui là được." Rất nhiều người nghị luận. Khư thần Cung, dưỡng phóng trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây cũng là cái gì địa phương? Xem ra cái này hơn một tháng qua, kinh Thiên vực sắc thực phát sinh không ít sự tình. Hắn chỉ là ly khai hơn một tháng, lại có loại không dám nhận biết cảm giác. Bất quá chiếu loại này tình huống nhìn, thái tử tạm phản thời gian, chỉ sợ thật không xa. Bởi vì Thương khung thần cung đang toàn lực ủng hộ thái tử. Đúng rồi, các người nói cái kia giết chết bàng vạn chúng cùng Tử Thiên hùng thần bí tiết giám nhân, có phải hay không là Thánh Phạm Thiên cùng Diệp Thiên Kỳ đối thủ? Nếu như tính luôn hắn, cái này kinh Thiên vực nhưng chính là tam đại đỉnh cao. Có người bỗng nhiên nói, chưa chắc sẽ là bọn hắn đối thủ, Thánh Phạm Thiên chính là Thương khung thần thánh tộc cường giả thế. Thu luyện mấy chục năm, nghe nói đã linh ngộ được thần bí khó lường lĩnh vực chi lực, cái này lĩnh vực chi lực là cái gì, ai cũng chưa thấy qua, chỉ nghe nói lĩnh vực vừa ra, đối với cùng giai cao thủ sẽ có có một loại niên áp chi lực, kia thiết giáp nhân mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Có thể đạt tới một bước này sao?